c h ư ơ n một trăm tám mươi ba ai tại chúng ta đây nhìn xem đột nhiên vây quanh đám người phương thần giật tức giận quay đầu nhìn thoáng qua lưu vừa bay mà đối phương thì là đưa cho phương thần giật một cái khuôn mặt biểu tình b y khuất dường như nói cho phương thần giật thiên địa lương tâm cái này chuyện này tuyệt đối không phải ta thông báo a phương thần giật đương nhiên biết rõ chuyện này cùng đối phương khẳng định không có quan hệ c ư ờ i quay đầu trở lại mở hướng về phía mọi người màn ảnh để ép tay chờ mọi người đều yên lặng về sau phương thần giật mới mở miệng nói ra tất cả mọi người ăn tính một chút đối với vấn đề của mọi người ta cũng không tốt lắm làm ra giải đáp dù sao một lần này máy bay cơ trưởng là chúng ta china sở airl l ữ động đồng chí ở một lần này phi hành nhiệm vụ bên trong biểu hiện dị thường xuất sắc chúng ta cũng biết nghiên cứu một chút muốn thế nào ngợi khen một lần chúng ta công thần đối với cái này ta tin tưởng mọi người phải có rất nhiều vấn đề muốn hỏi chúng ta lữ cơ trưởng à, n ặ n g lữ cơ trưởng ngươi liền đến cho mọi người nói một chút đi nói xong sau kéo bách mộng hàm tay liền chuẩn bị trốn mất m ộ n b ự c thanh âm phát đại tài bản thân còn phải không muốn trở thành danh nhân tốt chỉ là một đám phóng viên không phải dễ gạt như vậy vì mình công trạng là làm liền là lên S.E.L.I. lại lấy lần, là là S.E.L.I. này à này hành cầm tức, có trước cùng có có còn China Chủ tịch cũng tức. China Chủ tịch? thần thần thần một đem một tới tay tin tức. Giả này làm sao có thể đem phương thần giật thả giật trận thể trẻ thời xuất giật, tin rất tệ tin giả đi nói phi Ai sao quan hay an đưa vậy vậy những phương không phương không, phỏng vấn đến như đồng như phương không hệ khí ký vị về ba nhưng mà mọi người ở đây vây quanh phương thần giật lại một lần nữa lâm vào mồm năm miệng mười đặt câu hỏi bên trong lúc một tiếng t h u cùng tiếng hét lớn dọa đám người nhảy một cái nghe cái này rõ ràng kẻ đến không thiện ngữ khí các vị phóng viên rõ ràng n g ư ờ i được tin tức mãnh liệt liệu vị đạo nguyên một đám nhao nhao động đậy thân thể cho bên ngoài kêu ra hỏa nhường ra một lối đi nhất là nhìn thấy người đến một m chín có hơn thể trọng nhìn ra tại một trăm năm mươi kg hướng lên trên đại hán vạm vỡ về sau đám người không ngừng gương mặt chấn kinh trong tay màn ảnh cũng phải không tự g ắ á c nhắm ngay đại hán này mặt chỉ thấy ra hỏa này chẳng những là nhân cao mã đại trên mặt càng là lớn lên gương mặt dữ thợn bây giờ cao mày nhìn xem trong sân phương thần giật một đám người càng l à bị người một loại muốn đánh nhau cảm giác một chút tâm tư linh hoạt phóng viên hiện tại trong lòng đã ở tính toán quay đầu phải dùng một cái dạng gì tiêu đề đến phát biểu china sở a i l i ban giám đốc lớn lên bị một thần bí tráng hán gây chuyện sự tình nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện đại hán phương thần giật người bên này nhóm cũng là xứ sở phương thần giật cao mày nhìn xem ra hòa này không nhớ rõ bản thân lúc nào sai lầm dạng người này à mà sau l ư n g lưu vừa bay trong lòng thì là ở trong tối từ nói thầm chẳng lẽ là mình cái này tuổi trẻ chủ tịch để người ta tức phụ cho cái kia ai là china sở a i e chủ tịch có phải hay không là ngươi tráng hán gặp không có người trả lời bản thân cũng đều cái kia ca mê ra đối với mình không khỏi lông mày nhữ lại vừa quay đầu nhìn về phía phương thần giật bên cạnh lưu vừa bay trong miệng lớn tiếng quát hỏi có lẽ trong mắt hắn china sở e la chủ tịch nhất định là một cái nhân sĩ thành công không nói bục vệ tối thiểu nhất cũng phải âu phủ động tính bên này rất nhanh liền đưa tới bảo an chú ý chẳng những là bảo an t ự liền tuần tra cảnh sát vũ trang cũng là nhanh chóng lao đến phương thần giật thấy thế nhẹ nhàng b u n g lỏng ra bách mộng hàng tay sau đó đi về phía trước một bước hơi hơi nhữ mày nhìn xem trước mặt to con ngữ khí mười điểm bình tĩnh mở miệng nói ta liền là china sở e la chủ tịch ngươi tìm ta có chuyện gì ba lúc này mặc kệ đối phương tìm đến mình là cái mục đích gì bản thân cũng không thể để người khác thế thân tự đứng ra bên cạnh lưu vừa bay thấy thế trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng là vì phương thần giật cách làm cảm thấy bội phục nếu như đổi lại bản thân tại không rõ ràng cho lắm thời điểm nhất định sẽ lựa chọn không mở miệng phương thần giật lời kia vừa thoát ra chung quanh đèn thờ l á s s cũng là răng rắc răng rắc láo liên không ngừng t r ẳ n g h á n thì là quan sát toàn thể một phen cái tuổi này thoạt nhìn so với chính mình còn nhỏ phương thần giật trong miệng có chút thông tin lớn tiếng nói ngươi thực sự là china sở a i chủ tịch phương thần giật buồn cười gật đầu một cái nhú bay thật trăm phần trăm không biết ngươi tìm ta có chuyện gì quay đầu liếc nhìn liền muốn chính hướng về bên này xông tới bảo an t r ẳ n g hắn hoàn toàn không có làm chuyện mở miệng lần nữa dò hỏi ngươi nói ngươi là china sở airline chủ tịch như vậy ta hỏi ngươi một sự kiện ngươi nếu là có thể trả lời đi lên ta liền thừa nhận ngươi là china sở airline chủ tịch ta hỏi ngươi ở trên máy bay ngươi ô m không ôm qua một cái mang theo một cái ba tuổi tiểu tiểu nam hà i nữ nhân hoa lời này vừa ra người t r u n g quanh lập tức chính là một mảnh xôn xao ở trên máy bay ôm qua một cái ô n ba tuổi tiểu nam hà nữ nhân đây là tình huống ì china s i r l i chủ tịch bị h i thiếu phụ ba đây chính là mãnh liệt liệu a hơn nữa nhìn cái này ý tứ của nam nhân kia đây là tới tìm nợ bí mật đến a chỉ là nghe nói như thế về sau phương thần giật nhưng là c a o mày suy tư sau đó có chút không xác định ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái này t r ẳ n g h á n mở miệng nói ngươi nói thằng bé kia có phải hay không nhũ danh là tiểu t h ạ c h đầu t r ẳ n g h á n nghe xong lập tức dùng sức nhẹ gật đầu đúng chính là tiểu t h ạ c h đầu ngươi thật là china s ở a i r l i n e chủ tịch hai người một đôi mà nói để chung quanh phóng viên càng thêm điên cuồng xem ra vẫn còn có chuyện này a không nên không nên mình bây giờ liền muốn trước liên hệ tổng bộ bên kia gửi công văn đi dạng này kinh bạo tin tức chê một bước đây chính là muốn bị nhà khác dành trước một bên bách n g ọ n g hàm nghe đối thoại của hai người có chút không nghĩ ra ở trên máy bay mình có thể nói một mực cùng phương thần giật ở bên người thế nhưng là bản thân cũng không có thấy phương thần giật ôm những nữ nhân khác c bất quá bách n g ọ n g hàm từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười thản nhiên cho dù là hiện tại cũng không có mở miệng nói câu nào cái này khiến một bên nguyên bản định chụp hình mấy chương bách n g ọ n g hàm v ẫ n nộ biểu lộ ảnh chụp các phóng viên ý n g h ĩ trôi theo dòng nước nhìn thấy bách mộng hàm bên này không có cái gì hữu dụng tài liệu chúng phóng viên trong tay máy ảnh lần nữa chuyển hướng tráng hán trên người muốn nhìn một chút g i a hỏa này có thể hay không xông lên cùng cái này tuổi trẻ chủ tịch tiến hành quyết đấu nhưng mà một khắc sau chỉ thấy cái kia ngựa đầu vẻ mặt hung hát tráng hán phù phù một lần liền quỵ ở phương thần giận trước mặt trên mặt dữ tợn run dày mấy lần trong miệng thì là dùng cái kia giống như cãi nhau một dạng thanh âm mở miệng nói cảm ơn ngài cảm ơn ngài cứu vợ ta cùng ta nhi tử ngài là ta cổ sát ân nhân ngài là nhà chúng ta ân nhân không vẹn vẹn là cái này vợ ta còn nói với ta nàng đập bị thương chân cũng là ngài đem nàng cùng ta nhi tử ôm lấy thuyền hải tặc nói đến đây tráng hán trên mặt g i ữ tợn run dày hai lần nết m ô i tiếp tục nói hắc hắc không dối gạt ngài nói đi vừa bắt đầu ta còn đang suy nghĩ ôm động vợ ta tối thiểu nhất cũng là ta như vậy trắng nhìn ngài cái này thân thể nhỏ bé ta vừa bắt đầu còn chưa tin vợ ta hơn hai trăm sáu mươi cân tăng thêm nhi t ử ta mặc dù mới ba tuổi thế nhưng hơn bốn mươi cân ngài vậy mà cùng một chỗ bế lên ta cổ sát thật dùng xong a c h ư ơ một trăm tám mươi bốn đây là vệ nhất long chuyển phát nhanh phương thần giật bên người lưu vừa bay đám người trận tròn mắt chạy tới muốn ngăn trở bảo an trận cho mắt chung quanh nguyên bản đã nghĩ kỹ muốn thế nào gửi công văn đi các phóng viên thì là triệt để mập bức tình huống như thế nào ta còn đều kéo ngươi liền cho ta xem cái này phương thần giật mau tới trước hai bước đem ra hỏa này kéo lên trên mặt cũng là gương mặt im lặng ra hỏa này nói chuyện thật đúng là có đặc điểm trong miệng nói xong c ả m t ạ thanh âm nhưng lại như muốn đánh nhau một dạng tốt ở thời điểm này bảo an chạy tới quay đầu lại hướng về phía sau lưng lữ động một giọng nói để cho ứng phó những ký giả này lại cùng lưu vừa bay nói một tiếng a di bên kia tạm thời để phụ tá tiếp nhận cụ thể công việc chờ c h ở về đầu đang thương thảo về sau liền tại bảo an vây quanh lôi kéo bách vọng hàm cùng một chỗ chạy ra khỏi mọi người vòng đây các phóng viên gặp phỏng vấn không đến phương thần giật liền đành phải đem mục tiêu chuyển tới lữ động trên người hai giờ sau phụ trách đưa phương thần giật hai người p h ẽ n t ổ n rốt c ụ c đứng tại thế kỷ hoa viên số ba cửa biệt thự cùng tài xế lên tiếng chào hỏi về sau phương thần giật lôi kéo bách n g ộ n g hàm xuống xe đứng ở trước cửa nhìn xem cái này quen thuộc biệt thự trong lòng trong lúc nhất thời là mọi loại cảm khái động tính bên này cũng là trước tiên kinh động đến t r ả đám người mấy người sớm tại một ngày trước trở về trở về sau mấy người cẩn thận thuê cố xe đem trên máy bay đổ cổ tất cả đều chuyển trở về cũng dùng không sai biệt lắm tiểu thời gian một n à y tăng thêm mấy người cũng không có nhìn tin tức cùng chơi điện thoại di động quen thuộc vì vậy đối với phương thần giật hai nạn máy bay sự tỉnh cũng không hiểu rõ tình hình a lã bản ngài xem như trở về chúng ta đã đem đồ vật cho ngài trở tới đây bởi vì không có ngài biệt thự chìa khóa cho nên cái gì cũng cho ngài đặt ở trong gaza ngài xem có cần hay không chúng ta giúp ngài chuyển vào gian phòng bên trong đây nhìn thấy chả cũng không biết máy bay rơi tan sự tỉnh phương thần giật cũng không có đi nói nghĩ đến hơn ngàn kiện đồ cổ phương thần giật đột nhiên cười hắc hắc ngay sau đó quay đầu nhìn về phía bách mộng hàm nói ra tiểu hàm hàm ta nhớ được ngươi lần trước phải không là nói qua nói trong nhà chúng ta một kiện đồ cổ cũng không có a cái k i a ngươi nói chúng ta đem bọn hắn tất cả đều bày ở trong gia đình được không bách ngộng hàm không còn gì để nói giá này giá trị bốn mươi ước đồ cổ liền bày ở trong gia đình cũng không sợ vào tiểu thâu cho chúng đi đương nhiên phương thần giật làm quyết định bách ngộng hàm xưa nay sẽ không đi phản bác bất quá bây giờ đã trễ lên rồi cho dù là đem những vật này tất cả đều bày ra vào biệt thự vậy cũng phải chờ tới ngày mai ban ngày lại nói giật những vật này đặt ở trong gaza có thể an toàn sao mặc dù đây là cấp bậc cao tự khu cũng có bảo an tuần tra thế nhưng là nếu như để người ta biết nơi này có giá trị bốn mươi ước văn vật như vậy đừng nói là như vậy điểm phòng vệ tự liền nhà bảo tàng nghiêm mật như vậy địa phương đều sẽ bị trộm nói chuyện thời điểm phương thần giật đã dẫn đầu hướng về biệt thự đi đến vừa mới mở ra cửa chính của sân chỉ thấy một đạo hắc ảnh chui ra phương thần giật theo bản năng đem bách n g ọ n g hàm bảo hộ ở sau lưng liền chuẩn bị một quyền đánh tới chỉ là theo một tiếng hưng phấn tiếng chó sủa về sau phương thần giật g i lên nắm đấm cũng để xuống tức giận đập một cái dựng trên người mình nhị cậu tự cái kia đầu chó một b à tay trong miệu kiểm trách đi đi, đi. ngươi nha dọa ta một hồi nói xong sau nhìn phía sau bách mộng hàm nặc có g i a hỏa này tại nếu thật là có kẻ gian tối thiểu nhất có thể sớm nói cho ta biết một tiếng đi vào biệt thự p h ò n g khách t r a cung kính mở miệng hỏi thăm l á o bản có cần hay không cơm tối nghe lời này một cái phương thần giật cùng bách mộng hàm l i ế c nhau cùng cảm giác trong bụng đói khát bận rộn thời gian dài như vậy một bữa cơm no cũng không có ăn vào bây giờ nghe t r a nói như vậy lập tức liền n ó i bụng phân phó t r a đi chuẩn bị đồ ăn về sau phương thần giật lôi kéo bách mộng hàm liền tiến vào phòng tám thư gian thoải mái tắm rượm ộ t cái đổi thân quần áo sạch sẽ về sau. Đã là hơn đi tới phòng khách cho t r a gọi điện thoại đối phương rất nhanh đẩy toa ăn đi đến đợi đến t r a bọn họ rời đi nhìn xem trước mặt một bàn mỹ vị phương thần giật h ắ t ra quai hàm gặm lấy gặm để vừa ăn một bên nhìn về phía ngồi ở chỗ đó ưu hoán nhìn mình chằm chằm bách ngọc hàm có chút nghi ngờ hỏi tiểu hàm hàm ngươi không n ó i b ụ n g sao mau ăn à láo cha thủ nghệ của bọn hắn lại tăng trường đây đến ngươi nếm thử cái này ăn ngon bách ngọc hàm hung hăng l i ế c phương thần giật một cái ngay sau đó đem đôi đua trong tay vừa phóng trong miệm tức giật đoán giật nói thử miệm ta đau không ăn nghe được lời nói của bách ngọc hàm p h ư ơ một h cái cái. bữa cơm ăn xong đã đến rạng sáng giống như hầu hạ tổ tông một dạng hầu hạ bách mộng hàm ngủ cảm giác phương thần giật lúc này mới vẻ mặt chê cởi nhìn một chút cái kiệt như cũ đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn hh lần thứ nhất không có kinh nghiệm về sau liền tốt bởi vì hai ngày này quá mức hao tổn tinh thần phương thần giật cũng không có đi trong khu cư xá nhặt ve chai mà là cũng nhắm mắt lại ngủ thiết đi hôm sau trời vừa sáng bách mộng hàm liền đứng dậy đi trường học lưu lại phía dưới phương thần giật một người ngủ đến mặt trời lên cao ngủ một giấc đến tự nhiên t ỉ n h rửa mặt đánh răng đi xuống lầu một chiếc điện thoại trả đầy toa ăn đưa tới mỹ vị đồ ăn ăn uống no đủ nửa nằm tại ánh nắng trong phòng thời nắng cái này cuộc sống tạm bỡ sao một cái thư giãn thích gì có thể nói nằm ở trên ghế xích đu phương thần g ậ t đột nhiên nghĩ đến cái gì thế là khẽ vươn tay đưa tay bên cạnh túi đan dệt cầm lên、thời、hơi ngồi ngay ngắn mở ra túi đan dệt bắt đầu sửa sang lại lên. cái này trong túi bệnh mặt có mười mét khối không gian liền tựa như một cái kho hàng nhỏ mở dạng mà một chút tưởng thưởng đặc biệt vật phẩm cùng phương thần giật muốn bỏ vào đồ vật đều tồn chữ ở bên trong bởi vậy phương thần giật cũng là sẽ thỉnh thoảng chỉnh lý một phen đem bên trong một đống lớn hợp đồng tư liệu lấy ra xem xét sau chỉnh lý phân loại một lần lại thả trở về đem khu vực mấy ngôi biệt thự chìa khóa cũng tiện tay đem ra ném vào một bên những cái này không cần thiết đồ vật còn phải không muốn lãng phí bản thân túi đan dệ không gian thu thập xong túi đan dệ không gian bên trong một góc về sau tiện tay kéo một phát một cái mười một siêu cấp mô phỏng chân thật ho cái này cmn không phải thổi phương a l i ê n phân lượng này không sai biệt lắm được có sáu mươi bảy mươi cân rồi a cái này cmn ném đi đâu a nhìn xem cái này giống như chân nhân giống nhau như lúc a hoa phương thần giật trong lòng không còn gì để nói thứ này nếu như tùy tiện ném ở đâu bị người thấy được còn tưởng rằng là thi thể đây bất đắc dĩ đem thứ này tạm thời đặt ở bên cạnh trên ghế nằm l i ê n bắt đầu tiếp tục thu lại túi đan d ệ t không gian gian giác ha ha ngươi ngược lại là sẽ hưởng thụ n h a ta ôn tập tư liệu ngươi thấy được sao giật a ai ở đây c h ư ơ một trăm tám mươi lăm cái này không đúng là thật sao cửa biệt thự bị mở ra sau đó một thân đồ thể thao bách mộng hàm đi đến nhìn thấy phương thần giật đang ngồi ở trên ghế nằm sửa sang lấy túi đan dệ t một bên hướng về thư phòng đi một bên nói hỏi thăm một câu chỉ là khi ánh mắt qua phương thần giật bên người lúc lập tức thấy được một cái một thân gợi cảm ăn mặc nữ nhân ngồi ở phương thần giật bên người nhìn thấy cái này bách mộng hàm không khỏi đầu tiên là s ứ n g sở ngay sau đó vẻ mặt mỉm cười hết sức rộng rãi đi tới ha ha khách tới nhà nhà lão công nghe được lời nói của bách n g hàm phương thần g ậ t lúc này mới nhớ tới bản thân vừa mới chỉnh lý túi đan dệ không gian đem cái kêu h a h a lấy ra còn không có thu vào đi. Thuyệt đ ố i không nghĩ tới lúc này bách mộng hàm vậy mà trở về cái này cờ m ở nở thực sự quá lung tung a đây nếu là để bách mộng hàm nhìn thấy bên cạnh mình lại là một hoa, hoa vậy phải thế nào nghĩ bản thân nhìn xem đã đi một nửa bách mộng hàm rất hiển nhiên hiện tại đem hoa, hoa thu hồi đến là không thể nào làm sao bây giờ phải làm sao mới ổn đ â y a ba lúc này bách mộng hàm cũng đã tới phương thần g i ậ t trước mặt phương thần g i ậ t gặp đều đến trình độ này đang muốn t r á n h cũng t r á n h không khỏi dứt khoát c ắ n r ă n g một cái liền chuẩn bị nói đây là người khác đưa cho đùa quái đạn ba cái kia tiểu hàm cái này nàng đinh linh linh ngay lúc này phương thần giật mới đổi điện thoại di động nhưng là v ă n g lên nghe được thanh âm này phương thần giật bất đắc di hướng về phía bách n g ọ n g hàm núi bay sau đó sờ lên điện thoại xem xét đến dấu chấm câu mã là vệ nhất long đ á n h tới thấy thế phương thần giật đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói thầm một tiếng từ đạo h ư u bất tử bần đạo xin lỗi tiểu tử tiếp thông điện thoại đối diện lập tức chuyển đến vệ nhất long có chút bận tâm thanh âm lao đại ngươi không chết đi ai nha làm ta sợ muốn chết ta đây vừa mới nhìn tin tức mới biết được ngươi ngồi máy bay rơi xuống biển cảm ơn trời đất ta liền nói người tốt sống không lâu ách không phải ta liền nói lao đại ngươi phúc lớn mạng lớn. nghe được điện thoại trong ống nghe vệ nhất long lời nói phương thần g i ậ t lập tức cái ót s ẹ t qua mấy đạo hát tuyến người tốt sống không lâu hai họa sống ngàn năm chứ ba cái này vương bắt độc tử bấy ngươi không thương lượng a trong lòng nghĩ như thế trên mặt thì là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên mở miệng nói ra uy nhất long a ân chuyển phát nhanh ta giúp ngươi ký nhận liền ở bên cạnh ta đây khá lắm không phải ta nói tiểu tử ngươi thật có tiền a thứ này hay là từ cao giàn quốc phát tới a đúng rồi ta sợ đóng gói dương không sạch sẽ liền giúp ngươi ném a đã lái xe đến thế kỷ hoa viên cửa tiểu khu vệ nhất long nghe trong điện thoại phương thần giật thanh âm lập tức hơi nghi hoặc một chút chuyển phát nhanh không có a lão đại ta gần nhất không có mua chuyển phát nhanh a chỉ là phương thần giật nhưng là căn bản không tiếp hắn cái chủ đề này mà là tiếp tục mở miệng nói ân được vậy một lát ta cho ngươi thả ngươi nhà để xe đi thôi tốt rồi cứ như vậy ta bên này còn có việc phải xử lý chứ không cùng ngươi nói nói đến đây phương thần giật liền chuẩn bị cúp điện thoại nhưng là nghĩ lại lại đối trong điện thoại nhắc nhở một câu ba cái kia nhất long à làm lão đại ta nhắc nhở ngươi một câu à ngươi cũng lao nêu không tiểu vẫn là tranh thủ thời gian tìm cái bạn gái a được rồi treo rồi sau khi nói xong không để ý tới bên trong vệ nhất long m n g bức nghi hoặc trực tiếp c ú t điện thoại lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bách mộc hàm đứng lên lộ ra vẻ mặt nụ cười s á n lạ mười điểm tùy ý một chỉ một bên trên ghế phá hoa, hoa vệ nhất long tiểu tử kia mua được giả a tư liệu quên cầm a ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta ta đưa cho ngươi không được sao nhà cần gì còn tự thân trở về một c h u y ế n a có chút hầu nghi nhìn thoáng qua bên kia p h hoa nhìn thấy hắn quả thật không n ú c ních cẩn thận hơi đánh giá lúc này mới nhìn ra đầu mối mặc dù thứ này độ chân thực cao thế nhưng là cẩn thận quan sát vẫn là có chút không giống ba đây là vệ nhất long mua k h ì hì ta đã biết tiểu tử này nhất định là muốn theo đuổi đàm đàm lớn như vậy khuôn mặt baby đàm đàm khẳng định ưa thích phước bách mộng hàm lời nói kém chút để phương thần giật một đầu ngã quỵ khá lắm khuôn mặt baby Em, còn có vệ nhất long muốn theo đuổi tô đàm đàm nhìn thấy phương thần giật ánh mắt kinh ngạc bách mộng hàm hì hì cười một tiếng mở miệng giải thích ngươi không phải không biết ta cái này vệ nhất long sở dĩ đem đến cái này thế kỷ hoa viên đến ở chủ yếu chính là vì truy cầu tô đàm đàm gia hỏa này thật đúng là lại ánh mắt nghĩ đến cái kia tô đàm đàm mỗi lần nhìn mình ánh mắt phương thần giật không khỏi trong lòng n i ế t miệng có thể nhìn ra được đó là một cái so sánh thế lợi nữ nhân đương nhiên đó cùng hắn không có quan hệ lúc này sự tỉnh qua đi thế là được bồi tiếp bách n g ộ n g hàm đi tới thư phòng cầm tư liệu về sau hai người cùng đi ra biệt thự hai người vừa mới mở cửa chỉ thấy một cố mẹ xe đét e đứng tại phương thần giật nhà cửa ra vào ngay sau đó một thân tây trang dậy ra vệ nhất long cũng nhanh bước mở cửa xuống xe ta dựa vào gia hỏa này làm sao lúc này đến a muốn chuyện xấu a nhìn thấy vệ nhất long xuống xe phương thần giật lập tức sắc mặt chính là một lần bản thân vừa mới nói cái kia hoa hoa là vệ nhất long chuyển phát nhanh hiện tại g i a hỏa này vậy mà đến một lần này mở miệng sẽ phải lộ ham á lao đại đại tẩu cái kia chuyển phát nhanh là quả nhiên phía dưới kém vệ nhất long mới mở miệng liền muốn hỏi chuyển phát nhanh là chuyện gì xảy ra không đợi hắn nói hết lời phương thần giật liền mở miệng ngắt lời nói chuyển phát nhanh cái gì chuyển phát nhanh chuyển phát nhanh tại phòng đây ta nói tiểu tử ngươi cũng thật là à lao đại ngươi ta đây đều kém chút chưa có trở về ngươi không quan tâm ngươi quan tâm c ộ n lồng chuyển phát nhanh à đúng rồi ta tẩu tử ngươi nói ngươi muốn theo đổi tô đàm đàm th một bên bách n g ọ n g hàm cười đối vệ nhất long gật đầu một cái ha ha ngươi cần phải bắt rất gấp đi chúng ta đàm đàm thế nhưng là có rất nhiều người lo nghĩ được rồi các ngươi nói chuyện phim đi ta về trường học phương thần giật dặn do bách n g ọ n g hàm lái xe cẩn thận về sau đưa mắt nhìn màu hồng làm bùa hựa ịn ị rời đi đợi đến xe thể thao l á i đi vệ nhất long có chút xấu hổ mở miệng nói hắc hắc lao đại ngươi nói ta truy cầu đàm đ ẳ m có thể thành công sao phương thần giật nhìn vệ nhất long một cái sau đó nghiêm trang mở miệng nói nếu như ngươi là nghiêm túc như vậy ta cho ngươi ra một chủ ý đem ta giao cho ngươi công ty ngồi xuống đến lúc đó chờ ngươi thành nước vạn công ty lớn đồng sự ngươi tại theo đuổi tô đàm đàm có thể tuyệt đối sẽ không có áp lực chút nào phương thần giật là một cái ngoại nhân chỉ có thể nói đến đây về phân vệ nhất long có phải hay không cùng tô đàm đàm cùng một chỗ đó là giữa bọn họ sự t ì n h cái này bản thân còn phải không muốn tham gia tốt hiện tại gia hỏa này đến chính mình cũng trước hết không đi ra ngoài vừa vặn hỏi một chút bây giờ công ty tiến độ dù sao sớ m ngày đưa vào sử dụng bản thân liền có thể sớ m ngày không cần chạy ngược chạy xuôi đi nhặt ve chai quay người hướng về biệt thự đi đến trong miệng thì là hướng về phía còn đang dư vị mình nói ngữ vệ nhất long mở miệng nói nặng đi thôi mau đem ngươi chuyển phát nhanh trước lấy đi à. chương một trăm tám mươi sáu bắt vương hiệu trưởng lao công chuyển phát nhanh à đúng rồi lao đại trước đó ở trong điện thoại ngươi liền nói chuyển phát nhanh chuyển phát nhanh ta cũng không có mua đồ vật à từ đâu tới chuyển phát nhanh à. bước gấp mấy bước cùng lên phương thần giật bước chân trong đầu tràn đầy nghi vấn mấy ngày nay bản thân bận bịu đều chân không chạm đất ở đâu ra thời gian đi mua miếng đất đá lao đại trong nhà người còn có khách nhân à. À, nàng làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt ta cái kia chúng ta phải không là ở cái đó gặp qua đi vào phòng khách g i n g mắt liền thấy to lớn cửa sổ sát đất phía trước còn ngồi một người mặc khêu gợi nữ nhân khi thấy hắn khuôn mặt về sau vệ nhất long lập tức n h í u mày suy tư mình ở nơi nào gặp qua nữ nhân này chỉ phải không chờ hắn suy nghĩ xong đi qua phương thần giật đã một tay lấy nữ nhân kia nhấc lên sau đó không đợi vệ nhất long phản ứng cái kia nữ nhân đã hướng về bản thân lao đến theo bản năng đưa tay đỡ lấy lúc này mới phát giác không thích hợp nữ nhân này tại sao không có phản ứng nhìn chăm chú nhìn lên vệ nhất long lập tức bạo câu ngoa tạo ngoa tạo lão đại đây là cái kia va ta nói nhìn quen mắt đây đây không phải lớn chạch mã lợi nha lão sư sao lão đại không nghĩ tới ngươi còn tốt ngụm này a nhìn từ trên xuống dưới trong tay siêu cấp chân thực ba hoa, hoa vệ nhất long không khỏi một trận chật chật cảm thán nhìn xem người này ánh mắt phương thần giật lập tức cười hắc hắc hắc hắc l ã o đại ngươi ta cũng không tốt ngụm này đây là cố ý cho ngươi cái này độc thân cậu mang tới thế nào kinh h ỉ hay không có thích hay không ha ha không cần cảm tạ l ã o đại ngươi ta a ai bảo ngươi là ta tiểu lao đ ệ đây tên lão đại kia ta cũng là người từng trải chưa đuổi kịp ngươi tô đàm đàm phía trước tốt nhất còn phải không muốn tới chỗ đi hái hoang ắ t cỏ cái này cũng rất không tệ vệ nhất long liếc nhìn trong tay hoa hoa, lại nhìn một chút phương thần giật cái k i a cười xấu xa mặt hơi do dự một chút về sau vậy mà thật sâu gật đầu một cái ân lao đại ngươi nói đúng à là ta đàm đàm ta vẫn là thủ thân như ngọc tốt từ nay về sau ta kiên quyết không đi ra hái hoa ngắt cỏ vậy cái này liền đa tạ lao đại dụng tâm lương khổ ách bà bối này ta coi như nhận lấy rồi lao đại à đúng rồi lao đại thứ này không có người khác biết chưa p h ư c khụ khụ cười tủm tìm bưng lên trước mặt chén trà uống trà phương thần giật không nghĩ tới tên này vậy mà liền như vậy tiếp nhận nhìn xem ra hỏa này một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng phương thần giật một miệm nước trà kém chút không đem bản thân sặc. được rồi bản thân dự đoán qua giá hỏa này sẽ thẹn quá hóa giận dự đoán qua giá hỏa này sẽ đem v a nhi này ném cho bản thân thế nhưng là chính là không có nghĩ tới giá hỏa này vậy mà tiếp nhận như vậy yên tâm thoải mái không thể không nói giá hỏa này cũng là một nhân tài a ba cái kia lão đại ngươi xem ta đây mới vừa từ công trường trở về nếu không ta trước đi tắm thay quần áo k h á c tại tới cùng ngươi báo cáo tình hồ a sau khi nói xong cũng không đợi phương thần giật nói chuyện trực tiếp ôm ba hoa liền chạy ra khỏi biệt thự á c h nhìn xem giá hỏa này cấp bách chờ nói phương thần g ậ t trong tay ngồi sổm chen trà vậy mà không biết nói cái gì cuối cùng bất đắc dĩ cười lắc đầu có lẽ đây chính là độc thân cầu nhanh rồi á bởi vì phải lý giải xử lý rác thải công ty tiến triển cho nên phương thần giật đành phải tại biệt thự bên trong chờ lấy vệ nhất long trở về tả h ư u trong lúc rảnh rỗi phương thần giật dứt khoát đứng lên trong phòng khách tổng vệ sinh lên đương nhiên cái này tổng vệ sinh cũng không phải tại quét dọn vệ sinh mà là đem biệt thự các loại các dạng hàng mỹ nghệ bài trí tất cả đều như rác ném vào trong túi bệ n h chủ nhân nhặt được hàng nhái đường bá hồ tranh mỹ nữ một bộ hệ thống ban thưởng bảy nghìn nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận t h một a trận cắn quét trên mặt tường đủ loại trang sức họa cùng một ít vật trang trí tất cả đều bị phương thần giật ném vào trong túi lan dệt nhìn xem sạch sẽ phòng khách phương thần giật hài lòng gật đầu một cái sau đó quay người lại liền tiến vào thư phòng của mình trong thư phòng đồ tốt còn là không ít nhất là một bên một cái đồ cổ khung phía trên to to nhỏ nhỏ trưng bày không xuống ba mươi năm mươi kiện đủ loại tất cả lớn nhỏ ngoại ý săn tay áo sau đó cơ lấy một cái lớn bình xứ con liền ném vào trong túi lan r ệ t chủ nhân nhặt được nguyên thanh hoa chính phẩm bình lớn một cái hệ thống ban thưởng ba mươi nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận n g h e trong đầu đạo này bất đồng thanh â m nhắc nhở phương thần giật vươn hướng cái tiếp theo vật phẩm tay không khỏi một trận trong lòng càng là một trận hồ nghi tình huống gì vừa mới bản thân chẳng lẽ là nghe lầm chính phẩm nguyên thanh hoa hữu lớn phần thưởng bản thân ba vạn có vẻ như trong này đều là lúc trước nhà đầu tư cho miễn phí bố trí a chẳng lẽ nói bây giờ nhà đầu tư đã như vậy lương tâm sao chẳng lẽ vật phẩm trang sức đều dùng tới giá trị hơn ngàn vạn đồ cổ thật sao có thể biệt thự này cũng liền giá trị cái này tiền a có chút không thể tin lấy điện thoại cầm tay ra mở ra tin nhắn nhìn xem một nhóm lớn linh quả nhiên là ba nghìn vạn c h ì n h một trận lắc đầu cảm khái qua đi phương thần giật lại nhìn hướng trước mặt một lần này đồ cổ không đồ vật trong mắt bắt đầu toát ra tiểu tinh t i n h đến chẳng lẽ nói trong này tất cả đều là chính phẩm ai ra cái này cần trị giá bao nhiêu tiền a đưa tay cẩn thận cầm lấy một người giống là cục gạch niên mực phương thần giật trong lòng một trận nói thẩm đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết vạn lý trường thành gạch niên mực thật đúng là bị nói nhìn xem cái này cổ điện cảm giác thật đúng là thấy thế nào làm sao giống như là thật là chứng thực chính mình suy đoán phương thần giật trực tiếp cầm lấy cục gạch ném vào bản thân trong túi bệ n h chủ nhân nhặt được cũ cụ nát cục gạch một khối hệ thống không giúp đỡ thu về hiện đã tồn vào trong túi lăn dệt xin chủ nhân tùy thời rút ra ách cũ cụ nát cục gạch một khối cái này chẳng lẽ không phải gạch nghiên một sao liên tiếp lần nữa cầm lên mấy món vật phẩm ném vào túi lăn dệt thế nhưng là giống nhau vừa mới cao nhất một kiện hệ thống thu về tám trăm khối tiền không cần phải nói món kiện nguyên thanh hoa tuyệt bức là bọn hắn nh nhái bỏ vào đến bất quá không thể không nói mình là thật rất may mắn a l ã o đại l ã o đại ta đã về rồi l ã o đại thuật tay cầm lên một món đồ chơi nhỏ còn không đợi để vào trong túi đ a n r ệ t mở rộng ra lớn ngoài cửa thư phòng liền truyền đến vệ nhất long giọng oang o a n g của đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái liền trước mang sau tổng cộng nửa giờ chẳng lẽ nói là mình cả n g h ị quá rồi bất đắc dĩ lắc đầu tiện tay đem trong tay vật nhỏ ném vào trong túi đ a n r ệ t sau đó cất bước liền hướng về bên ngoài thư phòng đi đến vừa đi trong miệng một bên tức giận mở miệng nói quỷ kêu cái gì thư phòng đây đây tại phương thần giật nói chuyện đồng thời Trong đầu cũng đầu là ban g thưởng trò chơi thiên phú vô địch kỹ năng ban thưởng đã tồn nhập chủ người thức hải xin chủ nhân tự động rút ra Ách, ban thưởng trò chơi thiên phú vô địch ta muốn cái này có cọng lông tác dụng a phương thần giật hiện tại một lòng nghĩ cũng là trở thành thế giới nhà giàu nhất đi đến nhân sinh đình phong hiện tại đột nhiên cho chính mình tới một cái trò chơi thiên phú vô địch cái này không phải không theo việc chính n h a một bên ra thư phòng một bên vì cái này không c h o dùng chút nào kỹ năng bất đắc gì l á t đầu hắc hắc lão đại ta đã về rồi nhìn xem đổi một bộ quần áo vệ nhất long phương thần giật gật đầu một cái không suy nghĩ thêm nữa mới vừa tưởng thưởng đặc biệt sau đó một bên hướng về ngoài cửa đi một bên lên tiếng nói đến còn thật là đúng lúc đi thôi vừa giúp ta khuôn đ ổ vừa cùng ta nói, nói nói bây giờ công ty chuẩn bị đến một bước nào a chạy chậm đến đi theo phương thần giật bước chân đi tới trong gaza nhìn xem trước mặt nguyên một đám hoặc lớn hoặc nhỏ dương gỗ vệ nhất long s ư n g sở l ã o đại ngươi này cũng mua cái gì n g o ạ n ý à làm sao làm nhiều như vậy à cho tới nay phương thần giật đối vệ nhất long đều không có quá nghiêm khắc qua bởi vậy vệ nhất long tại phương thần giật trước người tôn kính là tôn kính nhưng là thả tương đối mở nhìn xem chất đống tràn đầy nhà để xe ngồi s ổ m xuống tiện tay ôm lấy một cái giấy nhỏ dương liền xé mở ra ha ha cũng là bày ở trong phòng n g o ạ n ý ta dựa vào ta nói tiểu tử ngươi có thể hay không điểm nhẹ nói chuyện thời điểm vệ nhất long đã đem giấy trong dương một cái chén nhỏ đem ra bất quá ở nhìn một phen phát hiện cái này chén nhỏ còn không có nhà mình ăn cơm bắt cơm đẹp mắt về sau lại tiện tay ném về đến nhồi vào b ọ t khí mua hộp giấy nhỏ con bên trong thấy thế phương thần giật không khỏi hướng về phía vệ nhất long đầu chính là một kế bạo lật vệ nhất long ai u một tiếng ôm đầu một trận tiêu trên ai u không phải liền là một cái chén b ề sao về, về p h ầ n A lao đại đúng vậy quay đầu ta cho ngươi kéo một xe so với cái này để mắt tiện tay đem vệ nhất long ném vào trong hộp chén nhỏ cầm lên cẩn thận kiểm tra qua một lần cũng không có tổn hại về sau lúc này mới tức giận trận nhìn nhìn vệ nhất long một cái khoe miệm mười điểm loạn vị l i ế i ế c ngươi xác định ngươi phải cho ta kéo tới một xe. như vậy đi cũng không cần quá lớn xe chỉ ngươi nhà trước kia m á n h cầm cho ta kéo một xe là được hơn nữa ta còn không lấy không ngươi ta cho ngươi tiền ngươi cho ta kéo một xe ta cho ngươi năm mươi vạn thế nào vệ nhất long cũng không n ố c nghe được phương thần giật lời này cũng là phản ứng tới không khỏi một trận hắc hắc ngượng ngập vừa cười vừa nói không có không có ta cũng không có nói a lão đại không phải lão đại ngươi đừng nói cho ta biết cái này chén nhỏ là cái đồ cổ như vậy xấu xí chén bể ta muốn nó làm gì cái đồ chơi này một cái liền năm mươi vạn cái gì một cái liền năm mươi vạn lão đại ngươi thật là phá của a cái kia lão đại ngươi đừng nói cho ta biết một lần này lớn trong gaza cũng là đồ của a ai ra dựa theo cái này chén nhỏ thể tích để tính trong này chẳng phải là được giá trị mấy ức kỳ thật vừa mới bắt đầu vệ nhất long liền nhìn ra đây không phải thông thường bác nhưng nhìn đến một lần này nhà để xe đóng gói dương cũng chỉ cho rằng những cái này cũng đều là phương thần giật mua được trang sức gian phòng hàng á i ai có thể nghĩ tới trong này vậy mà đều là chính phẩm tức giận lần nữa cho vệ nhất long một cái bạo lật nói là gì lão đại ngươi đây là phá của sao cái này gọi là có phẩm vị tốt t a cũng không có bao nhiêu tiền cộng lại bốn mươi ư c ca nhanh đ ừ n g bút tích đem đồ vật mang vào trước dầm một tiếng nuốt n g ụ m nước miếng nhìn xem trước mặt cái này to to nhỏ nhỏ một đống lớn đồ vật vậy nhất long là thật bị giật mình cái này thật đúng là làng h è o khó hạn chế tưởng tượng của mình bốn mươi ư c vậy mà mua được một đống chai chai lọ lọ đây không phải não đầu có ngâm sao mẹ của ta ơi a bốn mươi ư c lão đại bốn mươi ư c ngươi thì làm cái này ta dựa vào hưởng cho ta còn vì hạng mục tính toán tỉ mỉ không nên không nên chúng ta hạng mục còn muốn thêm vào đúng nhất định phải thêm vào ít nhất cũng phải một ư c nhìn xem vệ nhất long cái kia kích động bộ dáng phương thần giật kỳ thật cũng là rất nhật đ ộ n g nếu như những vật này không phải dùng tranh kia sách đổi lấy phương thần giật cho dù là đầu bị cửa kẹp cũng tuyệt đối không có khả năng tiêu phí mấy chục ước đi mua những đồ chơi này đương nhiên vệ nhất long hiện tại làm hạng mục có thể nói là phương thần giật sau này chủ yếu thu nhập nguồn gốc bởi vậy đừng nói là thêm vào một ước chính là hai ước năm ước chỉ cần tất yếu phương thần giật cũng là tuyệt đối sẽ không nói một chữ không được rồi được rồi tranh thủ thời gian chuyển a miễn là ngươi có thể làm được lên thêm vào đầu tư cái kia còn dùng ngươi nói a nói chuyện Một một tay cứ á i cầm l như i c vậy vừa bắt đầu vệ nhất long còn rời cẩn thận từng ly từng tí sợ đập đụng về sau tựa hồ là đã chết lặng cũng bắt đầu giống như phương thần giật như thế một tay một cái sách cứ như vậy hai người bận rộn hai đến ba giờ thời gian rốt cục đem trong phòng khách bố trí hơn phủi tay bên trên cho b ụ i quét mắt một vòng phòng khách phương thần giật không khỏi n ế t miệng cái này thế nào còn không có phía trước đẹp mắt đã vệ nhất long ở một bên n ế t miệng nói thầm trong lòng nói đây không phải nói nhàm nhà trước k i a đồ chơi có thể có hiện đại hàng mỹ nghệ đẹp mắt mới là kỳ quái đây vương ông ông liền ở phương thần giật nhìn xem trong phòng khách mới đổi đồ cổ như mấy lúc bên ngoài nhưng là đột nhiên chuyển đến nhị cầu tự cùng vương khả khả thanh âm phương thần giật nghi ngờ quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa không biết đây là ai đến ánh mắt vừa mới chuyển hướng cửa ra vào chỉ thấy một cái mang theo đồng cầu b ạ o người cười ha ha lấy đi tới biệt thự cửa viện hướng về phía bên trong h ồ ha ha phương tổng ngài có ở nhà không ra đây không ngời mà tới đến trong nhà người ăn trực tới rồi phương thần giật vẫn không nói gì một bên vệ nhất long nhưng là đột nhiên khiếp sợ văn tục ngoa tạo đây là vương hiệu trưởng lão đại ngươi ngay cả vương hiệu trưởng đều biết ngay vậy phương thần giật hướng về phía vệ nhất long cười hắc hắc nhìn ngươi nói đây là lời gì à một cái v á n bối mà thôi nói chuyện phương thần giật dẫn đầu đi ra biệt thự nhìn xem chính ngồi sổn người xuống gọi vương khả khả lại bị đối phương không nhìn vương hiệu trưởng phương thần giật cũng cười mở miệ nói ua cơn gió nào đem ngươi tiểu tử thổi tới a ha ha chó của ngươi đã đem ngươi cái này nguyên chủ nhân quên đi a được rồi đừng nhìn a ngươi tới đúng lúc đến giúp chúng ta cùng một chỗ chuyện ít đổ chương một trăm tám mươi tám mời các ngươi ăn bữa ngon canh ba đến tiểu vương giới thiệu cho ngươi một chút đây là ngươi vệ nhất long vệ ca vệ nhất long không nghĩ tới phương thần giật sẽ giới thiệu bản thân lập tức vội vàng cười đưa tay ra đi đừng đừng ta chín mươi tám năm ta khả năng còn không có vương hiệu trưởng t u ổ i tác lớn vẫn là ta gọi ngươi vương c a ha ha đã sớm nghe thấy đại danh của ngươi không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngươi chân nhân a vương hiệu trưởng thấy thế cũng là tranh thủ thời gian vươn tay ra cùng vệ nhất long nắm chặt lại trong miệng đồng dạng c ư ờ i c h à o hỏi vậy ngươi còn thật không có ta lớn ha ha đại danh không có xú danh còn tạm được à, hh ắ c ắ há, c phương ca các ngươi cái này chuyện gì chứ bắt chuyện qua vương hiệu trưởng tranh thủ thời gian đi mo hai bước đi theo phương thần giật hai người tới trong gaza nhìn xem trên đất một đống lớn cái dương t o mò mở miệng dò hỏi phương thần giật học sao trong chốc lát ánh mắt khóa chặt tại hai cái cao cỡ nửa người dương lớn bên trên đi nhanh tới một bên mở ra một bên thuận miệng hồi đáp trong phòng trang sức khó coi cái này không một lần nữa đã đến điểm thay đổi nhà thấy thế vương hiệu trưởng tranh thủ thời gian đưa tay hỗ trợ thế nhưng là ở trong tay phương thần giật rất là nhẹ nhõm liền kéo xuống đến cây gỗ đến trên tay của mình nhưng là phí nửa ngày khí lực cũng không có tháo ra ách phương c a ta là thật bội phục ngươi à cái này lực tay vương hiệu trưởng cũng không xấu hổ nhìn xem vương thần giật một tay một cái liền đem cây gỗ tháo ra một bên chật chật sợ hai thán phục một bên thấy được trong góc một cái thùng dụng cụ hướng thẳng đến liền đi tới đợi đến vương hiệu trưởng lại đi trở về thời điểm trong đó một cái cao cỡ nửa người dương lớn đã bị phương thần giật g ỡ sạch cái dương lớn này bên trong là một chi giút người cao bình hoa lớn vương hiệu trưởng khi nhìn đến lần đầu tiên về sau, lập tức chính là giật mình ta dựa vào phương ca ngươi đừng nói cho ta biết đây là nguyên thanh hoa đi mau mấy bước vọt tới bình hoa lớn trước mặt trong tay búa nhỏ cũng tiện tay ném xuống đất trên mặt càng là viết đầy trấn kinh vương hiệu trưởng dù sao không giống vệ nhất long bản thân lão tử chính là một đồ cổ say mê công việc trong gia đình thì có rất nhiều các loại các dạng đồ cổ hay đọc mắt nhiễm phía dưới đối với đồ cổ thật giả còn có thể có một cái đương nhiên cũng vẹn vẹn có một cái bằng không thì cũng không khả năng sẽ hỏi ra có phải thật vậy hay không lời như vậy phương thần giật nhưng là căn bản không xem ra gì không thèm để ý chút nào cầm lên khắc một cái dương lớn xé mở ra trong miệng thì là t h ẳ n g nhiên nói nói nhảm ngươi vừa ca thân phận này là một giả không mất mà ta ta nói tiểu tử ngươi dù sao cũng là đệ nhất công tử c a à, này làm sao một cái phá bình hoa liền ngạc nhiên như vậy à. vương hiệu trưởng trực tiếp lừa một cái một cái phá bình hoa nhà ai một cái phá bình hoa có thể giá trị hơn ngàn vạn à. căn cứ bản thân hiểu rõ ngàn vạn có khả năng cũng là nói thiếu nhà mình lao đầu tử liền có một loại tựa như nguyên thanh hoa bất quá so với cái này nhỏ hơn còn hơn một nửa dù vậy lúc ấy còn hoa gần chín trăm vạn lấy xuống phương ca ngươi thật đúng là tài đại khí thô a thứ này ít nhất cũng phải giá trị một nghìn vạn a đây là một cái nếu là một đôi ta đoán chừng ít nhất cũng phải năm nghìn vạn tạ h ư u ta nói không sai chứ phương ca nói xong lời này một bên vệ nhất long thì là vẻ mặt khiếp sợ tiếp lời nói một nghìn vạn vương ca ngươi nói không sai chứ cái này vỏ mẹ muốn một nghìn vạn ai đầu góc có hố sẽ tiêu một nghìn vạn mua nó a phương thần giật lập tức cái h ố t xẹt qua mấy đạo hát tuyến đưa tay cầm trong tay kéo xuống cây gỗ hướng về vệ nhất long tiện tay đập tới trong miệng tức giận nói ngươi nha đầu mới có hố đây cái này gọi là đồ cổ có được hay không đồ cổ ai không học thức sao có thể sợ a n ặ n cái này còn có một con đây tiểu vương ngươi nhãn lực này thật đúng là lợi hại a cái đồ chơi này giống như thực sự là năm b ạ n một đôi lấy xuống được rồi được rồi hai ngươi chớ ngẩn ra đó à nơi này còn có nhiều như vậy đây tranh thủ thời gian hủy đi các loại thu thập xong ta mời người hai ăn được ăn đi thuận tay đem một cái khắc nguyên thanh hoa bình lớn từ trong tay trong d ư ơ n g lấy ra đưa cho vương hiệu trưởng trong miệng cũng làm ở miệng thúc giục lên nhìn xem bị phương thần giật một cái tay đưa cho mình bình hoa lớn vương hiệu trưởng vội vàng hai tay ôm lấy mười điểm cẩn thận đem hắn để dưới đất trong miệng thì là nhịn không được lẩm bẩm một câu thật có tiền ô n bình hoa quay người lại như muốn đem nó ôm vào trong phòng thế nhưng là vừa mới quay đầu liền gặp được vệ nhất long t i ể u tử kia đang dùng lực đem một cái chén trà nhỏ từ hộp giấy kéo ra ngoài đợi thấy rõ trong tay cái chén tạo hình về sau vương hiệu trưởng lập tức một tiếng k i n h hô vung xuống mau vung xuống bị vương hiệu trưởng như vậy một hô vệ nhất long dọa đến tay khẽ run r u dày kém chút không đem cái kia chăn mềm ném trên mặt đất sau lưng vương thần giật cũng là không còn gì để nói đây là tật xấu gì à đại kinh tiểu quái ba nhưng mà vương hiệu trưởng cũng mặc kệ cái này phản ứng của hai người đem trong tay bình hoa lớn nhẹ nhàng để dưới đất lúc này mới bước nhanh đi tới vệ nhất long bên người một tay lấy đôi cũng không ư i điểm nhiều liền một nghìn tám trăm vạn a bị vệ nhất long hỏi lên như vậy lập tức có chút dăm túi khoe con g lên thế nhưng là lời đã ra miệng liền nghĩ tới bên cạnh mình là sâu không lường được phương thần giật lập tức khuôn mặt lại khen cẩn thận bưng lấy trong tay gà vặt chén quay đầu nhìn về phía phương thần giật mở miệng nói p h ư ơ n g ca ngài đừng nói cho ta chỗ này tất cả lớn nhỏ trong giường cũng là đồ cổ phương thần giật vẫn không trả lời mà một bên vệ nhất long thì là thuận tay đem vừa mới vương hiệu trưởng bông xuống bình hoa lớn bế lên một bên hướng v ề biệt thự đi một bên gật gù đắc y đem trước đó phương thần giật đ ố i lời nói của chính mình đi ra vương ca ngươi cái này hỏi là gì lão đại phá của như vậy khẳng định cũng là đồ cổ a lại nói một nửa nhìn thấy phương thần giật t r ừ n g ánh mắt lên ra hỏa này tranh thủ thời gian chê c ư ờ i sửa lời nói hắc hắc nói sai rồi sai lao đại cái này gọi là có phẩm vị vương ca ngươi đừng nhìn cái này đồ vật không ít bất quá cũng không có bao nhiêu tiền cậu lại cũng liền bốn mươi ước à đừng lo l ắ n g à chúng ta vẫn là mau đem đồ vật trước mang vào a ta đây vẫn chờ lao đại mời ta ăn một bữa tốt đi đây nói xong sau vệ nhất long mười điểm dám t h ú i lắc đầu ô bình hoa lớn từ vương hiệu trưởng bên người đi qua lưu lại tiếp theo mặt mộng bức vương hiệu trưởng thật lâu trong miệng phun ra mấy chữ ngọ tạo hắn đây mẹ chẳng lẽ chính là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta sao phương thần giật tiện tay cầm lên một cái khác bình hoa đi đến vương hiệu trưởng bên người đưa tay vô vô vương bả vai của hiệu trưởng phấn đấu a thiếu niên có một ngày ngươi cũng có thể g i n g ca một dạng thành công một khối năm m a o tiền được tích lui lên cứ như vậy được vinh dự đệ nhất con nhà giàu vương hiệu trưởng lần thứ nhất thể nghiệm được cái gì gọi là nghèo khó hạn chế tưởng tượng bốn mươi ước dòng ra bốn mươi ước vậy mà chỉ vì trang sức phòng ốc của mình cho dù là bản thân l á o tử cũng không dám làm như vậy a cái này cần là dạng gì khí phay ra cái này cần là cỡ nào có tiền a bận rộn nửa giờ rốt cục đem trong phòng khách bố trí thỏa đáng nhìn xem nhà này giá trị mấy ngàn vạn trong phòng vậy mà bố trí mấy ước trang sức vương hiệu trưởng đã bất lực n ổ nước bọn một bên vệ nhất long bất đắc dĩ liếp nhìn đồng hồ trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm mực câu lão đại này cũng hơn hai giờ chiều tốt ta ai hoàng đế còn không kém đói bụng binh đây ha ha nhất long ngươi cái này tiểu thân thể khoa trình hình không được a lúc này mới làm bao nhiêu công việc liền mệnh mọi dạng này a ngươi xem một chút người ta tiểu vương ách tiểu vương ngươi người này còn ngay tại chỗ lên rồi a nói một chút t i ế u t i ế u ba người đi ra biệt thự nhìn xem không có một chút điểm muốn khóa cửa ý tứ phương tần h giật vệ nhất long không khỏi mở miệng nhắc nhở lão đại còn không có khóa cửa đây nói đùa bên trong thế nhưng là có giá trị bốn mươi ước bảo bồi a liền cửa đều không khóa ném làm sao bây giờ một bên vương hiệu trưởng nghe không khỏi s ư n g sở sau đó có chút nghi ngờ hỏi phương ca ngươi đừng nói cho ta biết ngươi nơi này liền cái bảo vệ đều không có a ta còn nói ta trước đó đến tại sao không có gặp được ngăn cản đây phương ca cái này không thể được a ngươi cái này ra đại nghiệp đại không có bản thân bảo an lực lượng vậy nhưng không an toàn mặc dù ngươi có thể đánh nhưng là ngươi cũng không phải mỗi ngày đều đợi trong nhà a ba trước đó một mực cũng không có cân nhắc nhiều như vậy bây giờ nghe vương hiệu trưởng nói chuyện thật đúng là có chuyện như vậy mình bây giờ phát triển càng lúc càng nhanh khó tránh khỏi sẽ không bị người hữu tâm để mắt tới nghĩ như vậy phương thần giật cũng cảm thấy mình phải mau chóng xây dựng nổi thế lực của mình đến vô luận là trên phương diện làm ăn vẫn là bảo an đều muốn mau chóng bất quá đây cũng không phải là nóng lòng nhất thời liền có thể hoàn thành hay là trở về đầu tại hào hào kế hoạch một cái đi gật đầu bất đắc dĩ chủ yếu là ta không quá ưa thích bị người chỉnh ngày nhìn chằm chằm thời gian cho nên liền không có ăn bài ha ha được rồi đi thôi chúng ta đi trước ăn cơm có lời gì chúng ta trên bàn cơm trò chuyện nói xong sau x à i bước hướng về phía trước đi đến thấy thế vương hiệu trưởng cùng vệ nhất long cùng nhìn nhau một cái cùng tại trong mắt đối phương thấy được hai chữ ngưỡng bức hai người gấp đi hai bước đ ổ i kịp phương thần giật bước chân vương hiệu trưởng thì là có chút kỳ quái hỏi phương ca ngươi đây là làm gì đi xe đều tại bên đó đây phương thần giật cũng không quay đầu lại một bên tiếp tục vượt mức quy định đi một bên lên tiếng nói hỏi không phải nói n h ả m sao đương nhiên là đi ăn cơm a liền mấy bước này đường còn mở cái gì xe a nghe vậy vương hiệu trưởng hơi nghi hoặc một chút s u n g nhìn nhìn một lần này mảng lớn khu biệt thự bản thân cũng không có thấy có tiệm cơm a may ở nơi này nghi hoặc rất nhanh liền giải quyết tại phương thần giật hướng dẫn dưới ba người rất nhanh liền đứng tại một ngôi biệt thự trước lao cha tùy tiện làm mấy món ăn lại đến một bát tô cơm phương thần giật cũng không có đi vào trực tiếp đặt mông ngồi ở sân nhỏ giả sơn trong lương đ ỉ n h sau đó hướng về phía trong biệt thự chào hỏi một tiếng ngay sau đó tại vương hiệu trưởng có chút còn không có hiểu rõ là thế nào cái tình huống thời điểm chỉ thấy một cái một thân đầu bếp phục người nước ngoài bước nhanh đi ra đi tới phương thần giật trước mặt mười điểm cung kính cho túi mình bái chào lúc này mới lên tiếng nói à thân yêu lao bản ngài muốn ăn món gì hệ hay là cho ngươi tới cái lộn xộn k h o á t tay áo tự xem lên đi đủ ba người chúng ta ăn là được lao trạ đáp ứng sau liền lần nữa vội vàng về tới biệt thự một bên vương hiệu trưởng thấy thế không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ tại biệt thự bên trong m ở t i ệ m cơm phương ca các ngươi biệt thự này trong vùng các gia đình thật đúng là có đủ ca tính nghe được cái này không cần phương thần giật mở miệng một bên vệ nhất long thì là trước một bước vẻ mặt nhìn đồ nhà quê một dạng biểu tình mở miệng hắc vương ca đây chính là ngươi kém kiến thức rồi a đây cũng không phải là tiệm cơm đây là lao đại trong gia đình quán cơm ngươi thấy không một lần này mảng lớn khu biệt thự trừ bỏ sau cùng hai cái kia tòa nhà bên ngoài còn lại cũng là lao đại ta theo ngươi nói lao đại nhà năm cái này lôi bếp tùy tiện lôi ra một cái đến cái kia đều hất ra kia là cái gì mà k ì n bên trong đầu bếp chính mấy con phố đi a hôm nay ngươi liền nhìn tốt rồi lần trước ta ở nơi này ăn cơm thế nhưng là kém chút đem đầu lưỡi nuốt vào đi đối với cái này cả một cái khu biệt thự cơ hồ cũng là phương thần giật vương hiệu trưởng nhưng là cũng không kỳ quái dù sao một cái có thể tùy tiện xuất ra bốn mươi ước đến mua đồ cổ trang sức phòng khách ra hỏa có được mấy ngôi biệt thự vẫn là mưa bụi đừng nói là cái này mấy ngôi biệt thự nói một lần này toàn bộ cư xá đều là của hắn vương hiệu trưởng cũng không kỳ quái dù sao bây giờ thổ hào dạng gì dở hơi đều có mua xuống nguyên một tòa nhà ở thổ hào cũng không phải là không có húng chi trước mặt gia hỏa này thế nhưng là có dở hơi tiền khoa có tiền như vậy một cái chủ lần trước còn giống như mang theo túi đan dệt nhặt ve c h a i bất quá nhắc tới cũng kỳ quái hôm nay tại sao không có thấy đối phương cầm túi đan dệt đây nghĩ như thế vương hiệu trưởng không khỏi cười hỏi lên p ư ơ n g ca ta làm sao không thấy được ngươi cầm túi đan d ệ ta thế nào lời nói g này vương hiệu trưởng cùng vệ nhất long đều là một cái hốt hát tuyến nhặt ve chai liền nhặt ve chai vì sao còn muốn nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị nói chuyện thời điểm Láo cha mấy n vương hiệu trưởng lúc này tướng ăn sao một cái nuốt ngấu nghiến có thể hình dung bộ rắn g này chỗ nào giống như là đệ nhất phú nhị lại n g ư ơ i lưu tại ta đây người rảnh rỗi như vậy sao vương hiệu trưởng đem trong miệng mỹ vị nuốt xuống bẹp bẹp miệng lúc này mới mở miệng giải thích nhàn ta bận muốn chết nửa tháng sau gặp cả nước tổng quyết tái muốn tại tần hoàng đ ả o cử hành vì để cho các đội viên thích ứng ta liền sớm mang theo bọn họ đi tới một cái phú nhị đại bởi vì mê trò chơi liền gây dựng một công ty nói t r ắ n g ra là cũng chính là có tiền cung cấp hắn tiêu xài thôi cho dù là hiện tại có tiền trong lòng vẫn là bao nhiêu có ý nghĩ như vậy ba trước đó ăn gà trò chơi này phương thần giật cũng là có chơi qua chỉ là trình độ thật sự là có chút đồ ăn không nói rơi xuống đất thành hộp cũng sống b ấ t quá năm phút đồng hồ loại kia cũng chính vì vậy tại phương thần giật tâm lý chơi trò chơi càng nhiều vẫn là giải trí là tiêu khiển thời gian mà thôi ta cũng không chỉ có lò cái này một công việc thất trong tay của ta còn có một chi rất châu tập chiến đội lần này cả nước tổng quyết tái chúng ta thế nhưng là đoạt giải quán quân mạnh nhất chiến đội hh ắ c ắ có c thời gian dẫn ngươi đi xem bọn hắn thi đấu À đúng rồi phương ca nói thật tất nhiên ngươi nơi này biệt thự nhiều như vậy như vậy có thể hay không cho ta mớn ư nhóm một gian a đối phương đều nói như vậy phương thần giật cũng không tiện cự tuyệt nữa khoát tay háo mở miệng nói được rồi được rồi tiểu tử ngươi đều nói như vậy thuê cũng không cần liền trực tiếp chuyển tới a còn lại đều có người năm sáu số bảy ngươi tùy tiện tuyển một t ò a nghe được phương thần giật đáp ứng vương hiệu trưởng lập tức liền hưng phấn bưng lên trước mặt chỉ còn lại có non nửa bồn canh vậy liền đa t ạ phương ca không có rượu vậy chỉ dùng cái này canh thay thế đến ta cả trước nói xong sau ngửa cổ một cái họ cọc liền đổ xuống cái này nhìn một bên vệ nhất long là thẳng nuốt nước miếng da hỏa này thật đúng là da mặt quá dày à muốn uống canh liền trực tiếp nói chứ canh đủ cơm no cầm giấy lên khăn l a u miệng trò chuyện vái câu về sau vương hiệu trưởng liền trở về khách sạn thông chi hắn chiến đội chuyển tới ở bên này vệ nhất long cũng chạy về công ty mới đi lần nữa thừa người kế tiếp phương thần giật thoải mái nhàn nhã về biệt thự đi tới thư phòng run tay một cái lần nữa lấy ra túi đang dệt chậm c h ễ sản lượng ba trước đó bản thân chính đem vật trang trí đương phá nát thu về đây mới vừa vặn lấy được tưởng thưởng đặc biệt vệ nhất long liền chạy tới làm nghĩ đến đặc thù thưởng phương thần giật không khỏi s ư ơ n g sở có vẻ như bản thân tưởng thưởng đặc biệt là trò chơi tinh thông a hh ắ c ắ c vừa vạn vương hiệu trưởng là mang theo trò chơi đoàn đội đến không biết mình trò chơi tinh thông kỹ năng có hay không bọn họ chiến đội lợi hại đây quay đầu tìm một cơ hội có thể luận bàn một lần nha nghĩ như thế phương thần giật trên tay cũng không có đình chỉ động tác từng cái từng cái đem thư phòng đồ cổ trên kệ đồ vật tất cả đều thu vào trong túi đan r ệ t sau mười mấy phút kiểm tra một hồi số dư còn lại doanh thu hơn bảy vạn khối hai l o n gật đầu một cái mười phút đồng hồ bảy vạn cái i này k đi đi về về ế ở thanh i tốc t độ niên g sau lưng vương hiệu trưởng cũng đi theo nhảy xuống xe nhìn thấy trước mặt bách n g ộ n g hàm sau mau tới trước hai bức vươn tay cởi chào hỏi ngươi là tàu tử a chào ngươi chào ngươi ta là tiểu vương phương ca bằng hữu sau một khắc không đợi bách n g ộ n g hàm đáp lại chỉ thấy đâm nghiêng bên trong đột nhiên r ố i ra một cái rác r ờ i kẹp một cái kẹp lấy vương hiệu trưởng trên tay phía dưới lắc lư một cái sau đó một đạo rất phải không sảng khoái thanh âm tại bách n g ộ n g hàm sau lưng vang lên hiện tại đặc thù thời kỳ nắm tay dạng này lễ tiết ta xem vẫn là thở dài tốt vương hiệu trưởng nhưng là không thèm để ý chút nào đem lấy tay về ngay sau đó vừa chắp tay liền cho bách n g ộ n g hàm làm một vai trào trong miệng càng là cười hì hì mở miệng nói hắc hắc phương ca nói rất đúng tiểu lệ nơi này gặp qua đại tàu đã vừa bực mình vừa buồn cười bạ hắn người này cứ như vậy lòng dạ hẹp hòi cái kia nhìn ngươi rất là nhìn quen mắt đây ta trước đó có phải hay không gặp qua ngươi đến đều đừng tại đây đứng đến vào nhà trước a nhìn xem trước người vương hiệu trưởng bách mộng hàm c a o mày suy nghĩ một chút nhưng là cũng không có nhớ tới bản thân lúc nào gặp qua đối phương được rồi tẩu tử lên tiếng về sau vương hiệu trưởng quay người lại nhìn về phía vừa mới xuống xe mấy đứa bé sau đó cho bọn hắn giới thiệu nói ba đây là bên t a c ca các ngươi gọi phương đồng nói xong mấy đứa bé nhao nhao hướng về phía phương thần giật chào hỏi thăm hỏi sức khỏe phương đồng phương đồng tốt phương thần giật thấy thế thì là khoát tay áo đừng nghe tiểu vương các ngươi cũng đều gọi ta phương ca là được rồi đi đi chúng ta vào nhà trước ta chỗ ở không cần thu thập sách bạ lộ liền có thể vào ở một đoàn người đi vào phòng khách về sau bách mộng hàm cho mấy người cầm đồ uống vương hiệu trưởng vội vàng nói cảm ơn phương thần giật nhìn xem đám thiếu niên này không khỏi cười cảm thán một câu người tuổi trẻ bây giờ chính là tốt nhớ ngày đó ta khi còn đi học nhi còn chơi trò chơi đây đi cái quán nét còn phải len lén đi ta nhớ sâu nhất chính là năm đó lên trung học lúc ấy bởi vì trường học lệ tiệm ly có chút xa giữa chưa muốn ở trường học ăn cơm cho nên mỗi ngày liền có thể cầm tới năm khối tiền tiền ăn nói đến đây phương thần giật tự a hồ là khơi gợi lên đoạn thời gian kia nhớ lại đến mà mấy cái thiếu niên cùng một bên vương hiệu trưởng thì là gương mặt vẻ tò mò căn cứ vương hiệu trưởng hiểu được phương thần giật tài sản tuyệt đối so với trong nhà mình còn có tiền có tiền như vậy gia đình mỗi ngày buổi t r ư a tiền ăn chỉ có năm khối tiền điều này sao có thể đương nhiên tại vương hiệu trưởng cùng trong lòng của mọi người phương thần giật bây giờ tài sản cho dù là bản thân kiếm được nhưng là cũng tuyệt đối thoát không được trong gia đình quan hệ không thể nói trước sau lưng chính là cái kia đại gia t ộ c đây tự hồ là nhìn ra vương hiệu trưởng mấy người không tin phương thần giật cười lắc đầu mở miệng tiếp tục nói các người đây là ánh mắt gì à lúc ấy một ngày có năm khối tiền đã không ít một c h a i vạn lý trường thành nước có ga mới năm mao tiền tốt ta bất quá lúc kia cũng không bỏ được cầm năm khối tiền đi mua cơm ăn à mỗi ngày năm khối tiền một khối năm mao tiền mua một ổ bánh mì còn dư lại ba khối năm hai khối tiền giữ lại giữa chưa tan học vụn trộm chạy tới quán n é t hơn một canh giờ lưới mà mặt khác một khối năm cũng không thể hoa nói đến đây thoáng dừng lại một chút cầm lấy bách mộng hàm đưa tới đồ uống uống một ngụm lúc này mới tiếp tục nói còn lại cái kia một khối năm đều muốn tích lũy lên góp đủ năm khối tiền dùng tốt tới mua điểm tạm ta nhớ được lúc ấy chơi chính là mẫu ảo tây du có đôi khi không có tiền điểm tạp liền xây cái tiểu hào đang xây nghiệp thành bên trong chơi nhiều khi là tiết kiệm một chút tạp tiền ạ t cho dù là đến có thể thăng qua mười cấp cũng không thăng cấp vẫn tại xây nghiệp thành bên trong lớn đại hải quy biển sâu xóm chương một trăm chín mươi mốt không đánh ngươi hủ chết ngươi vương hiệu trưởng cùng mấy cái đội viên nghe chính là sừng sốt một chút mấy cái đội viên phải không biết một chút tạp là cái gì vương hiệu trưởng là kỳ quái vương thần giật cái này thổ hào vậy mà lại là tiết kiệm điểm tạp ngồi xổm ở x â y nghiệp thành bên trong tích lũy kinh nghiệm đợi đến vương thần giật nói hết lời vương hiệu trưởng nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi không phải cùng ta đùa thôi à chỉ ngươi thân này giá còn kém này chút ít tạp tiền n g h e vậy phương thần giật cười ha ha ba năm đó nhà chúng ta có thể cũng không giàu có cha ta một tháng tiền lương chỉ có hơn hai nghìn đồng tiền hơn nữa ta còn có người m u ộ i m u ộ i vương hiệu trưởng biết miệng trong lòng nói câu lừa gạt quỷ đi thôi bất quá tất nhiên phương thần giật không nói hắn cũng liền không hỏi nữa cái này mà là nói sang chuyện khác phương ca ngươi bây giờ còn chơi trò chơi không phương thần giật lắc đầu hiện tại ngược lại phải không chơi chủ yếu là nhặt ve chai quá bận rộn không có lúc nào ở giữa chơi nhặt ve chai quá bận rộn vương hiệu trưởng nội tâm vô số đầu thảo nê mã lao nhanh m à qua các ngươi chơi chính là an gà an gà không phải tối đa chỉ có thể bốn hàng sao các ngươi sáu người này chơi như thế nào nghe được phương thần giật vấn đề mấy cái tiểu h ỏ a từ bên trong hai người có chút xấu hổ mở miệng hồi đáp phương ca hai chúng ta là cầu thủ dự bị phương thần giật gật đầu một cái nguyên lai là cầu thủ dự bị a nghĩ đến trước đó bản thân lấy được kỹ năng đ ặ t t h ủ trong lòng không khỏi một trận ngưỡng ấ y đem ánh mắt nhìn về phía vương hiệu trưởng trong miệng nói ra ta đây n h o á một cái cũng thời gian thật dài không có chơi qua trò chơi khó được hôm nay nhìn thấy nghề nghiệp chiến đội nếu không chúng ta đến một cái vương hiệu trưởng nghe s o n g tự nhiên là đầy miệng đáp ứng nói đùa bản thân lần này tới mục đích lớn nhất chính là giao hảo vị này t ổ tông bây giờ nghe vị này nói chơi trò chơi tự nhiên là giơ hai tay tán thành ha ha vậy liền để ta kiến thức một chút phương ca lợi hại a phương ca ngươi xem chúng ta chơi như thế nào song sắp xếp vẫn là bốn hàng phương thần g i ậ n nghĩ nghĩ khó được nhiều người như vậy vậy liền bốn hàng bất quá ta trình độ thế nhưng là rất tồi rơi xuống đất thành hộp cũng là chuyện thường xảy ra trước kia bản thân lúc chơi đùa bình thường đều chỉ có một sắp xếp hoặc là ngẫu nhiên bốn hàng dù sao có thể cùng bản thân cùng nhau chơi đùa bằng hưu đều có chuyện phải làm của mình bởi thế là rất khó gặp đủ chính nói lời này bách mộng hàm cũng là bưng hai bản tắm xong hoa quả cũng đi đến thấy thế phương thần giật không khỏi cười h i ế p mắt vây vây tay đến mộng hàm cùng nhau chơi đùa đem trò chơi ca mang ngươi thể nghiệm một lần mẹ dù ha ha bách mộng hàm bất đắc dĩ cười nói các ngươi chơi a ta nhưng không biết chơi trò chơi vương hiệu trưởng một bên tiếp nhận thủ hạ chiến đội đưa tới định chế điện thoại một bên đem hắn đưa cho phương thần g ậ t cùng bách mộng hàm trong miệng cũng cười nói ra ha ha đến p ư ơ n g ca tàu tử điện thoại di động này phối trí là cố ý định chế tốc độ vận hành hết sức trôi chả phương thần giật thấy thế thì là khoát tay háo tiện tay móc ra điện thoại di động của mình lung lay không cần ta dùng ta điện thoại di động của mình là được quá tốt điện thoại ta còn cần không quen đến mộng hàm điện thoại di động của ngươi bên trong không có cái trò chơi này vậy ngươi liền dùng cái này à? nghĩ nghĩ vẫn là nhận lấy một đài vương hiệu trưởng đưa tới điện thoại giao cho bách mộng hàm trên tay sau đó mình cũng ấn mở trong điện thoại di động trò chơi phần mềm gặp phương thần giật chính mình cũng tiến vào trò chơi vương hiệu trưởng cũng là tranh thủ thời gian điểm vào trò chơi đồng thời còn không quên hướng về phía bên người chiến đội đội trưởng chào hỏi một tiếng bất phàm ngươi cùng một chỗ a nghe được lao đại vậy mà điểm bất p h à m danh tự chiến đội tất cả thành viên cũng là xương sở bất p h à m nhưng là bọn họ chiến đội mới vừa thương vương người đáng tin cậy đồng thời cũng là bọn hắn toàn bộ hiệu trưởng chiến đội bên trong người lợi hại nhất lịch sử cao nhất thành tích cao cấp bốn hàng trong cục bắt lại hai mươi chín giết thành tích cao cấp cục cũng không giống như là ao cá cục có thể nói bất kỳ một cái nào người chơi thực lực đều phải không yếu bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại bản thân những người này chưa từng thấy từng tới lao đại k h á c h khí như vậy đối đãi một người đây gọi là bất phạm thanh niên tính cách thoạt nhìn tương đối h ư ớ nội gật đầu một cái sau trực tiếp cầm lên điện thoại di động của mình bắt đầu ghi danh trò chơi bởi vì bách mộng hàm không có tài khoản của chính mình tăng thêm sử dụng là chiến đội đội viên điện thoại cho nên trực tiếp dùng bọn họ chiến đội đội viên tài khoản trò chơi vương hiệu trưởng thêm phương thần giật cờ cờ hảo hữu sau đem h ắ n kéo vào chiến đội ách phương ca n g ư ơ i cái này n g ư ơ i cái này nhiệt huyết thanh đồng hai phương ca ngươi đây là dùng tiểu h ả o a nhìn xem trong tấm hình một thân trò chơi tự mang quần áo nhân vật trò chơi vương hiệu trưởng nhịn không được hỏi nghi vấn trong lòng phương thần giật có chút ngượng ngùng cười ha ha ha ha Người, người Gia trình đương nhiên phương thần giật chắc chắn sẽ không đi làm như vậy có chút thời gian chơi trò chơi còn không bằng đi nhặt điểm phá nát bây giờ tới mặc dù bất đắc dĩ nhưng vương hiệu trưởng cũng không có lại nói cái gì hỏi qua phương thần giật ý kiến về sau trực tiếp điểm kích hải đ ả o địa đồ chỉ là bọn hắn ai cũng không có chú ý từ khi bọn họ vừa tiến vào trò chơi liền có hảo hữu của bọn hắn đối bọn hắn tiến hành quan sát những người này càng là có một vị gọi là rơi xuống đất thành thần thâm niên trò chơi dẫn chương trình tại vị này dẫn chương trình trực tiếp gian bên trong lúc này chính biểu hiện ra bất phàm trò chơi hình ảnh cười ha ha ha ha mọi người trong nhà không dễ dàng à hôm nay cái này thời gian phàm thần vậy mà thượng tuyến chơi trò chơi vừa vặn ta liền trước không đánh ta tới cấp cho mọi người làm một lần sướng n g ô viên ta sao cùng đi thưởng thức một chút phàm thần thần thao tác tại phi cơ cất cánh các loại dây thời điểm, gia hỏa này tiện tay điểm kích hoán đổi cái nút muốn xem xét một chút cái này một ván đội viên đều là ai tại máu l ạ n h cũng tại cái tiếp theo nhìn xem là ai ngoa tạo các ngươi thấy được không hiệu trưởng cũng ở đây một ván bên trong chẳng lẽ là hiệu trưởng n g a tay bất phạm bọn họ bồi tết i chơi ngoa tạo lúc này mới mấy ngày không thấy được hiệu trưởng lúc nào cũng tới đến vô địch chiến thần ngư b một bên cảm thán một bên tiện tay lần nữa điểm kích hoán đổi sau một khắc một cái một thân bạch bản gọi trò chơi i đ gọi là phương thần giật giá hỏa xuất hiện ở trực tiếp gian trong tấm hình nhất thời toàn bộ trực tiếp gian đều qua mưa đạn càng là giống như x ô i trào trào dầu một dạng quay cuồng ta dựa vào cái này huynh đệ đây là trở lại nguyên trạng sao các ngươi thấy không người anh em này lại là một nhiệt huyết thanh đồng ngo tạo thật đúng là a nhiệt huyết thanh đồng ta quật cường bạch ngân biểu thị k h ô n g phục ba cái vô địch chiến thần mang theo một cái nhiệt huyết thanh đồng cái này thao tác có chút tạo a sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu trên một trăm chín mươi hai bất phàng bị dây phương ca ngươi xem ván này chúng ta chơi như thế nào là đánh giá vẫn là mới vừa thương a máy bay đã có bay nhìn xem cái này chỉ trải qua b thành một cái lớn tài nguyên điểm đường hàng không vương hiệu t r ư ở n g hỏi phương thần giật ý kiến dù sao đây là đang ngồi tiếp phương thần giật chơi trò chơi phương thần giật thì là đem ánh mắt nhìn về phía bách mậu hàm bách mậu hàm thấy thế lắc đầu ta trước kia không chơi qua cái này ta nghe các ngươi gật đầu một cái vậy liền kê thành tản bộ một vòng a đến mậu hàm ngươi trước đi theo ta sau đó sau khi hạ xuống ngươi tùy ý đi ta tới bảo hộ ngươi nói xong phương thần giật bắt đầu hướng về phía bên người bách mậu hàm tiến hành lên dạy học bất quá lời nói này vương hiệu trưởng trong lòng không còn gì để nói ngươi nha một cái nhiệt huyết thanh đồng còn muốn bảo hộ người khác chẳng những là hắn bên người đồng dạng cầm điện thoại di động quan sát bọn họ trò chơi các đội viên cũng là không còn gì để nói dưới tình huống bình thường bọn họ nhảy lên cũng là tại trên địa đồ đánh dấu tốt một chút sau riêng phần mình nhảy riêng mình nhưng bây giờ mấy người tất cả đều điểm kích đi theo phương thần giật nhảy dù dù sao hai cái này đội ngũ bên trong có hai cái tuyệt đối tay mơ tại dạng này sau khi hạ xuống cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau không nhường ai biết rõ sau một khắc bọn họ bay đi nơi nào nhảy xuống máy bay nhìn xem giữa không trung không xuống hai mươi ba mươi người cùng một chỗ nhảy xuống tới sau phương thần giật không khỏi có chút h ư n ấ n trò chơi tinh thông kỹ năng để phương thần giật không cần tận lực đi k h ô n g chế người một nhà nhân vật liền có thể đạt tới hiệu quả dự trù a phương ca ngươi lần này giảm tốc độ có thể a t r u n g quanh xem cuộc chiến các đội viên nhìn trên màn ảnh vậy mau nhanh trượt nhân vật không khỏi trong lòng cũng là s ứ n g sở vương hiệu trưởng càng là trực tiếp hỏi lên thanh âm theo, theo tốc độ này bản thân một đội này nhất định là cái thứ nhất rơi xuống đất quả nhiên tại phương thần giật trong miệng nói xong mèo mù đụng tới chốt chết lung tung nhảy một cái thời điểm bản thân một đội này đã mở ra dù nhảy lại nhìn trên bầu trời nhanh nhất cũng cùng bản thân một đội này phải kém ra ngoài mấy giây đi nhắm ngay thời cơ vương hiệu trưởng cùng bất phàm trực tiếp thoát ly đi theo dù sao sau khi hạ xuống m ộ ư ơ i người không thể lục soát một cái lâu a dùng tốc độ nhanh nhất phương thần giật mang theo bách n g ộ n g hàm trực tiếp rơi vào p thành một chỗ trên lầu chót sau khi hạ xuống phương thần giật không chút nào dừng lại trực tiếp hướng về phía từ trên trời liền quan sát tốt một cái mini vào tới tốc độ nhanh nhất đem hắn nhặt lên sau trực tiếp xoay người một cái liền đem họng súng nhắm ngay trên bầu trời phanh phanh phanh liên tiếp súng c h á t chúa vang lên về sau lập tức điện thoại di động bên trái liền liên tục gợi ý hai đầu đánh rết tý tức phương thần g ậ t sử dụng mini đánh bại ăn gà ta không được tất tất người thứ nhất phương thần giật sử dụng mini đánh bại mới vừa thương vương bên trong vương nhìn xem trên điện thoại di động nhắc nhở tin tức một bên đám người cùng sự t ì n h sức sở vương hiệu trưởng càng là hô một tiếng ngưỡng bức cùng lúc đó tại rơi xuống đất thành thần trực tiếp gian bên trong nhìn thấy phương thần giật cái này mạnh như c ọ p thao tác lập tức trực tiếp gian bên trong liền đã nổi lên mãn bình sáu trăm sáu mươi sáu ông trời ơi vốn cho là thanh đồng không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái vương giả a sáu trăm sáu mươi sáu đợt này thao tác quả thực quá đẹp trai đây sẽ không là mới gia nhập hiệu trưởng chiến đội đại thần a nhìn xem trực tiếp gian bên trên hình ảnh cùng phía dưới điên cuồng x rơi xuống đất thành thần cũng là nhịn không được mở miệng hô câu xinh đẹp xinh đẹp một đợt này rơi xuống đất tốc độ tuyệt đối có thể xếp vào q u ố c phục tiền bên trên thành tích cho tới nay hiệu trưởng chiến đội nhược điểm lớn nhất chính là nhảy dù tương đối mà nói tương đối yếu kém tình cảm bọn họ là tại mê hoặc đối thủ a liền vừa mới cái này nhảy dù rơi xuống đất phối hợp thêm p h à m thần dũng mãnh lần này tổng quyết tái bọn họ đoạt giải quán quân tỷ lệ tuyệt đối cao đáng sợ a hiện tại liền phải không biết rõ cái này phương thần giật kỹ thuật thế nào nếu như chỉ là nhảy dù lợi hại như vậy coi như có chút quá gân cả không nói trực tiếp gian bên trong tình huống chỉ nói phương thần giật. Một con chính mình cái này nhà chung quanh đã bị hắn dọn dẹp ra đến một mảnh chân không khu vực lại nhìn một cái đánh giết nhân số chỉ có hai người về phần còn dư lại mấy người cũng là bị phương thần giật đánh bại nhưng là cũng không có ở bộ thương chạy đến bách mộng hàm bên người đem trong tay mini cùng viên đạn trực tiếp ném ở trên mặt đất mộng hàm đến ngươi đem thương nhật lên cái này theo đây là nhặt đồ vật đúng đây là khống chế phương hướng ngươi thấy bỏ dưới đất mấy người k i a không ngươi xem nơi này trực tiếp dùng nơi này nhắm ngay bọn họ sau đó theo cái này phóc bên cạnh vương hiệu trưởng nhìn thấy phương thần giật vậy mà bắt đầu dạy bách mộng hàm chơi trò chơi lập tức chính là không còn gì để nói bất quá người ta h a i người mê chính mình cũng không thể nói cái gì bách mộng hàm thông minh lại một lần nữa chuyển hiện ra tại phương thần giật dậy qua một lần về sau cũng đã đem tất cả mọi thứ đều nhớ đem trên mặt đất thương nhặt lên về sau dựa theo phương thần giật dậy đem họng súng nhắm ngay trước lầu cách đó không xa t r ồ n g mông lên ghé vào một chỗ góc tường thẳng xui x ẻ o phanh phanh phanh phanh một hồi đánh đổ xuống mà ra đầu tiên là tại gia hỏa này bên người treo lên một trận bùn đất sau đó thời gian dần trôi qua đánh tới bên người vách tưởng bất quá nhưng là không có vừa phát viên đạn đánh trúng trên người mình lập tức dọa đến gia hỏa kia tả hữu tra nhìn lại đợi thấy rõ trước người trên mặt tường vừa vặn đem mình vây ở trong đó vết đạn về sau tức khắc bản thân kênh bên trong cũng là lớn tiếng gào thét đồng đội không được qua đây chịu chết bản thân gặp được cao thủ bị người đ a dỡn đương nhiên trong lòng của hắn vừa mới bách mộng hàm một trận này sao chép một bên tuyệt đối là đang cố ý hù dọa bản thân dù sao nơi này chính là cao cấp cục giống như là ao cá cục như thế cơ thể người sao chép bên cạnh không giống nhau chỗ nào có thể là t â n thủ nhưng là nơi này tuyệt đối là cố ý đ a dỡn lại nhìn bách mộng hàm bên này gương mặt bất đắc dĩ giật ta đây thế nào còn không có đánh chết hắn nha p h ư sau khi nói xong bách mộng hàm lần nữa đem họng súng nhắm ngay cái tia thằng xui xẻo phanh phanh phanh phanh, phanh. lại làm một con thoi viên đạn đánh ra cuối cùng liền ở bách mộng hàm thường bên trong lần nữa bắn sạch băng đạn về sau tên xui xẻo kia rốt cục bốc lên từng khói biến thành một cái hộp a ta đánh chết hắn sao giật kỳ hì bên kia còn có hai cái đây ta xem ta không đem hai người này cũng đánh chết phương thần giật thấy thế hướng về phía bách ngộng hàm một tiếng ngón tay cái lợi hại nha ngộng hàm liền đánh chết nha nghe được lời nói của phương thần giật một bên đám người kém chút không có tất cả đều mới ngã xuống đất được rồi đây là đã đến giờ người kia tự tử t ố t ta rơi xuống đất thành thần trực tiếp gian bên trong nhìn xem bên này thao tác khán giả lập tức lần nữa đã nổi lên vô số lục lục sáu mưa đã đến 6.666, m á u l ạ n h đây là muốn hụ chết đối phương à. 666 ha ha quy cầu đối phương cái k i a ca môn nhi ám ảnh trong lòng sáu m á u lệnh cái này thao tác mặc dù rất xóc nhưng là có chút phí viên đạn a Trước 193, năm g ư giết h đ n i mới c vừa bắt đầu liền cầm xuống năm cái đầu người cái này ở cao cấp trong cục đã coi như là ngưu bức chiến tích cho dù là lợi hại như bất phàm hiện tại cũng mới chỉ có hai người đầu Bất quá phương thần giật nhưng là căn bản không là có đ ể ý tới n h ữ n này,、lúc、này hắn chính g cái lúc mang theo bách n g ộ n g hàm đi xuống lầu dưới đi tới hai tầng phương thần giật rốt cục lại một lần nữa lấy được một thanh vũ khí một cái để z e a lệ -E, cùng một cây nó đem toàn bộ lâu lục x o á t qua một lần về sau phát hiện nơi này trừ những thứ này ra vũ khí bên ngoài liền chỉ có một ít cái súng tiểu liên băng đạn cùng hai cái một cấp giáp cái này địa phương nghèo phương thần giật không khỏi trong lòng một trận văn t h ầ m trừ bỏ một cái mini hai cái dùng tốt một điểm đại thương đều không có liền ở phương thần giật dự định mang theo bách mộng hàm rời đi nơi này đi địa phương khác lục soát thời điểm chỉ thấy tiểu địa đồ bên trên đột nhiên cho thấy tiếng bước chân hơn nữa nhìn chân này bước còn không phải một người đến mộng hàm người đi trên lầu chờ ta một hồi bách mộng hàm nghe xong h ư n g tiếng tốt sau đó quay người liền hướng về đi lên lầu ba lúc này trong điện thoại di động đột nhiên chuyển đến một tiếng lựu đạn vòng kéo thanh âm theo thanh âm phương thần giật trong đầu tự động đã đoán được người này vị trí giá hỏa này hẳn là muốn hướng trên lầu ném lôi phương thần giật thầm nghĩ một tiếng cái này không thể được mộng hàm thế nhưng là vừa mới lên lâu bước nhanh đi tới cửa sổ vị trí đứng dậy nhảy ra ngoài cửa sổ sau đó nhanh chóng quay người dơ lên cung nọ cũng không bấm máy t i một a y c bên tiễn c nọ lên đạn một bên nhanh chóng vị trí chạy vừa mới xuất hiện tại nơi cửa sau chỉ thấy hai tên g ra hỏa chính một cái không thương một cái nắm vớt lựu đạn lại một lần nữa bóp lấy cỏ súng hưu phốc một tiễn bắn ra cầm lựu đạn bỏ túi ra hỏa cũng nằm trên đất chỉ là lần này lựu i đạn tựa hồ là bóp thời gian có chút d à i vừa mới nằm dạp trên mặt đất liền nghe oanh một tiếng tại bên cạnh hai người nổ tung sau một khắc bên trái lần nữa bắn ra liên tục hai đầu tin tức phương thần giật sử dụng mini đánh bại một thương nhập hồn phương thần giật sử dụng mini đánh bại nâng thương bấm máy chuyên đánh cô nàng bởi vì người cuối cùng là chết ở đội hữu lôi phía dưới cho nên cũng không có tính tới phương thần giật đầu người bất quá cái này cũng đã đủ rồi lại là hai cái thất sát còn đang một tòa nhà bên trong lục xoát tư nguyên vương hiệu trưởng nhìn xem bên cạnh nhắc nhở lại một lần nữa bị chấn động mãi mãi phía bên mình vừa mới cầm tới một cái đại thường đối diện vậy mà thất s á t cái này cờ mờ nờ đến cùng ai là thanh đồng a có lẽ là bởi vì chiếu cố c h ấ n kinh phương thần giật r ũ mãnh một cái không chú ý vương hiệu trưởng đứng ở cửa sổ s ữ n g sờ hai d â y đồng hồ mà chính là hai cái này dây liền nghe bịch một tiếng sau một khắc vương hiệu trưởng bình quang nằm trên đất ngoa tạo ai mẹ hắn cho ta đánh ngã phanh phanh phanh lúc này vương hiệu trưởng lầu dưới vang lên một trận tiếng súng ngay sau đó một bên cho thấy bất phản đánh rết nhắc nhở lão đại rời được bên trong đến ta kéo ngươi nhìn thấy vương hiệu trưởng bên kia phiền phức đã giải quyết phương thần giật cũng liền không đi quản nữa hắn mà là nhanh chóng liếm lên bao không thể không nói ba tên này vẫn là rất giàu hai thanh a cờ một cái m m ộ mươi sáu một cái mâm lớn cơ hai thanh bình xịn m t khác vẫn còn có một cái bốn lần kính cùng một cái gấp đôi kính nhanh chóng đem đồ vật bên trong vơ vét sạch sẽ cuối cùng nhặt một cái mâm lớn cơ này mới khiến bách mộng hàm cũng xuống lâu đem trang bị phân cho bách mộng hàm về sau phương thần giật ấn mở địa đồ nhìn một chút phát hiện nơi này vừa vặn chính là trung tâm vòng thế là quay đầu nhìn về phía một bên vương hiệu trưởng mở miệng nói, tiểu vương tiểu phàm các ngươi mới giết trước đó xuống không ít người hẳn còn có không xuống hai đội người bất p h à m cũng không ngẩng đầu lên một bên thao túng điện thoại một bên hồi đáp ta tam sát phương ca ta vừa mới gặp được một cái súng báo hiệu nếu không ta triệu hoán một lần hấp dẫn một số người a vừa mới thêm xong máu vương hiệu trưởng thì là t h ở phì phò thúc giục tiểu p h à m nói nhanh nhanh còn bà nó là con gấu ta một người này đầu cũng không có còn bị người thả ngược lại một lần cái k i a một hồi nhìn thấy người các ngươi cũng chớ r ả n h với ta a hươu theo một đạo hồng sắc lưu quang dâng lên cơ hồ bê trong thành tất cả người chơi đều thấy được ngay sau đó mọi người không hẹn mà cùng hướng về bất phản vị trí cẩn thận sờ qua đi đứng ở lầu chốt phát xạ xong súng báo hiệu bất phàm vội vàng một cái lắc mình liền hướng về lâu bên trong phóng đi âm một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên ngay sau đó bất phàm thân thể phù phù một tiếng liền nằm trên đất tình huống gì tiểu phàm ta dựa vào dĩ nhiên là không chết không thôi ra hỏa này cái này thật đúng là là h o à n g i a ngõ h ẹ p g a vương hiệu trưởng thấy thế lập tức xứng sở bất phàm bị người dùng chín mươi tám k đánh bại xem xét nhắc nhở tin tức đánh bại bất phàm dĩ nhiên là lao đối đầu không chết không thôi ra hỏa này thế nhưng là một lần này cùng mình chiến đội cạnh tranh đệ nhất mạnh nhất đối thủ không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ ở nơi này v ư ơ n không nghĩ là h tới cùng gia hỏa này phân phối đến một vằn đến hẳn là tại tây nam phương hướng đánh tới cái góc độ này có thể đánh đến ta cũng hẳn là tại trên lầu chót các ngươi cẩn thận một chút không cần phải để ý đến ta cái góc độ này đi lên chính là đưa đồ ăn ta đây cũng không xuống được không hổ là game thủ chuyên nghiệp thông qua mới vừa thanh âm liền phán đoán chuẩn xác ra đối phương đại khái vị trí mà giờ này khắc này tại rơi xuống đất thành thần trực tiếp gian bên trong khán giả toàn bộ đều trận tròn mắt ta dựa vào tình huống gì ta có phải hay không nhìn lầm bất phàm đại thần lại bị đánh bại trên lầu ngươi không thấy được đánh bại bất phàm là ai chăng đối thủ cũ không chết không thôi a câu này thật đúng là đặc sắc không nghĩ tới hai đội sớm gặp nhau n ã i n ã i lại dám giết ta bất phàm tiểu ca ca ta nguyền rủa không chết không thôi sinh con trai không ế mắt lại nhìn giữa sân phương thần giật ngồi xổm ở lầu hai cửa số chỗ ánh mắt nhanh chóng quét mắt một cái bất phàm nói phương hướng sau đó trong tay cung nỏ nhanh chóng giơ lên mở ra ẩu nhắm đem đầu ngắm ng trong miệng thì làm ở miệng thấp giọng c h ậ t trần nói ra hỏa này vận khí cũng không tệ lắm nha rơi xuống đất chẳng những chín mươi tám k còn nhặt được đội số lớn kính chỉ là thật không may ngươi gặp ta liền nhất định ngươi muốn xong có bê hiu chương một trăm chín mươi bốn trong gia đình đã xảy ra chuyện theo một đường thật dài đường vòng cùng sau một khắc chỉ thấy một bên tin tức nhắc nhở vào ra phương thần giật sử dụng cung nỏ đánh bại không chết không thôi thế ta ta ta dựa vào phương ca ngươi quá ngư bức đưa điện thoại di động giao cho máu lạnh về sau vương hiệu trưởng liền lấy qua xem cuộc chiến điện thoại nhìn xem phương thần giật hình ảnh mà vừa mới cái kia một tiễn nỏ hắn thấy rõ rõ ràng là hướng về trên bầu trời phát xạ ra ngoài kết quả vậy mà trực tiếp đem không chết không thôi ra hỏa kia đánh ngã đan đan thông qua cái kia đường vòng cung góc độ liền có thể nhìn ra khoảng cách trọn vẹn nửa cái v thành còn nhiều cái này cần là dạng gì dự phán năng lực mới có thể làm được điểm này a ba lúc này máu lạnh cũng là tranh thủ thời gian phong khói xông lên sân thượng kéo bất phàm mà ở phía xa vê thành phía nam một ngôi nhà trên nóc nhà nằm không chết không thôi đột nhiên trên đầu nhiều hơn một cái tiễn nỏ đến lập tức liền mất bức ngo tạo cái này phương thần giật là thần thánh phương nào a vậy mà dùng tiễn nỏ đem ta đánh ngã Các người cẩn thận quan sát bốn phía một cái tiễn nỏ hẳn là sẽ không khoảng cách qua xa nói chuyện không chết không tôi h liền định hướng về phía dưới bỏ đi chỉ là còn không đợi hắn leo ra xa hai mét hưu một lần bản thân liền đã biến thành một cái hộp phương thần giật sử dụng cung nỏ đánh giết không chết không thôi ngoa tạo lại là cái này phương thần giật hắn đ ây mẹ ở đâu trốn tránh đây không chết không thôi trong phòng làm việc hung hăng một quyền nện ở trước mặt điện tử cạnh kỹ trên b à n điều chỉnh đến xem cuộc chiến hình thức về sau trực tiếp một cái lấy qua bên người đội hữu điện thoại đến điện thoại cho ta ta ngược lại muốn xem xem cái này gọi là phương thần giật ra hỏa đến cùng ở đâu miêu đây phương ca ta phục rồi ta là thật dùng xong vương hiệu trưởng một lần này nhìn càng thêm rõ ràng tiễn nọ cuối cùng rơi vào phía nam nhất một ngôi nhà phía trên khoảng cách xa như vậy phương thần giật từ bấm máy đến dự phán nhắm chuẩn tại đến bóc cỏ tổng cộng cũng không có vượt qua hai giây đồng hồ loại trình độ này ở trong nước tất cả điện tử cạnh kỹ trong tuyển thủ tuyệt đối không ai bằng hướng về phía phương thần giật dỗi ra ngón tay cái về sau ánh mắt nhìn lướt qua cái tia nhức mắt quật cường thanh đồng đang nhìn mắt bản thân vô địch chiến thần vương hiệu trưởng quả thực có một loại xúc động mà chửi thể hắn xem như nhìn ra cái này phương thần giật vẫn luôn đang giả heo ăn hổ không đúng cái này cờ m ở n ở hẳn là đóng vai con kiến ăn voi à. không vẹn vẹn là ở nơi này trong trò chơi ở hiện thực thế giới bên trong cũng là như thế cả ngày c o n cái túi đan dẹp nhặt ve chai ra hỏa nhưng là cả người giá ít nhất ngàn vạn đ ức cự l a o l i ê n ở vương hiệu trưởng ngây người công phu chỉ thấy trên màn ảnh phương thần giật lần nữa mở ra no ô n g nhắm hai giây đồng hồ tả h ư u lại la hữu một tiếng ngay sau đó là chi thứ hai tiễn nọ trước sau bắn ra ngoài trò chơi bên trái liên tiếp cho thấy hai đầu tin tức phương thần giật sử dụng cung nỏ đánh bại bất tử ám ảnh phương thần giật sử dụng cung nỏ đánh giết bất tử ám ảnh không chết không thôi bên trong phòng làm việc đội trưởng không chết không thôi nhìn xem vừa mới nhặt lên trước đó trong hộp chín mươi tám k về sau còn không đợi nạp đạn lên n ò n g vậy mà liền đã bị cái kia phương thần giật ngủ hình ảnh trực tiếp liền mắt t r ò n váng cái này cờ mờ nờ đến cùng là dạng gì nhân vật a tại chính mình trong nhận thức biết tại điện tử c ả n h kỹ trong vòng luận quần tựa hồ không có một cái như vậy nhân vật ngạo mạn a đúng vào lúc này bên kia đội viên bất tử tiểu cường cũng là thở dài để điện thoại di rộng xuống ngay sau đó một tên sau cùng đội nhẹ nhóm đem đối diện một c h i đội ngũ tiêu diệt về sau phương thần g i ậ t hải lòng thu hồi cung nỏ đổi lại thành kia đệ dệt ea l ệ chỉ là hắn không có ngầm đầu nếu không hắn nhất định sẽ nhìn thấy lúc này trong phòng khách hiệu trưởng chiến đội thành viên đang dùng một loại như nhìn quái vật ánh mắt đang ngó chừng hắn chẳng những là chiến đội thành viên tự liền nguyên bản chính đang trực tiếp gian bên trong giảng giải rơi xuống đất thành thần lúc này đều đã lớn lên miệng này không biết nói gì mưa đạn lần trước lúc càng là đã bị soát bay lên trừ bỏ liên tiếp sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu bên ngoài chữ viết phía trên là một đầu cũng thấy không rõ lắm phanh phanh phanh, phanh. một chỗi tiếng súng cắt đức trong k i ế p sợ h nhìn xem nhảy dù cái dương phía trước nằm dạp trên mặt đất bỏ sát hai cái người chơi máu lạnh cùng bất phàm tự động liền chuẩn bị b ắ c cỏ lúc này phương thần giật nhưng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra các ngươi hai cái không thương là được không nên đánh hai người kia đến một hàm ngươi tới luyện một chút thương a đáng người ván này tranh tài tựa hồ thành phương thần giật hai người chuyên trường tú nhất là còn dư lại người chơi thực lực và không tử chiến đội đều so sánh không bằng tình huống phía dưới c à n g là như vậy trong khoảng thời gian kế tiếp bất phàm cùng máu lạnh chỉ trở thành khung thương nhân vật không sai khung thương ý tứ liền như là mặt chữa bên trên một dạng chỉ là đem ra súng lên về phân nổ súng đại các đại lợi đêm nay ăn gà nửa giờ sau theo một cái như vậy nhắc nhở xuất hiện ván này hai người tú rốt cục hàm màn xem xét chiến tích phương thần giật bốn mươi chín giết năm nghìn một trăm ba mươi lăm điểm thương tổn việc nhân đức không ngừng ai mờ vờ tờ đập vào đệ nhị đúng là bách mộng hàm bốn mươi ba trợ công thứ ba phải không bình thường tam sát hai trăm chín mươi điểm thương tổn dựa vào sau thì còn lại là vương hiệu trưởng tài khoản linh rết rơi xuống đất thành thần trực tiếp gian bên trong rơi xuống đất thành thần rất là thời cơ đem sau cùng ăn gà hình ảnh tiến hành xin x u t đặt ở trực tiếp gian bên trong phía trên rõ ràng là biểu hiện ra bốn mươi chín rết ăn gà phương thần giật trực tiếp gian bên trong mưa đạn hiện tại đã điên nhiều nhất vẫn là sáu sáu trăm sáu mươi sáu sáu sáu trăm sáu mươi sáu vốn cho là cái thanh đồng không nghĩ tới là cái vương giả A. ta cược trên lầu nửa năm không rửa có lót năm nay trận chung kết hiệu trưởng chiến đội tuyệt đối đoạt giải quá quân sáu trăm sáu mươi sáu nếu là hiệu trưởng chiến đội năm nay không đoạt giải quán quân ta trực tiếp dựng ngược địa ra bất quá lại nói cái này phương thần giật là phương nào đại thần không tử h chiến đội ở tại trên tay liền vừa đối mặt đều đi không có a trực tiếp gian bên trong náo nhiệt phương thần giật đám người là không thấy được vào giờ phút này trong phòng khách phương thần giật chính vẻ mặt nghi hoặc nhìn người chung quanh ánh mắt kinh ngạc á c h không phải là các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì này các ngươi kỳ lạ thành tích này a khả năng này là bởi vì ta đẳng cấp quá thấp cho nên quan phương cho chúng ta thất phối cũng là cấp thấp nhất người chơi a đúng rồi dùng tiểu nói của các ngươi cái này gọi là cái gì nhỉ ao cá cục cụ. cả cụ. nước nhu bức nhất hai chi chiến đội đều ở bên trong ao cá cục á i kia cái gì mới là cao cấp c ụ vương hiệu trưởng nhịn không được trong lòng bán thẩm trên mặt nhưng là gương mặt định đoạn ba cái kia phương ca ngươi có hứng thú hay không tại nhà chúng ta chiến đội treo cái tên không hứng thú ta suốt ngày nhặt ve chai đều nhặt không đến làm sao có thời giờ làm cái này a t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm trăm km lượng dầu tiêu hao năm mươi tám lại là nhặt ve chai còn có thể hay không vui vẻ chơi đùa ba câu không thể rời bỏ nhặt ve chai vương hiệu trưởng thật muốn hỏi hỏi phương thần giật ngươi nhặt ve chai có thể nhặt thành thế giới nhà giàu nhất vẫn là thế nào bất đắc dĩ thở dài mở miệng nói ra ai thật là đáng tiếc phương ca chỉ ngươi tài nghệ này ta dám nói phóng nhãn thế giới thi đấu vòng tròn cũng tuyệt đối có thể cầm tới ba hàng đầu phương thần giật đối với cái này nhưng là cười ha ha đùa tôi nha cho dù là đệ nhất thế giới lại có thể thế nào còn có thể có nhặt ve chai bây giờ tới ha ha tiểu vương à ta hỏi ngươi ngươi cho rằng ngươi có thể đem cha ngươi thuyết phục gia nhập trò chơi của ngươi chiến đội sao vương hiệu trưởng rõ ràng bị đ ố i x ư n g sở bất quá nghĩ lại sau liền cũng đi theo ngượng ngùng cười một tiếng phương thần giật nói có lý liền phương thần giật hiện tại thân phận này khẳng định đối cái đồ chơi này không có hứng thú ha ha được rồi đa tạ các ngươi chơi với ta trò chơi đi thôi thời điểm cũng không sớm chúng ta đi trước ăn cơm cơm nước xong xuôi các ngươi cũng tốt về biệt thự thu thập một chút đồ vật nói chuyện phương thần giật đưa điện thoại di động đóng lại dẫn đầu đứng dậy người chung quanh thấy thế cũng là tranh thủ thời gian đứng lên theo phương thần giật tại trên bàn trà sờ lên một chuỗi chìa khóa sau đó thuận tay ném cho vương hiệu trưởng bên cạnh đi ra ngoài vừa mở miệm nói chìa khóa bên trên mặt có dây số ta cũng không thấy được ngọn nguồn là đ ú n g nào chính các ngươi xem đi đinh linh linh đám người một vừa cười nói một bên hướng về bên ngoài đi bách mộng hàm điện thoại di động nhưng là đột nhiên vang lên hướng về phía đám người ra hiệu một lần mọi người đi trước về sau liền bản thân thả chậm bước chân tiếp điện thoại đến uy cha nghe được là cha vợ điện thoại phương thần giật cười hướng về phía vương hiệu trưởng mở miệng nói v a chưa chỗ cũ ta liền không đem các ngươi làm ngoại nhân các ngươi trước tự mình đi tới đến tùy ý ăn là được rồi ta sau đó liền đi qua vương hiệu trưởng nhìn ra được phương thần giật nói lời này cũng không phải là khắc khí thế là cười lên tiếng chào hỏi liền một bên suy hư thức ăn nơi này làm sao mỹ vị một bên hướng về trạm vị trí biệt thự đi đến phương thần giật mới vừa đến bách mộng hàm bên người liền nghe được bách mộng hàm đột nhiên mở miệng lo lắng hỏi cha ngài đừng có gớp chúng ta đến cùng đã xảy ra chuyện gì phương thần giật xứng sở cha vợ trong gia đình đã xảy ra chuyện mà giờ này khắp này trong điện thoại bách phụ thì là bất đắc di t h ở dài cùng nữ nhi của mình nói ra ai là ngươi biểu tỷ đã xảy ra chuyện trần hy muốn cùng ngươi biểu tỷ ly hôn còn muốn cho ngươi nhị thúc trong gia đình bồi thường tốt mấy trăm vạn khoản tiền lớn hiện tại ta và mẹ của ngươi đều tại ngươi nhị thúc trong gia đình đây、ai? mậu giao hiện tại đem tự mình một người nốt h ở trong phòng làm một tiếng cũng không lên tiếng hỏi nàng cái gì cũng không nói a ngươi nhị thúc nhị thẩm hiện tại tâm muốn chết đều có ta điện thoại cho ngươi kỳ thật có một việc ta biết rất không thích hợp nhưng nhìn ngươi nhị thúc dạng như vậy ta cũng không có cách nào ta và mẹ của ngươi thương lượng một chút định đem cho ngươi lưu ba mươi vạn đồ cưới tiền trước cho ngươi nhị thúc cầm lấy đi dùng ngươi xem ai cái kia nếu có rảnh rỗi ngươi liền trở lại khuyên một chút ta trong ống nghe thanh âm không nhỏ một bên vương thần g ậ n cũng là đại khái tất cả đều nghe lọt vào trong lỗ t a i nhẹ nhàng vô vô bách mộng hàm bà vai sau đó khẽ vươn tay liền đem bách mộng hàm trong tay điện thoại cầm tới hướng về phía trong điện thoại cha vợ mở miệng nói bá phụ ta là thần giật các ngài đừng quá lo lắng thân thể trọng yếu nhất ngài và nhị thúc nhị thẩm nói một tiếng mấy trăm vạn không tính là gì đồng tiền lớn ta bên này tùy thời đều có cái kia hai chúng ta hiện tại liền trở về có chuyện gì chờ chúng ta trở về lại nói đối diện bách phụ hiển nhiên không nghĩ tới phương thần giật vậy mà cũng tại dù sao hiện tại đã đến hơn bảy giờ tối chẳng lẽ nói cái này tuyệt đối không được tuyệt đối không thể dùng tiền của ngươi không đợi bách phụ nói xong phương thần giật thì làm ở miệng ngắt lời nói bá phụ ngài lời nói này liền k h á c h khí ta là ngài con rể tục ngữ đều nói một cái con rể nửa cái nhi nói như vậy ta liền là con trai của ngài chúng ta sự tính trong nhà dù ta đây nửa đứa con trai tiền làm sao lại không được à ha ha được rồi bà phụ ngài cứ yên tâm đi chúng ta bây giờ liền trở về có chuyện gì liền đợi đến chúng ta trở về rồi nói sau sau khi nói xong không đợi đối phương nói chuyện liền đem điện thoại trả lại cho bách ngộng hàm sau đó hướng về phía bách ngộng hàm ra hiệu mình một chút đi cùng vương hiệu trưởng bọn họ chào hỏi về sau cất bước liền hướng về trả biệt thự đi đến đi tới trả trước biệt thự chỉ thấy lúc này vương hiệu trưởng mang theo mấy cái tiểu h ỏ a t ử đang ngồi ở trước bàn nói chuyện hiếm mà trên mặt bàn thì là không có một món ăn này tiểu thông ngươi đây là có chuyện gì à, không phải cùng ngươi nói các ngươi ăn trước n h a đây là cùng ta khách k h í à. vương hiệu trưởng cười hắc hắc trong miệng thì là nói xong chính là bởi vì trở thành đại ca mới chịu các loại cái này đại ca đại t à u đến mới có thể ăn cơm phương thần giật cười điểm một cái vương hiệu trưởng sau đó chào hỏi một tiếng trả mang thức ăn lên lúc này mới quay đầu nhìn về phía vương hiệu trưởng mở miệng nói ra tiểu thông các ngươi ăn đã ăn xong các ngươi tùy ý t ẩ u tử ngươi trong nhà có một chút sự tình muốn ta đi xử lý một chút liền không b ồ i lấy các ngươi ăn à các ngươi đừng k h á c h khí muốn ăn cái gì tùy tiện nói ha ha chỉ cần các ngươi nghĩ ra được danh tự cha bọn họ tuyệt đối có thể cho ngươi làm ra vương hiệu trưởng nghe lời này một cái tranh thủ thời gian đứng dậy phương ca t ẩ u tử trong gia đình đã xảy ra chuyện gì có cần hay không ta hỗ trợ khoác tay áo không có việc gì ta đi trước nhìn xem cần dùng đến ngươi nhất định điện thoại cho ngươi được rồi ta đây còn đi vội vã các ngươi ăn trước ca sau khi nói xong ở đám người đưa mắt nhìn phía dưới quay nghe lời t này một cái bách mậu hàm cũng là cảm thấy có lý lần trước về nhà mở bản thân xe này pha đến mấy lần không sườn thế nhưng là đem mình đau lòng hỏng đi đến số một biệt thự trong ga ra nhìn nó nghiêng hai phía một vòng cuối cùng ánh mắt rơi vào trong góc một cỗ đại gia hỏa trên người vỗ tay phát ra tiếng ni tất mười lăm chính là ngươi đi qua mở cửa xe cho xe chạy lập tức một tiếng như dã thu tiếng gầm gừ vang vọng tại toàn bộ khu biệt thự cách đó không xa trạm biệt thự ăn cơm vương hiệu trưởng cũng là nghe được â m thanh này xe yêu như mạng hắn nghe được cái này mánh thu đồng dạng thanh âm về sau lập tức để đ u ô i trong tay xuống hai ba bước chạy ra sân nhỏ vừa hay nhìn thấy phương thần giật đem c h i ế c kia khổng lồ giống như xe bọc thép một dạng nghỉ tận mười lăm từ trong nhà để xe mở ra nằm cái ránh nghỉ tận mười lăm xe này đều có ngư bức dừng xe ở bách mộng hàm trước người đợi đến bách mộng hàm sau khi lên xe phương thần giật một cước chân ga khổng lồ n h ỉ t ậ t mười lăm liền hướng thẳng đến gần nhất trạm xăng dầu lái đi c h ư n một trăm chín mươi sáu gặp được săn tìm ngôi sao rót đầy cảm ơn chiến xa bọc thép một dạng đại gia hỏa lái tới chỗ nào cũng là tiêu điểm tồn tại dừng xe ở trạm xăng dầu về sau ủng hộ viên chiếu cố t r o n g xe đều quên cố gắng lên nghe được phương thần giật nhắc nhở ủng hộ viên tranh thủ thời gian đáp ứng cầm lấy dầu thương bắt đầu ủng hộ năm trăm một nghìn một nghìn năm trăm hai nghìn hai nghìn ba trăm một m ư một mực thêm hai n g h n ba trăm đồng tiền dầu mới xoạch một tiếng đình chỉ ủng hộ nhìn xem bên này ủng hộ trên máy biểu hiện kim lệch một bên tới xem náo nhiệt một cái lái xe tải không khỏi đập tắt lưỡi mẹ à, 2.300 đồng tiền liền dầu ta cái k i a 17 m é t nửa cần ten nơ thêm một lần cũng liền 4.000 khối tiền a tiểu huynh đệ ngươi xe này lượng dầu tiêu hao bao nhiêu a không được 20 cái a đợi đến thêm xong dầu phương thần giật cùng bách mộng hàm nói một tiếng về sau phương thần giật liền mở cửa xe xuống xe chuẩn bị đi bên trong giao tiền thế nhưng là mới vừa đẩy cửa ra xuống xe cái kia lái xe tải liền cười ha hả hướng về phương thần g ậ t hỏi phương thần g ậ t nghe xong cười cùng đối phương lên tiếng trào bên cạnh đi về phía trong vừa mở mi s ư ở n g cho lượng dầu tiêu hao là năm mươi tám cái chân thực lượng dầu tiêu hao hẳn là tại sáu mươi cái tạ hữu a l ã o ca ta thời gian đang gấp giao khoản đi phước ba cái kia lái xe tải vừa mới uống vào trong miệng nước trà trong nháy mắt liền phúc tới một bên liên tục ho khan một bên khiếp sợ nói sáu sáu mươi cái dầu mẹ của ta ơi a ta xe kia kéo ba mươi tấn hàng cũng liền bốn mươi ra mặt a lần này cần sáu mươi cái dầu chắc không được bình xăng lớn như vậy chứ một c ư ớ c này chân ga năm khối tiền cũng đỡ không nổi a không vẹn vẹn là cái này xe hàng tài xế kinh ngạc một bên đám người cũng là nhao nhao bị cái số này do sợ một bên một cái mở ra cờ cờ anh em càng l à n u ố t một ngụm nước bọt nhỏ giọng lẩm bẩm nói sáu mươi cái dầu ta dựa vào so với ta xe này gấp mười còn nhiều a lái xe phải là nhiều nhân vật có tiền a làm phương thần giật giao xong tiền đi tới về sau liền thấy người chung quanh đều tại cầm điện thoại di động hướng về phía xe của mình chụp ảnh thấy thế phương thần giật chỉ là bất đắc di cười cười hướng về mọi người lên tiếng chào ba cái kia các vị ta hôm nay có việc liền không mời mọi người đi lên chụp hình a sau khi nói xong mở cửa xe lên xe một c ư ớ c chân ga liền hướng về trạm xăng dầu bên ngoài lái đi trên xe phương thần giật một vừa khởi động xe con một bên đem một cái túi n h ự a đưa cho bách ngọc hàm trong miệng thì là vừa cười vừa nói này cũng b à i hát đói b ụ ộ c không trong nhà có sự tình ngươi trước hết đối phó đệm a một cái a bà bối tiếp nhận phương thần giật đưa cho mình thuận tiện túi bách ngọc hàm ngòn cười trong lòng càng là ấm áp nàng không nghĩ tới phương thần giật đã vậy còn quá cẩn thận cho trong nhà mình làm việc vẫn không q ê n bản thân còn không được ăn cơm chiều đây cảm ơn ngươi thân yêu bách ngọc hàm mở ra túi ngựa xuất ra bên trong bánh bếp quy một bên mở túi r a trang trong miệng một bên nhỏ giọng thì thảo thanh âm rất nhỏ càng giống là nói đưa cho chính mình nghe mở dạng đang lái xe phương thần giật không nghe rõ ràng bách ngộng hàm là nói cái gì quay đầu nhanh chóng nhìn lướt qua bách ngộng hàm về sau có chút nghi ngờ hỏi thế nào rồi tiểu h à m hàm nói gì thế không nghe rõ bách ngộng hàm nhưng là hé miệng cười một tiếng cái gì cũng không nói nặng há mồm ta trước cho ngươi ăn ăn hai giờ sau xe đứng tại một tòa kiểu cũ cư xá lầu dưới cho dù là mùa hè hiện tại một ngày cũng đã triệt để đen phương thần g ậ t trước mở cửa xe xuống xe sau đó chạy chậm đến tay lái phụ một bên đỡ lấy bách n g m n g hàm trong miệng quan tâm nói chậm một chút n g m n g hàm xe này cao đường c h ẹ o chân bách n g m n g hàm nghe xong khỏe miệng ngòn g ọ t cười không có ở xuống xe mà là thuận thế ôm phương thần giật cổ hiếm có chút nũng nịu nói sợ ta c h ẹ o chân vậy liền ôm ta xuống đây đi phương thần giật nhẹ nhẹ gật gật bách n g m n g hàm cái mũi nhỏ sau đó khẽ vươn tay liền đem nó nằm ngang bế lên mà liền ở lúc này liền nghe một trận tiếng ho khăn tại sau lưng văng lên ngay sau đó cha vợ thanh âm liền văng lên khúc bao nhiêu người bản thân sẽ không đi à thần giật cứ đi thẳng một đường nhiều xe mệt m nghe được cái này thanh em đột nhiên xuất hiện hai người cái này lúng túng á bách ngộng hàm đều hận không thể tìm một chỗ khe hở trôi vào nhẹ nhàng đem bách ngộng hàm để dưới đất phương thần giật có chút lúng túng quay đầu nhìn thấy chính mang theo một cái túi ni lon lớn cha vợ về sau vội vàng đưa tay đón bá phụ đến cho ta cho ta ta cho ngài mang theo bách phụ thấy thế tranh thủ thời gian đưa tay tránh thoát phương thần giật đưa tới tay trên mặt cười ha h a lắc lắc một cái tay khác không cần không cần ngươi cái này mở thời gian dài như vậy xe thật mệt mỏi ta tự cầm là được tự cầm là được ai đã trễ thế như vậy còn dày vỏ ngươi qua đây mặc dù cha vợ nói xong không cần phương thần giật vẫn là kiếm lấy đem cha vợ trong tay túi nhựa nhận lấy vừa đi tại cha vợ sau lưng nửa bước một bên lên t i ế nói g n này b á phụ ngài cái này nói liền ngoại đạo trước đó ta đều nói ngài coi ta là nửa đứa con trai nhìn là được rồi trước đó mộng hàm cũng không có nói rõ bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra a bách phụ khoát tay áo ra hiệu lên lầu lại nói đi lên lầu đẩy cửa ra chỉ thấy trong phòng khách lúc này vẫn như c ũ g i ố n g như lần trước phương thần giật lần thứ nhất tới cửa một dạng ngồi đầy người chỉ là lần này đổi một địa phương mặt khác thiếu hai người một cái bách mộng dao một cái trần hy mãi mãi mẹ nhị thúc nhị thởm tam t h u c Tăng thở ẩm. vào cửa phòng phương thần giật tranh thủ thời gian lễ phép cùng tất cả mọi người chào hỏi đám người gặp một lần phương thần giật vậy mà đến nhao nhao đứng d ậ y thần giật đến ngồi trên ghế s a lon mãi mãi nhìn thấy phương thần giật cùng bách mộng hàm càng là thở dài hướng về phía phương thần giật hai người ngoắc tay nói ra ai đã trễ thế như vậy làm sao t r ả để thần giật vợ chồng trẻ chạy tới ao mau tới tranh thủ thời gian ngồi mãi mãi cái này nghỉ ngơi một lát nghe được mãi mãi câu này vợ chồng trẻ bách mộng hàm sắc mặt chính là một đỏ đổi dép lê sau đi nhanh lên đến mãi mãi bên người phương thần giật cũng là trước đi qua cùng mãi mãi lên tiếng chào hỏi lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên sắc mặt tiểu tụy nhị thúc hai người mở miệng ă n ủi nhị thúc nhị thẩm các ngươi đừng có gấp mặc kệ chuyện gì chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết vậy thì không phải là sự tình trong này có năm trăm vạn mật mã là số thẻ sau sáu vị các ngươi cầm lấy đi dùng không đủ đang cùng ta nói nhị thúc nhị thẩm các ngươi chớ nóng vội cự tuyệt nhà chúng ta cái gì cũng đều thiếu liền phải không thiếu tiền nói chuyện khe vươn tay liền trong túi lấy ra một t ấ m trước đó trên xe để bách mộng hàm chuyển tiền năm trăm vạn thẻ ngân hàng đưa cho nhị thúc trước người thấy thế nhị thúc nhị thẩm lập tức chính là giật mình chương thế thế nhị nhị một trăm chín mươi bảy bách ngộng dao minh tinh ngộng quả nhiên đang nghe phương thần giật vấn đề về sau nhị thúc nhị thẩm đều là cùng nhau thở dài nhị thúc mở miệng nói ai đến cùng là chuyện gì xảy ra ta và ngươi nhị thẩm cũng không rõ ràng đêm qua ngộng dao đột nhiên chạy trở về sau đó liền tự ra mình ở gian phòng bên trong cho tới bây giờ cũng không có đi ra nói đến đây nhị thúc trên mặt là lại sinh ra khí lại lo lắng bất kể thế nào còn nói đó cũng là nữ nhi của mình một ngày một đêm không ăn đồ vật cho dù là phạm lại sai lầm lớn cũng là lo lắng thở dài tiếp tục nói dù sao trở về cũng đã rất trễ gọi mấy tiếng về sau ta và ngươi nhị thẩm cũng không có coi ra gì trở về phòng ngủ chỉ cho là là hai người bọn họ cãi nhau nhưng là hôm nay hơn bảy giờ sáng c h â n hy nhưng là đột nhiên đến đi vào sau trực tiếp ném cho chúng ta một phần thư thỏa thuận ly hôn cùng một phần tiền nợ hiệp nghị thư nói đến đây nhị thúc khẽ vươn tay từ bàn trà phía dưới lấy ra hai cái kia phần văn kiện đến đưa cho phương thần giật phương thần giật c a o mày là xem nhị thúc thì là tiếp tục nói ta và ngươi nhị thẩm lúc ấy đều mộng cái này đang yên đang lành nói thế nào ly li hôn liền ly li hôn à. thế nhưng là chúng ta hỏi trần hy hắn nhưng là chỉ nói một câu để cho chúng ta hỏi một chút ta con gái tốt về sau liền đập cửa rời đi nhưng khi chúng ta hỏi mộng giao thời điểm cái nhà đầu chết tiệt này nhưng là nói cái gì cũng không mở miệng nói chuyện ai cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra phương thần giật nhìn lướt qua phần kia giấy ly dị về sau liền đem hắn đặt ở một bên phía trên trừ bỏ yêu cầu bách mộng giao sau khi ly dị tỉnh thân r a n g o à i trời liền không có còn lại vật có giá trị cầm lấy phần kia tiền nợ hiệp nghị phía trên cũng chỉ là đại khái viết bởi vì bách mộng giao tốn ra sáu trăm m ư ơ i bảy vạn nguyên là ở cưới bên trong tốn ra cho nên căn cứ cưới sau thành vợ chồng cộng đồng tài sản luật lệ trần hy nguyện ý gánh chịu một nửa còn dư lại một nửa ba trăm linh tám điểm năm vạn thì cần muốn bách n g giao đền bù tổn thất cho trần hy nệ tình vợ chồng một trận về mặt tình cảm số lẻ từ bỏ chỉ cần đền bù tổn thất cho trần hy ba trăm nhìn thấy cái này phương thần giật cũng là những mày đến nay phía trên cũng không có viết ra bách mộng giao dùng cái này hơn sáu trăm vạn khoản tiền lớn đã làm gì nhị thúc ngươi đừng gấp gáp ba trăm vạn mà thôi còn không đến mức như vậy đi mộng hàm ngươi trước đi gọi đường tỷ đi ra ăn một chút gì a dù sao thân thể mới là vị thứ nhất nghe vậy bách mộng hàm gật đầu một cái đứng lên triều b á i lấy đường tỷ phòng ngủ đi đến k e n k e n k e n tỷ ta là mộng hàm ngươi trước mở cửa ra xảy ra sự tình chúng ta mọi người nghĩ biện pháp giải quyết là được không ăn cơm liền là tiểu hài tử tinh khí đến trước tiên đem cửa mở mở tư nha một tiếng theo bách n g m n g hàm nói xong không vài giây đồng hồ cửa phòng liền bị từ bên trong mở ra ngay sau đó bách n g ậ n giao g có chút tiểu tụy thân ảnh liền đụng ngã bách n g m n g hàm trong ngực ô ô ô m n g hàm ta bị lừa ta bị người lừa gạt trong phòng bách Ngộng Giao kỳ t h ậ t liền là ở c hàm Ngộng h đến nếu như nói xác thực hơn đang chờ lấy phương thần giật đến cũng không phải nói phương thần giật có thể trợ giúp bản thân còn nợ mà là bởi vì phương thần giật thực lực rất lợi hại chỉ có phương thần giật mới có thể giúp mình đem khoản tiền kia đuổi trở về nhìn thấy bách mậu giao rốt cục mở cửa ra đám người đều là vội vàng đứng dậy nhất là nhị thúc nhị thẩm trên mặt quan tâm càng là lộ rõ trên m đứng lên liền chuẩn bị tiến lên cũng là bị bách phụ ngăn lại ra hiệu làm cho các nàng tỷ hai nói chuyện bách ngộng hàm nhẹ nhàng vỗ vỗ bách ngộng g i a o b ả vai an ủi t ỷ ngươi đừng lo lắng đi gấp ta và thần giật cũng không có ăn cơm đây chúng ta ăn cơm trước có chuyện gì cơm nước xong sôi lại nói bách ngộng g i a o nghe xong thì là gật đầu một cái mở miệng nói ra ta liên lụy mọi người vậy vậy liền ăn cơm trước đi nghe nói như thế nhị thúc nhị thẩm vội vàng đứng lên thân đi trong phòng bếp đem đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn bưng ra ngoài mặc dù có sự tình nhưng người là sắt cơm là thép phương thần giật cùng bách ngộng hàm hay là mang lấy bách ngộng dao sau khi ăn cơm xong bách mộng hàm lôi kéo đường t ỷ tay đi tới ghế salon lúc này mới lên tiếng hỏi t ỷ ngươi nói ngươi bị lừa đến cùng đã xảy ra chuyện gì hiện tại ngươi từ từ nói sau đó chúng ta mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp đúng vậy à mộng giao cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a ta và mẹ của ngươi đều vội muốn chết ủy khuất nhìn một chút cha của mình lão mụ lại nhìn một chút bách mộng hàm lúc này mới lên tiếng nhỏ giọng nói ta bị lừa gạt ta chính là một cái tên là một lâm dày đặc người cho ngươi xem một chút cái này ngươi liền có thể biết được nói là chuyện gì xảy ra nói chuyện bách n g ọ n g giao khẽ vươn tay liền từ trong bọc lấy r a to lớn trồng chất giấy thấy thế bách n g ọ n g hàm đưa tay tiếp nhận đám người cũng là đều vây quanh ba phát giải trí truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn người đầu tư hiệp nghị thư tỷ ngươi cái kia hơn sáu trăm vạn là dùng để đầu tư quay trụ bộ này gọi là đường chiều người vợ tốt tv internet kịch. nếu là như vậy số tiền kia cũng coi là n g ư ờ i đầu tư a tại sao lại bị lừa g ầ t đây sau khi xem bách n g ọ n g hàm đem trong tay đầu tư hiệp nghị thư đưa cho một bên phương thần giật mình thì là nhìn lên phía giới liên quan tới cái này ba phát giải trí giới thiệu ba nguyên bản nhị thúc nhị thẩm còn đang lo lắng khuê nữ của mình cầm cái này hơn sáu trăm vạn là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài bây giờ nghe bách n g ọ n g hàm nói là đầu tư trong lòng cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra thế nhưng là bách n g ọ n g giao nhưng là thở thật dài ai thật muốn chính là đầu tư vô luận bồi thường tiền vẫn là kiếm tiền cái này ta cũng nên nhận thế nhưng là cái hiệp nghị này là giả ta đi qua ba phát giải trí bọn họ nơi đó căn bản cũng không có cái này gọi là một lâm dày đặc người hơn nữa cũng không thừa nhận nhận được ta sáu trăm vạn D i phương thần giật cùng bách mộng hàm cùng tất cả mọi người là xứng sở mà bách n g ọ n g giao đây là thở dài nắm lấy đầu tiếp tục mở miệng nói ra chuyện là như thế này lần trước m ộ i phu giúp đỡ n g ọ n g khiết làm tần hoàng dương quan g nhập học ta lái xe đưa đi ta và trần hy suy nghĩ có thể đi đó bên trong đi học không phú thì quý chúng ta cũng không thể để n g ọ n g khiết bị đồng học xem thường à thế là ta liền đem trần hy trong công ty tiếp đái hộ khách dùng mẹ xe đét lái đi cũng chính là lần này đưa n g ọ n g khiết đi trường học ta ở cửa trường học quen biết cái k i a m ộ t lâm dày đặc nói đến đây bách n g ọ n g giao tựa hồ là nghĩ đến cái gì dùng k ẽ vươn tay tại trong bọc lấy ra một tấm danh thiếp đi ra phía trên hình linh viết ba phát giải trí truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn săn tìm ngôi sao mộc lâm dày đặc đem danh thiếp đưa cho bách n g ọ n g hàm về sau bách n g ọ n g giao liền tiếp tục mở miệng kể lệ ba cái này mộc lâm dày đặc lúc ấy nói cũng là đi đưa h ả i tử sau đó hắn nói với ta hắn là săn tìm ngôi sao nhìn ta vô luận là tướng mạo hay là khí chất đều phi thường thích hợp bọn họ tác phẩm mới nữa số ba bách n g ọ n g hàm nghe được không khỏi nhữ mày một cái sau đó mở miệng nói ra hắn nói là săn tìm ngôi sao ngươi sẽ không liền tin tưởng a không có ta lúc ấy khẳng định là không tin bất quá đang nhìn xe của hắn về sau liền tin tưởng. lao vương cảm tạ điện thoại nhìn thấy xe liền tin tưởng ngươi đừng nói cho ta biết trên xe của hắn dán ba phát giải trí logo cho nên ngươi liền tin tưởng được thì ngươi chính là nhặt trọng yêu nói một hơi kể s o n g a nếu quả như thật là như thế này cái k i a bách ngộng giao ấy quy chỉ sợ thật muốn ngu đến mức nộp thuế bách ngộng giao gật đầu một cái lần này không coi ở nhiều như vậy nói nhảm đem đầu đuôi sự t ì n h g i a n g thuật một lần đại khái ý tứ chính là cái này gọi là một lâm dạy đặc người nói chính hắn là săn tìm ngôi sao muốn để bách ngộng giao nổi danh mà bách n g ộ g i a o vừa bắt đầu cũng là không tin bất qua ở nhìn thấy đối phương xe cùng bảng số xe về sau bách mộng giao cho cảnh sát giao thông bằng hữu gọi điện thoại cha một lần thuộc sở hữu tin tức phát hiện đối phương mở đúng là ba phát giải trí xe về sau lúc này mới tin tưởng năm tầng sau đó có cái này năm tầng tín nhiệm về sau đối phương lại mời bách mộng giao đi đoàn làm phim thăm một chút thử xem kính khi đi đến một chỗ hiện trường đóng phim thấy được tất cả nhân viên làm việc trên người đều mặc ba phát giải trí trang phục tại tổ chức quay chụp về sau liền lại tin tưởng mấy phần mà lần này thử sức cũng là vô cùng thành công một cái giữ lại dâu quay nón ăn mặc mười điểm có nghệ thuật khí tức đạo diễn càng là liên tục khích lệ nàng trời sinh tốt diễn kỹ thậm chí còn nói cho dù để nàng làm nhân vật nữ chính đều không có vấn đề. chỉ là đáng tiếc nhân vật nữ chính đã là dự định nguyên nhân chính là nữ nhân vật chính trong gia đình cho ở lại trộm ba trăm vạn đầu tư khoản nữ nhân nào không thích nghe lời hữu ích hơn nữa lúc ấy cái này dâu quay n ó n cái kia thần sắc kích động thật giống như thấy được cái thứ hai ô ca r ảnh hậu thần sắc để bách n g ọ n g giao triệt để lâm vào muốn làm minh tinh mộng tưởng nhất là một lần này bách n g ọ n g hàm mang theo phương thần giật trở về cho nàng đã kích không thể nghi ngờ là to lớn bản thân từ bé bị bách n g ọ n g hàm đẻ ép thật vất vất ì m một có tiền lão công có thể tại bách mộng hàm một nhà trước mặt ạ o rượu thế nhưng là cái này còn không có mấy ngày bách mộng hàm đem phương th chính mình cái này có tiền lão công liền người ta một cọng tóc gãy cũng không sánh nổi khoảng thời gian này trong lòng mình cảm giác ưu việt để cho càng thêm bức thiết trở thành minh tinh trở thành so bách mộng hàm còn lợi hại hơn người thử sức trở về ngày thứ hai tại bách mộng giao ô m mình lập tức liền có thể trở thành minh tinh một lần là nổi tiếng mộng từng lúc đột nhiên nhận được một lâm giày đ ặ t điện thoại điện thoại nói cho nàng nguyên bản nữ số ba chỉ sợ không được bởi vì có cái nữ diễn viên trong gia đình đầu tháng tư năm ba không vạn cho đoàn làm phim cho nên chỉ có thể cho nàng an bài một cái tận lực nhiều ló mặt diễn viên của chúng nghe lời này một cái lòng tràn đầy minh tinh mộng bách mộng giao cái kia có thể đáp ứng. một cái liền nói cho đối phương biết nếu như chính mình cho đoàn làm phim đầu tháng bốn ă m năm không vạn như vậy có thể hay không một lần nữa diễn nữ số ba một lâm giày đặc cũng không có trực tiếp đáp ứng mà là hòa giải đạo diễn tổ thương lượng một chút cứ như vậy bách ngộng giao các loại đường này mới rốt c ụ c là nhận được một lâm giày đặc điện thoại nói là đạo diễn tổ quyết định bởi vì kỹ xảo của chính mình thật sự là quá tốt cho nên không cần năm mươi vạn chỉ cần đồng dạng đầu tháng bốn ă m ba không vạn cho đoàn làm phim cái này nữ ba liền còn là bản thân cứ như vậy nguyên bản còn lo lắng đối phương có phải hay không là tên l ư ờ g ạ t bách n g ộ giao càng thêm tin tưởng không nghi ngờ dù sao tên lửa gạt kia có thể để đó năm mươi vạn không lừa gạt mà lừa gạt ba mươi vạn tại nhận được bách n g ọ n g giao đồng nghiệp đầu tư về sau đối phương suy tính cũng là tương đối chu toàn cũng không có cho bách n g ọ n g giao tùy tiện phát một tài khoản mà là tại tướng này bách n g ọ n g giao dẫn tới đoàn làm phim tại đoàn làm phim xa hoa trong văn phòng song phương ký tên hiệp nghị hơn nữa đánh khoản sự t ì n h đến nơi này tự nhiên vẫn chưa hết k ế t cầm hợp đồng cùng kịch bản bách n g ọ n g giao hưng phấn về đến nhà liền bắt đầu luyện tập trùng hợp hai ngày này trần hy có xã giao mỗi lúc trời tối trở về cũng là uống đến say không còn biết gì bởi vậy cũng không có phát hiện bách mộng giao gì thường cứ như vậy tại ngày thứ hai buổi chiều m ộ c lâm dày đặt lần nữa gọi điện thoại tới mang cho bách ngộng giao một cái tin tức xấu tiên liền là trước đó cái tiên muốn d i ễ n nữ ba nữ diễn viên trong gia đình lại cho đoàn làm phim đầu tháng bốn ă m năm không vạn bức bách tại áp lực đoàn làm phim không thể không đem đối phương đặt ở nữ ba ghế ngồi đang ở toàn thân tâm vùi đầu vào nữ ba phần diễn bên trong bách n g ọ n g giao nghe xong không nói hai lời liền chủ động yêu cầu mình cũng thêm vào vùi đầu vào một trăm vạn một tới hai đi cuối cùng liền thành như bây giờ trước trước sau sau đầu tư tiến vào hơn sáu trăm vạn cho dù đến lúc này càng lún càng sâu bách ngộng giao còn đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ thẳng đến sáng sớm hôm qua uống say ngủ một đêm tỉnh lại trần hy mới ngẫu nhiên phát hiện tay của mình cơ tin tức bên trên lại có mấy đầu chuyển khoản ghi chép nhìn kỹ kim ngạch lập tức giật mình kêu lên bản thân dốc sức làm nhiều năm như vậy để giành được thân ra vậy mà thiếu một hơn phân nửa đem một bên còn đang ngủ bách n g ộ n g g i a o kêu lên về sau một p h e n ép hỏi bách n g ộ n g g i a o mới nói ra tình hình thực tế không nói là một cái người làm ăn vẹn vẹn là một cái ngoại nhân trần hy liếc mắt liền khám phá âm mưu của đối phương thế nhưng là bách n g ộ n g g i a o nhưng là căn bản nghe không vào trần hy lời nói một mực chắc chắn tự thành mình tinh về sau chút tiền như vậy vài phút liền kiếm về trong cơn tức giận trần hy trực tiếp gọi điện thoại cho cái này một lâm dày đặc thế nhưng là điện thoại gọi thông về sau điện thoại của đối phương nhưng là một mực ở vào trạng thái tắt máy rơi vào đường cùng trần hy mang theo tha chưa từ bỏ ý định bách n g ọ n g giao cùng mấy cái bằng hữu lái xe cùng một chỗ tìm được nhà này gọi là ba phát giải trí công ty nhưng khi đối phương nhưng là căn bản liền không biết chuyện như vậy hơn nữa phủ định hoàn toàn công ty mình bên trong căn bản không hề một lâm dày đặc một người như vậy báo cảnh sát không n g h e xong bách n g ọ n g giao giải thích về sau bách ngộng hàm mở miệng dò hỏi bách ngộng giao gật đầu một cái báo cảnh sát thế nhưng là cảnh sát tìm không thấy cái kia mộc lâm dày đặc người ta ba phát giải trí truyền thông căn bản liền không để ý chúng ta một bên p h ư ơ n g thần giật một mực yên lặng cao mày nghe lúc này hắn đột nhiên cầm lên trên bàn t r à m mộc lâm dày đặc cho bách mộng giao liên quan tới ba phát giải trí truyền thông công ty hữu hạn tất cả tài liệu quảng cáo sau đó đứng dậy ta đi một chuyến phòng vệ sinh hướng về phía mọi người gật đầu một cái về sau hướng thẳn g đến nhị thúc nhà phòng vệ sinh đi đến đương nhiên sở dĩ đến phòng vệ sinh còn muốn cầm phần tài liệu kia dĩ nhiên không phải muốn thuận tiện hắn muốn nhìn xem có thể hay không đem ba phát giải trí truyền thông công ty hữu hạn cổ phần đem tới t đương n liên tiếp ve a Đi t vài chục lần về sau mắt thấy chỉ còn lại cuối cùng một tấm tư liệu cũng không có kích phát hệ thống tưởng h thưởng đặc biệt phương thần giật không khỏi thở dài xem ra là bản thân nghị quá đơn giản a tưởng h thưởng đặc biệt không phải thuyết đích đạo liền nói a nói chuyện tiện tay đem cuối cùng một tấm tài liệu quảng cáo ném vào trong túi đ ă n g dệt gia nhập phiếu tên sách thuận tiện đọc chương một trăm chín mươi chín cha vợ lái xe chủ nhân nhặt được ba phát giải trí truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn truyền đơn một phần kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng bách đạt ảnh nghiệp bảy mươi một c ổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị đã để vào trong túi đ ă n g dệt xin chủ nhân tự động rút ra n g h e trong đầu thanh âm nhắc nhở phương thần giật lập tức chính là xứng sở cũng không phải bởi vì lần này rút cục phần thưởng t h ư ở n g thưởng đặc biệt chủ yếu nhất là lần này hệ thống tưởng thưởng đặc biệt tựa hồ cùng mình muốn cái này ba phát giải trí truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn không có quan hệ chút nào a mình muốn là ba phát cổ phần nay làm sao cuối cùng cho mình bách đạt ảnh n g h i ệ p cổ phần a lắc đầu không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý tới nghĩ lại bách đạt liền bách đạt a thực sự không được thì t h ô n g chi bên cũng kiêng ngày mai mang theo bản thân luật sư đoàn đội tới xử lý một chút ta dù sao cũng là người trong vòng hẳn là sẽ dễ nói một điểm a nghĩ như thế điện thoại đột nhiên văng lên cầm lên xem xét là cái mã số xa lạ vẹn vẹn là suy đoán cũng có thể đoán đại khái hẳn là bách đ ạ t ảnh nghiệp đánh tới quả nhiên điện thoại kết nối về sau một cái mười điểm cung kính trung niên nhân mở miệng nói phương đồng ngài khỏe chứ ta là chúng ta bách đ ạ t tập đoàn dưới cờ bách đ ạ t ảnh nghiệp người phụ trách và lễ ta so ngài lớn tuổi ngài liền ta láo vạn là được vừa mới nhìn thấy cá nhân ngài bỏ vốn thu mua chúng ta bách đ ạ t ảnh nghiệp cho nên ta đây cố ý cùng ngài báo cái đến chúng ta tùy thời hoan n ê n phương đồng ngài đến chỉ đạo kiểm tra công việc giống như mình nghĩ đối phương chính là châm dựng ảnh nghiệp người phụ trách gật đầu một cái hướng về phía trong điện thoại rất là bình hòa mở miệng nói ha đã sớm nghe thấy lao vạn ngươi năng lực rất mạnh mặc dù bây giờ ta tiếp thủ chúng ta bách đạt ả n h nghiệp bất quá ta cũng sẽ không quá nhiều hỏi đến giống như trước đây ngươi làm như thế nào làm còn thế nào làm là được rồi à đúng rồi còn muốn một sự kiện có cái gọi là ba phát giải trí truyền thông công ty hữu hạn g ngươi nghe nói qua chưa đối diện vạn dắm nghe được sẽ không thu hồi bản thân quyền lợi trong lòng lập tức chính là vui vẻ chẳng qua là khi nghe được chủ tịch vấn đề về sau thì là cau mày suy tư ba phát giải trí truyền thông ta tựa như là chưa nghe nói qua ở trong ấn tượng của ta trong nước một trăm cường truyền hình điện ảnh trong công ty hẳn là không có cái tên này chủ tịch ngài chờ một lát ta hiện tại liền đi đem cái này ba phát giải trí tư liệu cho ngài sửa sang lại phương thần giật nghe được vạn giảm vậy mà đều chưa nghe nói qua cái này ba phát giải trí truyền thông đủ để thấy cái này truyền thông công ty phải là biết bao tiểu cha không cha tư liệu ta liền mặc kệ là như vậy bên này ta chỉ vợ bị một cái đánh lấy ba phát giải trí truyền thông người lừa gạt sáu trăm vạn hơn sau đó tìm tới cái này ba phát giải trí bọn họ xác thực phải không thừa nhận bọn họ có người này bất quá người này lúc trước đúng là mở xe của bọn hắn nghe lời này một cái đối diện vạn g i m lập tức liền l i giận ba cái này ba phát giải trí thực sự là thật to gan dạng này sự t ì n h đều làm đến phương đ ồ n g ngài trên đầu ngài yên tâm đi phương đ ồ n g ta lập tức liền đi xử lý chuyện này trước ngày mai khẳng định cho ngài một cái giá thỏa mãn phương thần giật nhìn đồng hồ đều nhanh trong đêm mười giờ thế là mở miệng cười nói này cũng đánh nửa đêm hôm nay cứ như vậy đi cũng không gấp dùng nhất thời ngày mai à ngày mai ngươi an bài công ty chúng ta luật sư đoàn đến một chuyến a chúng ta cùng đi cái này và phát giải trí đi xem một chút ta chỗ này đi qua cũng phải hai giờ không cần quá sớm liền một giờ chiều a ước định xong thời gian về sau lại rảnh rỗi trò chuyện đôi câu sau lúc này mới cúp điện thoại rửa tay một cái từ trong phòng vệ sinh đi ra đi tới phòng khách nhìn xem đám người nhữ m ẩ y nhăn chán bộ dáng phương thần giật mỉm cười còn không đợi hắn nói chuyện điện thoại di động trong túi lần nữa văng lên thấy thế phương thần giật đành phải bất đắc di hướng về phía mọi người ấ y náy cười một tiếng sau đó lấy điện thoại cầm tay ra xem xét dĩ nhiên là lao vương đánh tới hướng về mọi người ra hiệu một lần về sau b a y người bên cạnh hướng vị trí phòng ăn đi bên cạnh nghe điện thoại ha ha ha phương đồng ta đây thật không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào a bị lao vương một lần này trò chuyện nói có chút mơ hồ đây là tình huống gì bản thân thu mua hắn bách đạt ảnh nghiệp hắn cái này làm sao còn cảm tạ mình đến t ố t ở sau đó lão vương cấp ra giải thích không đợi phương thần giật mở miệng đối phương tiếp tục nói ba đây là lần thứ hai ngươi cái này lại một lần nữa giải quyết ta khẩn cấp t h a ai, bất kể nói thế nào bách đạt ảnh n g h i ệ p đến trong tay của ngươi cũng coi là nước phù sa không chạy ruộng người ngoài a nếu không phải là thực sự cần tiền gốc ta là tuyệt đối không muốn xuất thủ cái này bách đạt ảnh n g h i ệ p a nguyên lai lão vương đây là lo lắng dùng tiền đem bách đạt ảnh n g h i ệ p xuất thủ rút tiền a c h ắ c không được đây phương thần giật làm bộ nhẹ nhõm cười ha hả này bao lớn điểm sự tình a không phải ta nói ngươi a lão vương về sau lại có lo lắng dùng tiền thời điểm ngươi trực tiếp mà ta nói một tiếng không được sao nha một lần này nếu không phải là ta nhận được tin tức trước tiên xuất thủ cái này bách đạt ảnh nghiệp có thể cũng không biết là của ai a thế nào hiện tại mắt xích tài chính bổ túc không có phương thần giật ngoài miệng nói như vậy không thể nghi ngờ chính là giả bộ một cái b mà thôi nếu không phải là hệ thống tưởng thưởng đặc biệt hắn làm sao có thể mua được bách đạt ảnh nghiệp cổ phần a tuy nói hiện tại bản thân đủ loại thân ra cộng lại đã là một siêu cấp khổng lồ con số nhưng lại cũng không thể trực tiếp biến hiện duy nhất kiếm lời bốn mươi a vẫn là lấy đồ cổ hình thức chống đỡ cho mình hắn thật đúng là sợ lão vương mới mở miệng cùng bản thân mượn mấy mươi ức cũng may lão vương nghe xong cũng không có mở miệng vay tiền cái này khiến phương thần giật trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra Cho chuyện một hồi mà liên quan tới bách đ ạ t ảnh nghiệp nội bộ sự t ì n h về sau lúc này mới cút điện thoại lần nữa đi trở về đến phòng khách nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm phương thần giật không khỏi sờ lỗ mũi một cái có chút ngượng ngùng cười một tiếng một bên một lần nữa đi trở về t r ư ớ c s o f a ngồi xuống một bên nói hời hợt mở miệng nói ếch ha ha thu mua một công ty nhỏ cùng lúc đầu lão bản trò chuyện hai câu chỉ là lời này nói xong một bên bách n g ọ n g giao nhưng là đột nhiên lên tiếng kinh hô muội muội phù nghe ngươi gọi điện thoại ngươi vừa mới đem bách đạt ảnh n g h i ệ p cho thu mua mẹ của ta ơi a chăm dựng ảnh nghiệp a cả nước số lượng không nhiều mấy nhà kia truyền hình điện ảnh long đầu xí nghiệp a cái này phải bao nhiêu tiền a không thể không nói mấy ngày nay bách n g ọ n g giao cái k i a sáu trăm vạn là không bỏ phí tối thiểu nhất nàng hiểu đến một chút trước k i a c ũ n g không chú ý truyền hình điện ảnh công chuyện của công ty nghe được lời nói của bách mộng giao mọi người chung q u n h cũng là hơi nghi hoặc một chút một bên nhị thúc càng là không nhị được hỏi thu mua một công ty thần giật ngươi không phải là vì mộng g i a o sự tỉnh cố ý thu mua a cái này sai hết bao nhiêu tiền a ngươi cũng đừng bởi vì cái này ảnh hưởng tới sự nghiệp của ngươi a không đợi phương thần giật mở miệng một bên bách mộng g i a o đây là mở miệng lần nữa ba lần này càng là kinh hô lên t a thiên bách đặt tập đoàn tuyên bố thông cáo chương hai trăm người không phận sự mới i bảo tuyên bố cái gì thông cáo một bên mọi người tại bách mộng g i a o cái này một tiếng kinh hô về sau toàn bộ đều sẽ ánh mắt nhìn về phía nàng chỉ thấy bách n g ọ n g giao vẻ mặt khiếp sợ chỉ trong tay tiếng điện thoại di động thanh â m đều có chút run dậy nói thông cáo đại khái nói đúng là giới cờ bách đạt ảnh nghiệp từ hôm nay thay đổi pháp nhân thay đổi chủ tịch mới chủ tịch là trăm đại tập đoàn đệ tam đại cổ đông phương thần giật tiên sinh phương thần giật tiên sinh tổng cộng hao tốn một trăm sáu mươi ước bắt lại bách đạt ảnh nghiệp bảy mươi mốt phần trăm cổ quyền lời này vừa ra trừ bỏ bách n g ọ n g hàm cùng mãi mãi bên ngoài tất cả mọi người mốc ánh mắt xứng sờ chuyển hướng phương thần giật liền tựa như nhìn q á i vật nhìn xem hắn có vẻ như vừa mới ra hỏa này là nói cái gì tới nói là thu mua một công ty nhỏ đây là công ty nhỏ đây chính là phương thần giật trong miệng công ty nhỏ thấy thế phương thần giật có chút ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái nhẹ nhàng ho khan một tiếng khụ khụ cái kia đại tỷ sự t ì n h liền giao cho ta là được rồi tất cả mọi người không cần lo lắng thời điểm cũng không sớm mọi người cũng đều lo lắng một ngày nếu không liền đi về trước đi ngủ chỉ là lời này nói xong đám người nhưng là vẫn không có bất kỳ phản ứng nào thật sự là cái này một trăm sáu mươi ước đối một cái gia đình bình thường nhận thức vượt qua thật sự là nhiều lắm tại mọi người vẫn như cũ xứng sờ thời điểm nhị t h u c đột nhiên đứng dậy cảm xúc kích động nói thần giật ngươi không phải là bởi vì chúng ta nhà cái này hôn đảm nha đầu mới tốn tiền nhiều như vậy mua kia là cái gì bách đạt ảnh người a thật muốn lúc dạng này ta nhưng không thể bán a một trăm sáu mươi ước a đó là bao nhiêu tiền a chính là đem chúng ta bán cũng không đổi được a mọi người vừa nghe lời này lập tức cũng là kịp phản ứng sẽ không thật là bởi vì việc này mới hoa một trăm sáu mươi ước mua a phương thần giật thấy thế tranh thủ thời gian cũng đứng d ậ y cười khổ nói nhị thúc ngài đừng hiểu lầm đại tỷ vấn đề này vừa vặn đ ổ i kịp nguyên bản ta chỉ muốn lấy thu mua nhà này công ty hh ngài nghĩ à đại tỷ mới bị lừa gạt bao nhiêu tiền a hơn sáu trăm vạn điểm này tiền còn chưa đủ ta đây một trăm sáu mươi ư c tồn ngân hành lý một ngày lợi tức c a o đây cho nên à các ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai ta và mộng hàm mang theo đại tỷ đi cái kia ba phát công ty xử lý cuối cùng vẫn là ngồi trên ghế s a lon mãi mãi mở miệng được rồi được rồi thần giật phía dưới hai ngủ cái này đ ê m h ô m khuya k h o á t chạy tới nhiều vất vả à hôm nay chỉ tới đây thôi đều về ngủ đi thôi nói xong sau lao thái thái cái thứ nhất chống gậy đứng dậy hướng về lão nhị nhà một gian phòng ngủ đi đến thấy thế mặc dù trong lòng còn đang chấn kinh nhưng mọi người cũng chỉ đành nhao nhao đứng dậy rời đi phương thần giật cũng đồng dạng đi theo bách mậu hàm phụ mẫu đi xuống lầu đi xuống lầu mượn trong khu cư xá đèn đường mọi người thấy phương thần giật mở cái này nghỉ tận mười lăm không khỏi một trận l i u lưới không đặc biệt chủ yếu là xe này mượn ngọn đèn hôn ám thoạt nhìn quả thực quá h u n g m ánh cùng đám người bắt chuyện qua về sau phương thần giật nhanh chóng cho bách mậu hàm cùng bách mẫu kéo ra hàng sau cửa xe về sau lại nhanh chóng đi vòng qua cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế sau đó một bên làm đi vào vừa hướng bách mậu hàm lao ba mở miệng nói bá phụ cái kêu ban ngày bận rộn một ngày đến thời điểm lại mở một đường. nếu không ngại thay ta lái trở về phương thần giật sở dĩ nói như vậy có thể không phải thật mệt mỏi mà là trước đó liền nhìn ra bách phụ cùng cha mình mở dạng là một cái phi thường yêu thích xe người dù sao cái kia ưa thích ánh mắt chắc là sẽ không làm bộ ba lần trước trở về sau phương thần giật còn cố ý hỏi bách n mậu hàm đã biết bách phụ cũng là có bằng lái xe hơn nữa trước đó còn có hơn một chiếc tùng hoa giang diện bao xe chỉ bất quá đến niên hạn cưỡng chế bị hỏng chỉ bất quá bởi vì bách mậu hàm muốn đến trường còn phải cho bách mậu hàm tích lũy đồ cưới tiền cho nên liền vẫn không có mua xe mọi người vừa nghe phương thần giật lời này không khỏi lộ ra thần sắc bách phụ mặc dù ngứa ngay trong lòng nhưng là khoát tay lia l i a đừng đừng xe này nhìn xem liền đáng giá tiền ta đây trình độ hay là chớ mở nếu là đập đụng đau lòng phương thần giật lại phải không quản những cái này trực tiếp an vị vào trong ghế phụ sau đó thọ đầu ra hướng về phía bách phụ cười hì hì mở miệng nói bá phụ ngươi cái này có thể nói sai rồi n g ư ơ i vô vô xe này toàn thân thép tấm cả xe gần ba tấn nửa cường trắng đây đừng nói ngài kỹ thuật tốt như vậy cho dù là thật phụ lên thạch đầu đó cũng là thạch đầu xứ quậy rằng đến vương thần giật đã lên xe t r u n g b u n h lão nhị lao tam hai nhà còn cũng đều nhìn xem đây bách phụ dứt khoát cắn r ă n g một cái gật đầu một cái trong lúc này à ta liền thay ngươi lái trở về ha ha t ố t như vậy xe ta còn là lần đầu tiên mở đây hắc ngươi khoan h ã y nói xe này làm sao cao như vậy à sau khi nói xong kéo cửa xe dẫm lên bàn đạp an vị vào trong xe ngồi vào đi về sau bách phụ cảm thụ một chút cái này thư thích đại tọa ghế dựa trong lúc nhất thời rất là mừng rỡ xe này thật là không tệ áp vậy các ngươi làm xong à ta đây thời gian thật dài không có sơ xe khả năng có chút ngựa tay Tại p h ư ơ ngồi thần ở phía sau bách ngộng hàm nhìn xem phía trước cha mình cùng tương lai mình lão công đó cùng hải bộ dáng trong lòng một cổ cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra thần dân ta xe này là bài gì con a ta trước kia cũng chưa từng thấy xe này bách mộng hàm nhà cư xá khoảng cách bên này có gần mười cây số khoảng cách mở ra nửa đường bách phụ đã có thể hết sức quen thuộc nắm vững chiếc xe hơi này cũng có thời gian và phương thần giật cái này hài lòng con rể tán gấu phương thần giật nghe xong tranh thủ thời gian hồi đáp bá phụ xe này gọi n g h tật mười lăm không phải chúng ta hoa hạ xe hơn nữa khả năng tương đối phí dầu cho nên người mua thì ít đi nhiều điểm a bách phụ gật đầu một cái mười điểm nhận đồng mở miệng nói vậy khẳng định a lớn như vậy ra hỏa ở nơi này bày b i ể n đây làm sao có thể không hưởng phí dầu a liền xe này không được mười mấy cái dầu a phương thần giật trong lòng không còn gì để nói ngoài miệng nhưng là cười hắc hắc nói tránh đi hắc hắc không sai biệt lắm không sai biệt lắm cái kia ba phụ bên kia còn có chỗ ngồi xoa bóp công năng ngươi nếu làm mệt liền mở ra có thể một bên lái xe một bên xoa bóp chỉ là hàng sau bách mộng hàm đang nghe xong phương thần giật lời nói về sau nhưng là không còn gì để nói nhướng mí mắt một bên bách mẫu gặp nhẹ nhàng đưa tay thọc nữ nhi nhỏ giọng hỏi ngươi đứa nhỏ này không có việc gì lật cái gì con mắt ta bách mộng hàm thì là nhất miệng hướng về phía lao mụ nhỏ giọng nói phương thần giật hồ lộng ba của ta đâu còn mười cái dầu xe này trăm km lượng dầu tiêu hao sáu mươi cái chương hai trăm linh một phách lối tam thương ngô nhạc một trăm km sáu mươi khối tiền này cũng tương đương một cây số sáu mao tiền xe này so lầu dưới ngươi trần thúc nhi tử mua cái kia thụy cái gì nạp phí dầu bất quá trong xe này là thật rộng rãi nghe nữ nhi mà nói bách mô gật đầu một cái trong miệng càng là cầm xe này cùng nhà hàng xóm thụy nạp so sánh chỉ là bách mô nói chuyện cũng không có tận lực hạ giọng bởi vậy trước mặt bạn già cùng phương thần giật hai người nghe được là rõ rõ ràng ràng bách phụ nghe được bạn già mà nói không khỏi n h t miệng một ngày nói mỏ lao trần ra cái kia thụy nạp có thể cùng thần giật xe này so xe kia toàn hạ đến m ớ i tám vạn khối tiền a thần giật xe này không được với trăm vạn a còn có cái này cái gì liền sáu mao tiền một cây số a không điểm kiến thức trăm km lượng dầu tiêu hao mười cái một cây số nói ít cũng phải một khối sáu phải không thần giật ngồi kế bên tài xế phương thần giật tự nhiên là liên tục gật đầu nhưng phía sau bách mẫu phản bác thanh âm nhưng là để phương thần giật không còn gì để nói hắc ngươi một cái lao đầu tử ngươi lại minh bạch đây là ngươi khuê nữ nhi nói ngươi khuê nữ nhi nói cái này thần giật xe này trăm km sáu mươi cái dầu thư nha một tiếng lời này vừa ra lập tức bách phụ một c ư ớ c phanh lại đứng ngay tại chỗ còn tốt đằng sau không có xe bằng không thì không phải tới một tiếp xúc thân mật vẻ mặt khiếp sợ quay đầu nhìn một chút bản thân bạn già lại nhìn một chút tay lái sau đó thanh âm có chút run dậy cẩn thận hướng về phía phương thần giật hỏi thần giật ta xe này sáu sáu mươi cái dầu nhìn thấy cha vợ cái này biểu t ì n h khiếp sợ phương thần giật lần nữa ngượng ngùng cười một tiếng aha không sai biệt lắm không sai biệt lắm bách phụ nghe xong chỗ nào vẫn không rõ bản thân bắt đầu hỏi có phải hay không mười cái dầu thời điểm phương thần giật liền nói không sai biệt lắm rất hiển nhiên là không có phản bác bản thân đưa tay bóc cởi dây nịt tan toàn ra một bên chuẩn bị xuống xe vừa hướng phương thần giật thuyết đích đạo ta thiên bạch km sáu mươi cái dầu này cũng gặp phải xe tăng xe à, không nên không nên cũng là ngươi mở a thần giật ta đây chân ga một cước sâu một cước cạn quá phí dầu phương thần giật thấy thế vội vàng giữ chặt bách phụ không có việc gì bá phụ ngài mở so với ta tốt so với ta tốt ta mở không quen dùng tay c ả n xe luôn luôn quen thuộc treo tốc độ thấp n h ấ n g a càng phí dầu vẫn là ngài mở a hầu n g h i nhìn phương thần giật một cái về sau bách phụ mới nửa tin nửa ngờ lại lần nữa đeo lên dây nịt an toàn một lần nữa cho xe chạy lên đường chỉ là rất rõ、ràng. một lần này bách phụ cơ hồ cũng không dám n h ấ n ra sau mười phút xe rốt cục đứng tại bách mộng hàm nhà lầu dưới xuống xe đưa tay vô vô đầu xe bách phụ khá là cảm khái đến một câu ra hỏa này trở về chuyến này hơn mấy chục khối tiền liền không có lên lầu đã là ban đêm hơn mười một giờ mặc dù xem như người t ừ n g trại đã nhìn ra nữ nhi đã cùng phương thần giật ở chung nhưng bách phụ bách mộ vẫn làm ở miệng đưa ra bách phụ cùng phương thần giật một cái phòng bách mộ cùng nữ nhi một căn phòng n g ủ pháp hai người len lén liếc nhau một cái cùng nhìn ra với nhau bất đắc dĩ cứ như vậy phương thần giật cùng cha vợ tương lai ở tại trong một cái phòng không đề cập tới bách phụ cùng phương thần giật trò chuyện cái gì cũng không đề cập tới bách mẫu cùng nữ nhi nói cái gì sáng sớm ngày kế t r u n g cửa liền văng lên mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên nhưng là phát hiện bách phụ đã rời giường vội vàng xoay người rời giường đi ra phòng ngủ phát hiện nhị thúc nhị thẩm mang theo bách n g ộ n g dao đã tới bất đắc dĩ bạch bách n g ộ n g hàm một cái oan trách gia hỏa này tại sao không gọi bản thân rời giường người cả nhà đều dậy liền tự mình một người ngủ nướng cái này nhiều l u n g t u n g a sớm như vậy liền dậy thần giật tối hôm qua mệt muốn chết rồi làm sao không ngủ thêm một chút ta nhìn thấy phương thần giật đi tới còn không đợi hắn mở miệng cùng mọi người chào hỏi nhị thúc nhị thẩm liền dẫn đầu mở miệng trước phương thần giật tranh thủ thời gian cười chào hỏi một bên trong phòng bếp đi ra bách mẫu cũng là chào hỏi phương thần giật cùng mọi người tới ăn cơm ăn sang xong đám người trở lại phòng khách ngồi xuống chỉ là nguyên một đám tâm thần có chút không tập trung dáng v ẹ để phương thần giật liếc mắt liền nhìn ra đến đây là muốn tranh thủ thời gian giải quyết bách mẫu giao sự t ì n h nhưng là có không có ý tứ cùng mình nói đưa tay nhìn đồng hồ buổi sáng bảy giờ rươi không đến bất đáp gì trong lòng thở dài cái này cũng không có cách nào a cha vợ sự tỉnh trong nhà vẫn là tranh thủ thời gian xử lý rồi ba cái kia bá phụ bá mẫu nếu là không có chuyện gì nếu không ta và m ộ n g hàm hiện tại liền nuôi lớn t ỷ đi đem sự tình xử lý các ngươi nhìn nhị thúc nhị thẩm liền đang chờ lấy cái này đây n g h e xong phương thần giật mở miệng vội vàng gật đầu đồng ý chỉ là nhìn nhị thúc nhị thẩm ý tứ giống như rất muốn cùng theo một lúc đi thấy thế phương thần giật mỉm cười bá phụ bá mẫu nhị thúc nhị thẩm dù sao ta xe kia rộng rãi các ngươi nếu là không có việc gì nếu không cũng cùng theo một lúc đi đi bộ một chút được được ta và ngươi nhị thẩm ở nhà cũng ngồi không yên nếu có thể kéo xuống chúng ta cũng đi cùng cứ như vậy một nhóm bảy người trùng trùng điệp điệp đi xuống lầu xuống lầu trước phương thần giật liền đem chìa khóa xe kín đáo đưa cho bách phụ không đợi bách phụ chối tử phương thần giật liền g ử i tránh ra đi tới xe trước mặt phương thần giật một lần này cũng không có ngồi ở hàng phía trước mà là lôi kéo bách ngộng hàm ngồi đến cuối cùng mặt hai cái có thể thu châu ngồi kế bên tài xế đi theo hướng dẫn một đường lên xa lộ hai giờ sau đó xe đi tới nội thành phía dưới cao tốc về sau bởi vì địa phương cũng không quen thuộc bởi vậy đổi về phương thần g ậ t lái xe liếc nhìn xe dầu phương thần g ậ t bất đắc di trực tiếp đem hắn lái đến hôm qua vừa mới thêm qua dầu trạm xăng dầu tại ủng hộ tiểu mội ánh mắt khiếp sợ bên trong lần nữa thêm hai nghìn đồng tiền l i n dầu nhìn qua xe chạy ra khỏi đi bóng lưng ủng hộ tiểu mội thì thào lẩm bẩm một câu được rồi ta một tháng này tiền lương còn chưa đủ ra hỏa này một ngày tiền s a n g nhiều tại hướng dẫn bên trên đã nhập ba phát giải trí địa chỉ nhìn một chút khoảng cách bởi vì cái xe đại khái muốn nửa giờ đường xe nghĩ nghĩ lấy ra điện thoại di động cho vạn g i ặ m gọi điện thoại cùng hắn nói một lần bạn thân sớm tới về sau lúc này mới đi theo hướng dẫn một đường đi tới khoảng cách trung tâm thành phố hơn mười km bên ngoài một tòa ba tầng lộ trước đúng chính là cái này đây chính là bọn họ công ty còn có cái kia một lâm x â m mở đúng là chiếc kia ạn phạ nhìn trước mắt ba phát giải trí bách n g ọ n g i a o nhịn không được mở miệng chỉ viện từ số lượng không nhiều chiếc xe kia nói ra phương thần giật gật đầu một cái sau đó dẫn đầu nhảy xuống xe chạy chậm đến cho cha vợ mở cửa xe lúc này mới ngẩng đầu nhìn cái này không lớn công ty nhỏ ba phát giải trí căn cứ bản thân h i ể u được tin tức nhà này công ty đừng nhìn công ty không lớn nhưng là danh khí vẫn có một ít nhất là hắn đập mấy bộ lưới kịch càng là phong mỹ nhất thời nhìn chung quanh một chút cũng không nhìn thấy bách đạt ảnh nghiệp xe nghĩ đến là còn không có đến đây Bất quá cái ngài à y c ũ n không cần gấp, bản thân cần bản bản nơi n gấp, trước của tìm đi láo y h ỏ một chút tình huống là đ ư ợ c Nghĩ như t h ế d ẫ n đầu h ư ớ n g về ba phát giải trí cửa phát h trí giải í c n h Thật đi đến. Thật xin lỗi, n g ư ờ i miễn không phận Chỉ sự bảo. An ngăn lại. Trưng 202, là v ừ a mới mắt tới đi liền hiện giao lại. ngài phát Trưng cửa, sắc bách an là ngộng ngăn bị bảo vậy phương thần giật không khỏi cau lại lông mày rất hiển nhiên đối phương là nhận ra bách n g ộ n g giao đến làm sao ngươi biết chúng ta là người rảnh rỗi phương thần giật hỏi qua về sau bảo an lập tức mười điểm khó chịu phất phất tay trong miệng không nhịn được nói nói lời vô dụng làm gì lần trước không phải nói cho các người biết chúng ta nơi này không có cái kia gọi là một lâm xâm ra hòa sao đi đi đi nên làm gì làm gì đi đừng tại đây ngăn cửa thật là người nào đều muốn làm minh tinh cũng không ngắm nghĩa trong gương nhìn xem bản thân đức hạnh gì hiện tại bị mắc lửa hối hận sớm làm gì đi an ninh mà nói rất gây hấn đ ố i phương thần giật là s ư ớ n g sốt một chút có câu chuyện cũ kể tốt từ điểm nhìn mặt liền nhìn an ninh này đi tiểu tính cũng có thể nhìn ra cái này tam thương ngu nhạc là cái đức hạnh gì công ty khinh thường liếc bảo an một cái phương thần giật dẫn đầu liền hướng về bên trong đi đến mình bây giờ thân phận đi cùng một cái tiểu bảo an tính toán chi ly li, vậy liền quá mất mặt nhi ta còn nói ngươi là điếc g vẫn là m ù a ta mới vừa lời nói ngươi không nghe thấy a đi đi ai u gặp phương thần giật vậy mà đi đến xông vào tiểu bảo an lập tức liền chạy tới ngăn ở phương thần giật trước mặt dương anh múa vớt liền chuẩn bị đẩy ra phương thần giật phương thần giật liền nhìn đều chẳng muốn nhìn đối phương một cái hơi vung tay liền đem hắn ném ra xa hai ba mét bịnh một tiếng té ngã trên đất phát ra một trận kêu rên quay đầu về đám người mỉm cười giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua một dạng ha ha liền sông an ninh này công ty này cũng không có gì đặc biệt đi thôi đại tỷ ngươi biết ông chủ bọn họ văn phòng ở đâu không đám người cũng không nghĩ tới cả ngày cười hì hì người hiền lành phương thần giật động thủ vậy mà sạch sẽ như vậy lưu loát chỉ là vừa đối mặt liền đem một cái ngũ đại tam thô bảo an đánh ngã nhất là bách phụ bách mẫu trong lúc nhất thời đối người con rể này ấn tượng có tốt rồi m ấ y phần có thể đánh như vậy con rể đem khuê nữ giao cho hắn đoán yên tâm a bách mộng giao đang nghe s o n g phương thần giật vấn đề về sau thì là lắc lắc đầu mở miệng nói không biết lần trước ta tới căn bản cũng không có nhìn thấy lao bản của bọn hắn bọn họ quầy tiếp tân liền đánh cho ta phát phương thần giật gật đầu một cái bất quá cũng không có để ý những cái này không biết ở đâu bản thân đi tìm là được cất bước đi vào ký túc xá vào mắt toàn bộ lầu một chính là một cái tiếp đãi đại sảnh nhìn thấy phương thần giật một đám người đi tới b à y tiếp đãi bên trong nhân viên công tác lập tức đứng lên chẳng qua là khi ánh mắt nhìn đến trong đám người bách mộng ra lúc lập tức nụ cười trên mặt liền biến mất không thấy không chỉ như thế t h u ậ n tay còn nắm qua trong tay bộ đàm cái kia sau khi đứng lên vậy mà kêu gọi lên bảo ăn nghe được thanh nhâm này phương thần giật không khỏi cau lại lông mày c hỏi, hỏi sau lưng đám người nhìn thấy đối phương thái độ này lập tức trong lòng liền lạnh một nửa mặc dù mình nhà cái này tương lai cô ra rất có tiền có thế bất quá đối phương có mua hay không sổ sách cũng không nhất định không đợi phương thần giật hỏi lại một đám bảo ăn cũng đã từ bên ngoài vào ở nơi này trong đó thì có cái này vừa mới bị b ả n thân tiện tay đẩy cái té ngã tên kia tại cho dù vừa mới quẩy tiếp tân không gọi bọn họ cũng sẽ xông tới tìm phương thần giật phiền p h ớ c tiểu tử ta hiện tại cho ngươi một cơ hội lập tức bồi ta hai nghìn khối tiền tiền thuốc men sau đó lăn ra ngoài việc này thì tính như xong rồi bất đắc dĩ lắc đầu công ty này bên trong người đến là ai a nhìn thấy phương thần giật khinh thường lắc đầu người an ninh kia lập tức liền lệnh giận lúc này tiếp đại nữ nhân cũng là đi theo hô một câu bảo ăn bọn họ đến gây chuyện mau đem bọn họ v a n ra ngoài ách mình tới cái này tựa hồ liền hỏi một câu ông chủ bọn họ văn phòng ở đâu này làm sao liền thành đến tìm sự t ì n h các nhân viên an ninh n g h e xong lập tức một tiếng chào hỏi các linh đệ nếu là đến tìm sự t ì n h vậy trước tiên doanh ra ngoài nói xong một đám bảo an cùng nhau tiến lên vung vẩy lên trong tay gậy cao su liền chuẩn bị đem phương thần giật cả đám doanh ra ngoài nhìn thấy tình huống này dù là phương thần giật giỏi nhịn đến đâu cũng bị tức nổ tung cư trú một bước vọt tới phía trước nhất chân trái chống đất chân phải một cái hồi toàn cước nhất thời xông tới cái kia hai bảo vệ ai u một tiếng bị đá ngã xuống đất dù sao xong quyền nan địch tứ thủ đem hai người đá ngã về sau phương thần giật mũi chân thuận thế vẩy một cái trên đất một cây gậy cao su đã đến trên tay một côn nơi tay lập tức phương thần giật liền như là hổ vào b ầ y d ê đồng dạng chỉ là trong vòng mấy cái hít thở giữa sân liền chỉ có phương thần giật một người mang theo gậy cao su đứng thẳng còn lại bảy tám cái bảo an tất cả đều nằm xuống đất trong miệng một trận tiêu trên tiệ n tay đem gậy cao su người trên mặt đất không thèm để ý chút nào phủi tay lúc này mới xoay người cười h i ế p mắt nhìn về phía cái kia nữ tiếp đãi hiện tại có thể để lão bản của ngươi ra sao nữ tiếp đãi bị phương thần giật như vậy xem xét toàn thân dọa đến một cái giật mình gật đầu liên tục không ngừng xương có thể ở tại gật đầu thời điểm phương thần giật thấy rõ ràng t r ê người mặt rơi x u ố n không không không khoảng khí phấn phẩm. thoại phút phút, phệ thang thế hung hăng trạng nữ điện đến bụng bản trên xuống. n gọi g ít bột vật Tại tiếp biệt một tử từ lắm đai sai cái đi sau lầu còn chưa tới phách lối thanh âm cũng đã truyền ra ai lớn gan như vậy vậy mà chạy đến ta tam thương n g u nhạc gây chuyện chính là các ngươi muốn gặp ta à. nhìn đối phương cái này không ai bị nội diễn xuất phương thần giật lắc đầu liền cái này phách lối bộ dáng công ty này tám đời cũng làm không lớn tiến lên một bước ánh mắt nhìn về phía cái tên mập mặt này n ữ khí rất là bình thản mở miệng nói xem ra ngươi chính là tam thương ngô nhạc lao bản ha ha ta còn tưởng rằng ngươi thật không ở đây tất nhiên ngươi đến vậy liền đem chúng ta sự t ì n h giải quyết tá nặng đây là các ngươi công ty hiệp ước không sai à phương thần giật mặc dù có tiền có thế nhưng là từ trước đến nay cũng là tín phụng lấy lý phục người thế là khẽ vươn tay liền đem bách n g ộ n g giao phần ngưỡng kia sáu trăm vạn mua được hợp đồng đưa tới mặt của đối phương trước chỉ là đối phương xác thực căn bản nhìn cũng không nhìn liền một tay lấy phương thần giật tay lấy mở trong miệng lạnh lùng mở miệng nói ta không nhìn ngươi cái đồ chơi này lần trước ta đã tiếp vào thủ hạ hồi báo ngươi phần này hợp đồng là ngụy tạo phía trên con dấu cũng là giả việc này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào các ngươi liền tự nhận xui xẻo được rồi ta đây còn bận hơn đây các ngươi có thể rời đi đánh ta người sự t ì n h ta liền không cùng các ngươi truy cứu nói xong sau quay người liền chuẩn bị rời đi nhưng mà đúng vào lúc này thời gian cửa ra vào đột nhiên chuyển đến một trận ô tô máy thanh âm t r ư ơ n g hai trăm linh ba cũng là giả dự định quay người rời đi bản tử lập tức nhũ mày lại đem ánh mắt nhìn về phía phương thần giật có chút khó chịu mở miệng nói làm sao tiểu h ò a tử ngươi lại tìm người đến bản tử sở dĩ có hỏi lên như vậy hoàn toàn là động tĩnh bên ngoài cũng không phải là một chiếc xe đến thanh âm mà gần nhất công ty mình còn chưa có bắt đầu phim mới quay t r ụ bởi vậy nắm chắc cái kia mấy chiếc xe đều không có ra ngoài về phần nói có phải hay không là tới công ty nói chuyện làm ăn hộ khách mình cũng không có tiếp vào dạng này thông chi phương thần giật không cần nghĩ vậy đan đan nghe bản tử giọng điệu này đã có thể đại khái đ o á n được hẳn là vạn dặm người tới ánh mắt hướng về bên ngoài giặt rũ rút một cái trong miệng có chút không xác định mở miệng nói hẳn là a tìm n g ư ờ i chính là tìm người cái gì gọi là hẳn là a bất quá tìm người cũng là không tốt không nói cái kia gọi mộc lầm xâm ra hỏa vốn cũng không phải là công ty mình đan đan là người của mình mạch tại t ầ n hoàng đ ả o cái này một mẫu ba phần đất bên trên chẳng lẽ còn sợ hai hắn một cái m a u đầu tiểu tử nghĩ như thế b à n tử khinh thường lắc đầu cũng không có tiếp tục rời đi mà là hướng về phía bên người nhân viên công tác v â y vây tay ngay sau đó nhân viên công tác liền vội vàng chuyển tới một cái ghế đặt ở b à n tử trước mặt thấy thế b à n tử một bên giống như cười mà không phải cười ngồi xuống một bên trong miệng không thèm để ý chút nào mở miệng nói ha ha ta bản hồ ngược lại là phải nhìn xem ngươi đây là đem ai tìm tới đừng trách ta không có nói trước nói cho ngươi a tiểu hoạ tử ở nơi nay tân hoàng đạo một mẫu ba phần đất bên trên có thể khiến cho ta bản hồ cho mua mặt mũi có thể không có mấy cái a nói chuyện thời điểm bên ngoài liền nhớ tới một trận tạch tạch tạch dày ra âm thanh ngay sau đó một chuyến mười mấy người có thứ tự hướng về cửa chính đi tới nhìn n g ư ờ i tới phương thần giật cũng không quen biết bất quá nhìn những người này hào hoa phong nhã bộ dáng hẳn là vạn lý an bài đến luật sư bên này phương thần giật nghĩ như vậy thời điểm bên cạnh cha vợ s á t thực lôi kéo phương thần giật quần áo hạ giọng hỏi thần giật đây đều là ngươi tìm đến chỉ là còn không đợi phương thần giật trả lời trước người nguyên bản ngồi xuống bản hồ xác thực giống như trên ghế đầu có châm đồng dạng nhanh chóng bắn lên nhảy dựng lên sau c ũ vào vào trên xoa xoa, trên người, người ngài không n g quả ư đ ạ n gia n con lâm thực i n n g sự là không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón a ngày sớm bị người trao hỏi bàn hổ bên này cũng tốt nhất lên an bài cho ngài đón tiếp a người khác có lẽ không biết vạn lý liền tựa như phương thần giật những người này nhưng là một m cái người trong vòng bản h ổ đại danh đỉnh đỉnh đồng thời lại cách cách mình gần nhất bách đạt ảnh nghiệp tổng giám đốc vạn lý bản thân làm sao có thể không biết đây đương nhiên hắn nhận biết vạn lý vạn lý cũng không biết hắn bàn h ổ hiện tại trong lòng tràn đầy n g h i hoặc không biết lấy đại danh đỉnh đỉnh vạn lý vạn tổng tại sao sẽ đột nhiên tới nơi mình chẳng lẽ là mình bên trên một bộ lưới kịch bị vạn tổng nhìn kỹ đây là muốn cùng mình ý hợp tác đương nhiên về phần nói cái này vạn lý cùng phương thần giật có quan hệ hắn là căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện kia không nói bị nếu như đối phương cái này nhận biết vạn lý như vậy đại nhân vật cái kia còn không có thể bởi vì muốn làm minh tinh bị người lừa gạt đây không phải chê cười đây nha bách đặt ảnh nghiệp như vậy cự vô bá muốn thổi cho nổi tiếng một cái tiểu minh tinh đó nhất định chính là động động ngón tay một dạng đơn giản a đứng tại chỗ không hề động địa phương phương thần giật nghe được bản hồ lời nói thế mới biết nguyên lai là vạn lý tự mình chạy tới bất đắc di lắc đầu chuyện có bao lớn a bất quá hắn cũng có thể lý giải dù sao mặc kệ bao lớn điểm sự t ì n h đây là chính mình cái này chủ tịch lời nhắn nhủ chuyện thứ nhất nha nhìn xem mặt mũi tràn đầy định lọt nên qua tới bản hồ vạn lý chỉ là lễ phép gật đầu một cái ngay sau đó trực tiếp cùng gặp thoáng qua trực tiếp hướng về phương thần giật vị trí bước nhanh tới phương thần giật không biết vạn lý cũng không đại biểu vạn lý không biết phương thần giật cái này lao bàn mới nhìn xem phủ lên vẻ mặt định nọn nụ cười cùng mình gặp thoáng qua v ạ n lý bàn hồ trực tiếp trận tròn mắt đây là tình huống gì sau một khắc hắn nghi hoặc liền chiếm được giải đáp chỉ thấy vạn lý khoảng cách thật xa liền cười đưa tay ra một đường thân người c o n g lại đến trước đó cái kia bị bản thân c ở trách một lần một nữ thanh niên trước mặt chủ tịch là ở thật xin lỗi chúng ta tới mượn tới chậm chính là tới chậm vạn lý cũng không có tìm bất kỳ lấy cớ điểm này để phương thần giật không khỏi trong lòng hài lòng gật đầu một cái chỉ là cái này một cái nho nhỏ chi tiết liền có thể nhìn ra nhân phẩm của đối phương làm lãnh đạo dẫn đầu không tìm lấy cớ không trốn tránh trách nhiệm dạng này đoàn đội mới có đ ẳ n g đương đồng dạng cười vươn tay cùng vạn lý nắm chặt lại ngoài miệng cười không chút nào khách khí nói lao vạn ngươi cái này tại sao còn tự thân chạy tới atatha h khổ cực một câu vất vả lập tức để vạn lý cũng đồng dạng một trận ấm lòng tốt tại gia hỏa này là cái nhân tinh biết rõ bây giờ ở nơi nào cùng bản thân hôm nay tới mục đích h ư ớ nghe về p được vạn tổng hướng lão đại giới thiệu bản thân đỗ văn học mau tới trước một bước không người hướng về phía phương thần giật gật đầu ra hiệu chủ tịch tốt phương thần giật gật đầu một cái cũng không có giống đối đãi vạn lý một dạng khắc khí dù sao bản thân thân phận là chủ tịch lần thứ nhất gặp mặt tuyệt đối không thể cho cấp dưới một cái không có mảy may tỉ khí bộ dáng như thế về sau bản thân tại công ty uy tín liền sẽ chịu ảnh hưởng thuận tay đem trong tay một chồng tư liệu đưa cho đỗ văn học sau đó mở miệng nói ngươi trước xem một chút đi đây là tất cả tư liệu mặt khác theo ta hiểu tình huống cái kia gọi là một lâm sâm mở chính là phía ngoài cái kia án pha chiếc xe ta trước cùng lão vạn trò chuyện một số chuyện bên này liền giao cho ngươi sau khi nói xong có quay đầu nhìn về phía bách mộng g i a o mở miệng cười nói đại tỷ đây là ta công ty bộ tư pháp lớn lên ngươi phối hợp một chút hắn à chuyện này liền từ hắn để giải quyết nói chuyện quay đầu lần nữa nhìn về phía một bên cung kính vật lý cười vô vô vạn g i m bạ vai lao vạn đến ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là ta chương a vợ t hai trăm ớ i giật phương thần v linh bốn cái này có chút không dễ làm a không nói bên này vạn lý vội vàng cùng chủ tịch cha vợ một nhà bấu víu quan hệ chỉ nói bên kia bàn hổ giờ phút này đã triệt để trận cho mắt mẹ của ta ơi a đây là tình huống gì và tổng cho cái kia thanh niên gọi cái gì chủ tịch con bà nó tên tiểu tử kia dĩ nhiên là bách đạn ảnh nghiệp chủ tịch thế nhưng là cái này ác n g h i ệ p không phải cái kia vương hiệu trưởng a cách c á c đúng vào lúc này ngoài cửa đột nhiên lần nữa truyền đến một trận rồn rập tiếng thắng xe nghe được cái này thanh âm tất cả mọi người là s ư n g sờ không biết đây là ai ngừng cái xe còn làm ra động tĩnh lớn như vậy sau một khắc chỉ thấy cửa chính đột nhiên bị người đẩy ra ngay sau đó một cái một thân l ư n g rộng tâm lớn còn cộc người trẻ tuổi đi đến trước hết nhất nhìn ấ t n h người tới đúng là cửa ra vào chính vẻ mặt mộng bức bàn hổ đợi thấy rõ cái này người tiến vào về sau một tấm mặt béo bữa nay lúc có quắp một trận cái này cờ m ở nở chẳng lẽ nhắc đến tào tháo tào tháo đến bản thân vừa mới nghĩ đến cái này vương hiệu trưởng hiện tại g i a hỏa này vậy mà thật liền xuất hiện ở công ty mình mẹ của ta ơi a đây là tình huống gì a nhiều như vậy đại lão hôm nay vậy mà đều đi tới chính mình cái này tiểu tới công ty a đây nếu là cùng mình đám kia hồ bằng cầu hữu nói ra còn không hâm mộ chết bọn họ bất quá đột nhiên ý thức được có vẹ như không thích hợp a những đại lão này có vẹ như cũng là tìm phiền t o á y cho mình thôi a lúc này mới quay đầu vẻ mặt cười đùa tý tửng nhìn về phía phương thần giật phương ca ngươi đây là xem thường lao đệ ta à không phải nói có chuyện gọi điện thoại cho ta nhà nếu không phải là ta nghe ta lão ba nói ngươi đem bách đạt ảnh nghiệp thu mua lại thông qua vạn thuốc nói cho ta đều không biết ngươi bên này gặp được phiền phạt à phương thần giật tức giận cho đối phương một cái bạo lật trong miệng vừa cười vừa nói chuyện có bao lượn a c h í n h ta liền có thể xử lý còn cần đến ngươi à đến giới thiệu cho ngươi một chút cái này gọi bắt thuốc t ẩ u tử ngươi phụ thân cái này gọi thím Và vương hiệu trưởng quốc dân lão công là l ã o công l ã o công ta yêu ngươi tại phương thần g i ậ t bên này lúc giới thiệu tam thương ngu nhạc q u ẩ y tiếp đ á i bên trong cái kia vẻ mặt dạng bột vật nữ nhân lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi sau đó một cái vượt qua vượt qua q u ẩ y tiếp đ á i liền hướng về phía vương hiệu trưởng lao đến một cái không chú ý lập tức bẹp một cái thân tại vương hiệu trưởng trên mặt phản ứng lại vương hiệu trưởng lập tức quỷ kêu một tiếng nhảy ra thật xa một bên b ạ n lý mang tới người cũng là mau tới trước đem cái kia nội điên nữ nhân ngăn lại không biết phải không là nữ nhân một hớp này dùng quá sức lại nhìn vương hiệu trưởng lúc này toàn bộ trên má phải trừ bỏ một cái đỏ tươi miệng lớn dấu sơn môi bên ngoài còn lại đều bị cọ một tầng bạch s ắ c dạng một v ậ t thấy một màn như vậy phương thần giật thực sự có chút một cười nếu không phải là bận tâm đến cha vợ một nhà đều tại không phải cười ra tiếng ba lúc này bàn hổ cũng là rốt cục phản ứng lại vội vàng để bảo an đem cái kia nội điên nữ nhân lôi đi về sau lúc này mới vẻ mặt mồ hôi lạnh xoay người đi tới phương thần giật trước mặt cẩn thận nói xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi thực sự là có lỗi với là ta có mắt không trỏng trước đó không biết thân phận của ngài còn mời ngài đại nhân đại lượng không muốn cùng ta một dạng s o đo phương thần giật liếc nhìn khúng đúng bản hồ cũng không có nhận đối phương mà là trực tiếp quay đầu hướng về phía một bên đang ở nghiêm túc xem xét tư liệu đố văn học nói có thể bắt đầu điều tra đỗ chủ quản ban hồ gặp một lần cái kia vẫn không rõ đối phương là có ý gì vội vàng bày biện mập mạp tay mở miệng nói không cần không cần không cần ngài khó khăn ta biết đều nói cho ngài đều nói cho ngài cho tới bây giờ bàn hổ nếu như còn thấy không rõ tình thế vậy liền dứt khoát đội tên gọi mù hổ tính chỉ là nghe bàn hổ lời nói đám người ai cũng không hề động địa phương mà là đem ánh mắt đều nhìn về phương thần giật phương thần giật gật đầu cười bàn hổ lúc này mới lớn lên thở dài một hơi dẫn lĩnh mọi người đi tới khu nghỉ ngơi mặc dù khu nghỉ ngơi rất lớn nhưng cuối cùng ngồi xuống chỉ có phương thần giật cha vợ một nhà cùng vương hiệu trưởng cùng chỉ ngồi nửa cái mông vật lý đỗ chủ quản hai người những người còn lại tất cả đều đứng ở phương thần giật sau ghế xa lon mặt nhìn thấy trận thế này bàn hổ trong lòng âm thầm hối hận bản thân đây là t r e o chọc một vị dạng gì đại nhân vật ta chẳng những là bản hổ rung động lúc này bạch phụ bách mâu trong lòng hai người cũng là rung động rất hai nghe vĩnh v i ê n không bằng tự mình trải nghiệm bây giờ tới nhiều đại nhân vật như vậy tại bản thân người con rể tương lai này trước mặt không đúng không chỉ như thế thậm chí đối đãi mình cũng là thận trọng nếu không phải là sợ cho chính mình cái này con rể mất mặt sợ là bản thân sớm liền chạy ra ngoài hút điếu thuốc hít thở không khí đi lại nhìn một bên lão nh lộ ra rất là đứng ngồi không yên mặc dù cưỡng chế chứa chấn định nhưng là hai tay bởi vì khẩn trương đều đã bóp hơi trắng bệnh đám người ngồi xuống về sau b à n hổ cũng là chỉ ngồi nửa cái mông không đợi đố văn học mở miệng liền một năm một m ư ờ i đem mình biết tất cả đều thông báo đi ra phương đồng vương tổng vạn tổng không dối gạt ngài nói đi chuyện này thật cùng chúng ta không có quan hệ cái k i a gọi là một lâm xâm gia hỏa cũng không phải chúng ta công ty lời này vừa ra phương thần giật còn không có gì một bên bách mộng dao lập tức liền cấp bách đưa tay chỉ bản hổ liền lớn tiếng mở miệng nói ngươi nói vậy làm sao lại cho các ngươi không có quan hệ ta phần kia trên hợp đồng mặt đang đắp chẳng lẽ không phải là của các ngươi con dấu còn có cái kia m ộ t lâm xâm mở chính là của các ngươi xe ta nhớ rõ bên trong cửa xe bởi vì ta xuống xe thời điểm không cẩn thận dùng giày cao g ó t bên trên trang sức quẹt cho một phát tấn nếu không chúng ta liền đi xem xét một lần ban hồ hiện tại cũng không dám hướng trước đó một dạng nói cái gì lời nói nặng một mực chờ đến bách n g ộ n g g i a o nói xong lúc này mới một bên lướt qua mồ hôi chán một bên khổ cười mở miệng giải thích bách tiểu thư ngài đừng nóng giận đừng nóng giận ngài trước hết nghe ta nói hết lời bách n g ộ n g i a o còn muốn nói chuyện lại bị một bên bách mộng hàm giữ chặt đại tỷ trước hết để cho hắn nói hết lời à. quay đầu nhìn thấy phương thần giật điểm một cái có bách n g ộ n g i a o lúc này mới tức giận bất bình ngẩm miệng lại nhìn thấy bách n g ộ n g i a o rốt cuộc không lên tiếng nữa khó xử bàn hổ lúc này mới tiếp tục mở miệng nói cho tới bây giờ lúc này ta bàn hổ cũng không dám giấu giếm các ngài từ lần trước bách tiểu thư tới qua về sau ta liền biết một chút sự tình là như vậy bách tiểu thư trên văn kiện những cái kia con g i ấ u cũng là giả sau khi nói xong vừa quay đầu hướng về phía cửa ra vào nhân viên hô đi nói cho tài vụ chủ quản bảo nói đến đây ban hổ thở dài tiếp tục nói tại bách tiểu thư đã tới xế chiều hôm đó người tài xế kia ngay cả t r à o hỏi đều không có đánh liền từ trước mà sau khi được qua theo ta hiểu rõ cái kia m ộ t lâm xâm chính là cái này tài xế bằng hưu bách tiểu thư nói chiếc xe kia chính là cái kia m ộ t lâm xâm từ người tài xế này trên tay cho mượn đi về phần nói người tài xế kia cùng cái này sự kiện có quan hệ hay không ta liền thật không biết cho nên chúng ta cũng không nói đến chuyện này chính là nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện a i không nghĩ tới cho ngài mang đến phiền toái lớn như vậy nghe đối phương kết hợp với trước đó bách mộng ra nói phương thần giật đã đại khái hiệu chỉnh cái chuyện đã xảy ra ba lúc này một nữ nhân mang theo một cái cái túi nhỏ đi tới hổ ca con dấu ta cho ngài đã lấy tới bàn hổ khe vươn tay đem hắn nhận lấy sau đó tự mình từ bên trong xuất ra mấy cái con dấu tại trên tờ giấy trắng phân biệt đóng một cái sau đó lại đem con dấu cùng giấy trắng cùng một chỗ đưa tới đô văn học trước mặt đỗ chủ quản còn mời ngài kiểm tra một chút thật giả đỗ văn học gật đầu một cái đem con dấu cùng giấy trắng nhận lấy về sau lại từ tùy thân trong bọc lấy ra một cái giống như phiên bản thu nhỏ kính h i ể n v i dụ n g cụ nhỏ hướng về phía hai tấm giấy kiểm tra thực hư lên đám người thấy thế ai cũng không nói gì toàn bộ đều đem ánh mắt tập trung ở đỗ văn học trên thân hai phút đồng hồ sau đỗ văn học đem hai tấm giấy để ở một bên một lần nữa cầm lấy con dấu tại chính mình mang tới trên trang giấy ấn một lần sau đó một lần nữa thả lại đến trên dụng cụ cha nhìn lại bà sở dĩ làm như thế đỗ văn học rất hiển nhiên là sợ đối phương tại trên tờ giấy kia làm tay chân chỉ chốc lát sau đỗ văn học bung trong tay xuống dụng cụ ngầm đầu hướng về phía phương thần giật lắc đầu không phải một cái con dấu đi ra ngay vậy bàn hộ thật dài nhẹ nhàng thở ra sau đó khổ mở miệng cười nói ha ha ta nói có thể đều là thật a phương đồng nếu như chuyện này thật là ta làm ta bản hộ nhất định sẽ thừa nhận bất quá phương đồng ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ quyền lợi phối hợp vậy phải làm sao bây giờ a m g ộ i phu vậy phải làm sao bây giờ a nói như vậy tiền này không phải đổi không kịp sao nghe xong cái này vậy mà thật là làm giả bách ngộng giao lập tức liền cấp bách phương thần giật cao mày cũng là trở nên đau đầu dựa theo bàn hổ lời giải thích chuyện này tựa hồ thật cùng g i a hỏa này không có quan hệ gì a phương đồng nếu không liền giao cho cảnh sát tới xử lý a một bên vạn lý lúc này mở miệng phương thần giật cao mày gật đầu một cái ân tất nhiên sự tỉnh đã rõ ràng vậy liền để cảnh sát giúp đỡ truy hồi bị lựa tiền a đỗ chủ quản chuyện này liền giao cho người xử lý a nói chuyện trực t i ế phong thần giật h ế cũng là đứng lên mới vừa đi hai bước đột nhiên quay đầu trở lại nhìn về phía sau lương vật lý giống như là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì mở miệng nói ra à đúng rồi lão vạn suýt nữa quên mất ngươi quay đầu đem cái này tạm thương ngu nhặt trên thị trường cổ phần tất cả đều thu rồi a ta muốn làm bọn họ lớn nhất cổ đông nghe nói như thế vừa mới còn đang suy nghĩ đối phương vẫn là quá non bản hổ kém chút không có bị bản thân cho vấp té cái này nghe được lời nói của phương thần giật vạn lý nhưng là một trận do dự làm sao không dễ làm phương thần giật hỏi xong vạn lý đau khổ cười một tiếng mở miệng nói là có chút không dễ làm phương thần giật không khỏi cau lại lông mày đem ánh mắt nhìn về phía vạn lý vạn lý thấy thế đành phải lần nữa lộ ra vẻ c ư ờ i khổ chủ tịch cái này tam thương ngu nhạc chỉ là một cái bất nhập lưu công ty nhỏ căn bản không có đưa ra thị trường a cái này ngài xem nghe lời này một cái bàn hổ tâm đột nhiên b u n g lỏng đúng thế công ty mình căn bản cũng không có đưa ra thị trường a cổ phần đều tại tự mình một người trên tay bản thân sợ cái b ọ n g a phương thần giật lông mày dán ra trên mặt cũng là một trận d ở khóc dở cười vỗ đầu một cái này không như thế nào tiếp xúc qua chưa lên s ả n công ty nhỏ đem cái này gốc giả quên đi cái kia thu mua coi như xong đi vậy liền trực tiếp tại vòng tròn bên trong nói một tiếng phong s á ta phù phù sau lưng còn đang may mắn bản hồ lập tức đặt mông ngồi trên mặt đất sau đó lại liền lăn một vòng đứng dậy hướng về phương thần giật đánh tới trong miệm một trận cầu xin Chỉ là vạn lý vạn người một a n nhưng không biết nhường hắn tiếp cận chủ tịch. Mấy người đại hán g tới biết tiếp tịch, đại chủ mấy m trái một phải liền đem bên ả n ngăn ở đằng hồ ở sau. Một b nguyên bản còn có chút thất hồn lạc phép bách mộng g i a o nhìn xem hội phu cái này ngang ngược bộ dáng trong lòng thường thường thở dài ai bản thân liền không có mộng hàm tốt như vậy mệnh á hành lang cửa ra vào phương thần giật đột nhiên d ừ n g bước quay đầu trở lại nhìn về phía vẻ mặt c h á n trường bản hồ ta biết trong lòng ngươi k h ô n g phục bất quá xin lỗi từ ngươi lựa chọn giấu dếm một khắc kia trở đi liền đã chú định kết cục này nói xong sau cũng không quay đầu lại đi về phía cửa ra cửa chính cha vợ cùng nhị thúc đột nhiên xông tới có chút muốn nói lại thôi ha to miệm phương thần giật thấy thế lập tức lần nữa lộ ra một bộ kia người hiền lành biểu lộ bá phụ nhị t h u ố c các ngươi thế nào bách phụ thở dài vẫn là nói phong sát có phải hay không nói chính là đem công ty bọn họ cho làm hàng o dạng này có phải hay không có chút có chút không tốt l ắ m à? phương thần giật có chút bất đắc dĩ vừa cười vừa nói bá phụ nhị t h u ố c vậy các ngươi nói bọn họ đem đại tỷ gia đình biến thành dạng này có phải hay không cũng không tốt lắm hh ắ c ắ c n g à i hai vị liền đừng suy nghĩ nhiều liền nhìn hắn cái này đức hạnh chuyến thất đức khẳng định làm không ít đây cũng là trừng phạt đúng tội bận rộn cho tới trưa vừa vặn hôm nay chúng ta về đến trong nhà đi ăn cơm n hắc hắc,、so、thấy thế vạn lý gật h đầu cười h phụ nhị thúc cùng vậy liền quáy dày chủ tịch trở lại xe của mình phía trước vừa mới chuẩn bị lên xe bách mộng dao nhưng là đột nhiên gọi lại phương thần giật ngụy phu Ta chương ỗ này còn này n đây, có cái g i xem c ò c hai trăm linh sáu đàm luận hôn sự phương thần giật bước chân thoáng một trận quay đầu nhìn bách mộng dao c o trong tay cầm một chồng đồ vật đưa tay nhận lấy túi đầu nhìn lên nguyên lai、like、là trước đó cái kia m ộ t lâm s â m cho nàng k ị c bản bất đắc dĩ lắc đầu vốn muốn nói để cho nàng lưu cái tưởng niệm nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có nói như vậy hơi chút suy tư liền mở miệng nói được rồi cái này liền giao cho ta、à. sau khi nói xong xoay người lại đến tay lái phụ một bên vừa đi công phu tiện tay liền đưa tay b a mở ra đem túi đan dệt mang lấy ra trực tiếp đem cái này kịch bản ném vào trong túi đan dệt chủ nhân nhặt được cũ nát không hợp thời kịch bản một bộ kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng a cấp bậc kịch bản một bộ ban thưởng đã để vào trong túi đan dệt xin chủ nhân tự động rút ra phương thần giật vươn đi ra kéo xe cửa tay không khỏi một trận trong đầu thanh â m nhắc nhở nhường hắn xức sở tùy tiện nhặt thứ gì rốt cuộc lại kích phát tưởng thưởng đặc biệt bất quá phần thưởng này cái kịch bản là cái gì cái sáo lộ a a y thật là đáng tiếc bất đắc dĩ lắc đầu mở cửa xe lên xe một chuyến năm chiếc xe trùng trùng điệp điệp hướng về thế kỷ hoa viên lại đi trên nử phương thần giật liền cho phụ mẫu gọi điện thoại nói bách mộng hàm phụ mẫu muốn đi qua vừa vặn ăn cơm cùng nhau phụ mẫu nghe xong lập tức thật hưng phấn đáp ứng lập tức liền tới đây bởi như vậy ngược lại là có chút muốn xong phương phụ mẫu gặp mặt m ù i vị đến mức toàn bộ trên đường bách mộng hàm khuôn mặt nhỏ cũng là đỏ b ừ n g tại phương thần giật dưới sự chỉ huy bách phụ đem xe đậu ở số ba cửa biệt thự ngầm đầu nhìn cái này sang trọng biệt thự lớn bách phụ còn không có nói gì sau lưng bách mộng giao nhưng là sợ hai thán phục g a tìm đến hoa ngôi phù cái này chính là nhà của ngươi a cao như vậy biệt thự lớn thực sự là có đẹp b i ệ theo t ự này ta t r ư đối ề n n phương e nói qua, nói là thùy tiện liền muốn 2 vạn qua, là thùy cất b thần giật càng ngày càng lý giải bây giờ bách phụ bách mẫu vậy mà có chút bận tâm dù sao phương thần giật thật sự là quá ưu tú hắn lo lắng nữ nhi của mình không xứng với phương thần giật ha <cười> ha không kém bao nhiêu đâu đi đi ta tranh thủ thời gian xuống xe à, cha mẹ ta một hồi cũng sắp đến, đến rồi đẩy cửa xe ra xuống xe vương hiệu trưởng trực tiếp chạy tới trạm biệt thự nói cho bọn hắn làm chút ăn ngon vạn ly đám người dù sao cũng là thượng tầng nhân sĩ vì vậy đối với phương thần giật biệt thự này nói thật vẫn là không có bao nhiêu ngạc nhiên thậm chí có chút không rõ dựa vào phương thần giật thân ra vì sao ở như thế đơn sơ không sai chính là đơn sơ xuống xe theo nhị thúc nghe xong phương thần giật lời nói có chút nghi ngờ hỏi thần giật cha mẹ ngươi không có ở chỗ này phương thần giật nghe xong lập tức cười khổ một hồi này không có nhị lao nói ở quen thuộc nông thôn phòng ở không nguyện ý chuyển tới ở không phải sao ta chuẩn bị cho bọn họ phòng ở cũng không tới nói chuyện phương thần giật chỉ một ngón tay số một biệt thự có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra theo phương thần giật phương hướng chỉ bách mộng giao lại một lần nữa mở miệng hoảng sợ nói ta thiên nội phu số một biệt thự cũng là ngươi phương thần giật m ỉ m cười sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bách phụ bách mẫu lại một chỉ biệt thự số hai mở miệng nói bá phụ bá mẫu ngài liền mộng hàm một đứa bé ta và mộng hàm thương lượng một chút về sau vẫn là ở cùng một chỗ cũng mỗi ngày về nhà ăn một bữa cơm Căn chính nhà này chính là tất a đưa lao, ta qua sửa sang phong cách ngài không thích, cũng tốt tranh thủ thời gian sửa cùng cho chúng chút, cách thích, cũng Mộng ngài nhị nhìn nếu như phong ngài không lần. Hàm một một một hồi thủ thời đi tốt t cả mọi người là xứng sở ánh mắt nhìn biệt thự số hai trong lúc nhất thời đều không biết nói gì thật lâu vẫn là bách mộng g i a o lên tiếng trước nhất phá vỡ trầm mặc muội muội phù ngươi nói cái này biệt thự số hai cũng là ngươi hay là cho đại b á ta bách mộng g i a o lời nói cũng là để bách phụ bách mộ đám người hồi phục thần chí liếc nhìn cái kêu biệt thự lớn vội vàng k h á t tay cự tuyệt nói không nên không nên cái này tuyệt đối không được chúng ta cũng không thể tới ở đến lúc này một bên bách n g ọ n g hàm cũng làm mở miệng nói chuyện cười nhìn về phía mình phụ mẫu cha mẹ chuyện này bắt đầu ta cũng không biết thần giật đem phòng ở chuẩn bị xong về sau mới nói cho ta biết bắt đầu ta hiếu kỳ vì sao thần giật muốn ở tại biệt thự số ba bên trong đây về sau mới biết được số một biệt thự là cho thần giật phụ mẫu lưu số hai là cho ngài hai lưu số ba thiếu chính chúng ta ở số bốn là cho thần giật mội mội cần cần lưu bắt đầu ta biết không tiếp thụ nhưng là thần giật lại nói nhà bọn họ chỉ có hắn và cần cần hai đứa bé chúng ta cũng chỉ có ta một đứa bé đem đến cùng đi ở như vậy trải qua chúng ta to lớn người nhà mới náo nhiệt bách phụ còn muốn cự tuyệt thời điểm bách mộng giao lại là một lần lên tiếng kinh hô cái gì mộng hàm ngươi nói cái này một hai ba bốn hào biệt thự tất cả đều là mộ phu ta tiên h nơi này chính là tần hoàng đ ả o tốt nhất khu biệt thự a trời ạ mộ phu dứt khoát đem biệt thự này khu đều mua lại sau đó quay lại được người nói vô tâm người nghe nhưng là cố ý lời này nghe vào phương thần giật trong lỗ thai về sau nhưng là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái ha ha đại tỷ nói đúng thế ta trước đó tại sao không có nghĩ tới chứ mỗi lần tới, tới lui lui đều đi thế kỷ hoa viên cái kia cửa chính nhiều người nhiều xe không tiện không nói giữ lại cái thông đạo cũng rất là an toàn a nói đến đây quay đầu nhìn về phía một bên vạn lý mở miệng cười nói ha ha ta chỗ này gần nhất nhân t h ủ có chút không đủ chuyện này liền làm phiền n g ư ơ i một cái đi lao vạn nơi này tổng cộng là mười hai ngôi biệt thự hiện tại một đến mười hào đều là đ a n g t ê n của ta phía dưới chỉ có c ò n dư lại mười một số mười hai không còn tên của ta phía dưới quay đầu n g ư ơ i sắp xếp người đi đem c ò n dư lại hai bộ cũng giúp ta cầm xuống a sau đó đem toàn bộ khu biệt thự cùng bên kêu c ư xá t á c h ra bao quát vật n g h i ệ p c ũ n g không cần bọn họ mười biệt thự số hai liền để cho bảo ăn ở sau đó người đang giúp lấy chọn lựa một chút vừa mới giải ngũ bảo ăn tới vạn lý nghe lời này một cái lập l tức ba nhưng t mà lúc này bách mộng h a o nhưng là tràn đầy đầu hát tuyến thật sao bản thân chỉ là tùy tiện cảm khái một câu ai biết ngươi cái này thật đúng là cứ làm như vậy a còn có nơi này tổng cộng mười hai căn biệt thự vậy mà mười bộ đều là ngươi ai có tiền là thật tùy hướng a chương hai trăm linh bảy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 bọn họ chỉ có bách mộng hàm một đứa con gái như vậy hiện tại lại có bách mộng giao cô cháu gái này muốn ly hôn ví dụ phía trước bởi vậy trong lòng chỉ hy vọng nữ nhi về sau có thể trôi qua hạnh phúc nếu như bởi vì chính mình hai người nhận phương thần giật biệt thự mà bởi vậy để nghĩ hai ngụm có ngăn cách hoặc là để phương thần giật trong gia đình coi thường nhà mình đến lúc đó ảnh hưởng tới nữ nhi đó là bọn họ tuyệt đối không nguyện ý thấy tại phương thần giật muốn mở miệng cười khuyên dài thời điểm liền nghe một trận máy tiếng oanh minh từ nơi xa chuyển tới đám người quay đầu đi liền gặp được một cô không nhiễm một hạt bùi hắc sắc làm bồ hựa ị nị suv từ tử lai tới t h ấ y t h ế phương thần giật vội vàng cười đối bên cạnh bách phụ đám người giới thiệu nói b á phụ cha mẹ ta đến mà nhìn thấy chiếc này xem xét liền có giá trị không nhỏ lớn hơi xe hậu bách phụ bách mâu trong lòng lập tức có chút khẩn trương bản thân liền nói cái này phương thần giật trong gia đình khẳng định không tầm thường à liền nhìn cha mẹ cái này ô tô liền có thể nhìn ra một hai nhất là nghe được một bên chất nữ kinh hô xe này giá trị gần ngàn vạn về sau càng là như vậy thật sợ hai phương thần giật phụ mâu sẽ giống trên tv diễn hào môn như thế xem thường bản thân nữ nhi thứ nha cửa xe vừa mở ra vẻ mặt câu nệ phụ mẫu liền từ trong xe đi ra tiếp xuống sau chuyện thứ nhất cũng không phải là đi phản ứng con của mình mà là ánh mắt nhanh trong khóa chặt cùng bách m ẫ n giao g giống nhau đến mấy phần bách phụ bách mẫu gấp đi hai bước vân tay trên mặt càng là chất đầy nụ cười vui vẻ ai nha ngài chính là m ộ n g hàm phụ thân à, ngài khỏe ngài khỏe chứ ta là thần giật ba ba thần giật tiểu tử này cũng không sớm một chút gọi điện thoại cho ta để thông ra ngươi ở đây đợi lâu đợi lâu nhìn thấy phương thần giật lao ba nhiệt tình chân thiết bộ dáng bách phụ nguyên bản có chút thấp phòng tâm trực tiếp liền để xuống trên một gương mặt cũng là treo đầ lao mụ cũng là lôi kéo bách mẫu tay hàn huyên cứ như vậy một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới trong biệt thự đang khi di vào biệt thự về sau bách phụ bách mẫu cùng phương thần giật phụ mẫu đám người đều là bị trước mắt xa hoa rung động phương phụ không khỏi hài lòng gật đầu một cái cái này căn phòng lớn là xinh đẹp so thôn chúng ta lớn lên phòng ở có thể cao cấp rất nhiều rất nhiều được ha ha chính là so cha của ngươi có ánh mắt lời này lập tức nhắm chung tất cả mọi người ha ha phá lên cười đương nhiên người ở chỗ này bên trong có một người là phi thường k i ế p sợ tia liền là vật lý an bài tốt nhân viên tiến hành thu mua hơn nữa cải tạo về sau vạn lý cũng đi theo đám người đi đến chẳng qua là khi hắn đi vào biệt thự về sau và mắt liền thấy hai cái cao cỡ nửa người thanh hoa từ bình chỉ là lần đầu tiên có nhiều năm đồ cổ cất giữ kinh nghiệm vạn lý cũng cảm giác được cái này một đôi bình lớn không giống bình thường theo đám người đến phụ cận một lần này nhìn kỹ lập tức hít sâu một hơi nguyên thanh hoa vẫn là một đôi cái này kích thước ông trời ơi có tiền mà không mua được ga cái này cũng chưa hết còn không đợi hắn trong lòng cảm thắng xong khoe mắt lại thấy được cạnh bên cạnh mạnh hơn treo một bộ chữ một lần này dù là tu dưỡng cực cao vạn lý cũng là không nhịn được lên tiếng kinh hô cái này dĩ nhiên là vương h y chi lan đình tự lời này vừa ra người chung quanh ánh mắt toàn bộ đều nhìn về trên người hắn tự biết thất ngôn vạn lý lập tức mặt mo đỏ hửng tranh thủ thời gian hướng về phía phương thần giật xoay người nói câu thật xin lỗi phương thần giật đương nhiên sẽ không bởi vì vạn lý nói một câu liền trách cứ đối phương chỉ phải không các loại phương thần giật mở miệng cười một bên lão ba liền dẫn đầu mở miệng trước chỉ thấy lão ba kéo lên một cái hơi hơi không người vạn lý sau đó vẻ mặt tức giận bất bình mở miệng hướng về phía vạn lý nói lão đệ ta xem ngươi niên kỳ so với ta cũng không nhỏ hơn bao nhiêu a ngươi cái này cho cái t i ê tiểu từ không i ế p hành lễ tính chuyện gì xảy ra a vạn lý rõ ràng s ữ n g sở sau khi phản ứng trong lòng lập tức chính là ấm áp bất quá ngoài miệng nhưng làm ở miệng cười nói ngài xem lấy so với ta còn trẻ mấy tuổi nha ha ha phương động là chủ tịch ta đây cũng là phải, phải. phương ả i p h thần giật thấy thế cũng là đau khổ cười một tiếng hướng về phía vạn lý nói ai lão vạn ngươi đây là cố ý nhường ta bị mắng nha ha ha ta đây cũng không có đem ngươi trở thành ngoại nhân ngươi muốn là tại dạng này vậy ta coi như cho rằng ngươi coi ta là người ngoại a nói đến đây phương thần giật một chỉ vạn lý cho lão ba giới thiệu nói hhh lao ba ta tới cấp cho ngài giới thiệu một chút t đây là bách đạt ả n h nghiệp đại danh đỉnh đỉnh thủ tịch chấp hành quan vạn lý vạn tổng nói như vậy ngài khả năng không quá rõ ràng ta nếu là nói ngài thích xem nhất bộ kia kịch truyền hình ta đãi bảo liên thiên đỉnh chính là xuất từ bách đạt ả n h nghiệp lúc này ngài sẽ biết ta lao ba nghe lời này một cái lập tức liền hương phân lên kéo vạn lý liền muốn trò chuyện nội dung cốt truyện chỉ là nghĩ đến thông gia còn đang bên người lập tức lại đem chủ đề nén trở về cái này làm cho tất cả mọi người là một trận khai tâm cười to phương ca bá phụ bá mẫu cơm đều làm tốt rồi đám người đang ngồi ghế s a lon ở phòng khách bên trên trò chuyện vui vẻ thời điểm chỉ thấy vương hiệu trưởng nở nụ cười chạy vào hướng về phía đám người mở miệng hô một câu thấy thế tất cả mọi người là một trận dợ khóc dợ cười đại danh đỉnh đỉnh vương hiệu trưởng nguyên lai、like、còn có như thế thú vị một mặt đi tới trạm vị trí biệt thự trong tiểu viện lúc này giả sơn bên cạnh trong lương đ ỉ n h đã dọn lên hai cái bàn trò lớn đợi đến vương thần giật mọi người đến chờ ở cửa ra vào một đám hiệu trưởng chiến đội đội viên n h a o n h a u cùng vương thần giật chào hỏi Phương tất h khoát tay háo ra hiệu mọi người tranh thủ thời gian sau khi ngồi xuống, lúc này mới chạy trước chạy sau hỏi lên bách、ngộng、hàm phụ nhị thuốc cha của mình lao mụ nhập ầ n người gian ngồi xuống, này lên ngộng cùng toạn. giật cười mọi mới tay trước trào lúc các của loại lao ra sau sau mẫu mụ cả mọi người ngồi xuống về sau phương thần giật lại bắt đầu rót rượu nhiệm vụ đ ề u nói rượu là rút ngắn tình cảm độ tốt quả nhiên tại hai bình m a o đài phía dưới bụng về sau phương phụ cùng bách phụ đã bắt đầu thương lượng lên phương thần giật cùng bách n g ộ n g hàm hôn sự đến cái này khiến một bên bách mộng hàm một tấm khuôn mặt một cái là đỏ rực thần g ậ t nha ngươi tranh thủ thời gian ngồi ăn cơm này cũng bận rộn một ngày nhanh đi đi công việc rồi tại bách phụ dưới sự kiên trì phương thần giật rốt cục có thể ngồi xuống cầm đua lên đến nhìn mình phụ mẫu cùng bách mộng hàm phụ mẫu cùng nhị thúc nhị thẩm trò chuyện lửa nóng phương thần giật cũng là cười khổ đối vạn lý dơ chén rượu lên đến ha ha lao vạn chính ngươi ăn nhiều một chút ta ta đây cũng không có đem ngươi trở thành ngoại nhân liền không lưu tâm ngươi à đúng rồi ta đây trong lúc rảnh rỗi tự viết một bộ kịch bản ngươi xem một chút có hay không đập giá trị chương hai trăm linh tám cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a nói chuyện thời điểm phương thần g ậ t đột nhiên nghĩ tới trước đó bản thân còn chiếm được một cái gọi là a cấp kịch bản đúng lúc hiện đang đóng phim liền ở trước chân thế là khe vươn tay liền đem cái kia to lớn t r ồ n g chất thật dày kịch bản từ bên người trong ba lô đem ra đưa cho vạn lý vạn lý thấy thế không khỏi xứng sở chính mình cái này mới chủ tịch tự viết kịch bản phương đồng vẫn còn có đam mê này trong lúc nhất thời vạn lý tâm tư hoạt lạc hắn đang nghĩ nếu như chất lượng đồng dạng sau đó bản thân m u ố n đánh giá thế nào bản này kịch bản nặc n g ư ơ i trước nhìn xem nếu có đập giá trị liên đập nếu như không có đây cũng là giải thích ta không có thiên phú về phương diện này cũng liền dẹp đi a phương thần giật cùng bạn giảm đối thoại bách n g ộ n hàm tỷ hai một mực ở nhìn xem về phần vương hiệu trưởng cùng chiến đội thành viên đương nhiên là mình ở một bán khác bên trên bách ngộng hàm có chút hầu nghi nhìn về phía phương thần giật trong miệng ngạc nhiên hỏi giật ngươi sẽ còn viết kịch bản lúc nào viết ta ta đều không có phát hiện đây phương thần giật nghe lời này một cái lập tức một trận lúng túng mình và bách ngộng hàm hiện tại sinh hoạt c h u n g một chỗ đối tại nhất cử nhất động của mình nàng tuyệt đối là có quyền lên tiếng nhất n à y ta trước đó lúc làm việc buổi tối trở về mình ở trong căn phòng đi thuê dùng không liền viết viết cái này cái này không vừa vặn hôm nay nhìn thấy lao vạn liền nhớ lại chuyện này liền lấy ra đối với phương thần giật lời nói bách n g ộ hàm là không có bất kỳ cái gì hoài nghi sở dĩ có mới vừa hỏi một chút chỉ là có chút hiếu kỳ thôi một bên bách mộng dao nhưng là kinh nghi một tiếng a m ộ i phu ngươi trả hết qua ban ở qua phòng thuê ba lần này không đợi phương thần giật trả lời một bên vạn lý nhưng là đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên đang ở cho chuyện lửa nóng mọi người nhất thời bị một tiếng vang này giật này mình phương thần giật cũng là như thế mà đứng lên vạn lý lập tức kịp phản ứng bản thân lại thất thố vội vang vẻ mặt ngượng ngùng hướng về phía chung quanh chắc tay sau đó một chỉ trong tay kịch bản hướng về phía mọi người chê cười nói không có ý tứ không có ý tứ thật sự là phương đồng cái này kịch bản viết quá tốt rồi trong lúc nhất thời không khống chế lại cảm xúc thật xin lỗi thật xin lỗi lời này vừa ra mọi người mới yên tâm còn tưởng rằng giá hỏa này trúng cái gì gió đây chỉ là ánh mắt của mọi người nhưng là toàn bộ đều đặt ở vạn lý trong tay to lớn trồng chất trên quyển sổ nhao nhao lộ ra ánh mắt nghi hoặc phương thần giật có chút ngượng ngùng nhìn kích động vạn lý một cái đưa tay ra hiệu đối phương ngồi xuống trước về sau mở miệng hỏi thế nào lão vạn cái này kịch bản còn có thể vạn lý ngay xong lập tức lần nữa kích động giống cổ liền muốn hô có thể phản ứng lại hắn tranh thủ thời gian dừng thanh âm tận lực bình hòa mở miệng nói có thể đâu chỉ là có thể a nhất định chính là hoàn m bao nhiêu năm ta lão vạn không có giống hôm nay thất thố như vậy thật sự là ngài cái này kịch bản chất lượng thật là quá cao a ta dám nói cứ như vậy kịch bản đừng nói là đặt ở trong nước chính là toàn cầu đó cũng là đứng đầu kịch bản a không nghĩ tới phương đồng ngài còn có dạng này đại tài hoa a dù là phương thần giật ra mặt đủ dày cũng là bị vạn lý thổi phồng đến mức mặt mo đỏ bừng một bên vương hiệu trưởng nghe xong cái này lời thoại lập tức cũng là hứng thú xoay người có chút hăng hái đối với vạn lý nói vạn thuốc phương ca viết cái này kịch bản thật tốt như vậy vạn lý dùng sức gật đầu một cái thật tốt tuyệt đối là đỉnh cấp kịch bản sau khi nói xong ngay sau đó đem kịch bản ôm thật chặt trong ngực sợ bị vương hiệu trưởng đập đi vương hiệu trưởng thấy thế thì là có chút hăng hái nhưng nhìn thấy vạn lý cái kêu bao che cho con bộ dáng đành phải lắc đầu bỏ đi cầm tới xem một chút ý nghĩ phương thần giật cười khoát tay áo này lão vạn ngươi tại khe ta ta coi như tung bay a tất nhiên có thể đập vậy ngươi trở về thì tổ kiến một cái đoàn làm phim đập a đúng rồi tất nhiên đập liền muốn đập tới tốt nhất phương diện tiền bạc không muốn tỉnh tuyệt đối đừng cho ta đánh ra đấu khí hóa lập tức tới là được ha, ha ngài cứ yên tâm đi phương đồng tốt như vậy k ị c bản ta cả đời này cũng liền gặp được quyển này a đấu khí hóa mã nội dung cốt truyện phàm là cho ta một hạt đậu phẫm m é t ta cũng không trở thành say thành này dạng a ha ha nói thật phương đồng ta đều muốn tự mình đạo diễn bộ này diễn a ha ha phương thần giật nghe xong cũng là cười ha ha một tiếng ba cái này ta liền mặc kệ miễn là ngươi có thể giải quyết được nam số một ngươi tới diễn ta cũng không có ý kiến a đúng rồi nói ra diễn viên ta không thể không bàn giao một câu bộ này diễn diễn viên nhất định phải cần làm thích hợp lao diễn xương diễn ký phái những cái này chỉ có bề ngoài tiểu thị tươi liền căn bản không muốn cân nhắc nói đến đây p h ư ơ n g thần giật đột nhiên nghĩ đến cái gì vừa quay đầu nhìn về phía một bên bách ngộng hàm cùng bách ngộng giao hai tỷ mộ i đại tỷ ngươi không phải nghĩ làm tài tử màn mà không nếu là ngươi nguyện ý vậy hãy theo lão vạn đi thử xem kính đến lúc đó để lão vạn cho ngươi chọn cái thích hợp nhân vật trước luyện một chút ngộng hàm ngươi có hứng thú không bách ngộng giao nghe lời này một cái lập tức liền kích động đều nhanh muốn khoa tay mỗi chân đây chính là đại danh đỉnh đỉnh bách đạt ả n h n h i a trước đó liền nho nhỏ tam thương ngu nhạc còn không thể nào vào được không nghĩ tới thoáng một cái trực tiếp cá chép vượt long môn a lập tức đầu điểm như gà con mổ t ó c đồng dạng trong miệ mà bách mộng hàm thì là bất đắc dĩ lắc đầu ta coi như xong đi ta có thể không có ý định làm minh tinh lại nói ta bây giờ còn đang đến trường đây vẫn là lấy việc học làm trọng a phương thần giật nghe xong lập tức trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra nói thật hắn còn thật không phải là rất muốn để cho mình lao bà đi suốt đầu lộ diện làm minh tinh dù sao mình trong gia đình cũng không thiếu những tiền kia đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía v ă n lý lão vạn quay đầu đoàn làm phim tổ kiến tốt rồi các ngươi cho ta đại tỷ thử xem kinh a nếu có ngày phú liền cho một nhân vật diễn, diễn. không có vấn đề a vạn lý tự nhiên chắc là sẽ không phản bác ngoài miệng nói xong không có vấn đề trong lòng thì là âm thầm lẩm bẩm kịch bản là ngươi viết công ty là nhà ngươi ta đây có thể có vấn đề gì à chuyện này nói xong đám người tiếp tục ăn lên cầm đến chỉ là mặc trò chạ tay nghề tại như thế nào lợi hại vào lúc đó vạn lý nhưng là căn bản ăn không ra cảm thụ gia hỏa này hiện tại đẩy trong đầu cũng là tân kịch tổ chủ bị công việc để một cái giá trị thị trường gần hai trăm ước đại tập đoàn ceo hưng phấn như thế đủ để thấy cái này kịch bản là biết bao hòa mỹ hai phương phụ huynh gặp mặt tự nhiên là cao hứng và phần tăng thêm hai bên lão nhân cũng là nông thôn xuất thân cao hứng chính là cao hứng không có con con quần q ấ n điều này cũng làm cho khiến cho một bữa cơm ăn xong phương phụ cùng bách phụ cùng mộng hàm nhị thúc cũng đã uống đến mơ mơ màng màng chỉ là nhìn xem hắn cao hứng bộ dáng đủ để thấy bọn họ đối phương thần giật cùng bách n g ọ n g hàm hôn sự là hết sức hài lòng không biết có phải là không có uống cạn hứng thú phương phụ vậy mà lớn miệng và thân gia đã hẹn buổi tối tiếp tục uống hai chén cuối cùng phương mẫu viện phương phụ về tới số một biệt thự nghỉ ngơi mà bách mẫu cùng nhị thẩm thì là bất đắc dĩ cũng viện hai người về tới biệt thự số hai đợi đến người đều đi không sai bị lắm vương hiệu trưởng nhưng là tiến tới phương thần giật bên người lộ ra gương mặt h è n mọn mở miệng nói chương hai trăm linh chín thu về điện thoại di động c ũ đổi dao phe cái chậu hh ắ phương ca có chuyện lao đệ ta nghĩ thương lượng với người một lần phương thần giật liếc qua vương hiệu trưởng nhìn hắn cái kia vẻ mặt tiện hề hề bộ dáng liền sẽ biết rõ ra hỏa này tìm chính mình khẳng định không có chuyện tốt gì thế là trực tiếp khoát tay chặn lại a hà không cần thương lượng ngươi liền khi ta không đồng ý là được rồi ách không phải phương ca ta đây còn chưa nói là chuyện gì đây a vương hiệu trưởng gương mặt mẫu bức biểu lộ cái này bản thân vẫn không nói gì đây có được hay không phương thần giật quay đầu liếc nhìn vương hiệu trưởng khoe miệng hơi n í t lên lộ ra một loạt chỉnh tề tiểu bạch nha một tia nắng mỉm cười nói không có việc gì không cần phải nói chuyện gì chuyện gì đều không đồng ý phốc câu trả lời này là thật không có tâm bệnh à, chỉ là vương hiệu trưởng kém chút không có bị phương thần giật cho nghẹt chết bất quá vương hiệu trưởng nhưng không biết bởi vì phương thần giật đổi bản thân một câu liền từ bỏ trên mặt lần nữa phủ lên gương mặt cười bị ổi nói hắc hắc phương ca ngươi trước hãy nghe ta nói hết chứ ta đây tìm ngươi kỳ thật thật rất đơn giản chính là tìm ngươi chơi một trò chơi mà thôi chơi trò chơi p h ư ơ n g thần giật có chút h ồ nghi hướng về vương hiệu trưởng một câu cũng không nói lời nào vương hiệu trưởng bị phương thần giật c h ầ m c h ầ m đến có chút mất tự nhiên thật lâu rốt cục thở dài nói ra này được ta cũng không vòng vo với ngươi phương ca thật đúng là tìm ngươi chơi một trò chơi bất quá liền là không ở nơi này chơi nghe được cái này phương thần giật đã đoán được đối phương là nói cái gì thế là trực tiếp mở miệng nói để cho ta giúp ngươi thi đ â u à. cái này ngược lại không phải không có thể nói đến đây phương thần giật ngữ khí một trận liền không còn nói đi xuống mà là cười híp mắt nhìn xem vương hiệu trưởng vương hiệu trưởng gặp một lần phương thần giật vẻ mặt này lập tức liền biết phương thần giật cái này không biết tại đánh cái gì chủ ý xấu đây bất quá nghĩ đến năm nay không từ chiến đội mới chiêu mộ đến tên biến thái k i a ra hỏa trong lòng chính là một trận nhức cả trứng tựa hồ chỉ cho mời động phương thần giật mới có thể cầm xuống đối phương nghĩ như thế vương hiệu trưởng hít một hơi thật sâu ngay sau đó cắn răng một cái mở miệng nói đúng vậy có yêu cầu gì phương ca ngươi liền sách ra chỉ cần ta có thể làm được ta tuyệt đối không có hai lời phương thần giật hài lòng gật đầu một cái vỗ vô, vô vương bả vai của hiệu trưởng ân không sai người thức thời làm tuấn kiệt nhà ha ha tất nhiên ngươi đều nói như vậy ta cũng không tốt quyển mặt mũi ngươi a yêu cầu gì cũng không nói liền không cho ngươi vương hiệu trưởng mặt mũi có phải hay không vương hiệu trưởng lần này là thật đã biết cái gì gọi là được tiện nghi còn ra vẻ thế nhưng có việc cầu người chính mình cũng khó mà nói cái không a thôi thôi bản thân duy nhất đem ra được đúng là có tiền nhưng là ở cái này đại gia trước mặt bản thân tuyệt đối là một kẻ nghèo hèn đã như vậy vậy liền mặc cho đối phương mở miệng là được gặp vương hiệu trưởng một bộ muốn chém giết muốn d ó c thịt mặc cho xử trí bộ dáng phương thần giật lộ ra một nụ cười đại ý sau đó giả bộ làm suy tư trong chốc lát mới mở miệng nói này con người của ta luôn luôn thiện l ư ơ n g như vậy đi quay đầu ngươi cho ta kéo một xe rác rưởi ném số sáu biệt thự trong ga ra đến sau đó trận đấu này ta liền cho n g ư ơ i đánh à đúng rồi đây chính là chính ngươi nguyện ý cho ta kéo tới rác rưởi cũng không phải ta bỏ tiền mua phúc vừa mới cầm lấy bình nước uống một hớp nước vương hiệu trưởng lập tức liền phúc tới ngay sau đó sặc đến là liên tục h ó k h a n thật lâu mới lấy lại sức lực vẻ mặt mộng bức nhìn xem phương thần giận khu khu khu phương ca ngươi không phải tại đùa ta đây a tức giận chừng đối phương một cái ta giống như là nhàn nhức cả chứng đùa ngươi chơi người a đến cùng được hay không a không được thì kéo đến Cho n được ơ i m ộ đừng nói là một xe rất rưỡi chính là mười 10 xe một trăm xe cũng không thành vấn đề n g h e vậy phương thần giật lập tức gật đầu một cái được cứ quyết định như vậy đi một trăm xe a đúng rồi phá đ ồ an diệp t ử cái gì cũng không nên a vậy thì nhanh lên đi thôi lúc nào đồ vật kéo tới lúc nào ta giúp ngươi t h ì đấu nói xong sau hai tay chắp sau lưng n ệ n bước tiểu bắt chữ bước trở về lao ba số một biệt thự nhìn qua phương thần giật cái k i a lục thân không nhận thân ảnh vương hiệu trưởng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì ta con em ơi có tiền như vậy thế nào liền không phải nhặt ve c h a i đây chẳng lẽ nói cái này nhặt ve c h a i có thể làm cho người vui vẻ nếu không bay đầu chính mình cũng đi thử xem lắc đầu không nghĩ nữa những thứ vô dụng này tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại di động thông báo lên chỉ nói phương thần giật bước từng bước nhỏ tới trước biệt thự số hai chạy hết một vòng nhìn một chút cha vợ một nhà tình huống nhìn thấy cha vợ cùng nhị thuốc đều vào lầu một trong phòng khách nghỉ ngơi mà mẹ vợ cùng nhị thẩm thì là rất câu nệ ngồi ở phòng khách trên ghê salon về phần nói bách mẫu giao lúc này chính đông nhìn một cái tây nhìn nhìn trong phòng khách đi tới đi lui nhìn thấy phương thần giật tiến đến mới dừng bước lại b á mẫu n h ị thẩm bá phụ hai người bọn họ ngủ rồi a các ngươi nếu là nhàm chán liền để đại tỷ mang các ngươi đi thăm một chút phòng này về sau ngài ở cũng thuận tiện không phải ba hiện tại bách mẫu đã dần dần chết lặng mặc dù biết bản thân không nên tiếp nhận phương thần giật đồ vật nhưng là hôm nay thông qua cùng phương thần giật cha mẹ nói chuyện phiếm có thể nhìn ra được đây là một cái mười điểm chất phác gia đình hơn nữa đối đãi mình một nhà cũng là thực tình đối đãi nói một cách khác trước hôm nay bọn họ còn lo lắng phương thần g ậ t có thể hay không đội tình bạc nghĩa nhưng là bây giờ bọn họ đã triệt để đem phương thần giật làm con rể dù sao cha vợ đều ngủ cảm giác phương thần giật cũng không có cùng mẹ vợ đám người quá nhiều nói chuyện t i ế m trò chuyện đôi câu sau liền đi trở lại số một biệt thự phát hiện bách mộng hàm chính trong phòng khách cùng mình lão mụ nói chuyện t i ế m nhìn thấy cái này phương thần giật khỏe miệng không khỏi nết lên thêm vài phần tốt như vậy vợ thật phải không nhiều a hỏi một câu lão ba tình h uống về sau đồng d ạ n g uống nhiều rượu phương thần giật dứt khoát cũng không trở về tùy tiện tìm ộ t gian phòng chợ liền chui và ngủ phương mẫu thấy thế cười vô vỗ bách n g hàm tay nhỏ để bách n g hàm đi xem một chút cha m đợi đến vương thần giật lần nữa mở mắt ra đã là là hơn tám giờ tối rồi bị l a o mụ đánh thức mộng hàm mụ mụ cho ngươi chịu cháo lên trước ăn một chút gì ngủ tiếp à. mơ mơ màng màng mở mắt ra đáp ứng đứng lên liếc nhìn bên ngoài đã dần dần sắc trời tối xuống thật dài r ỗ i lưng một cái đi theo mẹ bước chân ra gian phòng ra số một biệt thự đi tới biệt thự số hai thời điểm chỉ thấy lúc này biệt thự số hai phòng ăn trên cái b à n lớn lúc này trừ bỏ bếp phụ phương phụ cùng nhị thúc không có ở bên ngoài người còn lại đều tới đi lên thần giật giữa chưa uống nhiều rượu mau tới uống trước điểm cháo đủ tấm dạy nghe mẹ vợ chào hỏi phương thần giật cười đáp ứng liền đi thẳng tới bên cạnh bàn ăn cầm chén lên liền chuẩn bị đi múc cháo chỉ là vừa mới cầm chén lên bách mộng hàm cũng đã đem một bát chứa tốt bưng đến trước mặt hắn ngay ở lúc này chương hai trăm m ư ơ i đây là đang trực tiếp l i ê n ở phương thần giật tiếp nhận bách mộng hàm trong tay c h é n cháo chuẩn bị hướng trong miệng đổ thời điểm chỉ thấy cửa biệt thự miệng vô cùng lo lắng xông một người tiến vào đám người toàn bộ đều sẽ con mắt nhìn qua nhìn thấy người tới phương thần giật tức giận chừng đối phương một cái tiểu thông ngươi nha điều này cấp bách tê dại hoảng làm gì vậy bình thường không gặp ngươi tích cực như vậy vừa đến ăn cơm đi ngươi ngược lại nhìn thấy đám người đang bưng bắt cơm chuẩn bị ăn cơm không khỏi khỏe miệng một hàng một bên c ư ờ i cùng phương mẫu bách mẫu các loại trào hỏi vừa trà bắt tay vào làm đi tới trước bàn ăn thấy thế phương mẫu tranh thủ thời gian cười ha hả trào hỏi hắn ngồi xuống cùng nhau ăn cơm tiểu thông ngươi tới thật đúng lúc ngươi bách di vừa mới chịu cháo có thể hương nhanh đi rửa tay một cái tới ăn chung bách mẫu cũng là cười ha hả trào hỏi lên vương hiệu trưởng nghe xong tự động nhìn phương thần giật một cái thấy thế phương mẫu lập tức tức giận nhẹ nhàng cho phương thần giật phía sau lưng một bàn tay ngươi xem tiểu từ túi này làm gì nhanh đi rửa tay chuẩy Phương thần giật cái này phiền à, lập thần chứng này muộn nhìn giật tức mắt, cái à, vương ề phía v hiệu trưởng ta nguyên ó i tiểu tử n ư ngươi ngươi Được được ơ cơm cơm, i liền phải rồi rồi, hại ăn ăn ăn không nhờ c xem làm làm gì ta Ta ta sao à? à? h ị một t bàn a sự kiện kia ta xem coi đi. hiệu như xong、đi. Vương hiệu trưởng n ta xem g u y bản dương dương đắc ý mặt tại nghe được lời nói của phương thần giật về sau lập tức sắc mặt liền sụt xuống sau đó tranh thủ thời gian ủy khuất lay mở miệng nói đ ừ n g a đ ừ n g a phương ca ta đây bận rộn đến chưa thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi đến to lớn xe rác rời a người cái này cũng không thể nói không giúp đỡ liền không giúp đỡ a hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía vương hiệu trưởng phương thần giật nghi vẫn hỏi ngươi nói ngươi đem đồ vật lấy được vương hiệu trưởng tranh thủ thời gian con gà con mổ m ộ t tựa như gật đầu lấy được lấy được đã sắp xếp người tháo d ỡ nhà để xe phương thần giật lúc này mới hài lòng gật đầu một cái vô vỗ vương bả vai của hiệu trưởng mở miệng nói ân không tệ không tệ trẻ con là dễ dạy được rồi khổ cực một buổi chiều nhanh đi rửa tay một cái ăn cơm đi được rồi nhìn xem vương hiệu trưởng chạy chậm đi phòng vệ sinh phương mẫu lập tức tức giận chứng nhi từ một cái người đứa nhỏ này người ta tiểu thông tốt bao nhiêu đứa bé à nhìn n h ư n g ngươi khi dễ ách phương thần giật không còn gì để nói bản thân lúc nào khi dễ hắn lấy a mặc dù trong lòng phiền muộn thế nhưng là ngoài miệng lại phải không có thể nói ra đến cười ha hả g ơ lên bát khoan khoái một tiếng chính là nửa bát cháo phía dưới cái bụng nháy náy miệng hơi ngửa đầu còn dư lại nửa bát cũng xuống bụng thấy thế mẹ vợ tranh thủ thời gian đau lòng mở miệng nói ai nha nhiều n ó n g à đứa nhỏ này ngươi cái gì cấp bách ă n từ từ có là đây m ộ n g hàm nhanh đi cho thần giật tại s ố i một bát một bên lão mụ nhưng là cười kéo lại bách mậu hàm sau đó hướng về phía phương thần g ậ t vừa trứng mắt bản thân không lớn lên tay a làm sai xử chúng ta mậu hà ách cái này thật đúng là có con dâu quên nhi từ a lau miệng trên mặt nhưng là một điểm cũng không để ý mà cười cười bưng lên bắt bản thân đi lại với thêm một chén nữa ngồi xuống mỹ tư tư bắt đầu ăn bám mẫu ngài cháo này nấu chính là ăn ngon hắc <cười> hắc bất quá ngài làm sao trả tự mình làm cơm a nhiều vất vả nhà chúng ta có ngự dụng đầu bếp đ o à n đội hàng năm cho bọn hắn linh lương bọn họ đều là hai mươi bốn giờ chờ lệnh miễn là ngươi có nhu cầu cửa ra vào có một cái máy bộ đàm trực tiếp để bọn hắn một tiếng là được rồi s ơ n chân hải vị bọn họ nơi đó là lâu dài trang bị ba không đợi chính mình nói xong cũng cảm giác trên đầu lại là tê dần vẻ mặt buồn bực ngẩng đầu nhìn chính khí dỗ dành nhìn mình lão mụ không biết mình cái này lại làm sao t r e o chọc lão mụ đại nhân ừ ngươi còn không biết xấu hổ nói sao làm cơm ngươi dùng đến mười năm cái đầu bếp người ta một cái tiệm cơm bao nhiêu đầu bếp ta xem ngươi đây là có tiền không biết làm sao hoa đúng không về sau ta và mộng hàm mụ mụ đều chuyển tới ở hai ta cũng đã thương lượng qua quay đầu ngươi liền đem mấy cái k i a đầu bếp sa thải a ta và mộng hàm mụ mụ nấu cơm chúng ta ăn chung n g h e xong mẹ mà nói phương thần giật giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra ngươi lai、like、là lão mụ đau lòng tiền bất quá nói thật phương thần giật cũng không muốn dùng nhiều như vậy đâu biết thế nhưng là đây đều là hệ thống bạch cho mình a không dùng thì phí cho dù là hiện tại bản thân đem trả mấy người bọn họ đều sa thải tiền cũng không cho lui về không phải bất đắc dĩ cười hắc hắc không phải ta không sa thải chủ yếu là ta đã đem mười năm tiền đều cho bọn họ có hợp đồng tại cho dù thì không cần bọn họ cũng không cho ta trả lại tiền không phải lão mụ còn muốn giao hấn phương thần giật vài câu lúc này rửa mặt song vương hiệu trưởng đã hấp ta hấp tấp chạy tới thấy thế phương thần giật lập tức đem cháo chóng chén một cái buồn bực rơi sau đó lau miệng đứng lên cười hì hì mở miệng một giọng nói đi ra xem một chút tiểu thông mang tới đồ vật về sau quay người liền chạy thấy thế phương mẫu cũng đành phải bất đắc dĩ thở dài trong miệng nói câu bại gia tử ba ngoại trừ biệt thự lúc này mới cười khổ lắc đầu sau đó vô vô dưới nách bao r a ăn uống no đủ phương thần giật nệ bức lục thân không nhận tiểu tứ khoan thai hướng về thả ve chai nhà để xe đi vừa đi vừa nghĩ vương hiệu trưởng sẽ mang đến cho mình dạng gì đồ tốt đi tới nhà để xe phía trước cũng không có mở ra cửa chính mà là trực tiếp mở ra cửa biệt thự thông qua dưới đất một tầng đa phương tiện dạp chiếu phim đình đi tới trong ga ra cửa、nhỏ. xuyên thấu qua một cái thủy tinh công nghiệp lớn pha lê tưởng phương thần giật có thể thấy rõ ràng bên trong chất đầy tất cả lớn nhỏ thùng giấy con nhìn thấy tình huống này phương thần giật không khỏi xưng sờ ngoa t ạ o đây là tình huống gì không phải nói muốn rác rời sao đây là đưa cho chính mình chuyển đến vật gì à? như vậy lẩm bẩm tiện tay miễn cưỡng mở ra thông hướng nhà để xe cửa đi vào khẽ vươn tay đem trước mặt một cái dương lớn mở ra chỉ thấy bên trong dĩ nhiên là một dương lớn con cũ nát điện thoại lại mở ra bên cạnh mấy cái cái dương đồng dạng bên trong cũng là một chút cũ nát điện thoại nhìn thấy cái này phương thần g ậ t không khỏi khỏe miệng cười một tiếng tiểu tử này đáng tin cậy à. cái đồ chơi này tốt bất quá g i a hỏa này không phải là dùng cây kéo dao phay đổi lấy a ha ha tại phương thần giật nhà bên này nông thôn thường xuyên sẽ có người lái xe nông thôn đến dùng ì n ộ t cái c h ậ u có lẽ vẫn là dao phay cây kéo đổi điện thoại di động cũ đều lời đồn nói là lấy về tinh luyện hoàng kim cũng không biết là thật hay giả lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những cái này có không đưa tay ra tướng túi đan dệt đem ra trước mặt những cái này điện thoại cũng là chứa ở trong giường bởi vậy cũng thuận tiện phương thần giật thu lấy đem túi đan dệt tung ra về sau tiện tay ôm lấy một giêng giấy lớn con ào, ào, ào một lần nhắm ngay túi đan dệt miệng liền đem một dương này điện thoại di động cũ đổ vào cùng lúc đó trong đầu từng đạo từng đạo hệ thống nhắc nhở thanh âm bắt đầu nhanh chóng vang lên chủ nhân nhặt được cũ nát hu a w e i điện thoại một cái hệ thống ban thưởng tám nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận Trưng 211, Taka Hát nhặt Nat điện thoại một cái. Hệ thống ban thưởng thưởng tụ thẻ tài trong được muốn mạng. nhân điện ban nguyên. Ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên Xiaomi Chủ hệ hợp chủ cái, cũ đã vào hệ thống ban thưởng sáu nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận theo như vậy một dương điện thoại rót vào trong túi đ a n rệ trong t đầu trọn b ẹ n vang gần nửa phút thanh âm nhắc nhở lấy điện thoại cầm tay ra đến xem xét khá lắm nhập trướng hơn sáu mươi vạn lần nữa nhìn về phía trước mặt to lớn trồng chất thùng giấy lúc phương thần giật trong mắt đã tràn đầy tiền giấy ký hiệu thô sơ giản l ư ợ c quét qua nếu như mình đem những cái này điện thoại toàn bộ cắt bỏ xong như vậy tối thiểu nhất cũng nhận được trên tay một vạn cái này thật đúng là, là bạo lợi a nghĩ như thế phương thần giật trên tay cũng không có đình chỉ động tác đem trong tay không thùng giấy cũng c ấ t vào túi đan dệt về sau ôm lấy mặt khác một dương lớn từ thủ cơ tiếp tục ngược lại lên gần nửa giờ sau phương thần giật đã đem nửa cái nhà để xe điện thoại di động thu vào trong túi đan dệt mà trong đầu tới sổ thanh n â m nhắc nhở cũng làm cho phương thần giật giống như phê thuốc kích thích một dạng cầm lấy cuối cùng một dương v ứ c bỏ điện thoại phương thần giật nhìn thoáng qua dĩ nhiên là một cái dương á bộ điện thoại về sau không chút nghĩ ngợi liền tiếp tục ngược lại lên chủ nhân nhặt được cũ nát á bộ điện thoại một cái hệ thống ban thưởng năm nghìn nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát áp bộ điện thoại một cái hệ thống ban thưởng năm nghìn nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ nát áp bộ điện thoại một cái kích phát hệ thống thưởng thường đặc biệt ban thưởng apple công ty bốn mươi chín phần trăm cổ quyền cổ quyền chuyển nhượng văn bản tài liệu đã để vào trong túi đ a n d ệ t xin chủ nhân tự động rút ra ngoa tạo đây là tình huống gì phần thưởng apple công ty bốn mươi chín phần trăm cổ quyền muốn hay không lưu bức như vậy a phương thần giật không nghĩ tới vậy mà lần nữa kích phát hệ thống thưởng thường đặc biệt hơn nữa lại còn là hắn tương đối ngăn chặn a p p l công ty cổ phần đương nhiên trước đó chống lại đó là ủng hộ hàng nội địa hiện tại không đồng dạng nhà này công ty vậy mà tự thành loại thứ hai cổ đồng như vậy thì không thể lại chống lại quay đầu bản thân đi một chuyến tổng bộ tổ chức một lần ban giám đốc đem tất cả phát hướng hoa hạ sản phẩm toàn bộ giá vốn bán ra ha ha lắc đầu không suy nghĩ nhiều những thứ vô dụng này phương thần giật tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía còn dư lại thù giấy tiện tay mở ra một cái bên trong lần này cũng không phải là điện thoại di động cũ mà là một dương laptop h cái này vương hiệu trưởng có thể a biết rõ những vật này đều tương đối đáng t i ế n a nói chuyện liên bắt đầu nhặt lên bản bút ký chủ nhân nhặt được cũ natasus laptop một đài hệ thống ban thưởng 16.000 n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được cũ natasus bản bút ký một đài hệ thống ban thưởng 16.000 n g u y ê n ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận lại bận rộn nửa giờ trực tiếp đem cái này toàn bộ nhà để xe cho dọn dẹp không còn một mảnh bất quá đáng tiếc là như vậy nửa n g à y cũng không có lần nữa lấy được đặc thù ban thưởng cuối cùng nhìn mắt điện thoại tin nhắn nhắc nhở ngắn ngủn một giờ tả hữu không vẹn vẹn là chiếm được cá của công ty 49% c h ủ a quyền càng l à đến tiền mặt thu nhập hơn 900 vạn một giờ tới tay liền 900 vạn cái này kiếm tiền tốc độ chính là lao mã chỉ sợ cũng so ra kèm a run lên túi đan dệt đem hắn xếp chỉnh tề sau nạp lại về trong sách tay lúc này mới mười điểm tiêu sái từ trong nhà để xe đi ra ra ngoài sau trời đã triệt đề đen phương thần giật cũng không có đi số một và số hai biệt thự mà là trực tiếp đi trở lại bản thân biệt thự số ba nhìn chung quanh một vòng cũng không có phát hiện bách mộng hàm thân hình no bụng ấm nghĩ b ằ n mướn no cơm đủ nước lại thu nhập không ít phương thần giật không khỏi một trận lòng ngưng ấy lấy ra điện thoại di động cho bách n g n g hàm phát cái mẹ chặt hỏi ở làm sao tại sao không trở về đến ngủ các loại trong chốc lát bách n g n g hàm tin tức mới về đi qua xú lưu manh chính ngươi ngủ đi ta đêm nay muốn cùng mẹ ta ngủ chung một cái le lưới nhăn mặt biểu lộ phương thần giật chưa từ bỏ ý định lại câu đáp vài câu thế nhưng là bách n g n g hàm s á t thực liền phải không đáp ứng trở về bất đắc dĩ lắc đầu ai coi như hết anh em người lớn như vậy bản thân ngủ liền bản thân ngủ đi như vậy lẩm bẩm phương thần giật sau khi đánh răng rửa mặt xong ngã xuống giường liền bắt đầu ngủ chỉ là cái này bên cạnh mới vừa vặn nằm ngủ chung điện thoại di động liền Bất đối ắ c cái cái được dĩ dĩ trở xét, trưởng đánh tới.、Ngoà、tạo, thiểu thông mình xem đêm lên nhiên vương đánh Ngoà ngươi nhà cái này hơn nửa đêm không ngủ hiệu kia là đ diện vương hiệu trưởng xác thực cũng không để ý tới phương thần giật lời nói mà làm mười điểm im lặng mở miệng nói phương ca ta bên này đã chuẩn bị xong ngươi làm sao còn không qua đây a phương thần giật t r ở mình ngồi dậy vẻ mặt một bước cái gì ngoạn ý chuẩn bị xong phương ca ngươi đừng mang dạng này a ngươi không phải đều đáp ứng ta giúp ta thi đấu n h a này làm sao tốt nói không giữ lời a phương thần giật tức giận lừa một cái thi đấu cái này hơn nửa đêm đánh quạt lông tranh tài a ba nhưng mà vương hiệu trưởng bên kia so phương thần giật còn phiên muộn có chút im lặng mở miệng nói không phải phương ca à ngươi kỹ thuật này đích thật là cao bất quá ba ngày này sau chính là tranh tài thời gian tối thiểu nhất ngươi cũng muốn tới cùng mọi người chơi hai ván để mọi người thích đứng một chút phong cách của ngươi đấu pháp à. nghe được vương hiệu trưởng lời nói phương thần giật rất muốn nói một câu dựa vào chơi một phá trò chơi cần phải như vậy nghiêm túc nha bất quá nghĩ đến trước đó cái kia một đống lớn đồ vật mang đến cho mình chỗ tốt lời ra đến khỏe miệng phương thần giật lại nuốt trở vào bất đắc di thở dài a y vậy nhân ra tay ngắn a một bên lẩm bẩm một bẩm đứng dậy tùy tiện bộ kiện thương cảm liền đi ra cửa. đi tới vương hiệu trưởng vị trí biệt thự vừa đi vào liền thấy trong phòng khách mọi người đang ngồi ở một loạt điện tử cạnh ký trước bàn chờ đợi mình đây không chỉ như thế phương thần giật còn phát hiện tại điện tử cạnh ký trước bàn còn có cái này một cái điện thoại di động đang làm trực tiếp nhìn thấy cái này phương thần giật hơi nghi hoặc một chút đưa tay chỉ cái kia điện thoại tình huống gì đây là trực tiếp đây vừa thấy được phương thần giật đi tới mọi người toàn bộ đều đứng lên vương hiệu trưởng càng là tranh thủ thời gian đón lôi kéo phương thần giật liền đi tới điện tử cạnh ký bàn chính giữa ngồi xuống sau đó không đợi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phương thần g ậ t mở miệng liền dẫn đầu hướng về phía màn hình điện th sau đó cười ha hả mở miệng nói ha h a các vị lao tiếp h nhóm đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g đương hiện tại cho mọi người long trọng giới thiệu một chút ở bên cạnh ta vị này chính là các ngươi một mực giao động nhìn phương thần giật lần trước một người giải quyết toàn bộ không tử chiến đội đúng là vị này đại thần a theo phương thần giật xuất hiện ở trong màn ảnh nhất thời toàn bộ trực tiếp gian bên trong liền vỡ tổ từng đầu mưa đạn càng là trực tiếp che phủ hai phần ba trực tiếp hình ảnh hoa hoa hoa cái này tiểu ca ca thật xoáy a mụ mụ ta lại yêu đâu rồi chương hai trăm m ư ơ i hai ưu o n vệ nhất long phương thần giật vẫn không nói gì chỉ là tại trực tiếp gian bên trong lộ cái mặt lập tức trực tiếp gian bên trong phan cùng nhóm trong nháy mắt liền điên cuồng nhìn xem cái này bạo tạc thức m ư a đạn vương hiệu trưởng một trận b đ u môi g i a hỏa này dáng dấp thật sự có bản thân còn đẹp trai không đương nhiên tại vương hiệu trưởng trong lòng mình bản thân nhất định chính là hoa hạ đệ nhất xoay ca mặc dù mình trước kia lúc làm việc thường xuyên nhìn người khác trực tiếp nhưng là mình tham dự trực tiếp thật đúng là đại cô nương bên trên kiểu lần thứ nhất nhất là nhìn xem trong tấm hình bản thân vốn liền anh tuấn tướng mạo trải qua mỹ nhan về sau quả thực so hiện tại những cái kia tiểu thị tươi minh tinh còn muốn đẹp trai không biết bao nhìn xem trước mặt điện thoại cùng một cái to lớn đèn vòng phương thần giật hơi nghi hoặc một chút đối với ca mê ra lộ ra một cái mười điểm mỉm cười mê người sau đó phất phất tay dùng cái kia từ tính thanh â m mở miệng hướng về phía trực tiếp gian bên trong mọi người nói các ngươi tốt các ngươi có thể nghe đến ta nói chuyện sao thốt ra lời này xong trực tiếp gian bên trong một đám các tiểu t ỷ t ỷ lập tức lần nữa điên cuồng hòa yêu yêu tiểu ca ca tiếng nói thật có từ tính a xoáy ca xoáy ca ta nghĩ cho ngươi sinh con khỉ kết thúc kết thúc quá đẹp trai lao công của ta từ vương hiệu trưởng đội thành cái này tiểu ca ca tiểu ca ca ngươi giờ họ hữ ý, ý nở số là bao nhiều a tại mới n ư phan khuẩn. mẻ trong chốc lát về sau phương thần giật liền cảm giác cái này trực tiếp cũng liền chuyện như vậy a bản thân đối mặt với kameza đắc ca đắc ca thoạt nhìn có chút ngây ngốc cảm giác tốt rồi tốt rồi chúng ta vẫn là làm chính sự à các ngươi không phải muốn chơi hai ván trò chơi sao vậy thì nhanh lên à, đánh chơi trò chơi ta còn muốn đi ngủ đây nghe được lời nói của phương thần giận vương hiệu trưởng mấy người rốt cục nhẹ nhàng thở ra đây nếu là tại như vậy trò chuyện tiếp bản thân những cái này f a n hâm mộ ồ n thỏa đều bị ra hỏa này tù binh đi không tiếp tục để ý trực tiếp gian đám f a n hâm mộ vương hiệu trưởng gật đầu một cái sau đó trực tiếp đem trực tiếp hình ảnh cắt vào đến một bên trực tiếp trên màn hình điện thoại di động mà đám f a n hâm mộ nhìn thấy đột nhiên bản thân nam thần không thấy thay vào đó là một cái trò chơi hình ảnh lập tức không làm từng đ một, từ từ một vòng này g lại t n ầ vương hiệu trưởng cũng không có tự mình kết quả cùng vương thần giật hợp thành đội theo thứ tự là bất phà máu lạnh cùng một cái tên là tiểu đao đội viên mấy người kia không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp ở vòng thứ nhất trong trò chơi có lẽ là cũng không có gặp được nghề nghiệp chiến đội bởi vậy mười phần nhẹ nhóm liền ăn c à hơn nữa mỗi người thành tích cũng không tệ p h đồng thời ậ t giết, bất thập mức tiểu phàm sát, đối cùng cựu sát. trận ế phương c gần nửa tuyển Thành n số thủ. tích h thần giật chiến t đội tất cả mọi người đối phương thần giật phục sát đất đồng thời đối phương thần giật chiến thuật cũng đã có chín tầng hiểu rõ phương thần giật ra hỏa này do dự cá nhân thực lực quá mạnh bản thân những người này chỉ cần cam đoan làm gì chắc đó không có việc gì cho khung không thương là có thể lại một lần nữa hai mươi sáu giết ăn gà về sau phương thần giật tiện tay để trong tay xuống điện thoại được rồi được à không đùa hôm nay cũng không sớm liền đến chỗ này a nói dứt lời liền chuẩn bị đứng dậy rời đi chỉ là một bên vương hiệu trưởng nhưng là tay mắt lanh lẹ một tay lấy hắn giữ chặt sau đó vẻ mặt cười xấu xa chỉ chỉ một lần nữa cắt về trực tiếp điện thoại di động mở miệng nói hắc hắc cái kêu phương ca màu hồng nhóm đều muốn nhìn ngươi biểu diễn tài nghệ ta vừa mới cũng đã đáp ứng mọi người nếu không ngươi cho mọi người hát một bài thế nào phương thần giật tức giận chừng đối phương một cái không được tốt lắm ta đây từ nhỏ đã ngũ âm không được đầy đủ có đôi lời nói đúng là ta cái kia người ta ca hát đòi tiền ta ca hát muốn mạng a theo vương hiệu trưởng ngón tay nhìn lại chỉ thấy trực tiếp gian trên màn hình đang ở đồng loạt nhấp nhô thống nhất mưa đạn tiểu ca ca nhanh ca hát chúng ta nguyện ý vì ngươi bỏ ra tính mệnh tiểu ca ca nhanh ca hát chúng ta nguyện ý vì ngươi bỏ ra tính mệnh ách nhìn trên màn ảnh mưa đạn phương thần giật xem như triệt để lãnh hội được cái gì là p a n quần hàm nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng vẫn làm ở miệng cự việc nói ha ngày mai ngày mai à buổi tối hôm nay ta chuẩn bị một chút trời tối ngày mai ta nhất định cho mọi người ca hát biểu diễn phương thần giật đều nói như vậy đám f a n hâm mộ cũng là không thể làm gì cuối cùng đành phải đồng ý phương thần giật lời giải thích lần nữa trò chuyện vài câu về sau phương thần giật cùng đám f a n hâm mộ lên tiếng chào hỏi về sau liền quay người rời khỏi nơi này về tới biệt thự của mình một đầu đâm trong chăn liền hô hô đ ạ i thụy sáng sớm ngày kế bách mộng hàm tựa như cùng một con tiểu miêu mễ một dạng g i ó n rén chạy tới phương thần g ậ t căn phòng bên trong chuẩn bị gọi hắn lên ăn cơm gặp phương thần g ậ t còn đang ngủ ngon hơn nữa nhìn bộ dáng ngủ được còn rất n sau đó nhẹ nhàng rút ra một cây tóc của mình r ò n rén đi tới bên trên giường nhẹ nhàng túi l ầ u xuống khoe m ô i n ế t lên một vòng vui vẻ cười x ấ u xa trong tay tóc dài từ từ hướng về phương thần giật trong lỗ mũi rúi ra chỉ là còn không đợi cái kia sợi tóc thật dài đụng phải phương thần giật cái mũi chỉ thấy phương thần giật cái kia hai mắt nhắm chặt đ ỗ n g nhiên mở ra trên mặt xuất hiện g à n kế được như ý cười x ấ u xa không đợi bách ngộng hàm phản ứng k i n h hô khẽ vươn tay cũng đã đem hăn kéo đến trong ngực nha ngươi một cái phá hỏng ô ô không đợi bách ngộng hàm nói hết lời miệm nhỏ của mình đã bị chặt lại cực kỳ ch phương thần giật tinh thần hăng hái đi ra bản thân cửa biệt thự mà sau lưng nhưng là không có bách mộng hàm thân ảnh đi tới biệt thự số hai trong nhà ăn nhìn thấy cha của mình lão mụ cùng bách mộng hàm phụ mẫu nhị thúc một nhà đang ở ăn đ i ể m tâm phương thần giật tranh thủ thời gian cười chào hỏi mà lão mụ nhưng là dối cổ nhìn nhìn phía sau mình có chút h ồ nghi mở miệng nói mộng hàm không phải gọi ngươi đi ăn cơm sao mộng hàm đây chương hai trăm mười ba bị làm thành ăn trộm nghe vậy phương thần giật cười ha hả a hà cái kia n g hàm hôm nay có khóa đột nhiên nghĩ đến còn muốn một phần học tập tư liệu không có nhìn không phải sao lo lắng tê dại ho một hồi ta cho nàng mang một ít ăn đi qua đám người nghe cũng không nghĩ nhiều liền chào hỏi phương thần giật tới dùng cơm mà lão mụ là lúc bưng lên một bát cơm cùng một bản thức nhắm liền chuẩn bị đi cho mộng hàm đưa qua thấy thế phương thần giật chỗ nào đồng ý à dù sao mộng hàm hiện tại nhưng không có tại thư phòng vội vàng đưa tay tiếp nhận lão mụ trong tay đồ ăn tự mình bưng ra biệt thự trở lại phòng ngủ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra gặp bách mộng hàm còn đang ngủ liền không có quấy g i à y nàng đem đồ ăn phóng tới đầu giường về sau liền lui ra nghĩ, nghĩ vẫn là không có trở về ăn cơm miễn cho đến lúc đó các nàng đang hỏi bản thân liên quan tới n g hàm sự、tình. vỗ vội ngủ cục kêu la cái bụng phương thần giật đau khổ cười một tiếng ai đừng kêu gọi rồi lao đệ không ăn một bữa không đói chết à. đột nhiên nghĩ đến buổi tối còn phải cho trực tiếp gian bên trong người ca hát phương thần giật vỗ c h á n một cái đứng dậy liền hướng về cửa biệt thự đi ra ngoài hắn muốn đi số sáu biệt thự thư phòng hắn mơ hồ nhớ k ỹ tại số sáu biệt thự trong thư phòng có một cái trang bị đủ loại nhạc khí cùng đĩa hát đồ cổ khung ba sở di hắn đáp ứng buổi tối hôm nay cho mọi người ca hát hoàn toàn là nghĩ đến nhìn xem mình có thể hay không thừa dịp này nhặt được liên quan tới ca hát kỹ năng dù sao thông qua phía trước điều khiển kỹ năng cũng tốt ngoại ngữ năng lực cũng được. trên lý luận ca hát kỹ năng cũng là phải tồn tại lấy chìa khóa ra mở ra số sáu cửa biệt thự đi vào sau phương thần giật cũng không có qua nhiều quần chúng sành trang sức mà là trực tiếp chạy thư phòng đi quả nhiên biệt thự này thư phòng thiết kế chính là nghệ thuật gia phong cách không đan đan trong góc có một khung đàn dương cầm ở trên tường c à n g là treo đầy các loại các dạng nhạc khí hai long gật đầu một cái sau đó khẽ vươn tay đem túi đan dệt đem ra sờ lên trên giá sách một cái phục cổ mịp rô liền cất vào trong túi đan dệt chủ nhân nhặt được cũ nát phục cổ mịp rô một đài hệ thống ban thưởng hai mươi năm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận n g h e trong đầu tiền mặt tưởng thưởng nhắc nhở phương thần giật không khỏi thất vọng lắc đầu mặc dù cái này hai vạn năm nghìn khối giá cả tuyệt đối vượt xa khỏi cái này mịt d ô giá cả nhưng bây giờ hắn nghĩ muốn không phải tiền mà là kỹ năng lắc đầu về sau đưa tay lần nữa cầm lấy một chồng đĩa nhạc ném vào trong túi lan dệt ba lần này hệ thống vẫn như cũ cấp ra một vạn tám nghìn nguyên ban thưởng tiếp tục đàn v i o lông ban thưởng ba mươi bảy phẩy không không nguyên đàn nhị hồ ban thưởng tám nghìn nguyên đàn guitar ban thưởng một vạn một nghìn nguyên đàn điện tử guitar bạc, saxophone một trận bận rộn trong thư phòng trừ bỏ cái kia một đài đàn ti a nô cỡ lớn bên ngoài còn lại tất cả nhạc khí đều bị phương thần giật thu vào túi đan dệt đáng tiếc vẫn không có xuất hiện tưởng t h ư ở n g đặc biệt đưa ánh mắt về phía sau cùng cái kia một không đàn dương cầm trong miệng tự lẩm bẩm chẳng lẽ không phải đem những người kia nhặt mới có thể cho một tưởng t h ư ở n g đặc biệt cắn răng một cái làm đưa tay đem trong túi đan dệt rác rời kẹp đem ra cái này đàn dương cầm thật sự là quá lớn quá nặng không cần cái này miễn dịch tất cả vật nặng rác rời kẹp căn bản liền không rời nổi cũng may cái này rác rời kẹp là thật dùng tốt to lớn tình cảm chỉ là nhẹ nhàng kẹp lấy một góc, vậy mà nhẹ hướng về phía túi đan dệ khoa tay múa chân một cái lại phải không biết rõ lớn như vậy đồ vật muốn như thế nào mới có thể đặt vào ngay ở lúc này tại đàn dương cầm phía trên đột nhiên rơi xuống một quyển sách bởi vì phương thần giật chính đem đàn dương cầm đặt ở túi đan dệ phía trên quyển sách kêu hảo xảo bất xảo trực tiếp tiến vào trong túi đ a n g dệt chủ nhân nhặt được cụ nát thư tịch làm sao trở thành một tên đỉnh cấp t âm nhạc đại sư một quyển kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng đỉnh cấp t âm nhạc đại sư kỹ năng đã tồn nhập chủ người thức hải xin chủ nhân tự động rút ra sử dụng ngoa tạo cái này chẳng lẽ chính là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không bản thân tốn sức ca rồi đem toàn bộ thư phòng đều đạo đằng một lần cũng không có đặt được không nghĩ tới như vậy một quyển sách liền làm xong thuật tay đem bộ kia may mắn đàn dương cầm một lần nữa bông xuống mà trên mặt thì là gương mặt hưng phấn không chỉ như thế khi ánh mắt quét về phía bộ kia bị bông xuống đàn dương cầm lúc ngón tay vậy mà bất chi bất giác để lại tại đàn dương cầm trên p h í m đàn sau một khắc một cổ du dương tiếng đàn dương cầm liền từ cái này số sáu biệt thự cửa sổ tung bay ra ngoài vừa mới ăn cơm xong ngồi ghế s a lon ở phòng khách bên trong nói chuyện trời đất phương phụ đám người ngay ngoài cửa sổ bay và du dương tiếng đàn không khỏi x cái này trong khu cư xá còn có người đánh đàn Hắc, khoan hay nói thanh em này thật đúng là êm hai a khoảng cách số sáu biệt thự gần nhất chính là vương hiệu trưởng cùng trạ đám người ở nơi này thanh em vang lên về sau đối âm nhạc không ưa vương hiệu trưởng căn bản không có để ý tới tương phản còn đem chăn mền che tại trên đầu trong miệng lẩm bẩm một tiếng ai thất đức như vậy sáng sớm đánh cái gì cầm trái lại trạ đám người ở nơi này tiếng đàn vang lên trong nháy mắt mấy người tất cả đều không tự chủ để trong tay xuống giao phay hơi lim r mắt hưởng thụ lấy tuyệt vời này âm nhạc đương nhiên lúc này phương thần giật nhưng không biết bên ngoài phản ứng của mọi người một bài từ khúc đàn xong phương thần giật mười điểm c h ấ n kinh nhìn một chút hai tay của mình trong lòng thì là âm thầm lẩm bẩm đây là tay của mình sao muốn nói phương thần giật khi còn bé vẫn còn bị phụ mẫu đưa đi học qua hai ngày đàn điện tử chẳng qua là lúc đó lao sư đối phương thần giật đánh giá chính là mọc một đôi tách ra không ra khe hở chân vịt muốn đánh cái cổ cái gì còn miễn cưỡng lúc ấy đánh đàn cái kia thôi được rồi phương thần giật đương nhiên là biết rõ đây nhất định là cái kia tưởng thưởng đặc biệt nguyên nhân vị trí chỉ phải không biết rõ cái này đi anô đàn thật tốt còn lại thế nào nhất là ca hát bản thân cái này ngũ âm không hoàn toàn phá la cú họng không biết ở nơi này kỹ năng ra chỉ phía dưới có thể hay không hát e m thai một điểm nghĩ đến liền làm phương thần giật một bên đem túi đan dệ thu thập xong cất vào trong sách tay một bên trong miệng lớn tiếng hát lên ca chỉ là mới mở miệng phương thần giật chính mình cũng bị bản thân cho phía dưới nhảy một cái bởi vì bản thân vậy mà không có cảm giác được có từng chút một chạy mất ta thả cái mẹ ruột tứ cứu mỗ mỗ cái này thật đúng là l á ngữ bức bản thân từ bé tới nay ngũ âm không được đầy đủ phá la cúng họng ở nơi này kỹ năng ra chỉ phía dưới vậy mà muốn cái gì phong cách liền hát phong cách nào hát lại lần nữa hai bài ca hậu phương thần giật cũng ra số sáu mươi tự nghĩ nghĩ cái này ca hát cái gì cũng là tán g róc mình còn có chính sự phải làm thế là lái lên bản thân làm b ù a y nhi n hướng thẳng đến bến càng đi. một mảnh to lớn khu xưởng bên trong phương thần giật thấy được chính mang cái này nón bảo hộ đầu đ ầ y mồ hôi chỉ huy các công nhân làm việc vệ nhất long chẳng qua là khi nhìn thấy vệ nhất long mặt về sau phương thần giật lập tức chính là một trận b u ồ n cười chương hai trăm mười bốn dạng này là sẽ bị phạt khoản ba lúc này vệ nhất long đầu đội nón an toàn trên mặt thì là gương mặt bụi nhìn ra được gia hỏa này là thật rất liều ai nhìn thấy vệ nhất long cũng không có phát hiện mình đến liền lặng lẽ tiến lên vô vệ nhất long bà vai lập tức đem gia hỏa này giật mình kêu lên mang thấy rõ dĩ nhiên là phương thần giật đến về sau vệ nhất long lập tức khuôn mặt liền sụt xuống, xuống nhìn về phía phương thần giật ánh mắt càng là tràn đầy vẻ hữu hoán ta dựa vào lao đại lao nhân ra ngài làm sao bỏ được tới công ty a đối với vệ nhất long cái kia ánh mắt hữu hoán phương thần giật căn bản không hề để ý tới mà là trực tiếp giật ra chủ đề mở miệng nói ha ha người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nhà thế nào nhất long còn có bao lâu thời gian có thể đem bên này chính là đưa vào sử dụng vệ nhất long hơi chút suy tư liền mở miệng nói nhanh à cũng nhanh à nhiều nhất lại có tầm một tháng liền có thể chính là v ậ t chuyển phương thần giật n g h e xong lại còn muốn một tháng lập tức liền bó tay rồi không phải ta nói nhất long à, trước đó ta nhớ được ngươi nói thu thập một chút liền có thể làm a này làm sao lại trở thành một tháng a một nói đến chỗ này vệ nhất long lập tức liền đến hào hứng đưa tay mười điểm hào khí một chỉ trước mặt đang ở thi công sân bãi mở miệng nói ra hắc lao đại ngươi lần trước thế nhưng là cho ta cấp phát một thức à. có một thức này chúng ta đương nhiên không thể đang hướng trước tia đối phó rồi a ngươi thấy không những cái này tất cả đều là ta bỏ ra nhiều tiền ở nước ngoài mua được nhập khẩu thiết bị lão đại ngươi yên tâm đi ta nhất định đem công ty chúng ta chế tạo thành toàn bộ hoa hạ lợi hại nhất rác rưởi phân loại bảo vệ môi trường xử lý công ty á c h m phương thần giật hiện tại rất muốn đem vệ nhất long tiểu tử này cho đánh một trận tơi bời phía bên mình làm nhà này công ty mục đích chủ yếu là vì mình nhặt ve chai thuận tiện là mau chóng có thể hiệu suất cao nhặt ve chai hiện tại tốt rồi g i a hỏa này trực tiếp lôi đến một tháng về sau đi bất quá nghĩ đến thật nếu là được toàn bộ hoa hạ lớn nhất xử lý rác thải trung tâm như vậy về sau bản thân nhặt lên rác rưởi đến vậy thì càng thêm làm ít công to nghĩ nghĩ dục tốc bất đạt dứt khoát vung tay lên được không sai quay đầu ta lại cho ngươi gọi điện lại hai ư ớ c về sau không đủ tại cho người thêm bảo ngươi xem một chút không được thì đang khuyết đại một lần quy mô nhất định phải làm thành lớn nhất vừa mới cầm lấy bình nước uống một h ớ p vệ nhất long bị phương thần giật cái này ngang ngược lời nói đâm một cái kích trực tiếp liền phun tới ho khan thật lâu mới tỉnh lại mở miệng nói khụ khụ khụ lao lao đại ngươi nói đang đổi thêm hai hai ức ha ha ha quá tốt rồi vừa vặn bên trên một bộ vạn tấn tách rời thiết bị cự tuyệt vệ nhất long cùng đi phương thần giật tự mình một người ở toàn bộ trong nhà xưởng chạy suốt nhanh nhẹn thông s u ố t liền đi tới một chỗ vừa mới lắp đặt xong thiết bị nhà máy bên trong nhìn trên mặt đất khắp nơi đều là thùng rác nhựa tợn lặt típ đóng gói phương thần giật tay liền bắt đầu ngưỡng ấy nhìn trái phải một chút không có phát hiện có người về sau lắp một cái túi đan dệt liền bắt đầu làm lên người cũ chủ nhân nhặt được đóng gói hộp một cái hệ thống ban thưởng tháng một năm năm không nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận Ba nhưng mà vừa mới n h ặ t hai thứ đột nhiên sau lưng chuyển đến h é t lớn một tiếng h uy làm cái gì bị cái này h é t lớn một tiếng giật n ả y mình quay người lại chỉ thấy hai cái a n mặc đồng phục an ninh mang theo cao su cổn tuổi trẻ bảo an khí thế hung hăng hướng về phía bên mình chạy tới nhìn thấy tình huống này phương thần giật bất đắc dĩ lắc đầu nhìn đến cái này một chỗ đồ tốt hôm nay là n h ặ t không được c h uy cha hỏi ngươi đây ngươi là làm cái gì ngươi trong túi trang chính là vật gì xuất ra đến cho chúng ta nhìn một chút rất hiển nhiên hai bảo vệ là đem phương thần g ậ t xem như là kẻ trộm nói chuyện liền chuẩn bị tiến lên đoạt phương thần g ậ t túi ăn dệt xem xét trận thế này phương thần giật vội vàng trốn một chút sau đó đem túi đan dệ nhanh chóng xếp c ấ t kỹ nói đùa cái này túi đan dệ thế nhưng là chính mình bảo bội à điều này sao có thể cứ để người thấy thế nào ba nhưng mà hai bảo vệ nhìn thấy phương thần giật cái kia khẩn trương bộ dáng lập tức càng t h ê m tin chắc đối phương khẳng định chính là đến trộm đồ thế là không nói hai lời tiến lên liền chuẩn bị đem phương thần giật trước cầm xuống lại nói đối mặt với hai cái xông tới bảo an phương thần giật đau cả đầu một cái lắc mình tránh thoát về phía sau trong miệng tranh thủ thời gian mở miệng giải thích hai vị đừng hiệu lầm người một nhà người một nhà chỉ là vào t r ư ớ c là chủ nhận định phương thần giật chính là ăn trộm bảo an nơi đó sẽ nghe phương thần giật lời nói nhìn thấy một chiêu không có đắc thủ hai người cùng nhìn nhau một cái ngay sau đó một trái một phải đồng thời phân biệt hướng về phương thần giật cái bụng cùng chân đã tới thấy thế phương thần giật không khỏi cảm thấy một trận kỳ lạ không nghĩ tới hai cái này thần cao cũng liền một m bảy mươi lăm thoạt nhìn cũng không phải là rất cường tráng bảo an lại còn là hai cái người lấy vó ba hiện tại phương thần giật ngược lại là hứng thú hắn thật đúng là muốn nhìn một chút chính nhà mình bảo an đến cùng có dạng gì đưa tay nhìn xem đã đến trước mặt một cao một thấp hai cái chân Phương thần hô được trong miệng hô một tiếng đến giật một tốt, sau đ khi c hạ â n xuống cười phủi tay vừa định nói chuyện lại cảm giác một đạo kính phong hướng về mặt mà đến theo bản năng một cái như đầu ngay sau đó liền thấy một cái ăn mặc dày chân từ mặt của chính mình sẽ qua con mẹ nó c ò n tới nguyên lai、like、vừa mới công kích hạ bản g i a hỏa kia đã đứng lên phương thần giật trong miệng kêu một tiếng họa tào về sau không đợi tên kia chân rơi xuống đất n h ấ c chân chính là mực ước ba cái này vừa mới công kích phương thần giật mặt g i a hỏa bị thứ nhất chân trực tiếp đá vào trên nông phu phu một tiếng ké theo thế chó đỡ cức bên này vừa mới giải quyết g i a hỏa này một cái khác bị bản thân đá lui mấy bước bảo an đã lại một lần nữa vật lên u à vẫn rất có nghị lực à dù sao hôm nay cũng không sự tỉnh vậy ta hôm nay liền bồi hai ngươi chơi một hồi nhị nói chuyện phương thần giật cũng là hướng thẳng đến đối phương vào tới ngươi một quyền ta một ước mặc cho phương thần giật lần lượt đem hai người đánh lui nhưng hai người thật là mảy may cũng không n h ụ c trí trong lúc nhất thời ba người ở nơi này trong xưởng đánh phải không cũng vui h ổ sau ba phút cửa ra vào đột nhiên phần phật chạy vào một đám tay cầm cao su cồn bảo an nhìn bộ dáng ít nhất cũng có mười cái nhiều chạy vào sau không nói hai lời trực tiếp liền đem phương thần giật vây vào giữa đang cùng phương thần giật so chiêu hai bảo vệ thấy thế rốt cục lớn lên thở dài một hơi chương hai trăm mười lăm lần này toàn bộ lạ của ta phương thần giật cũng là không nghĩ tới lập tức vậy mà chạy tới nhiều như vậy bảo an sau một khắc chỉ thấy năm người động tác chỉnh tệ như một nhanh chóng đứng ở vệ nhất long chiếc kia mánh cầm xe hai bên bàn đạp lên xe gật đầu một cái vung tay lên nhìn xem năm người gọn gàng d á n g v ẻ phương thần giật là thật đánh trong lòng hài lòng sau mười phút năm người phân biệt đ e o lấy một cái túi đ e o lưng lớn đứng ở phương thần giật trước mặt mấy người nghe xong lão bản đều lên tiếng không muốn đi cũng không được thế là n h a u n h a u đáp ứng về sau xoay người đi thu thập mình hành lý còn không m a u đi thu dọn đồ đạc ta và các ngươi nói à đi theo phương ca có thể là cơ hội của các ngươi dư thừa ta không nói về sau các ngươi sẽ biết một bên vệ nhất long xem xét đối phương hai người bộ dáng này liếc mắt liền nhìn ra đơn thuần trong lòng hai người suy nghĩ ho khan một tiếng hướng về phía hai người mở miệng nói chỉ là lời này nói xong thể tiểu thiên cùng lưu nghị thủ liếc nhau về sau nhưng là nhìn ra hai bên trong mắt thất vọng bọn họ đều đã từng là xâm lâm người săn đuổi nguyên bản điều chỉnh đến nơi này làm bảo an đã để bọn họ rất là b u ồ n bực hiện tại nghe xong phương thần giật lời nói muốn để bản thân cho hắn nhìn xem nhà liền càng thêm đối tương lai mê mang ba nguyên bản phương thần giật còn nghĩ tìm cái kia cùng mình mượn máy bay lão đầu muốn chút giải ngũ binh sĩ làm bảo an đây hôm nay vừa vặn gặp tề tiểu thiên mấy người kia nhất là thông qua tiếp xúc ngắn ngủi đủ để nhìn ra nhân phẩm của bọn hắn rất là không sai từ lúc vừa mới bắt đầu giao t h ủ qua phương thần giật thì có tính toán như vậy không nói người nhà mình an toàn liền vẹn vẹn là bạn thân biệt thự những cái kia giá trị mấy chục ước đồ cổ liền cần có người trông coi ha ha ai nói ta muốn khai trừ các ngươi các ngươi trở về dọn dẹp một chút đồ vật một hồi đi theo ta đi các ngươi về sau liền phụ trách trong nhà của ta bảo an a xoay người cười hít mắt nhìn về phía cái này tề tiểu thiên phương thần giật trong mắt vẻ hân thượng không dễ nói đến lời nhiều hứng thú gật đầu một cái hướng về phía tề t i ể u tiểu thiên mở miệng nói. báo cáo chủ tịch chuyện mới vừa rồi là hai chúng ta trách nhiệm càng còn lại hơn người không có quan hệ nếu như khai trừ mời chỉ khai trừ hai chúng ta nghe lời này một cái tề tiểu tiên h cùng lưu nghị thủ sắc mặt cũng là một trận khó coi nhất là tề tiểu tiên h tiến lên một bước lớn tiếng mở miệng nói không sai bọn họ biểu hiện cũng không tệ ta vừa mới nói cho bọn họ thêm tiền thưởng như vậy đi mỗi người tháng này nhiều hơn hai nghìn khối tiền thưởng về phần tề tiểu tiên h cùng lưu nghị thủ các ngươi hai cái còn có cùng các ngươi cùng một chỗ ba cái kia trở về dọn dẹp một chút đồ vật đi thôi phương thần giật nghe vậy hài lòng gật đầu một cái sau đó quay đầu hướng về phía bên người vệ nhất long mở miệng nói chủ tịch hai cái này còn có cái k i a bên cạnh ba cái cũng là năm nay mới từ bộ đội đặc trùng lui xuống bởi vì công ty chúng ta làm chính là ích nước lợi dân xí nghiệp phía trên liền đem bọn họ an trí đến công ty chúng ta bên này nói xong một bên vệ nhất long liền mở miệng giới thiệu nói báo cáo chủ tịch ta gọi lưu nghị thủ báo cáo chủ tịch ta gọi tề tiểu thiên hai người nghe xong lập tức đứng nghiêm một cái các ngươi hai cái tên gọi là gì lúc này có thể nói cho ta biết ta khoát tay á o sau đó lại lần đem ánh mắt nhìn về phía hai cái tia trước đó cùng mình so chiêu bảo an mở miệng nói vệ nhất long là phải không cùng dù sao lúc trước nhận biết phương thần giật thời điểm liền biết vị này siêu cấp đại lao có nhặt ve c h a i đam mê vì vậy đối với cái này cũng liền không cảm thấy kinh ngạc an ninh chung quanh nghe xong kèm chút không phun ra một cái lao hết đến được rồi ngươi một cái tiêu phí mấy cái ước làm hãng đại lao bản lại muốn nhặt trên đất giấy lộn bản bán lấy tiền lời nói này ra ngoài ai mà tin a phốc phương thần giật thì là tức giận cho vệ nhất long một cái bạo lật nói cái gì nói nhảm ta liền là nhìn xem trên đất rác rời đáng tiếc nghĩ đến nhặt lên bán lấy tiền ai biết bọn họ coi ta là t h ầ ngăn trộm a lời kia vừa thất ra an ninh chung q u n h lập tức chính là xứng sở sau đó đều n g u mắt nhìn xem trung gian cái k i a một thân lương rộng tâm lớn quần cột trẻ tuổi g i a hỏa bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra cái này dĩ nhiên là bọn họ chủ tịch bọn họ cấp trên cấp trên người lãnh đạo trực tiếp chủ tịch q a t a bên này còn cấp bách lao động đây a lão nhân ra ngài này làm sao hoàn thành ăn trộm a một bên đem xe điện bên cạnh cạo đ ư n g xuống một mặt tức giận chừng cái k i a nói chuyện bảo an một cái sau đó quay đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía phương thần giật trong miệ n g phàn n ằ n nói tổng giám đốc chúng ta đang đi tuần quá trình bên trong tìm tới một cái hư hư thực thực ăn chọc người cầm đầu hai bảo vệ thấy thế không khỏi nghiêm lớn tiếng quắt lên tổng giám đốc tốt. sau đó một chỉ trong sân phương thần giật tiếp tục mở miệng nói các nhân viên an ninh nhìn thấy người tới nhao nhao nghiêm cho tách ra một con đường các loại không sai biệt lắm hai phút đồng hồ tả h ư u một đạo mang theo bạch sắc nón bảo hộ bóng người cưới một cỗ xe điện hưu vô cùng lo lắng lao đến nghe được phương thần giật gọi điện thoại an ninh chung quanh ai cũng không nói gì uy ta nói tiểu tử ngươi đám này bảo an là từ đâu tìm đến a số m ộ ư ơ i một xưởng bên này ngươi muốn là không tới nữa hai cái kêu ức chỉ sợ liền không có người cho ngươi rồi nhìn đối phương căn bản không có chỗ thương lượng phương thần giật bất đắc di lấy ra điện thoại tìm được vệ nhất long điện thoại gọi ra ngoài không được nhất định phải mở ra chúng ta kiểm tra một lần nếu như không có đồ vật chúng ta sẽ không làm có ngươi tiểu bảo an nhìn thoáng qua phương thần giật trong tay bao ra hiển nhiên cũng cho rằng phương thần giật nói có đạo lý nhưng là trách nhiệm lại như cũng nhường hắn mở miệng cự tuyệt nói hắc hắc tiểu tử ngươi có chút mắt ta ta cái kia cái túi ngươi không phải thấy được bị ta xếp đã d ậ y chưa nếu như bên trong có đồ vật cái kia còn có thể xếp phương thần giật bị hắn làm vui đưa tay điểm một cái nhân viên an ninh kia ban đầu cái kia hai bảo vệ bên trong một cái lên tiếng trước nhất nói ra tiểu tử tiền thưởng sự tình cũng không cần ngươi quan tâm ngươi bây giờ cần phải làm là lập tức đem vừa mới cái túi kia lấy ra để cho chúng ta kiểm tra một chút nếu như không có t chủ đồ chúng ta chiếu lại ngươi rời đi đám người nghe được lời nói của phương thần giật trên mặt tất cả đều giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem phương thần giật giọng điệu này nói hình như là lão bản của mình một dạng cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân lương rộng tâm lớn c ủ n cậu chân đạp một đôi dép l à o ha ha không tệ không tệ phản ứng coi như kịp thời quay đầu mỗi người lĩnh một nghìn khối tiền thưởng a a đúng rồi các ngươi hai cái tên gọi là gì mỗi người nhiều lĩnh một nghìn nghĩ như thế phương thần giật đột nhiên hướng về phía đám người cười ha ha một tiếng sau đó gật đầu một cái mở miệng nói song quyền nan địch tứ thủ thúng chi cái này đều là mình nhà bảo a n chính mình cũng không thể hạ trọng thủ đây nếu là thật đánh lên bản thân khó tránh khỏi không chịu mấy lần a i nhìn thấy nguyên một đám trong tay đều cầm cao su cồn phương thần giật cũng là có chút im lặng một màn này nhìn phương thần giật là dở khóc dở cười ra hỏa này mặc dù động tác liền cùng trong tivi thường xuyên nhìn thấy những lính đặc biệt kia m ộ dạng nhưng phương thần g ậ t rất muốn nói như vậy đi ra ngoài là sẽ bị cảnh sát giao thông tiền phạt Chương 216, người đâu? Ném. đem chính mình làm bùa hựa ị nghị giao cho vệ nhất long về sau phương thần giật c h à o hỏi đám người đem hành lý để vào phía sau xe túi sau đó để bọn hắn ngồi vào trong xe mới lái xe hơi về biệt thự đến biệt thự về sau năm người đều ngạc nhiên đánh giá nơi này xa hoa dứt khoát dừng xe ở số sáu biệt thự trước cửa ngay sau đó hướng về phía đám người mở miệng nói được rồi tới chỗ rồi nói chuyện dẫn đầu mở cửa xe nhảy xuống xe chủ tịch đây chính là nhà của ngài sao ta xem bên ngoài cũng không có người gác cầu a chúng ta ở nơi nào đánh ra trước mặt nhà này sang trọng biệt thự lớn tề tiểu thiên hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi phương thần giật nghe xong nhưng là cười ha ha sau đó thân thủ một chỉ trước mặt bốn tầng biệt thự mở miệng nói n ặ n g các ngươi liền ở nơi này tề tiểu thiên mấy người c h ố mắt nhìn nhau nhìn nhau một lần sau đó có chút do dự mở miệng nói cái này cái này cái không tốt lắm đâu chủ tịch chúng ta làm sao có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ a mọi người vừa nghe cũng là liên tục gật đầu phương thần giật thì là khoát tay háo các ngươi về sau không cần chủ tịch chủ tịch gọi ta nhìn tuổi tác ta hẳn là lớn hơn các ngươi điểm các ngươi về sau liền ư n ê u bên ta ca là được rồi ngoài ra ta không ở bên này đây là số sáu biệt thự ta ở tại biệt thự số ba nặc chính là bên kia nói chuyện một chỉ cách đó không xa biệt thự số ba sau đó mở miệng tiếp tục nói ngoài ra ta t r ư ớ c cùng các ngươi nói đơn giản một lần nơi này cá biệt thự khu tổng cộng là m ộ ư ơ i hai ngôi biệt thự hiện tại số một đến số m ộ ư ơ i biệt thự cũng là nhà của chúng ta cha mẹ ta ở tại số một biệt thự cha vợ của ta một nhà ở tại biệt thự số hai ta và các ngươi t ẩ u tử ở tại biệt thự số ba số bốn biệt thự là ta m u ộ i m u ộ i mặt khác số năm biệt thự hiện tại ta mấy cái bằng hữu lâm thời ở chỗ này lại có là số sáu về sau liền cho các ngươi ở số bảy là vệ nhất long hiện tại ở đây số tám là ngươi chị dâu một cái k u ê mật lâm thời ở số chín không có người số m ộ ư ơ i là nhà của chúng ta đầu bếp đoàn đội tại ở đại khái tình huống chính là những thứ này nói đến đây không đợi đám người chấn kinh xong phương thần giật lại nghĩ tới điều gì mở miệng nói bổ sung à đúng rồi còn có ta hiện tại cũng ở liên hệ đem một mươi một m ư ơ i hai lượng ngôi biệt thự cũng cùng nhau mua lại đợi đến mua lại về sau cái này toàn bộ khu biệt thự liền tất cả đều là chúng ta đến lúc đó ta biết sắp xếp người đem khu biệt thự cùng đằng sau tách ra mà công tác của các ngươi chính là phụ trách căn biệt thự này khu an toàn lượng công việc khả năng có chút lớn nếu như các ngươi bận không quan nổi về sau sẽ cho các ngươi tăng số người nhân thụ suy tư một chút liền tiếp tục mở miệng nói còn có chính là của các ngươi tiền lương vấn đề các ngươi bây giờ tiền lương là bao nhiêu phản ứng lại tề tiểu thiên vội vàng mở miệng nói bao ăn bao ở bên trên ngũ hiểm nhất kim sau mỗi tháng bốn nghìn năm trăm phương thần giật nghe xong gật đầu một cái ân bao ăn bao ở ngũ hiểm nhất kim không thay đổi sau đó mỗi người các ngươi mỗi tháng tiền lương tăng gấp đôi cao lên đến chín nghìn a biểu hiện tốt tiền thưởng khắc tính được các ngươi đi trước đem hành lý thu thập một chút a quay đầu ta mang các ngươi gặp một chút cha mẹ của ta đám người giao phó xong về sau phương thần giật không còn phản ứng mấy người q a người liền đi trở lại biệt thự của mình đẩy cửa phòng ngủ ra nhìn một chút bách n g ọ n g hàm đã đi trường học lên lớp nhìn xem dọn dẹp sạch sẽ gian phòng phương thần giật khỏe miệng phủ lên một vòng nụ cười hạnh phúc sau đó quay người ra biệt thự đi tới bản thân biệt thự số hai bên trong chỉ là bên trong cũng không có người tại lại đi số một biệt thự đồng dạng cũng không có ai tại cái này khiến phương thần giật không còn gì để nói người này đều c ả n cái gì đi a cầm điện thoại di động lên cho lão mụ gọi điện thoại mới biết được tình cảm lão mụ lao ba cùng bách n g ọ n g hàm phụ mẫu đều về, về nhà thu dọn đồ đạc đi khó được có thanh nhàn thời gian phương thần giật ra số một biệt thự về sau liền chuẩn bị trở về biệt thự của mình bên trong đi ngủ một buổi t r ư a cảm giác chỉ là vừa mới đi đến bản thân ngưỡng cửa biệt thự liền gặp được một cô hát s ắ c mẹ xe đét lái tới xe tại phương thần giật cách đó không xa dừng lại ngay sau đó vạn lý liền từ bên trong đi ra phương đồng ta tới cùng ngài hồi báo một chút làm việc phương thần giật k h o á t tay áo trời cực nóng tranh thủ thời gian vào nhà nói đi nói xong sau mang theo vạn lý liền đi vào biệt thự ha ha có chuyện ngươi tự xem xử lý là được rồi lao vạn không cần thiết cái gì đều cùng ta báo cáo vạn lý nghe xong gật đầu một cái sau tiện tay mở ra trên tay cặp công văn mở miệng hướng về phía phương thần giật nói ra minh bạch phương đồng cho ngài cái này đây là ngài giao cho ta mua số mười một cùng mười biệt thự số hai thủ tục tư liệu mặt khác phần này là cả khu biệt thự cùng đằng sau cư xá tách rời hợp đồng ta đã sắp xếp người ngày mai buổi sáng bắt đầu tới thi công đem đằng sau liên tiếp thông đạo tách ra phương thần giật tiện tay tiếp nhận tư liệu hài l ò n g gật đầu một cái tốc độ này thật đúng là khá nhanh mới vừa vặn b à n giao sẽ làm tốt rồi tại phương thần g ậ t tiếp nhận tư liệu đồng thời vạn lý thì là lần nữa mở miệng nói phương đồng còn có một việc buổi sáng hôm nay tam thương ngu nhạc bản hồ đã liên hệ chúng ta nói hắn nguyện ý bản thân bồi thường cho bách tiểu thư sáu trăm vạn sau đó cầu chúng ta b n g tha hắn công ty ngài xem chúng ta còn muốn hay không tiếp tục phong s á t bọn hắn phương thần giật n h ị nhữ mày suy nghĩ trong chốc lát sau dứt k h o á t k h o á t tay áo ba chúng ta cũng là giảng đạo lý người ngươi cảm thấy chúng ta là kèm cái k i a sáu trăm vạn người sao vạn lý n g h e xong lập tức gật đầu một cái ta hiểu được phương đồng phương thần giật suy nghĩ một chút tiếp tục mở miệng nói a đúng rồi nói đến cái tia sáu trăm vạn ta nhớ ra rồi ngươi quay đầu từ chúng ta trong chương mục lấy ra sáu trăm vạn cho ta chị vợ a liền cùng nàng nói là đuổi trở về tiền là được rồi đương nhiên đ ố i cái tiêu mục lâm s â m chúng ta vẫn là muốn để cảnh sát tiếp tục tìm kiếm lại nói vài câu vạn lý lần nữa ngồi xe rời đi tiện tay đem hai phần mua phòng hiệp nghị đặt ở trên bàn trà phương thần giật cũng lười trở về phòng dứt khoát nằm trên ghế s a lon liền ngủ ngủ một giấc đến sắt trời t r ạ m vạng vừa mới rời giường ra biệt thự nhìn một vòng lão mụ cùng mẹ vợ cùng bách mộng hàm đều tại biệt thự số hai bên trong nấu cơm mà cha vợ cùng lao ba lại phải không ở nhà hỏi qua mới biết được nguyên lai là lao ba lái xe đi cha vợ trong gia đình kéo hành lý đi nghĩ vậy phương thần giật mới vỗ trán một cái sau đó hướng về phía bách mẫu nói ra này nhìn ta trí nhớ này cái kia bám mẫu đợi đến ba phụ trở về ngươi nói cho hắn bản thân đi nhà để xe bên trong đi xem một chút ưa thích chiếc xe kia tùy ý chọn một c ố là được còn có m n g hàm ngươi cũng là chìa khóa xe đều tại trên xe để đó đây ngươi thế nào không nói cho ba phụ một tiếng a còn không đợi bách m n g hàm nói chuyện một bên lão mụ thì làm mở miệng nói m n g hàm cái này không phải cũng vừa trở về nhà tên tiểu tử thối nhà ngươi không sớm nói xong rồi chuyện gì đều bán chúng ta mẫu hàm a ách phương thần giật nhìn xem lão mụ cái kia bao che cho con bộ dáng Thật rất muốn hỏi một hỏi muốn chương â u ruột đến cùng người ai mới là t ì ta tả hữu ợ c một tay, p h ư t hai ầ n tản bộ đến số 6 biệt dự định nhìn này tên nào. giật biệt cái tiểu thúi thự tử thế bộ số Chỉ dự xem mấy là v ừ m ớ đi i vào b ệ trăm thự, hết thẻ t ư ớ mười bảy đây không phải loại dân dụng các ngươi đây là tình huống gì làm sao đem hành lý đều để dưới đất ta đi vào b i ệ t thự, và mắt liền thấy ở phòng khách trên mặt đất chỉnh tề trưng bày cái hành lý mỗi cái chăn mền cũng như cùng khối đậu hủ một dạng trình tề mà ở một bên trên bàn trà tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ hai người đang viết cái gì còn lại ba người nhưng là không nhìn thấy ở nơi nào thấy thế phương thần giật không khỏi hơi nghi hoặc một chút vừa đi đi qua một bên nói hỏi n g h e vậy tề tiểu thiên cùng lưu nghị thủ để trong tay xuống bút quay đầu đứng lên hướng về phía phương thần giật chính là đứng nghiêm một cái ngay sau đó c h à o hỏi chủ tịch tốt phương thần giật tức giận gõ đối phương một cái bạo lật không là để cho ngươi biết nhóm gọi phương ca sao còn chủ tịch chủ tịch ưu、uh, à các ngươi đây là vẽ tranh đây đến cho ta xem các ngươi họa chính là cái gì ánh mắt nhìn về phía trên bàn uống trà giấy lập tức có chút ngạc nhiên phát hiện hai tiểu tử này dĩ nhiên là đang vẽ tranh nhìn kỹ chỉ thấy trên giấy vẽ dĩ nhiên là một mảnh khu kiến trúc cùng trong khu nhà hoa cỏ cây tối phương thần giật lông mày hơi hơi nhũ lên đánh giá tranh này luôn cảm thấy tranh này nội dung phía trên hết sức nhìn quen mắt suy tư sơ qua một chút liền ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía tề tiểu thiên hai người hỏi ba đây là chúng ta căn biệt thự này khu tề tiểu thiên gãi đầu một cái cười hắc hắc hồi đáp là phương ca chúng ta tại biệt thự khu điều tra đến chưa định đem khu biệt thự bố phòng một lần nữa sửa sang một chút à đúng rồi phương ca nơi này là chúng ta sửa sang lại yếu hồi camera cùng loại qua chúng ta xem xét bây giờ giám sát có rất nhiều góc chết rất không hợp lý hơn nữa ta xế triều đi cùng vật nghiệp câu thông nói muốn tiếp nhận bên này camera bọn họ thật là căn bản không đồng ý cho nên ta nghĩ đem bọn hắn dỡ bỏ sau một lần nữa lắp đặt một lần căn cứ chúng ta bố phòng bức tranh thiếu khuyết nhiều như vậy ca m e ra có những cái này ca m e ra liền có thể đem trừ bỏ mười một mười hai lượng ngôi biệt thự bên ngoài tất cả tất cả khu vực theo dõi ngài xem có thể hay không hỗ trợ mua sắm một lần nghe nói như thế phương thần giật rất là hài lòng lúc này mới đến đến chưa liền đem bên này hệ thống theo dõi toàn bộ thăm dò còn cho ra một lần nữa bố k h ố n g bản thiết kế xem ra chính mình cái này đem mấy người kia làm tới là thật không có sai gật đầu một cái trực tiếp mở miệm nói â vận nghiệp bên kia không cần phản ứng quay đầu trực tiếp đem bọn hắn kame ra tuyến đường c h ặ t đức kame ra không cần cho bọn hắn biệt thự cũng là chúng ta hoa tiền cho nên cái kia kame ra chỉ cần có thể dùng liền tất cả đều lưu lại chính chúng ta sử dụng mặt khác cái kia mười một cùng mười hai lượng ngôi biệt thự đã vừa mới bị ta mua lại cho nên các ngươi cũng phải đem nơi đó cũng một lần nữa bố trí một lần nói đến đây phương thần giật đột nhiên nghĩ đến cái gì tiệ n tay trong túi mỏ ra một tấm thẻ chi phiếu hướng về vẻ mặt mộng bức tề tiểu thiên đưa tới đồng thời trong miệng nói ra n ặ n g cái này thẻ ngân hàng bên trong có ba trăm vạn mật mã là số thẻ sau sáu vị ngươi trước cầm a quay đầu cần gì thiết bị chính các người đi mua là được rồi ta đây một ngày sự tỉnh quá nhiều liên quan tới bảo a n liền từ ngươi nhóm toàn quyền phụ trách g i còn có ta muốn chính là tuyệt đối an toàn cho nên chỉ cần có nhu cầu xài bao nhiêu tiền cũng không có quan hệ không đủ các người đang tìm ta mướn tề tiểu thiên nghe phương thần giật sau khi giải thích rất là dứt khoát đưa tay nhận lấy phương thần giật thẻ ngân hàng trong tay đồng thời rất là trịnh trọng mở miệng bảo đảm nói yên tâm đi phương ca ta nhất định sẽ đem toàn bộ khu biệt thự chế tạo vững như thành đồng vê sát gật đầu cười sau đó lần nữa một chỉ phòng khách trên mặt đất năm cái hành lý mở miệng nói còn không có nói cho ta biết chứ đây là có chuyện gì các ngươi đây là muốn ngủ trên sàn nhà làm sao tề tiểu thiên nghe s o n g phương thần giật cha hỏi s ư n g sở sau đó liếc nhìn trên đất hành lý mới chợt hiểu ra à xuống xe ta liền để mọi người xem xét tình huống hành lý còn chưa kịp chỉnh lý đây phương thần giật không còn gì để nói lại nhìn một chút tề tiểu thiên cái kia còn lại ba người đây tề tiểu thiên chỉ một ngón tay hắn và lưu nghị thủ vẽ cái kia trên bản đồ ba cái vị trí sau đó mở miệng hồi đáp phương ca bọn họ đều ở nơi này đây xem xét ba cái này là vị trí một cái đang khu biệt thự xuất nhập cảng cũng chính là cùng đằng sau cư xá tương liên vị trí mặt khác hai cái thì là phân biệt tại biệt thự khu hậu thân hai cái vị trí xem xét phía dưới ba người vừa vặn b ả y biện ra một hình tam giác cười lắc đầu này không cần đến khẩn trương như vậy các ngươi lúc không có chuyện gì làm đi ra đi bộ một chút là được còn dư lại ngay ở chỗ này mở ra điều hòa không khí nhìn xem giám sát là được rồi nói đến máy điều hòa không khí trời nóng như vậy các ngươi này làm sao không có mở điều hòa không khí a được rồi các ngươi hai cái cũng t r ư ớ c đừng mân mê đi theo ta cùng đi xem ba người bọn h ắ n a sau đó cùng một chỗ gặp mặt mọi người trong nhà của ta đối với trước mặt hai người phương thần giật thông qua phía trước tiếp xúc trong lòng đã có một chút nhận biết về phần mặt khác ba người phương thần giật cũng không quen thuộc vừa vặn mượn cơ hội này đi xem một chút ba người này có phải hay không chăm chỉ làm việc tề tiểu tiên h hai người nghe được lời nói của phương thần giật tự động đứng nghiêm một cái ngay sau đó đi theo phương thần giật x à i bước đi ra số sáu biệt thự biệt thự này khu chỉnh thể xuống tới vẫn là vô cùng lớn mỗi ngôi biệt thự ở giữa khoảng cách cũng tại năm mươi m có hơn muốn từ số sáu biệt thự đi đến biệt thự cửa ra dùng đi ít nhất cũng phải năm phút đồng hồ ngay bình thường phương thần g ậ t về phía sau cư xá nhặt ve chai cũng là cưới được chiếc tia thuần kim xe đạp suy nghĩ một chút ba người vị trí nếu như lần lượt đi một lần ít nhất cũng phải hai mươi phân thế là dẫn theo t ề tiểu thiên hai người trực tiếp lên vệ nhất lòng c h i ế c kia mánh cầm chỉ là cái này một phương thần giật cũng không có mở xe mà là ngồi ở tay lái phụ thưởng thụ lấy một cái có được tài xế cảm giác xe đầu tiên là hướng về cửa ra vào vị trí lái đi đi bộ năm phút đồng hồ lộ trình mánh cầm một cước chân ga đã đến xa xa liền thấy một cái giống như tiêu thương một dạng đứng nghiêm không lúc nhích thân ảnh đứng ở biệt thự cùng tiểu khu cửa thông đạo phương thần giật hài lòng gật đầu một cái tại trời nóng như vậy nếu là đội thành thông thường bảo an chỉ sợm đã chỗ nào hóng mát trốn đến nơi nào đợi bảo hoa trì thế tư một tiếng trước thanh mét thanh một chút dạng này thế đứng không núp đích, cũng chỉ có hoa hạ con nhân. nha đứng ở cái kia đen kị trước người thanh niên nửa mét không đến, cái kia đen kị thanh niên nhưng là không là đích, chỉ hạ hề động kia kị kia kị có cái cái Xe ở đến xe dừng lại về sau phương thần giật trong lòng đều phải không từ lau một vệt mồ hôi đây nếu là phanh lại không ở hậu quả kia thiết t ư ở n g không chịu nổi a liền ở phương thần giật suy tính thời điểm liền nghe trên chỗ tài xế ngồi tề tiểu thiên quay cửa xe xuống lớn tiếng mở miệng nói lên xe là đáp lại tề tiểu thiên thanh em rất là vang ộ i nói xong cái kia một thân đồng phục an ninh thanh niên lanh lẹ đứng ở xe bàn đạp đợi đến thanh niên này lên xe t chương hai trăm mười tám gặp gỡ thổ phỉ xe dừng lại địa phương bởi vì ở vào khu biệt thự tương đối vắng vẻ đằng sau tăng thêm không có người quản lý bởi vậy bên này vẫn tương đối loạn cao một chút cỏ dại đều nhanh muốn không quá gối đóng súng đánh giá một vòng phương thần giật kỳ quái cũng không nhìn thấy người chỉ là tề tiểu thiên thì là có chút hăng hái nhảy xuống xe giống như cười mà không phải cười đánh giá một vòng về sau khoe miệng phủ lên một vòng được cong t i ệ n tay trên mặt đất nhặt lên một hòn đá nhỏ hướng về một cái bụi cỏ liền ném ra ngoài ai u kèm theo một tiếng kêu đau một cái một thân đồng phục an ninh thanh niên vẻ mặt bi thương thích từ trong b ù i cỏ bỏ lên thấy một màn như vậy phương thần giật đều nhìn sững sờ ngoa tạo ẩn nút này làm sao giống như là xem trên tivi tình tiết đã bản thân tìm được đây đều là người nào mới a đây nếu là cho ra hỏa này thay đổi đồ dàn di tại hợp với một cái súng ngắm được rồi toàn bộ ẩn nút một cái tay bắn tịa a tại phương thần giật trong lòng thầm nhủ thời điểm cái kia bị tể tiệu thiên đập chúng thanh niên đã chạy chậm đến đi tới trước mặt mọi người thân thể đứng n g h i ê n một cái trong miệ đội t r ư ở n g tốt tề tiểu thiên khoát tay áo lần sau nếu là lại để cho ta mười giây đồng hồ bên trong tìm tới ngươi hận thân vị trí vậy thì có tiểu tử ngươi chịu được được lên xe a là theo thanh âm này cái này đồng dạng xanh đen thanh niên cũng là nhanh chóng đứng ở xe bàn đạp nhìn xem địa bộ này phương thần giật lại có một loại đưa thân vào bộ đội cảm giác lắc đầu ánh mắt nhìn về phía lái xe tề tiểu thiên không cần nghiêm túc như vậy a tề tiểu thiên quay đầu hướng về phía phương thần giật miết miệng cười một tiếng lộ ra một loạt tiểu bạch nha cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nha xe đi tới một người khác vị trí cùng trước đó một dạng ở vị trí này phương thần giật căn bản không có nhìn thấy bất luận bóng người nào có phía trước kinh nghiệm phương thần giật biết rõ đây nhất định là lại ẩ nấp n đi lên hướng về phía muốn xuống xe tề tiểu thiên k h o á t tay áo sau đó nhiều hứng thú mở miệng nói tiểu thiên ngươi không cần nói ta tới tìm xem một chút tề tiểu thiên n é t miệng cười nói tốt mở cửa xe liền đứng tại chỗ quét mắt bốn phía cũng không n ú p đ í c h phương thần giật mở cửa xe cũng là đi xuống xe ngay sau đó ánh mắt xung g dò xét nơi này và trước đó phiến kia bãi cỏ khác biệt bởi vì nơi này tương đối khóng đạn bình thường có vật đã thưởng tới thu thập bởi vậy nơi này có thể giấu lại người địa phương đều có hạn quét mắt một vòng về sau. phương thần giật hơi nết khỏe môi lên nhận đúng mấy nơi sau đó bước chân liền hướng về một khối trong đó tương đối lớn thạch đầu đằng sau đi đến sau lưng tề tiểu thiên thấy thế nhưng là s ứ c sở không nghĩ tới chính mình cái này lão bản mới vậy mà lợi hại như vậy một cái đã tìm được đầu gỗ chỗ ẩn thân phương thần giật cười đi đến tự nhận là có khả năng nhất tảng đá kia đằng sau dù sao tại địa phương này liền cái này một khối đá lớn là có thể che kín tầm mắt hắn cảm giác đối phương nhất định là ngồi xổm ở tảng đá kia đằng sau đây thế nhưng là nhường hắn thất vọng nhưng là thạch đầu đằng sau căn bản cũng không có người tại cái này khiến hắn không khỏi một trận lắc đầu c ư ờ khổ xem ra là bản thân quá coi thường đám gia hỏa này đối phương nếu quả như thật chỉ là ngồi s ồ n ở thạch đầu đằng sau cũng liền quá trò trẻ con chỉ là ngay lúc này sau lưng nhưng là đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân bay đầu lại nhìn thấy là tề tiểu thiên đi tới trước mặt phương thần liền chuẩn bị mở miệng vẫn là để đối phương tìm đi chỉ phải không các loại phương thần giật mở miệng tề tiểu thiên cũng đã từ phương thần giật bên người đi qua sau đó nhấc chân liền đá vào khối đá lớn kia phía dưới có chút hơi toàn tâm toàn ý trên đ ư n g cỏ mất mặt mặt ý còn không mau mau lăn ra phương ca liếc mắt liền tìm tới ngươi nói ngươi trên mặt thẹn được hoảng không ngay sau đó tại sao lưng phương thần giật v ẻ mặt ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói chỉ thấy khối kia nhìn h ư ớ n ký cùng chung quanh mặt cỏ hơi có một chút như vậy không giống nhau bãi cỏ đột nhiên bóng nút đích ngay sau đó một người liền v ẻ mặt thủ rũ túi đầu từ trên mặt cỏ b ỏ ra ngựa khí có chút thất lạc đối với phương thần giật cùng tề tiểu thiên chào hỏi chủ tịch tốt đội trưởng há to miệng cuối cùng phương thần giật vẫn là không có hỏi ra ngươi làm sao trốn ở chỗ này vấn đề như vậy một lần nữa lên xe một lần này lưu nghị thủ cũng không có đang ngồi vào trong xe mà là đồng dạng đứng ở bàn đạp tề tiểu thiên lai xe phương thần g ậ t ngồi xe hai bên bàn đạp phân bi để phương thần giật thật đúng là phải không biết do nói cái gì tốt rồi dù sao cảm giác vẫn là rất tốt duy nhất không quá lý tưởng chính là xe này không quá đủ cấp bậc đây nếu là nhất lượng việt ra xa liền hoàn mỹ quay đầu cho bọn g i a hỏa này mua chút đồ dàn gì đến sau đó tại đem chiếc k i ệ c nghỉ tật m ộ ư ơ i làm cho bọn hắn sử dụng h ắ cứ hắc, c như vậy anh em cũng tính có bản thân bảo an lực lượng nghĩ như thế phương thần giật để tề tiểu thiên trực tiếp đem xe mở ra biệt thự số ba cửa ra vào xe dừng lại phương thần giật nhảy xuống xe hậu mở xe ra kho cửa chính bên trong lập tức xuất hiện hai chiếc ô tô cùng một cái trống không chỗ đầu t r ố n g không chỗ đậu là phương thần giật trước kia làm bùa hựa y n ì về phần mặt khác hai chiếc xe theo thứ tự là bách n g ọ n g hàm trước kia màu hồng làm bùa hựa y n ì cùng chiếc tiệc n g ỉ t ậ t mười lăm mở cửa xe trực tiếp đem xe mở ra đứng tại đã xuống xe chở ở cửa ra vào tề tiểu thiên mấy người trước người to lớn thân xe thân thể cường tráng đường cong lập tức để tề tiểu thiên mấy người không ngừng hâm mộ n m y xuống xe đến tề tiểu thiên mấy người trước mặt nhìn thấy mấy người thần sắc trên mặt phương thần giật khỏe môi về lên vụ vô cao lớn thân xe mở miệng nói xe này thế nào tề tiểu thiên đánh giá một vòng sau đem ánh mắt nhìn về phía phương thần giật, sau đó cười h, -h, -mở miệng nói, h, -h, -h. phương ca ngài muốn nghe nói thật hay là lời nói dối tức giận các loại tề tiểu tiên một cái ngươi đây không phải nói nhảm nha lời nói dối ta nghe hắn làm gì tề tiểu tiên ngượng ngùng cười một tiếng sau đó gật đầu một cái nghiêm túc mở miệng nói xe này v ẻ ngoài đúng là đủ cứng lãng quá đẹp hơn nữa còn là dựa theo quân dụng xe bọc thép chế tạo chỉ là loại này loại dân dụng xe càng nhiều hơn chính là chủ nghĩa hình thức chỉ có bề ngoài trước đó chúng ta liền chuyên môn nghiên cứu qua những cái này dân dụng c ỗ xe so với chân chính quân dụng bàn đến kém không biết bao nhiêu phương ca ngươi liền nhìn cái này phòng theo chống đạn bọc thép quân dụng là sáu ly thép tấm chế tạo mà cái này loại dân dụng nhưng là một khối sắt lá a sen này vậy mà dùng cũng là sáu ly thép tâm nói lấy nói lấy tề tiểu thiên thật là hơi xứng sở vốn là muốn lấy một thí dụ cho phương thần giật nhìn chống đạn bọc thép vậy mà cùng quân dụng bản chống đạn bọc thép giống như l ú c kinh ngạc vô vô cái này chống đạn bọc thép sau đó quay người go go cửa xe lập tức phát ra một trận đông đông đông thanh âm tề tiểu thiên xứng sở sau đó đưa tay mở cửa xe cái kia vừa dày vừa nặng xúc cảm lập tức nhường hắn triệt để kinh hãi quay đầu lại vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phương thần g ậ t phương ca xe này dĩ nhiên là quân dụng b ả n thế nhưng là quân dụng b ả n chính là làm sao tiến vào quốc nội Á t r ư ơ n g hai trăm mười chín điện thoại làm bức khói tề tiểu thiên nói cái gì cũng không có nghĩ đến trước mặt xe này vậy mà không phải loại dân dụng liền có chút khó tin thằng đến nhìn thấy phương thần giật cái k i ê u biểu tình tự tiếu phi tiếu tề tiểu thiên mới hoàn toàn tin tưởng phán đoán của mình nhìn đến cái này x e là sự thật mười điểm ưa thích trên dưới vớt ve cái này khổng lồ thân xe trong mắt không che giấu chút nào tất cả đều là vẻ yêu thích t r u n g quanh còn lại mấy người cũng đều là như thế thấy thế phương thần giật cười phủi tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người sau trực tiếp mở miệch nói thế nào chiếc xe này làm cho các ngươi xứng xe có ý kiến gì hay không tê tiểu thiên s ữ n g sở quay đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía phương thần giật có chút kích động nói cái gì phương ca ngươi ý tứ xe này cho chúng ta mở phương thần giật nhún vai hỏi ngược lại thế nào không muốn đối phương nghe xong lập tức mở miệng nói nghĩ được rồi chúng ta đi trước nhận thức một chút ta người nhà a xe này quay đầu liền giao cho các ngươi chỉ cần các ngươi nguyện ý buổi tối ôm nó đi ngủ ta cũng không có ý kiến ha ha ha a đúng rồi quay đầu các ngươi mua sắm thời điểm đem y phục của các ngươi cũng một người phân phối mấy thân không muốn cái đồ chơi này quá xấu xí ta xem liền mua ngụy trang a nói chuyện đưa tay chỉ tề tiểu tiên trên người đồng phục an ninh mở miệng nói ra tề tiểu tiên nghe xong mười điểm nhận đồng gật đầu một cái chính như phương thần giật nói y phục này là thật quá xấu xí chỉ là lao bản không mở miệng bọn họ cũng chỉ có thể cứ như vậy ăn mặc h ắ c h ắ c đồ rán di không cần mua chúng ta đều có đều mang đây chỉ là không có ngài đồng ý chúng ta cũng không dám xuyên a ha ha nghe lời này một cái phương thần giật lập tức trứng mắt cô ý học trên tv bộ dáng nhìn đồng hồ tay một chút sau đó lớn tiếng nói cho các người 10 phút đồng hồ thời đồng gian, lập tức thay đổi đồ lắc ậ p t đầu bản thân thật đúng là nhặt được bảo a nơi này cách số sáu biệt thự khoảng cách ít nhất cũng tại hai trăm l i n vừa đi vừa về chính là bốn trăm l i n năm phút sau thân mang ngụy trang năm người đã chỉnh tề xếp hạng phương thần giật trước mặt nhìn phía sau đeo túi đeo lưng võ trang đầy đủ năm người phương thần giật không còn gì để nói đây là bị thao luyện quen thuộc a mặc dù năm trên người ngụy trang không có bất kỳ cái gì đánh dấu cũng không có bất kỳ cái gì huy chương nhưng năm người này đưa cho người cảm giác thật cung người bình thường không giống nhau nhất là năm người trên mặt cái kiệu kiên nghị biểu lộ hai l ò n g gật đầu một cái nhìn xem trước người chỉnh tề năm người phương thần giật mở miệng vừa cười vừa nói ha ha không sai rất tinh thần được rồi đi theo ta đi nói xong sau dẫn đầu hướng về biệt thự số hai đi đến sau lưng tề tiểu thiên thì làm mở miệng nói phía bên phải chuyển đi để bước ngay sau lưng chuyển tới tiếng cầu lệnh phương thần giật cũng phải không tự giác cưỡn ngực lên bỏ rơi cánh tay động tính bên này đã sớm đưa tới biệt thự số hai bên trong lão mụ ba người chú ý Trước thoáng thấy là phương Thần Giật Thần Giật tìm 5 cái bảo an. Mang theo tể tiểu thiên 5 người đi tới biệt thự ra rằng Phương người Phương người Bách cùng cái mặc phục chuyện, chỉ cho cái đó đi đang đồng đi nói bảo Hàm nhìn nhìn ninh Mộng Mang ăn an liền ăn. là là qua, sau ố ra vào, dẫn đ ầ hướng về bên trong đi đến. về đi Sau lưng tể tiểu thiên mấy người thấy thế nhưng đều là đứng ở cửa nhìn một chút chân mình bên trên giày t ắ c chiến có chút chần chờ phương thần giật vừa quay đầu lại nhìn thấy tình huống này không khỏi cười lắc đầu không có việc gì tất cả vào đi n g h e vậy bách mẫu cùng phương mẫu cùng bách mẫu hàm tất cả đều từ trong phòng bếp đi ra thấy cửa năm cái tinh thần tiểu tử ba người cũng là xứng sở bách mẫu càng đem ánh mắt nhìn về phía nữ nhi ý tứ tựa như là tại hỏi thăm ngươi vừa mới không phải là đang nói là năm cái bảo ăn sao cái này cũng không giống a đến mau vào a tại đứng ở cửa làm gì mau vào tề tiểu tiên h thấy thế c á n răng vẫn là nện bước bước chân dẫn đầu đi vào phương thần giật quay đầu nhìn về phía lão mụ ba người nên miệng cười một tiếng giới thiệu nói mẹ bám mẫu mậu hàm đến ta cho các ngươi giới thiệu một chút đây đều là nhà của chúng ta thành viên mới về sau liền phụ trách nhà của chúng ta công tác bảo ăn đến tề tiểu tiên chính các ngươi giới thiệu một chút bản thân tề tiểu thiên năm người nghe được phương thần giật một câu kia trong gia đình thành viên mới lập tức trong lòng chính là một trận sửa ấm dạng này c ố chủ cho đủ bản thân tôn nghiêm trong lúc nhất thời năm người tất cả đều theo bản năng vỡ ngược lên nghe được lời nói của phương thần giật tề tiểu thiên tiến lên một bước đứng nghiêm một cái sau đó mắt nhìn phía trước lơ tiếng hướng về phía trước người ba nữ nhân mở miệng nói báo cáo thủ trưởng ta gọi tề tiểu thiên mời thủ trưởng chỉ thị tề tiểu thiên nói xong bên cạnh lưu nghị thủ cũng là đi theo tiến lên một bước đồng dạng đứng nghiêm một cái mở miệng nói báo cáo thủ trưởng ta gọi lưu nghị thủ mời thủ trưởng chỉ thị Ngay sau đó, phía sau ba đó từng i gọi mời gọi Lỗi, mời gọi mời ể u sau, Lưu tử cũng là theo sát phía sau. Báo cáo thủ trưởng. Ta gọi Lưu Sâm, mời thủ trưởng chỉ thị. Báo cáo thủ trưởng. Ta Trương thủ trưởng chỉ thị. Báo cáo thủ trưởng. Ta gọi Lý Hâm, mời thủ trưởng chỉ thị. t cũng cáo chỉ cáo chỉ cáo chỉ là Lý phía Hâm, báo Báo Báo Sâm, câu thủ trưởng gọi ba người là sửng sốt một chút chẳng những là ba người t i ê u liền một bên phương thần giật cũng là một bộ một người những cái này tiểu t ử thúi người này còn liền thủ trưởng đều cho giao ra đây a phản ứng lại phương m â u tranh thủ thời gian khoát tay áo cười nói hô đám con mít này khẩn trương như vậy làm gì tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi một lát một hồi cơm chỉ n rồi cùng nhau ăn cơm phương thần giật cười tiến lên một bước mở miệng hướng về phía tề tiểu thiên các loại tránh ra miệng nói đây là mẹ ta các ngươi liền kêu gì a đây là ta mẹ vợ các ngươi cũng phải gọi gì, đây là vợ ta các ngươi t ẩ u tử nói xong tề tiểu thiên đám người lấy nhau sau đó cùng hô lên hai vị a di mạnh khỏe t ẩ u tử tốt ngay vào lúc này ngoài cửa đột nhiên đi ra một trận tiếng t h ă n g xe ngay sau đó cha và bách phụ nói chuyện trời đất thanh âm liền ẩn ẩn truyền bảo phương thần giật ánh mắt nhìn về phía tề tiểu thiên mấy người mở miệng nói cha ta cùng ta nhạc phụ trở về các ngươi ra ngoài giút đỡ chuyển một lần đồ vật ta tề tiểu thiên mấy người ngay xong không nói hai、lời. quay người liền hướng về cửa ra vào chạy ra ngoài chỉ chốc lát sau liền nghe được cửa ra vào đột nhiên chuyển đến lao ba tiếng la u i u i các ngươi là làm cái gì u i u i làm sao giật đ ổ a các ngươi chương hai trăm hai mươi sáu trăm vạn f a n hâm mộ c ấ t bước nghe được cửa ra vào lao ba thanh â m bên trong nhà mấy người lính nhau ngay sau đó đều là một trận d ở khóc d ở cười chỉ chốc lát sau tề tiểu thiên mấy người tất cả đều mang theo bao lớn bao nhỏ đi vào biệt thự mà cha và cha vợ theo sát ở phía sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cộng thêm cảnh giác đi đến thằng đến tề tiểu thiên mấy người đem hành lý đều thả trong phòng khách lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra hơi nghi hoặc một chút đem ánh mắt nhìn về phía bên trong nhà phương thần giật thấy thế không đợi hắn hỏi thăm phương thần giật liền đem mới vừa cùng lão mụ đám người nói mà nói lại nói một lần hiểu rõ là chuyện gì xảy ra lão ba lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói hại nói sờ ba dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng cái này ban ngày ban mặt có cường đạo đây ha ha biết nhau một lần về sau lão ba vung tay lên trực tiếp mở miệng chào hỏi tề tiểu thiên năm người cùng nhau ăn cơm cũng may phương thần giật sớm gọi trả đám người đưa thức ăn tới bằng không thì đan đan bách mộng hàm các nàng làm cơm thật đúng là không đủ mấy cái này tiểu hòa tự ăn cơm nước xong xuôi phương thần giật lại dẫn tề tiểu thiên đi quen biết vương hiệu trưởng mấy người cùng cha đ o à n đội hơn nữa kể một chút về sau tề tiểu thiên bọn họ một ngày ba bữa đều giao cho trả đi đến một vòng đã đến hơn tám giờ tối tề tiểu thiên đám người tất cả đều trở về chuẩn bị phiên trực đi mà phương thần giật cũng không trở về biệt thự của mình trực tiếp đi vương hiệu trưởng nơi đó ba hôm qua liền cùng vương hiệu trưởng trực tiếp gian bên trong phan hâm mộ nói xong rồi hôm nay cho mọi người trực tiếp đi tới vương hiệu trưởng vị trí phòng khách chỉ thấy bọn gia hỏa này đang ngồi ở trên ghế sa l ô n riêng phần mình chơi lấy điện thoại nhìn thấy phương thần g ậ t tiến đến từng cái một vội vàng đứng lên chào hỏi. ra hiệu mọi người đừng khách khí về sau phương thần giật lúc này mới lên tiếng hướng về phía vương hiệu trưởng nói tiểu thương à, một hồi trực tiếp xong còn muốn đánh nữa hay không trò chơi vương hiệu trưởng cười h ắ t hắc đây còn không phải là nhìn lão nhân ra ngài à. lão nhân ra ngài chỉ cần n g u y ệ n ý chúng ta là cầu còn không được không có bất kỳ cái gì lợi h oán giận à. phương thần giật nghe vậy một bên ngồi ở trên ghế s a lông một bên m i ế t miệng quên đi à, thời gian cũng không sớm trực tiếp kết thúc chơi một ván trò chơi liền đi ngủ lời này vừa ra vương hiệu trưởng lập tức cấp bách cũng bất quá mỗi ngày chín giờ rưới mới bắt đầu trực tiếp trực tiếp chào hỏi đám người liền đi tới điện tử cạ phương thần giật nhìn xem ra hỏa này nóng nảy bộ dáng không khỏi cười lắc đầu cũng không có gấp đi qua mà là ngồi ở trên ghế s a lông nghỉ ngơi ở tại lúc nghỉ ngơi trực tiếp đã bắt đầu vương hiệu trưởng nhìn lướt qua trên màn ảnh nhân số một virus một năm virus hai virus ba virus năm virus một trăm linh như là thường ngày một dạng không đến hai phút đồng hồ toàn bộ trực tiếp gian nhân số trong nháy mắt liền bay vụt đến mười v à t h ê m đương nhiên đây hoàn toàn là bởi vì vương hiệu trưởng đệ nhất con nhà giàu danh khí thật sự là quá vang ộ i xin gọi ta mister phẹn tạ tịt ta dựa vào xưa nay chưa thấy đầu một lần a vương hiệu trưởng vậy mà trước thời hạn hơn một giờ mở trực tiếp chẳng lẽ là hiệu trưởng trong gia đình phá sản dựa vào trực tiếp tiền x u ố n g tạm hạt dưa tiểu t h tỷ trên lầu nhà ngươi mới phá sản đây lão công ta vĩnh viễn là đẹp t r a i nhất a không đúng ta đại lão công phương thần giật mới là đẹp t r a i nhất hiệu trưởng nhà tiểu tức phụ ngồi đợi ta ông chồng mới phương thần giật phương thần giật phát cuồng làm các loại lão công nhà ta một trực tiếp gian bên trong không biết lúc nào bắt đầu phương thần giật danh tự vậy mà từ từ soát bình phong nhìn xem một màn này vương hiệu trưởng là một trận dậy lên nỗi buồn đây là bản thân trực tiếp gian có được hay không g i a hỏa này vậy mà đoạt danh tiếng của mình a nghĩ như thế vương hiệu trưởng đột nhiên trước mắt ngay sau đó hắn rộng một cái mở miệng hướng về phía trực tiếp gian bên trong màu hồng nhóm mở miệng nói các ngươi có phải hay không rất muốn nhìn phương ca trực tiếp nha vậy các ngươi chờ một lát ta đây liền đi cho hắn làm một cái trực tiếp tài khoản đi vương hiệu trưởng tâm tư hết sức linh hoạt cái này trực tiếp bình đại kỳ thật liền là của hắn sở dĩ nghĩ đến cho phương thần giật làm một cái tài khoản của chính mình hoàn toàn là muốn để phương thần giật giúp chống đỡ lưu lượng hắn hiện tại cũng rất là hiếu kỳ hắn không biết phương thần giật thành lập cá nhân tài khoản về sau p a n hâm mộ số sẽ, sẽ không trực tiếp pháo một bên phương thần giật cũng không có nghĩ qua thành lập bản thân trực tiếp tài khoản dù sao dẫn chương trình cái nghề nghiệp này đối lại trước hắn mà nói vẫn tương đối xa không tiếp tục để ý đám f a n hâm mộ mưa đạn trực tiếp đứng lên liền đi tới phương thần giật trước người hh phương ca ngươi có hay không cây trúc trực tiếp tài khoản nhìn thấy phương thần giật lắc đầu cười hh mở miệng nói vậy ta giúp ngươi thành lập một cái chứ suy tư sơ qua một chút tựa hồ có một cái trực tiếp tài khoản cũng không có cái gì chỗ xấu thế là phương thần giật liền đem điện thoại di động của mình đem ra k ở i ra khóa đưa cho vương hiệu trưởng tùy tiện a qua không sai biệt lắm khoảng ba phút phương thần giật lúc này mới đi theo vương hiệu trưởng c h ậ m c h ậ m du du hướng về điện tử cạnh kỹ bản đi tới tới đây y nguyên ngồi ở giữa vị trí mà lúc này điện thoại di động của mình đã bị vương hiệu trưởng cố định tại cái kia trực tiếp điện thoại di động bên cạnh mở ra trực tiếp gian nhìn xem trong tấm hình xuất hiện bản thân cùng phía trên cái kia online nhân số 0, phương thần giật có chút im lặng bên này phương thần giật xuất hiện vương hiệu trưởng trực tiếp gian bên trong trong nháy mắt lại lần nữa vỡ tổ hạt dưa tiểu thị đại lao công đại lao công ta yêu ngươi ta muốn cho ngươi sinh hầu tử g ậ t sinh yêu ngươi lao công, lao công. nói xong chỉ o thấy hắn trực tiếp gian phía trên tại tuyến trực tiếp nhân số trong nháy mắt bắt đầu trượt một trăm linh n nói mình chín vê đốt tám vê đốt trong phía khác trực tiếp gian bên trong vậy mà chỉ để lại năm vạn quan sát phan hâm mộ cái này khiến vương hiệu trưởng không khỏi không còn gì để nói lại nhìn phương thần giật điện thoại trực tiếp gian lúc này đã vọt thẳng phá mười vạn tại tuyến nhân số loại cục diện này kéo dài mười mấy giây đồng hồ tả hữu sau một khắc chỉ thấy phương thần giật màn hình điện thoại di động đột nhiên liền bị lịch ở không động đậy lại qua mười giây đồng hồ tả hữu màn hình loay lên ngay sau đó trực tiếp liền hắc bình cái này cũng chưa hết hắc bình sau một cổ khói xanh theo điện thoại liền bay ra nhìn thấy tình huống này phương thần giật cùng vương hiệu trưởng đám người nhất thời liền trợn tròn mắt ta dựa vào đây là tình huống gì số liệu quá lớn điện thoại đều không chịu nổi bất quá khi thấy rõ phương thần giật điện thoại di động chỉ là một cái trên thị trường phi thường tiện nghi trí năng cơ về sau vương hiệu trưởng mới chợt hiểu ra ba giờ này khắc này vương hiệu trưởng trực tiếp gian bên trong xem online nhân số trong nháy mắt lại bắt đầu tăng vọt trở về đồng thời mãn bình đã nổi lên sáu trăm sáu mươi sáu phương thần giật có chút mộng b ứ c chấp c h ấ p miệng không phải liền đem ta bảo bối điện thoại cho làm bị hỏng t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt làm một tay chết tử tế nhìn xem phương thần giật cái k i a vẻ mặt sinh không thể luyến đau lòng biểu lộ không vẹn vẹn là trực tiếp gian bên trong phan hâm mộ cự liền vương hiệu trưởng cả đám đều bị t r ọ cười trực tiếp gian bên trong càng làm ã n bình ha ha ha bất đắc dĩ lắc đầu sớm biết là hậu quả như vậy bản thân liền không làm cái này trực tiếp bất quá tất nhiên hỏng cũng liền hỏng rồi à hiện tại mình là áp ồ đại cổ đông không được quay đầu trực tiếp để bên kia chuyên môn đưa cho chính mình xứng một đài năm mươi không dê giam điện thoại di động hh phương ca ngài dùng điện thoại di động của ta trực tiếp à. một bên bất phàm cười hì hì đem điện thoại di động của mình đưa tới mà vương hiệu trưởng thì làm ở miệng cười nói không cần bất phàm người đi ta tìm trong túi sách một lần ta hẳn là mang theo dự bị điện thoại đây chuyên môn định chế ba mươi sáu cái vận chuyển tồn trò chơi điện thoại hẳn là sẽ không xuất hiện chết máy tình hương a bất phàm đáp ứng liền chạy đi tìm vương hiệu t r ư ở n g bao bên này phương thần giật thì là bất đắc dĩ đem chính mình dùng hơn mấy năm điện thoại cầm trở về tiếp nhận tạp c h â m đưa điện thoại di động tạp tá x u ố n g dưới đợi đến bất phàm cầm qua chi kia mới điện thoại di động về sau phương thần giật liền đem điện thoại di động của mình tạp bỏ vào khởi động máy về sau không cần đáp loạt tự động liền mang theo cây trúc trực tiếp không biết phải không là bởi vì điện thoại di động này là vương hiệu trưởng có ý định chế nguyên nhân mở ra cây trúc trực tiếp ghi danh tài khoản mật mã chỉ là tại điểm kích ghi danh cái nút về sau toàn bộ điện th một màn này nhìn một bên vương hiệu trưởng là một trận khỏe miệng có giật ta dựa vào ta đây thế nhưng là ba mươi sáu dê vận chuyển tồn a này cũng tạp thành cái này bức dạng đây rốt cuộc là bao nhiêu dòng số liệu lượng a bất quá cái này ba mươi sáu dê giam điện thoại di động xác thực không phải phương thần giật trước đó cái kêu b ú c khói điện thoại có thể so điện thoại di động này tại bị l ệ c h nửa phút đồng hồ sau vậy mà như k ỳ tích ghi danh đi lên vương hiệu trưởng t o mò nhấn một cái ảnh chân dung lập tức ảnh chân dung dưới đáy f a n hâm mộ số liền hạ xuống hắn kêu to một tiếng con bản ó năm trăm bảy mươi mốt sáu vạn p a n hâm mộ c h ắ c không được điện thoại di động này đều tạm thành cái kia bức dạng đây lập nít liền đem gần sáu trăm vạn fan hâm mộ đây cũng quá ngưu bờ ca ấn mở trực tiếp công năng sau m ộ t khắc trực tiếp gian bên trong trong nháy mắt liền tràn vào mười vạn vương hiệu trưởng ấn mở trước mặt một nổ t ẹ p ú, k i ể m tra một hồi trước mắt online nhân số khá lắm một trăm ba mươi mốt sáu vạn người xem online lại một nhìn bên trong phòng của mình hai mươi ba ba vạn người đây là đem hiện tại toàn bộ bình đại online người đều cho lấy đ ư ợ ca nhìn thấy cái kia gần sáu trăm vạn fan hâm mộ số lượng phương thần giật cũng là rất kinh ngạc trước đó hắn nhìn người khác trực tiếp thời điểm có thể có tháng một năm hai không vạn f a n hâm mộ dẫn chương trình liền đã coi như là vắng h ồ n g không nghĩ tới chính mình mới lần thứ nhất mở trực tiếp liền trực tiếp sáu trăm vạn f a n hâm mộ cất bước bất đắc dĩ lắc đầu nhìn mình trực tiếp gian bên trong mãn mình lao công tốt phương thần giật cái này im lặng a đây nếu là đổi lại mình trước kia có thể có nhiều như vậy f a n hâm mộ như vậy bản thân tuyệt đối sẽ nửa đêm đi ngủ đều muốn cởi tình bất quá đổi lại hiện tại đó cũng không có sự kích động kia cảm giác dù sao đối với bản thân tiến tới nói nhặt ve chai mới là chuyện đứng đắn nghĩ đến vài ngày không có đi phía sau trong khu cư xá nhặt ve chai phương thần giật liền có chút nóng n ả y vẫn là nhanh kết thúc trực tiếp cũng tốt đi dành thời gian đi kiếm tiền c ư ờ i cùng đối với mình điện thoại mới ca mê ra mỉm cười ngay sau đó trực tiếp làm mở miệng nói các ngươi tốt hôm nay là ta từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất mở trực tiếp cảm ơn các ngươi chú ý ta dừng lại một chút phương thần giật có chút lúng túng mở miệng nói ba cái kia ở trong này ta tuyên bố trước một điểm ta đã có bạn gái cho nên về sau còn xin các ngươi không nên k ê lão công xưng hô như vậy nếu như bạn gái của ta thấy được sẽ ăn ă ấ m thốt ra lời này xong trực tiếp gian bên trong lập tức liền vỡ tổ chỉ bất quá vỡ tổ phương thức có chút cùng phương thần giật trong tưởng tượng không quá giống nhau nguyên bản phương thần giật cho là mình nói xong lời này sẽ trong nháy mắt rơi phấn vô số thế nhưng là hiện thực như là tại phương thần giật nói xong câu đó về sau trực tiếp gian bên trong trong nháy mắt liền bị lao công hai chữ xoá bình nhìn trên màn ảnh r ầ m rạp chẳng c h ị lao công phương thần giật rốt cục đã biết cái gì gọi là xem náo nhiệt không chê sự t ì n h lớn lần thứ nhất gặp được tình huống như vậy phương thần giật quay đầu liếc nhìn vương hiệu trưởng kết quả lại nhìn thấy ra hỏa này đang túi đầu ô n một cái tay khắc cơ tập trung nhìn vào chỉ thấy ra hỏa này lúc này đang ở bản thân trực tiếp gian bên trong điên cùng chụp lấy vô ý thức giơ tay lên tức giận đi lên chính là một cái bạo lật lập tức đánh vương hiệu trưởng i u một tiếng ngay sau đó vẻ mặt t h oán nhìn về phía phương tần h giật có chút ủy khuất mở miệng nói i u phương ca ngươi cái này đánh ta làm gì a ta đây cũng không t r e o chọc ngươi a hung át trợn mắt nhìn vương hiệu trưởng một cái sau đó cũng không để ý người này quay đầu tiếp tục nhìn tay của mình cơ màn hình chỉ là lại nhìn một cái màn hình mãn bình lão công vậy mà trong nháy mắt liền biến mất không thấy thay vào đó là mãn bình mà tạo vừa mới phương thần giật đối vương hiệu trưởng cái k i a một cái bạo lật hai người cũng không có cho rằng cái gì không ổn nhưng nhìn đang trực tiếp thời gian f a n hâm mộ trong mắt nhưng là hoàn toàn khác biệt nam cái r á n h cái này phương thần giật đến cùng là thần thánh phương nào a vậy mà cho vương hiệu trưởng một cái bạo lật về sau vương hiệu trưởng lại còn liếm l á p mặt cười mẹ của ta ơi a nghiền ngâm cực sợ a thật sâu linh g i á o đám này đám f a n hâm mộ không theo sáo lộ ra bài phương thần giật dứt khoát cũng không ở nói nhảm bản thân rõ ràng rõ ràng cây quạt đè ép tay ngay sau đó hướng về phía trực tiếp gian bên trong đám p a n hâm mộ mở miệch nói khù tốt rồi mọi người hôm qua đáp ứng cho các ng hôm nay ta liền đến thực hiện lời hứa của ta à bất quá ta sớm tuyên bố người của này ta có chút ngũ âm không được đầy đủ cho nên đề nghị các người đang nghe trước đó giữ cửa cửa sổ đ ề u đóng kỹ bằng không thì một hồi đưa tới lang cũng đừng đoán ta à ha ha tốt rồi nói nhảm cũng không muốn nói nhiều là các ngươi điểm ca vẫn là ta tùy ý hát liền giao cho các ngươi đến quyết định đi nói xong trực tiếp gian bên trong mưa đạn quả nhiên thay đổi phương hướng giật sinh g i ậ thế t đại thức phụ hoa lao công thật muốn ca hát sao chờ ta một phút đồng hồ ta muốn đi đem ghi âm mở ra hạt dưa tiểu tỉ tỉ a trên lầu danh tự rất tốt ta ta cũng muốn đi sửa giật sinh giật thế tiểu hiên hiên lão công ta muốn nghe tâm thần bất định giật sinh giật thế thần giật vợ lão công ta muốn nghe hai cái nào lỗ t h i ế u t h ầ n giật sinh giật thế yêu thần giật tiểu manh manh lão công ta muốn nghe giang nam xịt hai nhìn xem mưa đạn bên trên đủ loại cổ g á i kỳ lạ ca khúc phương thần giật tổng kết một lần chính là không có một bài là bình thường người nghe bất đắc di lắc đầu sau đó mở miệng nói ra xem các ngươi như vậy sinh động vậy liền kiệt đoạn bình phong ca khúc thứ nhất ta nói như vậy lấy quay đầu nhìn về phía vương hiệu trưởng tiểu thông ngươi chặn lại bình phong a vương hiệu trưởng nghe xong đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó trên mặt lập tức hiện ra một vòng cười xấu xa chương 222, h ệ thống bụt ngoài miệng đáp ứng sau đó ngón tay bắt đầu ở trên màn ảnh nhanh chóng chân chuyển động hướng về phía trên hoạt động hai lần về sau rốt cục là tìm được để cho hai mắt tỏa sáng đổ tốt g i a n g d á c một tiếng theo vương hiệu trưởng ngón tay nhấn một tấm s ứ dình sọt cũng đã hoàn thành làm bộ ấn mở eo bung ảnh tìm tới tấm kia s ứ dình sọt sau trực tiếp mặt ngó màn ảnh sau đó mới nở nụ cười nhìn về phía phương thần giật mở miệng nói hhh phương ca bài hát này tương đối kinh điển a phương thần giật lúc này ánh mắt một mực đều ở mưa đạn bên trên nhìn thấy mưa đạn bên trên đột nhiên xuất hiện mãn bình 666 về sau không cần n g h ĩ cũng biết đây nhất định không phải một bài bình thường ca bất quá phương thần giật cũng là đã sớm chuẩn bị dù sao bọn gia hỏa này liền cũng không nói đến vài bài bình thường ca đến bởi vậy xuất hiện chút cổ quái kỳ lạ ca một chút cũng không vì kỳ thậm chí phương thần giật đều đã nghĩ đến cái này rất có thể chính là cái kêu bài thần khúc tâm thần bất định nghe được vương hiệu trưởng lời nói quay đầu trở lại đem ánh mắt rơi vào trong tay trên màn hình điện thoại di động nhìn thấy phía trên xếp tại đệ nhất cái kia ca tên về sau. p h ư ơ một lần Giật nữa g không gì là còn nói. để đem ánh mắt nhìn về phía trực tiếp màn hình phương thần giật mở miệng cười nói mọi người hẳn là đều thấy được ca x ế p tại đệ nhất chính là vị này phương thần giật tiểu tức phụ điểm tân quý phi tuy tiểu bài hát này mặc dù ta vô cùng ngỡ thích nghe nhưng là ta cũng không phải quá nhớ k ỹ tử như vậy đi chúng ta trước cùng một chỗ nghe một lần để cho ta làm quen một chút từ sau đó ta lại đến cho mọi người hát ba lúc này một bên bất p h à m tại liên tiếp điện thoại di động trên máy vi tính tìm được cái này bài tân quý phi tuy tiểu phát ra lên đồng thời vậy mà không biết từ nơi nào lấy ra một bộ mịt rộ phồn phải cho phương thần giật phương thần giật cười gật đầu nhận lấy sau đó nghiêm túc cùng đám p a n hâm mộ cùng một chỗ nghe lên ca rất nhanh ca khúc liền phát hình một lần phương thần giật gật đầu một cái sau đó ra hiệu bất p h ẳ n có thể phát ra nhạc đệm theo nhạc đệm vang lên trực tiếp gian bên trong mưa đạn vậy mà bắt đầu biến chậm chạm mọi người tựa hồ đều đang c h ở lấy nghe phương thần giật ca hát theo nhạc đệm càng ngày càng gần phương thần giật háng giọng một cái đêm hôm đó ta bông tuyết bay rơi chỉ là theo phương thần giật một lần này mở miệng trực tiếp gian bên trong trong nháy mắt liền nổ bình phong tặc thiên bang giả sổ ta dựa vào ngươi đừng mang dạng này à không biết hát liền chắc là sẽ không hát chúng ta cũng không thể nói ngươi cái gì ngươi chuyện này hát có thể chính là ngươi không đúng xạ dở xa dơ xin gọi ta mister phen tạ tít thứ đồ chơi gì à dùng nghị phép h xa giờ kiên quyết xa giờ giật sinh giật thế tiểu qua còn trên lầu ngu xuẩn a lão công ta nghỉ phép hát cũng dễ nghe tặc thiên bang bộ đồ lão sư ta yêu nhất trên lầu vô nao phấn giám định song song rất nhanh từng đầu nghỉ phép hát tin tức liền soát tràn đầy màn hình thấy một màn như vậy trước hết nhất nghi ngờ không phải phương thần giật mà là một bên bất phạm bản thân tìm rõ ràng là tân quý phi tuy t i ể u nhạc đẹp a này làm sao nguyên thanh còn già đến mà lúc này đây tại âm nhạc tinh thông ra chỉ phía dưới hát chính đầu nhập phương thần giật cũng sau về sau cảm thấy thấy được mãn bình nghi vấn bản thân nghỉ phép hát mưa đạn thấy thế hắn không khỏi xước sở nghỉ phép hát chẳng lẽ phải không bình thường thả không phải nhạc đệm như vậy nghi hoặc nghi ngờ trong miệng cũng là theo bản năng dừng lại ca hát mà theo phương thần giật nghe đến trực tiếp gian bên trong lập tức cũng chỉ còn lại có nhạc đệm một lần này tất cả mọi người là s ư n sở a đây là tình huống gì không phải nghỉ phép hát sao bên này bất phàm gặp phương thần giật ánh mắt nghi hoặc c h ê a tay cũng là theo bản năng đem nhạc đệm đóng kể từ đó trực tiếp gian bên trong khán giả trong nháy mắt xuất hiện hai thanh âm một cái nghi vấn phương thần giật nghỉ phép hát một cái kiên quyết ủng hộ phương thần giật thấy một màn như vậy phương thần giật cũng là hiểu rõ ra hẳn là mình ở âm nhạc kỹ năng ra chỉ phía d c tốt rồi, tốt rồi. lời này vừa ra trực tiếp gian trong kia chút nghi vấn hắn nghỉ phép hát lập tức liền chọn đi ra ngân hàng phía bắc bộ đồ đẹp nhất không phải nghỉ phép hát vậy ngươi có dám thanh sướng một lần lời này vừa ra lập tức đưa tới thật nhiều người phụ họa thấy thế phương thần giật cười lắc đầu đã có người đưa ra yêu cầu như vậy để chứng minh ta thực lực tiếp xuống liền cho mọi người thanh sướng a nói chuyện chẳng ũ n g k những là trực tiếp gian bên trong người xem tự liền một bên vương hiệu trưởng mấy người cũng là triệt để mắt cho váng con bà nó cái này ngon giọng so với những cái kia chuyên nghiệp ca sĩ đến là mảy may cũng không kém a nhất là nữ sinh kia bộ phận nếu như nhắm mắt lại không nhìn vương thần giật lời nói trong đầu hình ảnh tuyệt bức chính là một vị cô gái tuổi thanh xuân hát xong một ca khúc phương thần giật cười ha ha hướng về phía trực tiếp gian bên trong người xem nói ra ha ha tốt rồi hôm nay ca cũng đã cho mọi người hát qua kế tiếp còn là tiến vào chính để à. nói đến đây phương thần giật vừa quay đầu nhìn về phía vương hiệu trưởng mở miệng hỏi dành thời gian á tiểu thông hôm nay ta chỉ đánh một ván nghe được phương thần giật gọi mình vương hiệu trưởng vội vàng ô một tiếng ngay sau đó vội vàng chào hỏi cái này đám người bắt đầu trò chơi phương thần giật c à n g là cười cùng trực tiếp gian bên trong người xem phất phất tay về sau trực tiếp tắt trực tiếp mở ra trò chơi thấy một màn như vậy vương hiệu trưởng cũng chỉ là đau khổ cười một tiếng chưa từng thấy qua cái nào dẫn chương trình sẽ như vậy đối đại f a n hâm mộ tại gần trăm vạn người xem quan sát nóng này nhất thời gian vậy mà trực tiếp lựa chọn phía dưới truyền bá cái này thật đúng là là làm một tay chết tử tế a bất quá nghĩ đến cái này giá trị bản thân vô số ra hỏa cả ngày c ó túi đan dẹp nhặt ve chai cũng liền không cảm thấy kỳ quái ba lần này cùng phương thần giật chơi trò chơi với nhau chứ bỏ bất p h à m bên ngoài còn lại là lần trước không có cùng phương thần giật bơi c h u n g diễn hai người khác rất rõ ràng đây là đang để mỗi người đều quen thuộc phương thần giật đấu pháp các vị lính đặc trùng máy bay lập tức phải bay lên xin chuẩn bị kỹ lưỡng phương thần giật tiện tay mở ra một lần này đường hàng không. Từ chương à năng n u hai trăm bắt đầu xuyên qua hai mươi ba trực tiếp nữ trang cái này lời mặc dù nói có chút phách lối bất quá đám người cũng đều biết phương thần giật là thật có cái này phách lối vô liếng dù sao tại cao cấp cục một người cầm x u ố n g hai mươi bảy z trong đó còn bao gồm toàn bộ đại danh đỉnh đ ỉ n h không tử chiến đội mãn biên đội c h i ế n tích cái này cũng đủ để cho có đầy đủ phách lối vô liếng vậy chúng ta liền trực tiếp nhảy nhà máy năng lượng nguyên tử đoạt tài nguyên a bất phàm tựa hồ là bị phương thần giật phách lối cảm nhiễm thôi sau khi suy nghĩ một chút trực tiếp cũng không ngẩng đầu lên nhìn xem địa đồ mở miệng nói phương thần giật không có ý kiến còn lại mấy tên hai tên đội viên cũng là không có bất kỳ cái gì ý kiến ba lần này phương thần giật cũng không có tiến hành đi theo mà là dựa theo nghề nghiệp tranh tài bên trong như thế dấu hiệu tọa độ về sau riêng phần mình nhảy ri bởi vì đường hàng không liền ở nhà máy năng lượng nguyên tử trên không phương thần giật nhanh chóng ấ n mở địa đồ nhìn một chút khoảng cách sau đó không chút do dự điểm kích n ả y dù nảy dù về sau phương thần giật một cái xoay tròn thẳng tắp hướng về phía dưới lâm vào tại rơi xuống quá trình bên trong h ư ớ n g về phía trên nhìn sang nhìn thấy giữa không trung bóng người vậy mà không xuống mười bảy mười tám cái thấy thế phương thần giật n ế t miệng cười một tiếng xem ra sau khi hạ xuống lại có không trung bia ngắm có thể đánh thao túng dù nhảy dùng một loại hết sức cổ q á i hạ xuống phương thức hướng về phía dưới trượt xuống ở khác để mới vừa vặn mở dù thời điểm phương thần giật đã vững vàng rơi vào nhà máy năng lượng nguyên tử phó lâu l â u chót trên sân thượng sau khi hạ xuống không chút do dự hướng về trên không trung liền thấy trên sân thượng duy nhất cái kia một thanh vũ khí để d ẹ t h、e、ạ lệ súng lục vào tới làm phương thần giật cầm tới để d ẹ t h、e、ạ lệ thời điểm sau lưng một cái so sánh nhanh dù nhảy cũng đúng lúc rơi vào sân thượng phía trên xoay người một cái hướng về cái kia còn đang rơi xuống đất lăn lộn ra hỏa phanh, phanh phanh phanh chính là ba phát ba phát về sau tên xui xẻo này liền trực tiếp quỳ trên mặt đất phanh phanh phanh lại là ba phát cái kia còn chưa kịp phản ứng người chơi đã toát ra một cổ lục sắc sương mù biến thành một cái đầu gỗ cũng chính là lúc này bên trái bổn c h à n g tranh tài lần thứ nhất đánh g i ế t nhắc nhở cũng bắn ra ngoài phương thần giật sử dụng đệ d ẹ t e ạ lệ súng lục đánh g i ế t có bản lĩnh đến đánh ra ra a phương thần giật cũng không có nhìn nhiều ra hỏa này một cái mà là nâng họng súng lên trực tiếp nhắm ngay giữa không t r u n g cái thứ hai hướng về sân thượng bay xuống người chơi phanh phanh phanh phanh phương thần giật sử dụng đệ dẹp e ạ lệ súng lục đánh rết ta thích mặt váy ba lúc này bất phả mấy người cũng đã rơi trên mặt đất nhìn trên màn ảnh đánh rết nhắc nhở không khỏi đau khổ cười một tiếng bên cạnh thao túng nhân vật của mình đi tìm vũ khí bên cạnh cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói phương ca ngại cái này cũng cho bọn h ắ n cái cơ hội cầm súng a ha ha mà vương hiệu trưởng trực tiếp gian bên trong người xem khi nhìn đến phương thần giật lại là cái này sóng nâng thương bung dù động tác về sau không khỏi bắt đầu phù hợp lên bất phản lời、Tạ. thiên bang chạy lớn manh ta dựa vào ngươi cũng cho người ta một cái cơ hội cầm súng a、ah. giật sinh giật thế tiểu hồ điệp lao công thương pháp thật chủ nhà lúc nào cũng cho người ta đến hai phát nha giật sinh giật thế tàu tử ngươi ăn ngon không bằng sụi cảo vương hiệu trưởng nhìn thoáng qua trực tiếp gian bên trong mưa đạn về sau Trực t i ba, ba lúc ự này trong tầm mắt đã không có, có thể có được người chơi không chút do dự không còn tìm kiếm mà là quay người liền hướng về lâu bên trong chạy tới mắt thấy trước mặt bên trên xuất hiện một cái m bốn cùng hai năm năm mươi sáu không chút do dự đem nhặt lên chỉ là sau một khắc phương thần giật trong đầu nhưng là xuất hiện một đạo thanh em nhắc nhở Chủ nhân h n ặ trong được M4 súng t ư một c đầu thanh âm nhắc nhở vang lên về sau phương thần giật không khỏi đột nhiên chừng lớn hai mắt trong miệng cũng là theo bản nàng kinh hô ra tiếng thanh âm thế nào phương ca bên này phương thần giật một tiếng ngoa tạo lập tức đưa tới bất p h à mấy người chú ý nhao nhao nhanh chóng ngẩng đầu nhìn một cái phương thần giật sau trong miệng ân cần hỏi han lắc đầu trả lời một tiếng không có việc gì về sau phương thần giật đem l ự c chú ý một lần nữa phong tới trong tay trò chơi bên trên mà lúc này trực tiếp gian bên trong khán giả nhưng là kinh nghi lên làm gì cái gì không được ăn gà người thứ nhất à. em mờ bốn đây không nhặt ngoa tạo đại thương cũng không cần đây là ý gì đây là dự định một cái để d ẹ t e ạ lệ đánh toàn cục đêm nay không ăn gà ăn thịt vịt nướng hẳn là không nhà ta ngươi xem trên người hắn cũng không có con a bởi vì trực tiếp gian bên trong trực tiếp nội dung chỉ là vương hiệu trưởng để xem chiến góc độ trực tiếp bởi vậy chỉ có thể nhìn thấy nhặt đồ vật quá trình cũng không thể nhìn thấy trong ba lô đồ vật cũng chính bởi vì dạng này mới tránh khỏi để khán giả nhìn ra thanh k i a u m bốn là đột nhiên biến mất ngầm đầu quét mắt trực tiếp hình ảnh nhìn thấy tình hình như vậy phương thần giật mới thật dài nhẹ nhàng thở ra lớn lên thở dài một hơi về sau đem ánh mắt lần nữa có chút ngạc nhiên rơi vào trên màn hình điện thoại di động nhìn xem giống tuyết ba lô phương thần giật đã triệt để m ộ t bước đây là tình huống gì trong trò chơi đồ vật lại còn có thể thu về đây quả thực quá nghịch thiên rồi à chẳng lẽ nói đây chính là hệ thống bụt là chứng thực điểm này phương thần giật vội vàng hướng về mục tiêu kế tiếp vào tới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 Liên ở phương ở tại h ầ n t đánh g i ê chỉnh bại thời điểm hứng về sau đối phương dám trực tiếp ké ở phương thần giật ánh mắt bên ngoài thấy thế phương thần giật cũng không để ý ra hòa này mà là đột nhiên quay người hướng về sân thượng chạy tới tuy rằng đối phương là vừa vặn rơi xuống đất liền bị bản thân đánh g i ế t nhưng là đối phương trong bọc còn có quần áo à. cần kiệm là hoa hạ người dân truyền thống mỹ đức cho nên ôm con kiến cũng là thịt nguyên tắc phương thần giật mấy cái nhảy vọt liền chạy tới trên sân thượng mà vương h i ệ u t r ư ở n g trực t i ế p g i a n b ê n t r o n g k h á n g i ả lúc n à y cũng là gương mặt một b ớ c không biết phương thần giật đây cũng là chơi cái nào một da nhanh chóng chạy tới hai cái k i a hộp phía trước mở hộp ra quả nhiên bên trong chỉ có một bộ quần áo hơn nữa còn là một người nữ sinh tiểu váy thấy thế phương thần giật không chút do dự liền nhặt lên cùng lúc đó vương hiệu trưởng trực tiếp gian bên trong người xem li chỉ thấy trong tấm hình phương thần giật cái kia nam tính nhân vật tại k h ẽ con heo về sau trên người trực tiếp là hơn ra một bộ trắng non mịn màng tiểu váy lập lệ là kẻ hung hãn ngoa t ạ o đại lao lại còn khẩu vị nặng như vậy nam nông cùng vừa thôi cũng đ a tỉnh trấn kinh một tên con trai dẫn chương trình vậy mà ái nữ trang ngày xưa dư quang mẹ a rốt cuộc tìm được người trong đồng đạo a xin gọi ta mister phẹn tạ thịt ngoa t ạ o hay con mắt ta ta nữ trang đều muốn đoạn nhìn xem trên người đột nhiên thay đổi một bộ trắng non mịn màng tiểu váy phương thần giật cũng là trợn mắt n g o tảo đây là tình huống gì hệ thống người nhà sao không cho t a thu về a thế nhưng là thế nhưng trong lòng lại làm sao kêu gọi hệ thống nhưng là căn bản không có từng chút một đ á p lại phương ca người bên kia lục soát thế nào ta bên này không sai bị lắm người cũng không xê xích gì nhiều vòng tròn vừa vặn đem nhà máy năng lượng nguyên tử cho gần đặt ở bên ngoài chúng ta có phải hay không hướng về ngục giam di động một lần l i ê n ở phương thần giật bên này còn đang xoắn suýt lấy hệ thống vì sao còn không đem trên người bộ này tiểu váy thu lấy lúc tại nhà máy năng lượng nguyên tử bên ngoài tiểu lâu dẹp song trang bị bất phàm trước tiên mở miệng nói ra phương thần giật nghe xong cái này mới về lấy lại tinh thần nhanh chóng đem tiểu váy đổi về thành bản thân đại bạch bản quần áo sau đó xoay người một cái liền hướng lấy lầu dưới chạy tới trong miệng thì là hướng về phía bất phàm mở miệng nói các ngươi đi trước ta tại nhà máy năng lượng nguyên tử đi dạo hai vòng nhìn xem ván này nhà máy năng lượng nguyên tử đổi mới bao nhiêu thứ đi ra ách bất phàm cùng còn lại hai tên đội viên nghe xong đều là không còn gì để nói không biết vị đại gia này đây là thế nào mỗi một cuộc tranh tài vật phẩm cũng là ngẫu nhiên cho dù là đã biết nhà máy năng lượng nguyên tử tổng cộng đổi mới bao nhiên thứ lại có thể có tác dụng gì a bất quá phương thần giật nói chuyện bọn họ cũng không tiện nói cái khác dứ khoát đang tìm một chiế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 Chủ nhân nhặt vương ợ c M416 s trường hiệu h trưởng trực tiếp gian bên trong khán giả cũng là một mực ở vào một loại mẫu mức trạng thái ai cũng nghĩ không rõ bạch phương thần giật cái này lảng lơ thao tác là dụng ý gì Ba nhưng mà phương thần giật lúc này lại là n h ặ t quên cả trời đất tại đến đều lầu dưới lúc đúng dịp thấy cái kia bị bản thân trước đó đánh ngã hộp đi qua xem xét a thông suốt khá lắm một bộ nhị cấp trang bị cộng thêm một cái A cờ một cái m bảy trăm sáu mươi hai cùng viên đạn gần một trăm phát cộng thêm một cái điểm đỏ ống nhắm nhìn thấy cái này phương thần giật không khỏi nết miệng cười một tiếng ra hỏa này liền một cái này bao ít nhất cũng giá trị hơn mười vạn a tiện tay nhặt lên trong bao thanh kia m bảy trăm sáu mươi hai chuẩn bị chờ đợi hệ thống thu về đáng tiếc là nhặt lên về sau trực tiếp liền trang bị tại trên người về phần nói hệ thống thu về thanh em nhắc nhở c â suy, suy, là là suy nghĩ ô n minh bạch cái này phương thần giật không khỏi có chút thất lật lên cứ như vậy liền chỉ có thể tự cực khổ bốn phía đi nhặt bất đắc di lắc đầu lại đem đổ còn dư lại tất cả đều nhặt lên về sau lúc này mới quay người chạy ra nhà máy năng lượng nguyên tử cao úc mà nhìn thấy vương thần giật cuối cùng nhặt như vậy một thân trang bị vương hiệu trưởng trực tiếp gian bên trong khán giả không khỏi bắt đầu thổn thức luyến h ồ n g trần ta dựa vào n g u y ê n lai、like、ngươi còn biết nhặt đại thương a ta còn tưởng rằng ngươi muốn một cái để d ẹ t e A lệ làm đến ngọn nguồn đây áo trắng thanh sam cái này rất chăn a chúng ta muốn nhìn đại thần một cái để d ẹ t e A lệ đánh tới ăn gà thanh đồng vương giả năm đại thần nếu như một cái để d ẹ t e A lệ ăn gà ta lão ngũ trực tiếp nữ trang xoay sau đồi xin gọi ta mister phen t tít thần cao nhất phía trên đồng ý đại thần đệ dẹp e ạ lệ ăn gà c h ụ một đồng ý trên lầu nữ trang x trong nháy mắt toàn bộ trực tiếp gian trên màn hình trong nháy mắt bảy khắp một vương hiệu trưởng thấy thế bất đắc dĩ ho khan một tiếng xưa nay chưa thấy mở miệng cái g i à y chiến đội trò chơi mở miệng nói khụ khụ cái kêu phương ca trực tiếp gian bên trong đám f a n hâm mộ đều muốn nhìn ngươi một cái để d ẹ t h、e、ạ lệ ăn gà. mới từ một cái tiểu trong nhà vệ sinh chạy ra là vừa mới nhận được hai vạn khối tiền mỹ tư tư phương thần giật nghe được vương hiệu trưởng lời này không khỏi sức s ờ sau đó hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn trực tiếp điện thoại di động chỉ thấy phía trên mãn bình tất cả đều là con số một không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi tình huống gì vương hiệu tr có người nói nếu như ngươi một cái để d ẹ t e a lệ ăn gà hắn trực tiếp nữ trang xoay sau đ ổ i phương thần giật khỏe miệng co giật hai lần nữ trang xoay sau đ ổ i cái này ca môn nhi cũng thật tài tình a tất nhiên bọn họ nguyện ý nhìn phương thần giật dù sao chơi như thế nào cũng không đáng kể thế là trực tiếp mở túi đeo l ư n g ra hào hào trực tiếp đem trong ba lô đồ vật tất cả đều ném chỉ để lại một cái để d ẹ t e a lệ cùng hơn sáu mươi phát bốn mươi lăm a cờ t ỡ viên đạn không chỉ như thế t ự liền trên người một bộ trang bị cũng đều ném xuyên thấu qua trò chơi hình ảnh nhìn xem trên mặt đất xuất hiện một đống lớn đồ vật trực tiếp gian bên trong khán giả lập tức liền sôi chào t ba n lúc này một trận ô tô máy thanh âm trong điện thoại văng lên phương ca lên xe theo bất phạm thanh âm văng lên một cô ba nhảy con liền đứng tại phương thần giật trước mặt có xe rất nhanh liền vào vòng chỉ phải không chờ cùng các đội hưu tụ hợp mới vừa vặn vào vòng phương thần giật liền yêu cầu bất phạm đem hắn ở một cái phòng khu để xuống ẩm ha ha, ngoa tạo p h m ai như vậy âm còn không có chạy ra mấy bước liền nghe phịch một tiếng súng văng lên ngay sau đó không có mặt bất luận cái gì trang bị phương thần giật lượng máu trong nháy mắt chỉ thấy ngọn mờn một cái chạy chỗ vội vàng hướng về trước người một cây đại thụ sau chạy tới ở trong quá trình này phanh phanh phanh tiếng súng vẫn không có đình chỉ cũng may phương thần giật chạy chỗ đủ tao đang chạy đến phía sau đại thụ đoạn khoảng cách này cũng không có ở bị đối phương đánh trúng ngồi sồn ở phía sau đại thụ phương thần giật khổ cực phát hiện bản thân vừa mới là trang b ư ớ c t h u ậ n tay đem túi cấp cứu cùng đồ uống thuốc giảm đau đều v ư ớ c con mẹ nó sớm biết liền không trang b ư ớ c bất quá bây giờ cũng đã chậm căn cứ tiếng súng rất rõ ràng đối phương là tại đối diện phòng trong vùng hơn nữa nhìn nguyên một đám lướt qua vỏ cây đánh tới viên đạn rất hiển nhiên đối phương còn có cái này b ộ số lớn kính vương hiệu trưởng trực tiếp gian bên trong thấy một màn như vậy trong nháy mắt liền cởi phun nguyên một đám sáu trăm sáu mươi sáu bay đ ầ y màn hình nhao n h a u đang nạo h báng lấy phương thần giật trang bước gặp phải xét đánh đây chính là trang bước đại giới phương ca ngươi bên kia tình huống như thế nào làm sao lại t h ừ a n g n ầ n ấ y máu chờ một lát chúng ta lập tức tới trợ rút vừa mới lái đi ra ngoài không xa bất phàm đột nhiên nhìn thấy phương thần giật thanh máu liền thừa một chút xíu lập tức muốn chạy tới cứu viện bất quá phương thần giật nhưng là một g i ọ n g nói không cần ngay sau đó trong tay nắm lệ dạy e lệ -e, nhìn thấy đạn bắn vào đại thụ bên trái trực tiếp một cái lắc mình li d ơ lên trong tay đệ dẹt ệ、e、ạ lệ liền bóp lấy cỏ súng ầm ầm liên tục hai phát v ă n g lên lập tức phòng trong vùng tiếng súng tựu đình chỉ đệ dẹt ệ、e、ạ lệ bi lực thì mười điểm khả quan vẹn vẹn hai phát viên đạn trúng đích đối phương đầu liền đem đối phương cái kia sáng loáng ngói sáng lên cấp ba mũ giáp đánh nát đối phương lập tức dọa rụt về lại tăng máu tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại thừa dịp cái này đứng không phương thần giật đứng dậy nhanh chóng hướng về phòng trong vùng phong đi vượt qua cửa sổ nhảy vào gian phòng vừa hay nhìn thấy đối phương đang uống lấy thuốc giảm đau khoe miệm hơi nhét lên ầm ầm chính là mới phát lập tức đối phương liền nằm trên đất. phương thần giật lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra khá lắm kém chút lật thuyền trong mương trong lòng lẩm bẩm một câu về sau giơ súng lục lên liền chuẩn bị giải quyết đối phương chỉ là lúc này tại băng tần công cộng bên trong lập tức chuyển đến một cái mười điểm nóng này non nớt tiểu hài thanh â m đại ca đ ừ n g giết ta. đ ừ n g g i ế ta t ta cho ngươi đồ vật ta đều cho ngươi đừng g i ế ta t ta vẫn là cái học sinh tiểu học đại ca đ ừ n g g i ế ta t thương cho ngươi trang bị cho ngươi đồ uống cũng cho ngươi nghe được thanh â m này lại nhìn đối phương một bên hướng về sau bỏ một bên từng món từng món tới phía ngoài đồ thất lạc phương thần giật không khỏi xức sở tình huống như thế nào đây là chơi trò chơi đến nay vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như vậy a thông suốt khá lắm một cái trang bị gấp sáu lần kính m hai mươi b ố súng bắn tỉa một cái phân phối hai lần kính m bốn súng trường một cái để d ẹ t e a lệ súng lục còn có các loại các dạng đồ vật chỉ là chỉ chốc lát sau trên mặt đất liền chất đầy trọn vẹn muốn giả tràn đầy một cái tam cấp bao đồ vật nhìn thấy cái này phương thần giật đều có chút xấu hổ hạ thủ lắc đầu cuối cùng vẫn là để tay xuống thương tiện tay nhặt lên trên đất một cái túi cấp cứu dự định trước tiên đem máu tăng thêm về sau trực tiếp thu phòng khu sau rời đi chỉ là vừa mới nhặt lên túi cấp cứu trong đầu liền vang lên tiếng nhắc nhở thanh âm chủ nhân nhặt được túi cấp cứu một cái hệ thống ban thưởng tám nghìn năm trăm nguyên ban thưởng đã tụ hợp vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận ngoa tạo không đợi chơi như vậy à. nhìn xem trên đất một đống lớn túi cấp cứu cùng năm sáu bình thuốc giảm đau lại liếc mắt nhìn bản thân còn thừa lại hai mươi phần trăm t ả hữu lượng máu phương thần giật một trận im lặng cái này cờ mờ nờ mình bây giờ vậy mà không dùng đến một lần này đổ v ậ n mà trên đất học sinh tiểu học nhìn đối phương không có đối với mình nổ súng lập tức miệng đầy nói xong cảm ơn đại ca ân không g i t lời nói phương thần giật bất đắc dĩ mở ra toàn bộ mạch mở miệng nói được rồi được rồi ta không giết người ngươi mau chóng rời đi à. đợi đến đối phương leo ra gian phòng về sau phương thần giật một bên cởi khổ một bên nhanh chóng đem đồ vật trong phòng thu thập một lần rất nhanh thẻ ngân hàng liền đến sổ sách không sai biệt lắm ba mươi năm mươi vạn ô ngong l l o n g ba lúc này một trận xe hơi động cơ tiếng cũng là văng lên ngay sau đó là phịch một tiếng súng văng lên lại sau đó toàn bộ mạch bên trong lập tức chuyển ra cái kia học sinh tiểu học tiếng la khóc a ngoả tạo ai nổ súng đi láo tử zhê ta lao tử nguyện rủa ngươi sinh nhi tử lớn lên n e o n e o chỉ là chỉ chốc lát sau trên mặt đất liền chất đầy trọn vẹn muốn giả tràn đầy một cái tam cấp bao đồ vật nhìn thấy cái này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 toàn bộ mạch bên trong lập tức chuyển ra cái kia học sinh tiểu học tiếng la khóc a ngoa tạo ai nổ súng đi láo tử dết chết ta lao tử n g u y ệ n rủa ngươi sinh nhi tử lớn lên m e o m e o chương hai trăm hai mươi sáu đem mình đều cho mắng bất đắc dĩ lắc đầu đứng ở cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn lại chỉ thấy một cỗ ba nhạy con một đường lung la lung lay xả hình chạy chỗ lai tới không chút do dự nâng họng súng lên dựa vào cảm giác phanh phanh phanh chính là ba phát lập tức một cái hộp liền từ trong xe lan xuống ngoa tạo ai đem ta huynh đệ cho làm chiếc ô cửa ra vào lần nữa chuyển đến cái kia học sinh tiểu học tiếng đạo phương thần giật lắc đầu không có ở phản ứng ra hòa này mà là quay người liền chạy ra khỏi phòng khu mà tất nhiên trước đó đáp ứng trực tiếp gian khán giả không thêm máu vậy liền kiên quyết không thể tăng máu cứ như vậy một đường đủ loại nhặt nhặt nhặt gặp được người chơi n h ấ t thương bắn liền rất nhanh là đến sau cùng vòng chung kết nhìn xem trên bản đồ biểu hiện vòng chung kết cái này sau cùng tiểu phòng khu phương thần giật cũng không để ý còn có bao nhiêu người tại trực tiếp liền hướng về phòng khu và o tới một bên bất phàm thấy thế còn tưởng rằng phương thần giật dự định thủ một đợt phòng khu đây thế là cũng mang theo đám người đi theo chỉ là cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống phương thần giật mục đích cũng không phải thủ phòng khu mà là phòng trong vùng cuối cùng này b ả o bối bất phàm chạy đến cái này phòng khu ánh mắt tốt nhất phòng ở bên trong nhanh chóng tìm tới góc tường ngồi xong tạp lên thị ra đến chỉ là kỳ quái phương thần giật nhưng là đột nhiên chạy ra ngoài không chỉ như thế đang chạy đến đối diện phòng ở bên trong về sau không đến năm sáu giây về sau rốt c u ộ c lại chạy ra ngay sau đó hướng về một cái khác phòng ở chạy tới Ách, phương, ca ngươi đây là làm gì vậy? phương thần giật xứng sở hơi chút suy nghĩ mở miệng nói cái này không trả thừa chín người lên nhà ta đến đem cho các ngươi hấp dẫn một lần hỏa lực Ách, còn mang chơi như vậy loại này đấu pháp thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy bất quá bất phạm ba người nhưng chỉ là bất đắc di lắc đầu về sau liền treo lên hết sức tinh thần đến quan sát đến động tĩnh b ộ n phía phanh phanh phanh phương thần giật loại chuyện lặt v ậ t này b i a ngắm đấu pháp còn thật sự hữu hiệu quả trong khi trong phòng chạy ra về sau lập tức đưa tới một con t o i viên đạn cũng may phương thần giật phản ứng nhanh thao tác đủ tao một cái đặc thù chạy chỗ sau trực tiếp giơ lên trong tay để d ẹ t e ạ lệ hướng về cách đó không xa một khối đá chỗ phanh phanh phanh chính là bà phát phương thần giật sử dụng để d ẹ t e a lệ đánh g i ế t ta không làm đại ca thật nhiều năm đem đối phương tiêu diệt sau phương thần giật không chút nào dừng lại trực tiếp vọt vào bùn tràng tranh tài sau cùng một cái phòng ở không nói hai lời thuần thục đem trên mặt đất mấy kiện đồ vật tất cả đều nhặt lên lập tức lại là hơn sáu vạn khối tiền doanh thu h ồ lớn lên hít mạnh một hơi một trận tranh tài xuống tới ít nhất ba trăm năm trăm vạn thu nhập cái này thật đúng là là sảng khoai à. bất quá bây giờ đã không có có thể cho bản thân n h ặ t đồ vật phương thần giật lúc này mới đem đ ư c chú ý thả lại đến trò chơi bên trên nhìn một chút nhân số còn thừa lại tám người mà bản thân trận này mới cầm kiểu sát thành tích như vậy để cho cũng là không còn gì để nói nương tựa theo ván này đường hàng không nếu như toàn lực chơi game bản thân tuyệt đối có thể cầm tới không dưới ba mươi rết thành tích bất đắc dĩ lắc đầu nhìn một chút bản đồ tình huống lại kiểm tra một chút trong tay đệ d ẹ t e á lệ thay đổi đánh một nửa băng đạn ngay sau đó một cái lắc mình liền nhảy ra phòng khu một điểm nói không khoa trương đem tất cả lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào trong trò chơi phương thần giật lúc này đã đại khái có còn lại người chơi địa điểm b n thân quả nhiên tiếp xuống liền thành phương thần giật một người biểu diễn thời gian phanh phanh phanh đệ dẹp e á lệ mỗi một lần vang lên đều kèm theo bên cạnh mấy rết nhắc nhở phương thần giật sử dụng đệ d ẹ t e ạ lệ đánh giết người xoáy điều bị tội phanh phanh phanh phương thần giật sử dụng đệ d ẹ t e ạ lệ đánh giết không đứng đắn ngươi vương cà phanh phanh phanh phương thần giật sử dụng đệ d ẹ t e ạ lệ đánh giết tiểu trạch mã quá nhiều nha đại cắt đại lợi đêm nay ăn gà bất phàm cùng hai gã khác tuyển thủ mỗi lần nghe được tiếng súng đều sẽ sẽ xem sừng kéo qua đi thế nhưng là lúc này chiến đấu cũng đã kết thúc bất phàm ba người có thể nói toàn bộ qua vòng chung kết một thương cũng không có phát trực tiếp gian bên trong khán giả nhìn xem cái này đột nhiên biến thân siêu xảy đạ phương thần giật lập tức liền sợ ngây người một ch Đây một ớ i một bên vương hiệu trưởng tại phương thần giật cúi đầu c r a xét điện thoại di động thời điểm trực tiếp học vừa mới phương thần giật phách lối lại như bức bộ dáng răm ba câu liền kết thúc trực tiếp kết thúc về sau còn dương dương đắc ý lại lấy phương thần giật nhết miệng cười một tiếng chỉ phải không chờ hắn mở miệng một bên một cái không có cha dự thi đội viên liền kinh hô ra tiếng thanh nhầm đến ông trời hơi không xong lao đại phan hâm mộ lập tức rơi gần năm mươi vạn vương hiệu trưởng nghe vậy lập tức tuân ra nói t ụ ngoại tảo không mang theo sao trời a vừa rồi phương ca cũng là trực tiếp kết thúc trực tiếp không phải còn trướng hơn mấy triệu phan hâm mộ sao này làm sao đến ta đây liền rơi phân a nghỉ phép phấn cũng là nghỉ phép phấn một bên phương thần giật chỉ là bất đắc dĩ cười lắc đầu sau đó hướng về phía một bên bất phàm t h u ố c d i ụ c nói các ngươi chơi gì chứ tranh thủ thời gian chuẩn bị a bất phàm nghe xong lập tức xứng sở nhìn một, chút vương hiệu trưởng lại nhìn một chút phương thần giật trong miệng có chút không xác định mở miệng nói phương ca ngài không phải nói liền chơi một ván sao nghe vậy phương thần giật s ứ c sở tựa hồ bản thân vừa rồi đúng là nói qua chỉ chơi một ván mà nói bất quá nghĩ đến bên trong trắng bóng bạc đang cùng mình với tay lập tức biểu hiện ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi ngược lại ân ta lúc nào nói qua ta không phải nói bồi các ngươi cố gắng luyện tập một chút sao nhìn xem phương thần giật cái kêu căn bản liền không nhận chướng bộ dáng một bên vương hiệu trưởng lập tức phát ra một trận kêu trên ta dựa vào phương ca ngươi còn chơi ta nhốt cái gì trực tiếp a ta năm mươi vạn f a n hâm mộ a tức giận viết vương hiệu trưởng một cái ngươi nói như vậy quên đi à hôm nay liền không đùa dứt lời làm bộ liền chuẩn bị đứng dậy bất phàm đám người gặp một lần tranh thủ thời gian đưa tay giữ chặt phương thần giật trong miệng liên tục nói xong tại đến hai ván khoe miệng không có chút nào phát giác cười một tiếng làm bộ một trận miễn cưỡng một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế lúc này mới lên tiếng một lần nữa thúc giục nhanh lên bắt đầu ba lần này bất phàm mấy người không do dự lập tức điểm kích chuẩn bị rất nhanh ván này lại bắt đầu giống như lần trước một dạng phương thần giật vẫn như cũ để bất phàm đám người làm ra lựa chọn rơi xuống đất sau phương thần giật thì là nhanh chóng hướng về trước mặt tài nguyên phong đi ba nhưng mà sự tình lại cùng phương thần g ậ t tưởng tượng có chút không giống Vốn chương ỉ m hai n nhặt t được r n trăm h u về hai mươi bảy khuê mật chính là dùng để hố bất đắc dĩ thở dài đem điện thoại di động trong tay thu vào được rồi hôm nay chỉ tới đây thôi ngày mai đang luyện tập đứng dậy rời đi biệt thự trở lại bản thân biệt thự đã là mười một giờ đêm nhìn xem trống rông phòng khách phương thần giật trong lòng là không còn gì để nói ai một người ban đêm thật cô đơn à. cảm thán một câu sau lắc đầu rửa mặt một cái qua đi quay người hướng về trong phòng ngủ của mình đi đến chẳng qua là khi hắn đẩy ra cửa phòng ngủ về sau thật là đột nhiên sững sờ sau đó chính là một trận cuồng hỉ chỉ thấy lúc này giường lớn đang ngủ một người không phải người khác chính là chính mình bảo bối vợ bách mộc hàm nhìn hắn đã ngủ say phương thần giật lắc đầu cưỡng chế đẻ xuống cái kia bất a n sao động rón rén đi tới bên giường chui đi lên ngủ một g i ấ c đến đại tiên sáng lên mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn xem trong ngực bộ dáng phương thần giật không khỏi cảm thán một câu ô m vợ chính là so ôm chăn mền dễ chịu nhìn một chút đồng hồ trên tường đã là năm giờ sáng nhiều phương thần giật lại cũng áp chế không nổi một t i a c t i a sao động gần ba giờ sau đã là tám giờ sáng bách mộng hàm miệng gắng gượng chống c ự xuống vẻ mặt tú hoán nhìn xem phương thần giật ta sáng hôm nay còn có lớp m u ố n lên ngươi để cho ta làm sao đi nha phương thần giật có chút lung túng một trận hắc hắc cười sâu xa nếu không liền trốn học sau đó chúng ta tạo nghiên cứu thảo luận trao đổi một chút tức giận trận nhìn nhìn phương thần giật một cái tới ngươi tiểu cầu mới cùng ngươi giao lưu đây tranh thủ thời gian rời giường lời kia vừa thốt ra phương thần giật lập tức chính là một trận cười ha ha ha ha ha đúng đúng tiểu cầu mới cùng ta giao lưu phương thần giật vừa nói như thế bách ngộng hàm lập tức phản ứng lại bản thân vừa mới đây là nói sai đây là đang chửi mình là chó nhỏ à. khí hành hành trà trà chân nhỏ quay người mặc quần áo tử tế vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn liền ra phòng ngủ bách ngộng hàm thế nhưng là học sinh ba tốt để cho nàng cúp học làm sao có thể chứ nhìn xem bách n g ộ n g hàm cái k i a có chút không tiện đi đứng phương thần giật cũng không yên tâm đối với cái thứ nhất người lái xe thế là cũng tranh thủ thời gian đứng lên đuổi theo sau mười phút bách n g ộ n g hàm m à u hồng làm bồ ù a hộ ý nghĩ bên trên phương thần giật tại lái xe mà bách n g ộ n g hàm thì là đỏ mặt ăn bánh quậy trong đầu còn đang vang vọng lấy vừa mới ra biệt thự tiếp nhận lão mụ đưa tới hai phần bánh quậy sữa đậu nành lúc đem mình kéo đến một bên nhỏ giọng nói câu nói trẻ tuổi tuy tốt nhưng là phải chú ý tiết chế một chút càng nghĩ càng đỏ mặt càng nghĩ càng thẹt thủng hung hăng cắn một cái trong tay bánh quậy về sau vậy mà nhìn thấy phương thần giật ở cái kia cười bách mộng hàm lập tức khí liền không đánh một chỗ đến trực tiếp khẽ vươn tay liền đem ăn để thừa một nửa bánh quậy tất cả đều nhét vào phương thần giật trong miệng một bên nhét còn vừa cứu môi vung nắm tay nhỏ giữ r a n ó i thử nhường ngươi cười trên n ỗ i đau của người khác nhường ngươi ca hát thế nào trong miệng bị nhồi vào cảm thụ không dễ chịu a vừa sáng sớm thì đến được cuộc sống đ ỉ n h phong phương thần giật tự nhiên là tâm tình vui thích về phần nói bách mẫu cùng bách mộng hàm lời nói phương thần giật là căn bản không có nghe được cái này lại đột nhiên bị bách n g hàm tấp kích lập tức làm cho phương thần g ậ t xứng sở vừa nghĩ lúc nào bách mộng hàm một bên miệng to nhai nuốt lấy trong miệng một nửa bánh quẩy. mà nghe được bách mộng hàm trong miệng hung tợn mà nói vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phương thần giật tự động mở miệng mơ hồ không do nói ân chất đầy đang nhấm nuốt chính là hương thật là thơm tại cái túi trong tay bên trong lần nữa lôi ra ngoài một nửa bánh quẩy, lần hai nhét vào phương thần giật trong miệng sau đó đột nhiên lộ ra một vòng cười xấu xa đến hắc hắc hương đúng không chất đầy nhấm nuốt hương đúng không vậy được vậy lần sau ta cũng ở trong miệng nhồi vào thời điểm thật tốt nhấm nuốt một lần nhìn xem đến cùng thơm hay không bắt đầu còn chưa kịp phản ứng chỉ là càng nhấm nuốt càng thấy được không th đột nhiên kịp phản ứng bách Ngọng hàm lời kia bên trong hàm nghĩa lập tức lưng một trận phát lệnh lái xe thân thể đều không khỏi khẽ run r u dậy lần hai nhìn về phía bách Ngọng hàm ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần hoảng hốt phía dưới cũng là cảm giác một trận lạnh sưu sưu trên tay theo bản năng đem bên trong xe điều hòa không khí nhiệt độ đ i ề u thấp trên mặt thì là một trận ngượng ngùng biểu lộ nhìn xem phương thần giật bộ dáng kia bách Ngọng hàm trong lòng lúc này mới thư thái hướng về phía phương thần giật làm một mắt quỷ về sau dứt khoát không nhìn nữa phương thần giật nhìn thấy tình huống này phương thần giật lúc này mới thật dài đưa ra khỏi xe một đường chạy đến yến đại đưa mắt nhìn bách mộng hàm tiến vào phòng học về sau phương thần giật lúc này mới c ư ờ i khổ lắc đầu một c ư ớ c c h â n ga màu hồng làm bùa hựa ý n h ì hướng về cửa trường học lái đi xe lái ra khỏi trường học phương thần giật may mà không có về b i ệ tự t mà là cứ như vậy tùy ý chạy suốt một bên tản bộ một bên tìm kiếm lấy ven đường có hay không rác rưởi thu về điểm lần nữa đi ngang qua nhân dân quảng trường phương thần giật đột nhiên nghĩ đến lần trước nhặt được nhị cầu từ chỗ đó nơi đó thế nhưng là có một mảng lớn thùng rác chính yếu nhất người ở đây lưu lượng lớn bởi vậy ve chai chủng loại cũng là phong phú không giống như là trong cư xá nhiều nhất chỉ là sinh hoạt rác rưởi mà ở trong đó liền không giống nhau r i á p rưỡi chủng loại so với cư xá đến không biết nhiều bao nhiêu loại dù sao bây giờ phương thần giật nhặt ve chai nhiều nhất hay là vì tưởng thưởng đặc biệt đi r i á p rưỡi chủng loại nhiều cũng liền mang ý nghĩa phát động tưởng thưởng đặc biệt thời điểm tưởng thưởng đặc biệt chủng loại càng nhiều lấy một thí dụ mà nói nơi này trong thùng rác có rất nhiều loại các loại các dạng c h u y ề n đơn nếu như là lúc này xuất phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt như vậy rất có thể liền sẽ ban thưởng đối ứng cổ phần của công ty mà nếu như mình tại trong khu cư xá nhặt ve chai tại phát động hệ thống tưởng thưởng đặc biệt thời điểm rất có thể trong tay chỉ là một cái thùng rác cũng hoặc là chai nước suối. Tất nhiên nghĩ tay tay là suối tới tất đẩy cửa xe ra một bên hướng về thùng rác đi đến một bên nhanh chóng đem trong tay túi đan rệp từ trong bóp ra lấy ra hắt thật yêu tiểu rác rưởi ta tới rồi trong tay rác rưởi kẹp nhanh chóng dò ra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 suýt chút nữa thì chuyện xấu chủ nhân nhặt được cũ nát quá thời hạn dụng đình một h ộ i kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng bách phát bách t r ú n g kỹ năng sử dụng này kỹ năng về sau có thể t r ợ chủ nhân con cháu đầy đàn ghi chú mở ra kỹ năng chỉ cần ký chủ ở trong lòng mặc niệm liền có thể không nghĩ tới tưởng thưởng đặc biệt đến nhanh như vậy lúc này mới mới vừa nhặt như vậy một hồi liền kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt chỉ là đợi đến hệ thống thanh âm nói xong phương thần giật nhưng là không còn gì để nói thẩm thì trong miệng ngoại tạo cái gì ngoại ý bách phát bách chúng kỹ năng liền anh em thực lực chẳng lẽ còn cần được đồ chơi kia nói thật phần thưởng này nhưng là có chút g ầ n gà bất quá tất nhiên hệ thống phần thưởng chính mình cũng không thể cự tuyệt nếu như cự tuyệt sau này tưởng thưởng đặc biệt liền sẽ toàn bộ hủy bỏ rơi vậy liền thật sự có chút tính không ra k i n h thường lắc đầu không ở phản ứng cái này cái gọi là bách phát bách t r ú n g kỹ năng quay đầu bắt đầu tiếp tục nhặt lên rắt rưởi bất kể nói thế nào nơi này dù sao cũng là công cộng trường hợp mặc dù mắt thấy không có người trong bóng tối nhìn thấy bởi vậy, vậy phương thần giật tại gặp trong chốc lát cảm giác không sai biệt lắm thời điểm liền về tới chiếc xe đem túi đan dệt làm bộ ngã xuống xe trong khoang hành lý như thế lặp lại ba bốn lần đem hàng này thùng r ắ c rốt cục lục xoát một lần nhặt xong phương thần giật cũng không có gấp rời đi mà là liền ngồi s ổ m ở một bên dưới cây đường cái hình răng c ư a bên trên bên cạnh nghỉ ngơi bên cạnh lấy điện thoại di động ra xem xét hôm nay thu nhập tình huống mà ngay vào lúc này bên người đột nhiên đi qua hai nữ nhân phương thần giật cũng không có ngầm đầu cũng không để ý đến dù sao đây là đại mã ven đường bên trên có người đi qua đây đều là chuyện rất bình thường ba nhưng mà đang ở nghiêm túc đếm lấy trên điện thoại di động cái kia một nhóm lớn con số thời điểm hai cặp a n mặc tất chân dẫm lên à y cao góc đôi chân dài lại là xuất hiện ở p ư ơ n g thần giật giữa tầm mắt hơi nghi hoặc một chút n g ầ n đầu không biết là ai làm sao t r ả đứng ở trước mặt mình theo phương thần giật ngầm đầu một đạo đã kinh hãi vừa vui thanh âm liền chuyển tới hoa、wow. thật là n g ư ơ i nhà tiểu ca ca ta có thể tính lại gặp được ngươi nhanh để cho ta ôm một cái muốn chết người ta đây nhìn xem trong đó một cái tuổi không lớn lắm nhưng là n ụ n g trang diễm m ặ t nữ nhân đột nhiên hướng về bản thân đánh tới phương thần giật dọa đến một cái giật mình thân thể bản năng liền hướng về một bên trốn một chút ngay sau đó cái kia nữ nhân trực tiếp liền vồ hụt mà cái này nữ nhân một bên cùng một chỗ cái kia đồng dạng nùng trang diễm mạt tan mặc khêu gợi nữ nhân thì là cao mày phẩy phẩy c á n mũi tiểu linh ngươi cái này hiện tại cũng là cái gì khẩu vị nha nhặt ve c h a i ngươi đều hạ thủ được nha chật chật mặc dù ra hỏa này lớn lên là thật đẹp trai đáng tiếc đáng tiếc chính là một nhặt ve c h a i nha trốn đến một bên phương thần giật nhìn xem hai nữ nhân không khỏi lông mày hơi hơi nhữ lên các ngươi có phải hay không nhận là người ba cái kia nào về phía mình nữ nhân nghe vậy nhưng là gương mặt buồn bã giả trang ra một bộ mười điểm bị khuất bộ dáng mở miệng hướng về phía phương thần giật nói ra ô ô ô ngươi một cái phụ lòng tiểu ca ca lúc này mới bao lâu thời gian ngươi liền đem người ta quên đi à người ta đối với ngươi thế nhưng là ngày nhớ đêm mong nha tao mày quan sát tỉ mỉ qua một lần nữ nhân này s á c thực nhìn xem có chút quen mắt nhưng lại căn bản nghị không ngờ mình và đối phương có qua cái gì gặp nhau nhìn thấy phương thần giật dáng vẻ không giống làm bộ cái k i a nữ nhân lập tức càng thêm bị khuất ngoắc miệng ra đến liền định lần hai b ổ i nào vào phương thần giật trong ngực trong miệng thì là nhắc nhở tiểu c a c a ngươi quên rồi sao vài tuần trước ta mang ngươi về nhà thông cống thoát nước nói ra cuối cùng trên mặt nữ nhân giả ra vẻ mặt thẹn thùng dáng vẻ đến bên cạnh một nữ nhân khác thì là há to miệng khiếp sợ mở miệng nói ngoa tạo tiểu linh ngươi vậy mà lấy tìm nhặt ve trai đâm ngươi cống thoát nước a ngươi ngụm này vị thực sự là quá nặng a một bên nói một bên phẩy phẩy cái mũi của mình. Mà n ó ca ca trong lúc nhất n n g đợi h ư ơ h n g i thời n ư mày, c hai nữ nhân bầu không khí có vẻ hơi dương cung bạt kiếm lên phương thần giật lúc này cũng nhớ đến trước mặt nữ nhân này là ai có vẻ như chính mình lúc trước bị người này lừa gạt đi thông công thoát nước bản thân chẳng những không có hỗ trợ ngược lại còn đem các nàng nhà phòng khách đổ dùng trong nhà đều mang đi nghĩ vậy phương thần giật lập tức cảm giác một trận lúng túng lúc ấy bản thân vừa mới lấy được hệ thống có chút quá h ư phấn không dùng khống chế lại ve chai hấp dẫn nếu là đổi lại hiện tại chính mình nói cái gì cũng không thể đi theo nàng trở về nhìn xem hai nữ nhân xông đến cùng một chỗ phương thần giật lập tức phản ứng lại xoay người chạy về trên xe cho xe chạy một c ư ớ c chân ga liền liền xông ra ngoài mà cái này vừa chạy xe đột nhiên lên đường đ ộ n g tĩnh lập tức để hai cái kiếm màu hồng xinh đẹp làm bồ hộ ỵ nhỉ đằng sau nhỏ tiểu linh cái tia xe là cái này nhặt ve chai tiểu ca ông trời ơi ngươi sao không nói sớm a ba lúc này nữ nhân kia cũng sẽ không nói phương thần giật là nhặt ve c h a i cũng không quan tâm tiểu linh mới vừa thái độ trong mắt có tràn đầy hối hận sớm biết đối phương vậy mà có tiền như vậy bản thân vừa mới không phải dùng hai cái miệng h ả o h ả o cùng đối phương tâm sự a tiểu linh nhìn xem xa như vậy đi đôi xe đèn sắp mặt lập tức liền t ắ t đi ngay sau đó quay đầu nhìn về phía mình quê mật cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ngựa lơ ư lan đều là ngươi ngươi b u i tiểu ca của taka ngươi b u i tiểu ca của taka hôm nay ta không để yên cho ngươi nói chuyện hai người lần này thật xoay đánh ở cùng nhau chỉ chốc lát sau trên mặt phân lót giống như tường r a c h ố c ra một dạng hai nữ nhân từ dưới đất bỏ dậy đến cái kia gọi là ngựa lớn lan nữ nhân một bên xoa bản thân ý ý vừa hướng tiểu linh cười hì hì mở miệng nói hắc hắc tiểu linh thật nhỏ linh ngươi xem đánh ngươi cũng đánh tức cũng đã hết rồi ngươi xem có thể hay không đem vừa mới cái kia nhặt ve chai tiểu ca ca giới thiệu cho ta nhận thức một chút nha ngươi đừng mơ tưởng ném câu nói tiếp theo về sau cái này gọi là tiểu linh nữ nhân quay người t h ở phì phò liền đi chỉ là mới đi hai bước đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu tìm một vòng về sau hơi nghi hoặc một chút thầm nói a ta bao đi đâu rồi tiểu linh nữ khuê mật nghe xong lập tức nhớ tới vừa mới tiểu linh giống như tiện tay đem cái túi sách kia đưa cho cái kia nhặt ve chai tiểu x o á i ca mà cái kia tiểu x o á i ca tựa hồ đem bào cầm đi nghĩ đến cái này cái này nữ nhân lập tức hai mắt tỏa sáng hướng về phía tiểu linh lạnh dên một tiếng quay người đón xe taxi liền rời đi tiểu linh thấy thế cũng không có phản ứng đối phương mà là tiếp tục bắt đầu tìm kiếm bọc của mình mà trên xe taxi tiểu linh nữ khuê mật nhưng là xuất ra điện thoại di động của mình tìm được tiểu linh dãy số gọi tới nàng kế hoạch tốt rồi đợi đến một hồi tiểu ca ca nhận điện thoại bản thân liền nói cho tiểu ca ca chính nhà mình cống thoát nước cũng、chắn. g i a nhập phiếu tên i sách thuận tiện đọc chương hai trăm hai mươi chín nhiều như vậy thiếu tiền lại nói phương thần giật bên này làm bùa vội ị nhi g một đường b á o tác sợ cái đó nữ nhân từ phía sau đuổi theo xe chính mở ra mắt thấy phía trước tại rẽ một cái qua cái đèn xanh đèn đỏ đã đến nhà mình cửa tiểu khu xe tay lái phụ nhưng là đột nhiên chuyển đến một tràng chung điện thoại di động tiếng trung ba cái này tiếng trung vang lên đồng thời phương thần giật lập tức xứng sờ cái này chung điện thoại di động cũng không phải là của mình cũng không phải bách n g ộ n g hàng a ánh mắt nghi ngờ hướng về chỗ kê bên người lái nhìn lại chỉ thấy bản thân túi đan dệt vừa vặn bưng bưng nằm ở nơi đó mà cái này tiếng trung chính là từ túi đan dệt phía dưới chuyến tới liếc nhìn chung quanh không có cái gì cỗ xe thế là một tay vịn tay lái một tay đem túi đan dệt lấy ra sau một k h ắ c một cái lở v ỡ bao ra liền xuất hiện ở trước mắt của mình ngoa t ạ o thế nào đem nàng bao cấp cầm về a khi ánh mắt thấy rõ về sau phương thần giật lập tức chính là giật mình trong miệng cũng l à q u á t lên ngoa t ạ o nguyên lai、like、vừa rồi chỉ lo nhanh lên chạy trốn vậy mà nhất thời không có chú ý đem cái đó nữ nhân đưa cho bản thân bao ra cho lấy về lại ngay trong bóp ra trông điện thoại di động một mực đang nghĩ phương thần giật do dự một chút cũng không có tùy ý mở ra người khác bao cú điện thoại này hẳn là đối phương đánh tới cái này chẳng phải lúng túng sao bất đắc dĩ lắc đầu trong tay tay lại đánh màu hồng làm b ù a vội ý nghĩ ngừng lại nhanh chóng kẹo c u a chiều lấy đường cũ trở về phương thần giật nghĩ rất rõ ràng bản thân trở về sau không xuống xe đem xe khóa cửa chết rồi trực tiếp từ cửa sổ đưa ra thật vừa đúng lúc trên đường trở về vậy mà kẹt xe ba phút lộ trình sừng sốt mở gần mười lăm phút trở lại địa phương lúc đã không có hai nữ nhân kia thân ảnh bất đắc dĩ thở dài đây con mẹ nó chính là l ạ như thế nào sự tình a ba lúc này trong bóp ra chung điện thoại di động lại một lần nữa văng lên suy tư một chút mình bây giờ tìm không thấy đối phương hay là t r ư ớ c nhận điện thoại sau làm cho đối phương tới lấy a lắc đầu có chút do do dự dự đem bao ra lấy tới cẩn thận kéo ra k h o a kéo ba nguyên bản phương thần giật cho rằng điện thoại khẳng định liền ở bao phía trên nhất chỉ cần khai mở bao liền có thể đem hắn lấy ra nào biết được mở ra về sau nhưng là căn bản không có nhìn thấy điện thoại di động v ò n g dáng lại làm sao không nguyện ý lật đồ của người ta cũng đành phải kiên trì đi tìm điện thoại di động lắc đầu đem ánh mắt nhìn về phía trong bọc dự định đem bên trong mua lấy đồ vật lấy ra khi ánh mắt nhìn thấy trong bọc món kia tương đối lớn vật phẩm về sau phương thần giật lắc đầu ánh mắt chi là một khoảng màu hồng kim cương lớn ít nhất cũng có nửa cái lớn chừng cái trứng gà thứ này so sánh lớn nhất định phải lấy trước đi ra mới có thể tìm bên trong mua đ â y điện thoại di động chỉ là có chút nghi ngờ đưa tay đem hắn lấy ra về sau lập tức chính là xứ sở thứ này nhìn xem làm sao như vậy nhìn quen mắt ta tại cẩn thận nhìn qua xem xét viên kia lớn màu hồng kim cương là khảm nạm ở trên đỉnh ngắn mà đổi thành một mặt thoạt nhìn bày biện ra ủy nốt kim loại nhan sắc trình thể có gần mười năm chia đều tạ h ư u bên ngoài nốt thoạt nhìn thì là giống một cái số lớn cái rùi trên đầu đầy còn có một cái to bằng trứng gà nhỏ cái bụn nhìn thấy cái này phương thần giật ngón tay lập tức giống như giống như bị chạm điện đem hắn lập tức một lần nữa ném về đến trong bấp ra ngay sau đó tranh thủ thời gian vừa rút ra một tấm khăn nước đến nhúng tay một bên trong miệng bạo khởi nói tục ngoa tạo ta nói làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt ân tình cảm bồ đồ lao sư khi đi học thường xuyên sử dụng dạy học thiết bị à. lấy cũng quá cái kia rồi à, thứ này đều mang theo trong người a nghĩ đến thứ này công dụng phương thần giật không khỏi cảm thấy một trận ách lạnh liên tục đổi ba tấm khăn nước xoa tay mới tính coi như thôi liếp nhìn còn đang vang lấy điện thoại di động cùng cái kia một nửa ở bên ngoài một nửa tay trong túi sá phương thần giật đánh chết cũng không ở dây vào đối phương bao bản thân lần trước bị nàng lừa gạt đi nhặt ve c h a i thời điểm tựa hồ biết rõ nhà nàng ở nơi nào không được hay là trực tiếp đi đến cư xá về sau để tiểu khu bảo an cho nàng đưa trở về a nghĩ như thế phương thần giật dứt khoát cũng không ở quãng cái kia còn đang vang điện thoại cầm một tờ giấy cẩn thận cầm đến dạy học thiết bị đẩy trở lại trong bọc sau đó lại nhanh chóng đem cái kia khóa kéo kéo tốt làm xong tất cả những thứ này phương thần giật lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó quay người liền định cho xe chạy rời đi chẳng qua là khi ánh mắt nhìn về phía trước thời điểm trong lòng nhưng là lộn một tiếng chỉ thấy phía trước mười mấy mét bên ngoài bách n g ộ n g hàm vậy mà từ một chiếc xe taxi bên trong đi xuống chính thập phần vui vẻ nhất bính nhất khiêu hướng về bản thân đi tới nhanh chóng thiếu một mắt cũng nhanh muốn tới trước mặt bách n g ộ n g hàm lại nhìn mắt một bên còn đang vang lấy chung điện thoại di động bao r a phương thần giật lập tức liền đau đầu cái này không giải thích được a ta dựa vào cái này có thể làm sao xử lý a nghìn cân treo sợi tóc thời khắc phương thần giật khỏe mắt đột nhiên thấy được bên cạnh túi đang dệt lập tức cắn răng một cái cũng không lo được nhiều như vậy khẽ vươn tay cầm lên cái tia bao da liền ném vào trong túi bệnh chủ nhân nhặt được cũ bao ra một cái hệ thống ban thưởng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 ban thưởng đã tụ h ợ p vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được sử dụng qua nhảy nhót bóng một cái hệ thống ban thưởng 900 n g u y ê n ban thưởng đã tụ h ợ p vào chủ nhân thẻ ngân hàng tài khoản bên trong xin chú ý kiểm tra và nhận chủ nhân nhặt được vica một chai kích phát hệ thống tưởng thưởng đặc biệt ban thưởng bên ngoài tăng thêm hai giờ kỹ năng kỹ năng lấy tự động học tập xin chủ nhân tự động thể nghiệm trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh n m vẫn còn tiếp tục lúc này phương thần giật nhưng là cũng không có ở để ý tới bởi vì bách mộng hàm đã đến cửa xe bên ngoài nhẹ nhàng mở cửa xe nhìn xem phương thần giật hắn đang thu dọn cái kêu bào bồi tối bách mộng hàm lập tức không còn gì để nói ngay sau đó t r e o chọc mở miệng nói phương lớn chủ tịch ngài đây cũng là tại làm ngươi cái kia xã hội tài nguyên trình hợp lại lợi dụng trọng đại công trình chứ nghe vậy phương thần giật cười hắc hắc hỏi bách mộng hàm tại sao không có lên lớp trên c h á n nhưng là lặng lẽ trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh còn tốt tay mình rất nhanh bằng không thì cái hiểu lầm này cũng đừng nghĩ như vậy làm tốt ai hôm nay đi học giáo sư lâm thời ngã sắp xuống bị y viện lôi đi chúng ta liền không có khóa ta muốn ngươi khẳng định vừa tới nhà liền đánh xe trở về không nghĩ tới mới vừa đi tới nơi này nghe được tài xế đại tỷ cảm thán bên kia có một cố làm bụa ta đây xem xét mới phát hiện là ngươi nghe được lời nói của bách mộng hàm phương thần giật mới chợt hiểu ra nguyên lai là chuyện như vậy chương hai trăm ba mươi người có tiền tiền cũng là như vậy đến hai người lái xe hơi về tới b ệ t ự bách mộng hàm chạy tới trong thư phòng tự xem xét đi phương thần giật nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn đem chuyện mới vừa rồi trước giải quyết lại nói dù sao bất kể nói thế nào cũng là tự cầm đồ của người ta nhưng là nghĩ đến cái túi sách kia đã bị mình thu về lập tức liền đau đầu ai chỉ đổ thừa lúc ấy tình huống khẩn cấp nếu không có biên chế tối tại vậy liền phức lớn rồi ai coi như vậy đi cùng lắm thì bản thân liền nói là mất rồi bội cho nàng một cái mới thì phải cái khác không có cái này lờ vờ chính là mình nhà một cái túi sách vẫn rất tiện lợi nghĩ như thế trực tiếp cho lý thiện gọi điện thoại cùng nàng hình dung một lần cái túi sách kia gọi cho bộ dáng sau đó lý thiện tăng thêm phương thần giật v h ả i chát cho phát vài tấm hình qua cuối cùng xác nhận phương thần giật nhận đúng một cái ngoại hình không sai biệt lắm bao chỉ là xem xét giá cả lập tức trong lòng chính là cảm thấy rất vờ vực nữ nhân này thật đúng là có tiền a như vậy một cái bao giá trị vậy mà liền muốn mười ba v ặ n nhiều nhìn đến cái này nữ nhân sau lưng nhất định có thật là nhiều nhà tài trợ a nhà tài trợ không nhà tài trợ cũng chuyện không liên quan mình tình bản thân chỉ là đem bao cấp người ta thu về bây giờ trả lại người ta một cái thôi nghĩ như thế có nói cho lý thiện mua một cái điện thoại của apple bản thân sau đó đi qua cầm nói ra bao phương thần giật đột nhiên nghĩ đến có vẻ như nhà mình mộng hàm còn không có bao thế là trực tiếp điểm mở rộng nói cho lý thiện nói ba cái kia lý thiện tiệm chúng ta bên trong đắt tiền nhất bao là cái nào một khoản phát ra ngoài về sau phương thần giật nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi vẫn là đích thân qua xem một chút đi nghĩ đến mộng hàm không có bao liền nghĩ đến bản thân lão mụ còn có mẹ vợ tựa hồ cũng không có bao dù sao luis o vụ y tổng đều làm ì n h nhà dứt khoát trực tiếp lấy thêm mấy cái tới nghĩ như thế đi thẳng tới kho lúc này mới phát hiện bên trong trừ bỏ mộng hàm màu hồng làm bùa hựa y nhì bên ngoài chỉ còn lại một cỗ m a n h cầm nghỉ tất mười lăm bị tề tiểu tiên h bọn họ lái đi cái này m a n h cầm tự nhiên là vệ nhất long bản thân trước kia làm bùa hựa y nhì còn đang vệ nhất long trong tay nghĩ vậy không khỏi lắc đầu bản thân thầm nói được rồi lười đi lão ba bên kia nhà để xe lấy xe l i ê n lái chiếc này xe bán tại a mở cửa xe mở cái này mánh cầm liền hướng về bách đạt quảng trường lái đi chủ tịch ngài đã tới vừa mới đi vào luis vụ ý tổng mặt tiền cửa hàng một thân trang phục nghề nghiệp lý thiện vội vàng cười tiến lên đón trong tiệm nhân viên cũng là nhao nhao xoay người cùng phương thần giật chào hỏi một màn này nhìn trong tiệm hơn mười người quần áo đắt tiền những khách nhân nhao nhao lộ ra ánh mắt kinh ngạc bọn họ bất kể như thế nào cũng vô pháp đem trước mặt cái này một thân áo ba lô quần cộc dép lào ra hỏa cùng luis vụ ý tổng chủ tịch liên hệ với nhau chỉ là nhìn xem các nàng đ i ể m trưởng cùng nhân viên thái độ tựa hồ cái này thật đúng là chính là các nàng chủ tịch cái này thật đúng là là ứng câu kiêng ngạn ữ người không thể xem bề ngoài a lại nhìn phương thần giật cười cùng mọi người chào hỏi về sau. liền đem ánh mắt nhìn về phía lý thiện mở miệng nói tiệm chúng ta bên trong hiện tại đắt tiền nhất mấy khoản bao là cái nào lấy ra ta xem một chút lý thiện đáp ứng về sau trực tiếp phía trước dẫn đường đi tới quầy thu ngân lấy ra một c h u ô i chìa khóa sau đó quay đầu hướng về phía phương thần giật mở miệng nói chủ tịch thuộc về tiệm chúng ta bên trong đắt tiền nhất túi sách chính là trung gian trong tủ kiếm một cái kia bất quá hôm nay buổi sáng tổng bộ lấy xuống từng cái mặt tiền cửa hàng tuần dương cái kia ba cái bao vừa vặn đến tiệm chúng ta bên trong phương thần g ậ t nghe xong lập tức đến hào hứng không nghĩ tới tuần dương bao ở nơi này trong cửa tiệm xem ra chính mình lên còn thật là đúng lúc Lý theo i lý thiện đem một cái toàn thân màu hồng nhạt nguyên tố túi sách lấy ra về sau trong sân tất cả nữ sĩ cũng nhịn không được phát ra tiếng thang phục không vẹn vẹn là nữ sĩ cự liền đàn ông cũng phải không ở gần đầu phương thần giật thấy thế thuận tay cầm lên đến quan sát tỉ mỉ một trận chỉ thấy cái này túi sách chẳng những thiết kế nhan sắc phấn nộn chỉnh thể cho người cảm giác chính là một loại khí tức thanh xuân bên trong lại không mất c h â n quý bị người liếc mắt liền có thể nghĩ đến cái này túi sách chính là cho cái kia trong truyền thuyết công chúa đeo hai long gật đầu một cái ân cái này xác thực nhìn rất đẹp cái này ta liền cầm đi nói chuyện thời điểm lý thiện cũng đã đem mặc khác hai cái bao đem ra phương thần giật xem xét không khỏi tao lại lông mày làm sao đều là giống nhau lý thiện thay thế tranh thủ thời gian giải thích nói là như vậy chủ tịch túi tiền này bao là ta sao lưu i s vụ ì tổng mới nhất thiết kế ra hạ n l ư ợ n g khoản túi sách trong ngoài nước tổng cộng cũng chỉ có như vậy ba cái một cái màu hồng một cái bạch sắc một cái hắc sắc căn cứ nhà vẽ tiểu linh cảm thuyết pháp ba đầu này túi sách kỳ thật cũng là vì một người sử dụng mà thiết kế bạch sắc cao quý hắc sắc đại khí màu hồng thanh xuân cứ như vậy vô luận là thường ngày sử dụng hay là tham gia tiệc tối cũng có thể sử dụng cái này toàn thế giới độc nhất vô nhị túi sách phương thần giật nghe xong mới chợt hiểu ra nguyên lai、like、là chuyện như vậy a ba lúc này sau lưng lại chuyển tới một nữ nhân nũng nịu thanh âm t h â người yêu, n ta thật mong muốn ba đầu này túi sách n h a ngươi mua cho người ta có được hay không vậy theo ánh mắt quay đầu trở lại liền gặp được một cái chừng hai mươi tuổi quần áo đắt tiền nữ nhân đang ở ô m một cái năm mươi sáu mươi tuổi đại thúc chỉ phương thần giật trước mặt túi sách đang làm nũng cái này khiến phương thần giật lập tức có chút im lặng trước đó nhìn thấy hai người kia thời điểm bản thân còn tưởng rằng là hai cha con cái đây lúc này người trung niên kia trên mặt thì là lộ ra s ù n g ái tốt tốt tốt miễn là ngươi ưa thích ta liền mua cho ngươi cái kia hướng dẫn mua phiền phức đem cái kia màu hồng túi sách cầm qua đến cho chúng ta nhìn một chút phương thần giật nghe vậy không khỏi c h o mày túi này mình đã nghĩ kỹ muốn tặng cho mộc hàm đột nhiên này đi ra người chặn ngang một cước thật sự là có chút không chân chính mà một bên lý thiện nhìn thấy chủ tịch những mày lập tức cười đối người trung niên kia mười điểm lễ phép gật đầu nói tiên sinh thật ngại ba đầu này túi sách là tổng bộ lấy ra tuần dương chúng ta phải không có thể xuất thủ cho nên cho ngài mang đến phiền phức còn mời ngài thông cảm trung niên nhân n g h e xong mười điểm lý giải gật đầu một cái sau đó có chút bất đắc gì đối với mình cái này tiểu bảo bối núi vai thế nhưng là nữ tử kiện nhưng là gương mặt thất vọng quay đầu hướng về phía lý thiện mở miệ cười nói vị tỷ tỷ này vậy chúng ta thêm điểm giá tiền có thể chứ ta chỉ cần màu hồng một con kia là được làm phiền ngươi xem một chút bao nhiêu tiền chúng ta nguyện ý tăng giá phương thần giật không nghĩ tới nữ nhân này nói chuyện vậy mà rất là có lễ phép có hàm dưỡng chương hai trăm ba mươi mốt bồi thường thật xin lỗi rồi nữ sĩ chúng ta thật không có quyền lợi đi bán ra ba đầu này túi sách bởi vì bọn chúng tại tuần dương qua đi muốn lấy được tổng bộ đi tiến hành bán đấu giá về phần nói giá cả ba đầu này bao mỗi cái giá khởi đầu là ba trăm hai mươi vạn ndt nếu như ngài thật phi thường yêu thích có thể lưu lại ngài phương thức liên lạc cho chúng ta đến lúc đó đấu giá hội bắt đầu phía trước chúng ta sẽ sớm liên hệ ngài ngài xem có thể chứ lý thiện thoại âm rơi xuống người trung b a n h lập tức tắt rơi không thôi nguyên một đám bắt đầu nghị luận ầm ĩ một cái bao ba trăm hai mươi vạn túi này giá cả cũng quá mắc tiền một tí a có ba trăm hai mươi vạn đều có thể bán mấy chiếc mẹ xe đẹp mà cái kia nữ nhân nghe lý thiện buộc ra cái số này về sau cũng là kinh ngạc há to miệng vội vàng dùng tay che hoảng sợ nói à túi này mắc như vậy vẫn là thôi đi quá mắc chúng ta vẫn là nhìn xem cái khác khoản thức a nói xong sau nữ nhân lôi kéo bên người người trung niên kia liền xoay người hướng về bên cạnh mặt khác túi sách đi đến thấy thế phương thần g i ậ t không khỏi s ứ n g sở lấy tại sao cùng trong kịch bản viết không quá giống nhau đây bất luận là cái nào đại thúc vẫn là cái kia cái nhân tình hai người biểu hiện đều rất sự t ì n h có tố dưỡng dáng vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nhìn đến cái này bên trong cũng là gạt người a nghĩ như thế quay đầu nhìn về phía lý thiện không thèm để ý chút nào khoát tay h áo mở miệng nói được ba cái này bao không sai đều cho ta bọc lại à mặt khác lại cho ta cầm hai khoản tương đối thích hợp trung niên nữ tính cầm bao không muốn cân nhắc giới vị chỉ cần đẹp mắt là được lý thiện nghe vậy chính là chủ tịch mới vừa nói là cái gì đều bọc lại làm sao vậy có vấn đề gì không nghe được phương thần giật mở miệng lần nữa lý thiện lúc này mới phản ứng lại vội vang mở miệng giải thích chủ tịch ngài là nói muốn đem ba cái này khoản túi sách đều lấy đi đúng không phương thần giật nhìn xem lý thiện bộ dáng kia liền biết đối phương là đang nghĩ cái gì mặc dù mình là chủ tịch nhưng là đồ vật dù sao bây giờ đang lý thiện trên tay bản thân cứ như vậy cầm đi nàng bên kia không tốt lắm cùng phía trên giải thích nghĩ vậy phương thần giật cũng không thể làm khó tiểu cô nương này thế là trực tiếp móc ra điện thoại tìm được một chiếc điện thoại được không gọi ra ngoài n h ữ n điện thoại mới vang một tiếng bên kia liền nghe ngay sau đó một cái hưng phấn thanh n â m nữ nhân liền chuyển tới ô hát mi gột ta thân yêu chủ tịch ngài rốt cục nhớ tới gọi điện thoại cho ta ta đều nhớ ngươi muốn chết nghĩ ta là ăn không vô giấc ngủ không đến cơm ngươi phải không biết rõ thân yêu chủ tịch ta mỗi ngày đều nghĩ đến có thể cùng ngài đến thở dài một trận nghe trong điện thoại cái kia có chút cứng rắn h ắ n n g ữ phương thần giật bất đắc di lắc đầu cái này đại dương mã trong đầu đều muốn chút tiếng cái gì n g o ạ n ý đây không muốn cùng đối phương nói nhảm thế là trong miệm trực tiếp làm mở miệm nói dừng lại ta cho ngươi lớn điện thoại là cùng ngươi nói một lần công ty chúng ta tuần dương cái kêu ba cái bao ta lấy đi quay đầu ngươi nhớ kỹ thông báo một chút còn chưa kịp tuần dương mặt tiền cửa hàng a tốt rồi cứ như vậy ta còn có chuyện phải xử lý cứ như vậy nói xong sau không đợi cjna tại mở miệng liền vội vàng cúp điện thoại hướng về phía lý thiện cười nhạt một tiếng được rồi ngươi không cần lo lắng tuần dương vấn đề lý thiện trong lòng thầm mắng bản thân ngu xuẩn cái này toàn bộ hoa hạ luis o vù ý tổng cũng là phương thần giật nhà người ta vật kia bản thân ma ma k ỳ k ỳ cái gì ai nhanh chóng giúp đỡ phương thần giật đem ba cái túi s á c h sắp xếp gọn về sau lại đem trong cửa hàng đắt tiền nhất mặt khác hai khoản bao lấy ra xuống tới phương thần giật nhìn thoáng qua treo ở lý thiện trên thân cảm giác rất có khí chất thế là liền gật đầu một cái để cho đem hai cái này khoản cung cùng một chỗ bao bên trên làm xong tất cả những thứ này phương thần giật lúc này mới nhớ tới mình tới mục đích ba cái kia điện thoại mua xong a còn có cái kia bao lý thiện d ẫ m lên giày cao g ó t b ư ớ c gấp mấy bước đi tới trước q u ả y thu tiền khẽ cong n neo từ giữa mua đây lấy ra một cái đóng gói tốt cái túi đi ra đưa cho phương thần giật chủ tịch đây là ngài muốn đồ vật điện thoại đã thả ở bên trong phương thần giật cũng không có mở ra nhìn mà là hài lòng gật đầu một cái ngay sau đó móc ra điện thoại di động của mình đến hướng về phía lý thiện nói ra đến ta đem điện thoại di động tiền cho người gửi tới nói lời này trực tiếp tìm tới lý thiện mẹ chát cho chuyển tiền một vạn khối tiền đi qua ngay trước phương thần giật trước mặt lý t h i ể n cũng không tiện cứ như vậy mở điện thoại di động lên thu khoản nghe được điện thoại di động thanh âm nhắc nhở liền g ậ t đầu cười đã nhận được chủ tịch sự tình xong xuôi phương thần giật cũng không có tại ở lâu l ấ y mà là quay người ra thương trường nhìn xem cái này một thân l ư n g rộng tâm quần đùi chân đạp dép lào thanh niên tùy ý đem giá trị ngàn vạn sáu cái túi xách xách trong tay người chung quanh không ngừng lắc đầu cười khổ một ít nữ nhân viên cửa hàng càng là trong lòng hiệu con xung loạn nhìn xem cái t i ê tiêu sái rời đi bóng lưng trong đầu chỉ có hai chữ không ngừng xuất hiện thật soái mà ra luís vù ý tổng về sau trong thương trường người càng là đối với hắ đương nhiên tất cả những thứ này nguyên nhân cũng là cái kia một thân trang phục cùng trong tay mang theo sáu cái kia luis o vù ý tổng túi chứa hàng là ở không đ ắ p bên cạnh phương thần giật vốn không có để ý bất luận người nào ánh mắt tự mình phía dưới đến bãi đậu xe dưới đất tìm tới bản thân mở c h i ế c kia m á n h cầm nghĩ nghĩ t h u ậ n tay liền đem sáu cái túi chứa hàng ném vào phía sau trong thùng xe thật vừa đúng lúc trước đó đôi kia muốn mua màu hồng bao nam nữ cũng đi vào bãi đỗ xe t r ù n g hợp thấy được phương thần giật tùy ý đem giá trị ngàn vạn bao ném vào xe bán tải phía sau xe trong túi một màn nữ nhân thở dài có chút lầm bầm lầu bầu mở miệng nói ai luis v ụ ý tổng túi sách dùng xe bán tải rồi vẫn là lần đầu nhìn t h ấ y đây thân yêu ngươi nói bọn họ những người có tiền này tiền đều là ở đâu ra đây mà vừa mới đem bao ném vào xe trong túi quần sau này phương thần giật tựa hồ là là cho nữ nhân này một cái trả lời chỉ thấy nguyên bản đã mở cửa xe phương thần giật đột nhiên lại đi ra xoay người một cái đi hai bước bộ một tiếng đem trên mặt đất một cái không biết ai ném lon nước d i ấ m xẹp cái này cũng chưa hết chỉ thấy p ư ơ n g thần giật đem hắn g i m xẹp về sau cũng không có đem hắn ném vào một bên thùng rác mà là xoay người nhặt lên về sau tiện tay ném vào trong sách tay của chính mình đương nhiên ở tại bọn hắn trong khoảng cách này đến xem phương thần giật bốn ném vào trong sách tay trên thực tế phương thần giật bốn ném vào chưa ở trong sách tay trong túi bệnh nhìn xem phương thần giật lên xe chạy sau khi rời đi nam nhân trung niên kia cùng nữ nhân lướt nhau sau đó cũng là nhịn không được t h ở thật dài một cái giống như là nói một mình hoặc như là giải thích cho nữ nhân bên cạnh thấy được chưa tiền của bọn hắn cũng là như vậy tích lũy lên nữ nhân nghe thấy về sau thì là mười điểm nhận đồng gật đầu một cái. cái này thật đúng là là càng kẻ có tiền càng là keo kiệt ta đương nhiên phương thần giật nhưng không có chú ý tới hai người này tồn sau lương nhiên, trung sẽ k h nghiên tại nhân đang thấy i bao có, đ cái cái thế bất đắc dĩ lắc đầu trong miệng nhịn không được cảm thắng nói ai bây giờ kẻ có tiền là thật điệu thấp à l i ê n thân này giá ít nhất mấy chục hơn một trăm ước vậy mà liền lái một xe năm mươi vạn xe bán tải chật chược chẳng lẽ đây chính là cùng trong truyền thuyết p h á n phát quy chân sao không nói hai người này chỉ nói phương thần giật mở ra manh cầm một đường hướng về bản thân ban đầu thuê lại cư xá đi đi tới cửa nhìn xem cái này cư xá lùi bại bộ dáng phương thần giật trong lòng là một trận thổ n thức nửa tháng trước bản thân liền thuê lại tại dạng này trong khu cư xá cầm ba nghìn khối tiền lương ăn hộp mì tôm đều không bỏ được thêm cái ruột hun khói nhẹ nhàng vô vô bản thân dưới nách kẹp s á c tay liền cùng giống như nằm mơ lắc đầu đem manh cầm ném ở cửa ra vào ngay sau đó cầm lên cái kia trang bị điện thoại cùng một cái bao túi liền hướng về cư xá đi vào vốn chỉ muốn bản thân tìm môn vệ đi hỗ trợ đưa qua thế nhưng là đến về sau mới đột nhiên nghĩ đến cái này cư xá mặc dù có cái trên danh nghĩa vật nghiệp nhưng bao nhiêu năm đều không có môn vệ quản lý bất đắc gì lắc đầu đành phải cất bước hướng về t r o n g cư xá đi đến n h a tiểu phương mấy hôm không nhìn thấy n g ư ờ i khoảng thời gian này về nhà rồi a trên đường đi ngẫu nhiên có một hai cái trước kia gặp mấy lần nói qua người quen cùng phương thần giật chào hỏi chỉ là bởi vì hiện tại phương thần g i t tác mặc đắng người ai cũng không nghĩ tới hắn là kẻ có tiền lương tựa theo ký ức đi tới cái kỹ phương thần giật cũng không có lên lầu hắn là thật không muốn gặp nữ nhân kia các loại trong chốc l á t cũng không thấy có người từ bên trong đi ra hoặc là đi vào cái này cũng có chút bó tay rồi nhìn đồng hồ đều gần trưa rồi một hồi còn muốn trở về ăn cơm cắn răng một cái được rồi đi lên gõ cửa trả lại cho nàng lập tức liền đi cất bước đi tới nữ người cửa nhà ken ken gõ hai lần cửa phòng không lâu sau nhi bên trong liền chuyển đến thanh âm một nữ nhân ai nha nói chuyện thư nha một tiếng cửa phòng liền mở ra nhìn thấy mở cửa nữ nhân vốn là muốn đem đồ vật đưa cho nàng liền đi phương thần giật nhưng là đột nhiên s ứ n g sở người này cũng không phải là phía trước nữ nhân mà là buổi sáng cùng với nàng ra hòa kia nhìn được cửa dĩ nhiên là phương thần giật nữ nhân lập tức che miệng con mắt lên lao đại trong miệng ngạc nhiên gọi vào a tiểu ca ca tại sao là người a ngươi là đến cho tiểu linh thông cống thoát nước a mau vào mau vào vậy hôm nay liền vất vả ngươi rồi tiểu ca ca người ta cống thoát nước ngươi thuận tiện cũng cho thông một lần có được hay không vậy vụ trộm nói cho ngươi một lần người ta vẫn là hoàn toàn mới đây phương thần giật nghe được là một trận nổi ra gà thẳng rơi vội vàng khẽ vươn tay đem túi trong tay trang túi hướng về nữ nhân đưa một cái sau đó trong miệng nói câu đã các ngươi là bằng hữu vậy cái này ngươi giúp ta cho nàng à bọc của nàng để cho ta làm mất rồi đây là bồi cho nàng ta còn có việc đi nói dứt lời xoay người rời đi mà vào lúc này trong môn đột nhiên truyền đến tiểu linh thanh âm lo lắng tiểu ca ca tiểu ca ca ngươi chờ một lát đợi lát nữa ta ở nhà đây ở nhà đây ngươi chớ vội đi nhà nhà ta cống thoát nước còn chặt lấy đây chẳng qua là khi tiểu linh bọc lấy một đầu khăn tắm sông ra đến trong hành lang đến thời điểm phương thần giật đã sớm chạy mất dạo then t h ù n g trà trà chất nhỏ sau đó vẻ mặt thở phì phò nhìn về phía mình q u ê mật hung tợn cơ cơ quả đ ấm thử đều tại ngươi hiện tại đem tiểu ca của ta ca hù chạy a còn giúp ngươi cũng toàn diện cống thoát nước ngươi một cái lao nico ai nguyện ý giúp ngươi t h ô n g a hai nàng hai mắt bắn ra một chỗ trận tia lửa thời điểm cửa phòng đối diện đột nhiên răng rắc một tiếng mở ra ngay sau đó một cái có chút thô bỉ trung niên nhân đi ra nhìn xem đối diện hai nữ nhân gương mặt giống như chư ca m ở dạng hh hai vị đại mỹ nữ nhà các ngươi cống thoát nước c h ẳ n sao vừa vặn ta liền là chuyên nghiệp khơi thông đường ống các ngươi lợi lặn nữa ta đi xuống lầu trên xe cầm công cụ liền giúp các ngươi thông một trận thế nào hai nàng quay đầu nhìn trung niên nhân kia một cái miệng đồng thanh nói ra lan sau đó bang đương một tiếng liền đóng cửa phòng lại trở lại trong phòng gọi là tiểu linh nữ nhân đoạt lấy khuê mật trong tay túi chứa hàng trong miệng thì l à như trước đang phàn nàn thật là mới một điểm hôm nay liền có thể sơ thông ngươi nói ta có phải hay không đầu góc đường ngắn thế nào liền để ngươi đã đến a a cái túi này thật là cao cấp a nhìn xem theo tiểu linh thanh âm hai nữ nhân ánh mắt toàn bộ đều nhìn về trong tay túi chứa hàng phía trên đại đại lờ vờ tiêu chí cẳng là để hai nàng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái ngay sau đó tiểu linh thận trọng đem túi chứa hàng mở ra đưa tay kéo một phát lập tức một cái xinh đẹp tinh xào túi sách liền đem ra ngoa tạo đây là sự thực lờ vờ không đợi tiểu linh nói chuyện một bên khuê mật trước hết mở miệng k i n h hãi một tay lấy bao túi chứa hàng con cầm tới một trận tìm kiếm trừ b ỏ một bộ không có mở hoàn toàn mới áp bộ bên ngoài quả nhiên ở bên trong tìm được luis o vụ ý tổng phòng giả biểu thị cùng đủ loại quầy chuyên doanh chứng minh đương nhắc tới khuê mật vì sao như vậy minh bạch còn muốn nói lên một lần cái k i a truy cầu bản thân tiểu nam nhân liền đã từng mua cho mình qua một cái lờ v ờ túi tiền chỉ là giá tiền chỉ có hơn sáu nghìn khối tiền lúc ấy là mang theo nàng cùng đi vì vậy đối với những cái này thủ tục vẫn tương đối hiểu rõ nhìn xem phía trên một nhóm lớn con số không khỏi đi theo đếm cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn mười vạn mười ba vạn sáu nghìn tám trăm tám mươi tám ngoa tạo tiểu linh ngươi phát đạt một cái này bao vậy mà gần mười bốn vạn a bị khuê mật như vậy một hô tiểu linh cũng là phản ứng tới đưa tay tiếp nhận khuê mật đưa tới hóa đơn có chút không dám tự tin mở to hai mắt nhìn cái này đây là sự thực không phải cao mô phỏng khuê mật tức giận chừng mắt liếc tiểu linh cao mô phỏng em gái ngươi n h a cao mô phỏng ngươi xem một chút những cái này liền cùng ta cái kêu bao thủ tục giống như lúc ta mới vừa khẳng định đây tuyệt đối là thật vừa mới cái kêu tiểu ca ca lại nói là đem ngươi bao làm mất rồi bồi thường cho ngươi nói như vậy ta còn nghĩ tới hắn nói không phải là hai ta trước đó trên mặt đất bảy gia hoa ba mươi tám khối tiền mua cái kia à. khoan hay nói hai cái này ngoại hình thực sự là không sai lắm qua k h ê mật như vậy đã nhắc nhở tiểu linh cũng vang lên còn không phải sao bản thân trước đó đem bao dao cho tiểu ca ca sau đó gọi điện thoại phát hiện đã không tại khu phục vụ nguyên lai là tiểu ca ca làm mất rồi bất quá nghĩ đến cái này tiểu linh s ắ c mặt đột nhiên bám một lần liền đỏ đến cuộc cùng nói như vậy bản thân túi kia bên trong đồ vật tiểu ca ca khả năng đã thấy a như vậy tất nhiên thấy được lại cho bản thân đưa mắt như vậy túi sách lần này tới nhất định là tìm đến mình thông công thoát nước gã quay đầu nhìn chính vẻ mặt hâm mộ nhìn trong tay mình sách tay khuê mật tiểu linh đầu tiên là cẩn thận đem túi sách để ở một bên lúc này mới quay người hướng về nàng nào tới đều tại ngươi chương hai cái này được tìm ngươi con dâu Chạy chạy không không p hơn ư g t hai giờ ậ t về sau nhìn xem vẻ mặt mệnh mọi bách mộng hàm phương thần giật gương mặt bị khuất ai quay đầu trong thư phòng này vẫn là xứng một cái giường lớn a chặn ngang đem bách mộng hàm ôm đến phòng vệ sinh tắm rửa một cái lại đem đưa đến phòng ngủ đợi đến bách mộng hàm ngủ say Phương thần dân i g cái tắm nước lạnh, lúc này mới tắm lạnh, này dân g phải tội anh em tao dân g đang ở phương thần giật oán trách hệ thống lần trước tưởng thường đặc biệt lúc tiếng chung điện thoại di động r e o lên cầm lên xem xét điện thoại là cê na đánh tới n ế u mày trực tiếp lựa chọn cúc máy đây càng là cái tiểu yêu tinh thật vất vả tắm một cái nước lạnh đây nếu là bị yêu tinh kia nhất câu dựng bộ kia phí công nhọc sức nha bên này điện thoại vừa mới c ú p máy chung điện thoại di động lại một lần nữa văng lên ba nguyên bản còn tưởng rằng vẫn là cái kia đại dương mã có thể xem xét d â y số là av đút công ty chu thụ nhân đánh tới vỗ đầu một cái gần nhất quá bận rộn chính mình cũng quên mình còn có một nhà toàn thế giới đắt tiền nhất bình đựng nước công ty đây tiếp thông điện thoại về sau đối diện rất nhanh chuyển đến chu thụ nhân thanh âm phương đồng ngài đây cũng quá bận bịu rồi à ta đây đều chuẩn bị cho ngươi đón tiếp nửa tháng ngài cái này tốt xấu cũng tới tản bộ một vòng a ha, ha. phương thần giật cười ha, ha. Cũng là bận bịu ngựa ngủng, muốn nói là biểu thật đối ế n mình trong công không nhưng chân chính đúng không đồng không không gần nhất thật quá bận rộn à. Đạt mông sự tình, căn bản liền thoát thân không、ra. dạng này, bay đầu có thời gian nhất định đi công ty chúng ta nhìn mấy xem. thật ha ha, chú phải thật thoát thời bây tay ty bay giờ đi cái, đi, đi ít, ta đặt ty ta ra, qua có có là là là à, à, đầu đ quá sự diện chu thụ nhân nghe chính là một trận im lặng cái này hoặc giả liền là chân chính đại lao a tiêu p h i mấy ước thu mua một công ty nhưng là liền nhà này công ty cửa chính hương cái đó mở đều không biết bất đắc di t h ở dài lúc này mới chuyển rời đến chính để mở miệng nói phương đồng cuối tháng tháng này t à i vụ báo cáo ta đã phát đến ngài trong hộp thư ngài nếu là rút ra thời gian đến liền xét duyệt một lần phương thần giật nghe xong nguyên lai、like、là đây là liền gật đầu ha ha ta xem một chút có thể nhưng cũng không thể dùng xét duyệt hai chữ a ha ha lại rảnh rỗi trò chuyện đôi câu lúc này mới cúp điện thoại cúp điện thoại phương thần giật dứt khoát đi trở về đến trong thư phòng bật máy tính lên đổ bộ hộp thơ của mình liền thấy được một phong ký tên là chu thụ nhân gửi tới b i ể u kiện điểm kích mở ra sau phương thần g ậ t nhìn xem phía trên một đống lớn số liệu không khỏi n h ữ n mày loạn như vậy có thể nhìn ra một cọng lông đến a phương thần giật đối mặt với trong máy vi tính một đống lớn chuyên nghiệp số liệu không khỏi gãi đầu một cái reng reng reng vừa nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính một bên tiện tay cầm lên điện thoại nhìn cũng không nhìn liền tiếp nghe à ta thân yêu chủ tịch ta không có quái dày đến ngài a phương thần giật s ứ n g sở đưa điện thoại di động cầm tới trước mắt xem xét quả nhiên là cjna đánh tới nghĩ đến cái này đại dương mã nói chuyện mở ra không khỏi c a o lại mi khai hỏi cjna gọi điện thoại cho ta lúc có chuyện gì sao có việc nói thẳng liền tốt bên đầu điện thoại kia cjna nghe xong phương thần g ậ t ngữ khí lời ậ p t này quả nhiên dùng tốt nói xong lời này về sau sê na tranh thủ thời gian tiến vào chính để nói à đừng đừng ta thân yêu chủ tịch cái này không cố tháng nha tháng này tại vụ bảng báo cáo ta theo ngài hồi báo một chút bất qua số liệu tương đối nhiều nếu như ngài nếu là có thời gian vậy chúng ta gặp mặt trò chuyện là tốt nhất đương nhiên nếu như ngài không tiện tới ta có thể bay đi qua từng ngài chỉ cần ngài mở tốt khách sạn liền tốt nghe trong điện thoại cj na cái kia đặc thù thanh â m nói ra phía trên những lời này phương thần giật chỉ cảm thấy một trận nhức cả trứng tức giận lường một cái không đợi cj na nói xong lần nữa cắt ngang rơi không cần ngươi trực tiếp phát đến ta trong hộp thư là được rồi cứ như vậy ta bên này còn có việc treo bãi b á i nói xong sau không đợi cj na tại mở miệng liền trực tiếp cúp điện thoại ngồi bên kia trong phòng làm việc cj na nhìn xem đã cúp máy điện thoại nháy nháy mắt to gương mặt n g ậ ư ớ c trong miệng tự lẩm bẩm à ta thân yêu chủ tịch nếu như ngươi không nguyện ý cho ta mở tử điếm vậy tự ta mở ra khách sạn cũng là có thể Cúc điện thoại, phương thần giật thật dài thở ra một hơi mãi mãi phương thần giật mặc dù đối mộng hàm trung thành như một nhưng cái này cũng không đại biểu phương thần giật là cái liêu hạ huệ mặc dù trên tinh thần cùng thân thể có thể khắt chế ở thế nhưng là cái này là một cái nam nhân phản ứng tự nhiên nhưng là căn bản không bị phương thần giật khống chế bất đắc dĩ lắc đầu lúc này mới tiếp tục đem ánh mắt phóng tới trên màn ảnh máy vi tính chỉ chốc lát sau hòng thư thanh n ấ m nhắc nhở vang lên một phong ký tên là czna biểu kiện p h t vào phương thần giật cũng không có đi ấn mở nhìn mà là như chức đang nhìn xem trước đó av đúc công ty bảng báo cáo reng e n g e n ta dựa vào hôm nay làm sao cứ ò n không d t ta. Cầm đ i ệ như t o ạ i di động l vậy một buổi chiều phương thần giật căn bản không có nhàn rỗi bắt đặt ảnh nghiệp v à t lý lục chiều khoa kỹ đường ảnh tần hoàng dương quang tư nhân trung học người phụ trách apple công ty ceo cuối cùng cựu liền vương nhà giàu nhất đều đưa cho chính mình gọi điện thoại tới sáu giờ dưới chiều Phương thần giật từ trước một á y dậy vi dưới tính đứng dậy dưới lưng m cái cái thời, thở thật dài, ai, cái này thật không phải là người kiếm đồng này không sông thở thật thật là Một buổi chiều đi nghe phương thần giật mới miễn cưỡng đem av đốt công ty tại vụ bảng báo cáo nghiên cứu minh bạch nhìn xem còn dư lại một dây lớn chưa đọc biểu kiện phương thần giật hiện tại cũng hận không thể trước mặt máy tính đập được tư nha một tiếng thư phòng nhóm bị người từ bên ngoài đ ờ i ra chỉ thấy một thân đáng yêu con thỏ nhỏ c u ầ n áo ngủ bách ngộng hàm từ bên ngoài đi vào làm sao vậy từ bên ngoài liền nghe được ngươi tha thở chương hai trăm ba mươi b ố phương thần g ậ t g i tâm nhìn xem k h ai bách ngộng hàm phương thần g ậ t chỉ cảm thấy lại có chút dục dịch chỉ là nghĩ đến bách mộng hàm vừa mới khôi phục lại cuối cùng vẫn là như được bất đắc dĩ thở dài chỉ một ngón tay máy tính ai đừng nói nữa n ặ n g một đống lớn tài vụ bảng báo cáo ta xem đau cả đầu bách mộng hàm nghe vậy đi tới trước máy vi tính một bên xoay người nhìn xem phía trên bảng báo cáo một bên cũng không quay đầu lại mở miệng nói vậy m u ố n không ta giúp ngươi nhìn một chút nhìn xem con người bách mộng hàm phương thần giật dầm một tiếng nuốt ngụm nước miếng trong miệng càng là theo bản năng nhỏ giọng mở miệng tầm nói thật cho luận bách mộng hàm x ư sở quay đầu nghi ngờ hỏi ân ngươi nói gì chứ nói nhỏ như vậy ta để đều... ngươi đây là cái gì ánh mắt ta quay đầu lại về sau lập tức thấy được phương thần giật cái kia như sói vậy ánh mắt lập tức che miệng đong đưa đầu làm nhanh lên đến trên ghế nhìn thấy bách mộng hàm cái kia khẩn trương bộ dáng phương thần giật lúc này mới thở thật dài một cái ai ngươi nếu là nguyện ý nhìn liền giúp ta xem một chút ta vừa vặn ta lười n h á t thấy thế nào ngươi trước nhìn xem cái kia ta đi mẹ ta bên kia nhìn xem cơm chín rồi không quay đầu ta bảo ngươi bách mộng hàm ngồi ở chỗ đó kẹp lấy chân che miệng nhanh chóng gật đầu một cái thằng đến p ư ơ n g thần giật rời đi lúc này mới một bên vỗ ngực một bên thật dài nhẹ nhàng thở ra đem ánh mắt tập trung đến trên màn hình. lập tức chính là không còn gì để nói ba trước đó cũng không có cụ thể hỏi qua phương thần giật có cái nào công ty hiện tại xem xét được rồi liền đại danh đỉnh đỉnh lờ vờ cùng a p p l e vậy mà đều là nhà các nàng này cũng thật lợi hại à bản thân rốt cuộc tìm một cái bao nhiêu nam nhân thành công a nghĩ như vậy bách mộng hàm trong các mắt tràn đầy tiểu tinh tinh không được ta nhất định phải làm một cái đối với hắn có trợ giúp nữ nhân làm hắn hiền nội trợ nghĩ như thế bách mộng hàm lập tức mở ra t à i vụ bảng báo cáo tra nhìn lại dù sao không phải là chuyên nghiệp cùng một học cái này t h o ạ nhìn nhiều ít vẫn là có chút tật lực bất quá bách mộng hàm trời sinh thì có một cổ không chịu thua tính chất có nhiều chỗ nếu như xem không minh bạch lập tức đi ngay bãi đủ t r à một chút thuật ngữ chuyên nghiệp không rõ cũng tương tự sẽ đi trên mạng tra tìm không thể không nói bách mộng hàm năng lực học tập là thật mạnh một phần bảng báo cáo nhìn xem đến đã nắm giữ tám thành chi t h ấ c lượng mở ra phần thứ hai bảng báo cáo lại nhìn lên liền không có như vậy cố hết sức nhìn một chút bất chi bất giác đã vượt qua hơn một giờ nhưng phương thần giật lần nữa trở về gọi bách mộng hàm đi xuống ăn cơm thời điểm bách mộng hàm đã ở nhìn phần thứ ba bảng báo cáo tiểu hàm hàm đi trước ăn cơm rồi phương thần giật đ nhìn thấy bách n g ọ n g hàm đang ở một bên nhìn một bên cầm bút đang làm ghi chép không khỏi nhìn thấy vẻ mặt mê mội không thể không nói bách n g ọ n g hàm đang chăm chỉ làm việc thời điểm nữ tử kia cường nhân bộ dáng là thật rất hấp dẫn người ta cùng một dạng nữ cường nhân khác biệt bách n g ọ n g hàm rất tốt đem nữ cường nhân cùng ôn nhu hiền lành kết hợp với nhau cái loại cảm giác này khí chất không phải ngôn ngữ có thể hình dung nhẹ nhàng đi tới bách n g ọ n g hàm sau lưng phát hiện hắn đang xem lục chiều khoa k ỹ t à i vụ bảng báo cáo không khỏi k h ỏ miệm mỉm cười hai tay nhẹ nhàng dựng tại trên bả vai của đối phương cho vỏ bóp lấy trong miệm thì là ôn nhu nói tiểu bà bối ng trở về lại nhìn quay đầu lại hướng về phía phương thần giật mỉm cười giật ngươi trước làm ghế salon chờ ta một hồi chờ ta trước tiên đem phần này bảng báo cáo xem xong liền đi ăn cơm phương thần giật thấy thế đành phải gật đầu một cái cũng không có đi ghế salon mà là vẫn như cũ cho bách mộng hàm nắm vớt bà vai cảm thụ được phương thần giật ônu bách mộng hàm trong lòng ngọt ngào không cần m g ô n ngữ dạng này có bản lĩnh nam nhân còn như thế yêu bản thân bản thân đợi trước không là đã tu luyện mấy đợi phúc khi a trong lòng ngọt ngào lẩm bẩm một câu về sau bách n g hàm liền đem đ ư c chú ý lần nữa bỏ vào trước mặt tài vụ bảng báo cáo bên trên thời gian cứ như vậy bất chi bất giác chạy đi r ồ i lưng một cái lại phát hiện phương thần giật còn đang vì mình nắm đ u ú t bà vai bách mộng hàm xoay người nhẹ nhàng bổ nhào phương thần giật trong ngực giật ngươi thật tốt nói chuyện trực tiếp bẹp phương thần giật một cái chỉ là cảm thụ được phía dưới đột nhiên có đồ vật gì đặt trước bản thân một lần về sau bách mộng hàm thân thể lập tức như bị địa giật một cái giật mình tranh thủ thời gian tránh thoát phương thần giật ôm ấp hướng về bên ngoài thư phòng chạy tới chạy đến cửa ra vào vẫn không quên quay đầu hướng phương thần g ậ t làm một mặc quỷ đại phôi đạn xú lưu manh một ngày trong đầu liền muốn loại sự tình này đi rồi đi trước ăn cơm cơ nhìn xem đã chạy ra ngoài bách mộng hàm phương thần giật có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái trong miệng lẩm bẩm một câu không phải đây là người đ ộ n g trước miệng tốt ta này làm sao có thể oán ta a nói thầm s o n g cũng là m a u đổi theo lấy bách mộng hàm đi hai người ra biệt thự đi ba phút đồng hồ mới tới số một bên ngoài biệt thự đi vào cửa phụ mẫu cùng cha vợ một nhà đã đều ngồi ở trước bàn ăn hai người rửa tay một cái cũng tranh thủ thời gian ngồi lên bàn không đợi phương thần giật mở miệng một bên lao ba nhưng là than thở đứng lên hướng về phòng khách đi đến một màn này để phương thần giật có chút không nghĩ ra không minh bạch lao ba đây là thế nào lão mụ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía mình nhi tử đ ừ n g n h ì n ta ta cũng không biết phụ thân ngươi đây là thế nào vừa mới tiến đến liền sầu mi khổ kiểm đang lúc nói chuyện lao ba đã một lần nữa đi trở về chỉ là trong tay nhiều hơn một phần văn bản tài liệu nhi tử à, cái này ngươi giúp lao ba xem một chút đi ta đây trình độ văn hóa có hạn xem không hiểu a phương thần giật xứng s ở không biết lao ba cái này nói là cái gì đưa tay tiếp nhận lao ba đưa tới văn bản tài liệu thả ra xem xét lập tức chính là đau cả đầu chỉ nhìn thoáng qua lại lần nữa đem văn bản tài liệu khép lại sau đó đưa cho một bên đang bưng bắt bách ngọc hàm trong miệng cùng lao ba vừa mới không có sai biệt thở d à i ai lao ba ngươi xem như tìm đúng người à ta đây còn có bảy tám phần không có nhìn đây ai cũng là ngươi xem một chút đi mộc hàm trên b à n lão mụ cùng cha vợ một nhà đều rất là n g h i hoặc không biết cái này hai người đang hát cái nào một ra ngược lại là bách mộc hàm nghe được lời nói của phương thần giật đã đại khái đoán được cái gì quả nhiên đưa tay nhận lấy lật ra về sau lập tức thấy được phía trên tần hoàng đ ả o d ư ợ c kiếm công ty trách nhiệm hữu hạn tài vụ bảng báo cáo mấy chữ lão ba thứ này về sau ngươi phải học tập a ta còn dự định tại xuất ra mấy nhà công ty đến cấp ngươi quản lý đây còn có ba phụ ngài nếu là không chuyện làm quay đầu ta cũng an bài cho ngài mấy nhà công ty chơi đùa anh an bài mấy nhà công ty chơi đùa phương phụ nghe xong lập tức đầu g i a o động cùng chống lúc lắc tựa như ngươi tạp lạp đến a một nhà này đã đủ cha ngươi mang hoạt bách mộng hàm lao ba cũng là đi theo lất đầu ta coi như xong đi ta cũng không phải công ty quản lý nguyên liệu đó nghe được cha vợ nói xong phương thần giật nhưng là cười khoát tay háo cha còn có ba phụ các ngươi không muốn có bất kỳ áp lực ta cho ngươi công ty chính là cho các ngươi tìm một chút sự tình làm mà thôi chương hai trăm ba mươi lăm có tiền tùy hứng quay đầu nhìn về phía bách mộng hàm sau đó mở miệng c ư ờ i hỏi ngộng hàm ngươi xem tần hoàng dương quang bên tiệc công trạng thế nào bách ngộng hàm theo bản năng gật đầu một cái ân ta xem tháng này cùng phía trước bảng báo cáo phát hiện bên k i a một mực rất ổn định nói xong phương thần giật gật đầu một cái sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bách ngộng hàm lão mụ mở miệng c ư ờ i nói ta nhớ được trước đó ngộng hàm nói qua bá mẫu ngài về hưu trước là một cái giáo sư trung học đúng không vậy thì thật là tốt ta suốt ngày quá bận rộn trong tay cái này tần hoàng dương quang trường học cũng vẫn không có thời gian quản lý như vậy đi bá mẫu nếu như ngài ngợi vậy sau này ngài hay giúp ta trông nom một chút cái này trường học a vừa vặn cũng đúng n g à i nghề nghiệp bách mẫu nghe xong có thể một lần nữa trở lại trường học lập tức hết sức c a o hứng gật đầu một cái cười một lời đáp ứng nói được vừa vặn ta đây mỗi ngày nhàn rỗi cũng là nhàm chán vậy ta ngày mai bắt đầu liền đi qua ta là dạy toán học ngươi xem nếu như thuận tiện trước hết an bài cho ta một cái bảy năm cấp số học lao sư a phương thần giật bất đắc dĩ cười khổ một hồi không phải bám mẫu ta để ngài đi qua cũng không phải làm lão sư a ngài phải giúp ta quản lý trường học ngài thỏa đáng hiệu trường a nghe lời này một cái bách mẫu hàm lão mụ lập tức k h o t tay lia lia không nên không nên. hiệu trưởng ta không thể được ta về hưu trước mới là niên cấp chủ nhiệm hiệu trưởng ta đây cũng không có làm quá phương thần giật cười hắc hắc hắc bá mẫu ngài khỏe xấu cũng đã từng làm niên cấp chủ nhiệm à, ta đây liền lao sư đều không có làm qua đây ngài yên tâm đem bọn nhỏ tương lai giao cho ta nha nói ra hải tử tương lai bách mẫu lập tức do dự thân làm một tên về hưu lão nhân dân giáo sư bách mẫu trong lòng trọng yếu nhất chính là bọn nhỏ tương lai bây giờ nghe phương thần giật lời này lập tức cũng có chút đung đưa trái phải lên ba lúc này phương thần g ậ t lao mụ nhưng là cười ha hả mở miệng thông ra thần g ậ t nói đúng a cái t i ế có chút tài năng không phải dạy hư học sinh nha tất h nhiên hải tử đều nói rồi ngươi cũng đừng tự tuyệt một bên vương phụ cũng là liên tục phụ họa lại cân nhắc trong chốc lát bách m â u lúc này mới nặng nề gật đầu vậy tốt à? ta liền trước đi qua thử xem nếu như ta cảm giác năng lực không được đến lúc đó ta nhất định trước tiên cùng ngươi nói mẹ vợ chuyện bên này giải quyết phương thần giật quay đầu lại nhìn về phía cha vợ suy nghĩ một chút mở miệng nói ra bá phụ ngài xem bá mẫu đều giúp ta một tay đi ngài cái này càng già càng dẻo dai nếu không cũng giúp ta một chút chứ không đợi bách phụ mở miệng phương thần giật lần nữa quay đầu nhìn về phía bách mẫu hàm mở miệng nói mẫu h china sở e lai bên kia bảng báo cáo nhìn qua sao bách mộng hàm nghe vậy gật đầu một cái nhìn qua chúng ta cuối cùng nhìn cái kia một phần chính là china sở e lai bảng báo cáo vất quá ta cảm giác phần kia bảng báo cáo dù sao cũng hơi vấn đề cụ thể cũng không phải rất rõ ràng phương thần giật nghe vậy gật đầu một cái nghĩ tới trước đó mình ở china sở e lai trải qua những chuyện kia trong lòng cũng đ ố i bên kia tầng quản lý có chút nghi vấn gật đầu một cái nhìn về phía bách phụ mở miệng hỏi bá phụ ta nghe mộng hàm trước đó nhắc qua ngài lúc còn trẻ xâm qua quân đúng không yêu phòng sách bách phụ sau khi nghe gật đầu cười ha cái này ngược lại thật ta lúc còn trẻ ở trên không quân làm tám năm bộ đội phòng không năm thứ ba thời điểm liền bắt đầu bay máy bay đ i ể m trợ ta lúc kêu bay chính là diệt sáu là chúng ta hoa hạ loại thứ nhất tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu ta nhớ được khi đó chúng ta hàng không bộ đội tổng cộng mới lấy được hai khung toàn bộ đoàn tuyển bạn cuối cùng chỉ có hai chúng ta được tuyển chọn nâng lên bản thân lúc còn trẻ kêu ngạo chỗ bách phụ dị thường hưng phấn mà một bên phương thần giật nghe được cũng là sừng suốt một chút trước đó chỉ là nghe bách mộng hàm đề cập tới đ ầ y miệm phụ thân nàng trước đó làm qua không quân không nghĩ tới năm đó liền lái lên diệt sáu một bên phương phụ phương mẫu cũng là nghe được say sương ngân lành không nghĩ tới năm đó chính mình cái này thông ra còn làm qua không quân còn mở qua máy bay chiến đấu đang nghe cha vợ kể xong về sau phương thần giật vừa đúng cười hì hì nói ra hắc hắc không nghĩ tới ba phụ ngài vậy mà lợi hại như vậy vậy kế tiếp ngài coi như không thể cự t u y ệ ta t dạng này rút cái thời gian ta mang ngài đi china sở airline nhìn xem về sau ta liền đem china sở airline giao cho ngài tất nhiên ba phụ ngài mở qua máy bay chiến đấu như vậy phi hành giấy phép nhất định là có a đến lúc đó chúng ta phúc thẩm một lần ngài coi như hữu cơ sẽ tại bay lên không chúng a không thể không nói phương thần giật một câu nói sau cùng này quá có lực sát thương nguyên bản còn dự định c ự t u y ệ t bách phụ tại câu nói sau cùng nói xong sau lập tức liền do dự ba hiện tại do dự không đặc biệt chủ yếu là vợ con tại tần hoàng đ ả o china sở e là tổng bộ nhưng là ở kinh thành cứ như vậy liền phải tách ra nhìn thấy bách phụ cái kia thần sắc do dự phương thần giật cũng là đột nhiên nghĩ tới những cái này lập tức vỗ chán một cái bá phụ ta định đem tần hoàng đ ả o chế tạo thành siêu một đường thành thị cho nên china sở e là tổng bộ ta dự định chuyển tới ngài tiếp nhận china sở e sau chuyện thứ nhất chính là bắt tay vào làm chủ bị china sở e tổng bộ tuyên trị di chuyển công việc ngài thấy thế nào phương thần giật nói vẫn là thật lòng mà nói tần hoàng đạo vị trí duyên hải lương tử kinh thành chủ yếu nhất là phương thần giật ở trong này ra đời lớn lên đối với hắn có cảm tình sâu đậm hắn quả thật có đem tần hoàng đạo chế tạo thành siêu thành thị cấp một dự định mà hắn phải làm chính là đem tất cả sản nghiệp của mình tổng bộ đều đem đến tần hoàng đạo cái này di chuyển chi nas ở a i r l i tổng bộ đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a vô luận là nhân lực vật lực tài lực vậy đều không phải là cái số lượng nhỏ a bách phụ trước đó làm qua công ty tiểu lãnh đạo mặc dù cùng chi nas ở a i r l i không có cách nào so nhưng là phương thần g ậ t lời nói ra hắn nhưng là có thể hiểu rất dễ thậm chí là nhanh chóng nghĩ đến bên trong khó khăn phương thần giật thì là khoát tay áo chúng ta nhân loại không phải là vì khiêu chiến nguyên một đ á m khó khăn mà thành sao ngài yên tâm đi bá phụ tài lực vật lực nhân lực tại nhà chúng ta đều không là vấn đề tựa hồ là nhận lấy phương thần giật cổ vũ bách phụ sau khi suy nghĩ một chút dùng sức gật đầu một cái ngựa khí kiên định mở miệng nói t ố t chúng ta hiện tại cũng là người một nhà ta không có nhi tử mặc dù ngươi là của ta có non rệ nhưng trong lòng ta cùng nhi tử mở dạng tất nhiên ngươi có xa như vậy lớn khát vọng như vậy bá phụ nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi ha ha thông ra nói đúng chúng ta cũng là người một nhà chúng ta đồng tâm hiệp lực mặc dù không có khả năng giúp tên t i ể u t ử túi này chống lên một khoảng trời đến nhưng là muốn tận chính mình lớn nhất n ô bên trong đến hai anh em ta uống một cái lao ba ở một bên nghe phương thần giật cùng bách phụ đối thoại nghe được cũng là nhiệt huyết sôi trào nhất là trải qua một đoạn thời gian công ty quản lý về sau tâm tính rõ ràng cũng là phát sinh biến hóa đối đại chuyện nhận thức cũng không còn là trước kia loại kia t i ể u phú tức can thái độ thay thế phương thần giật cũng là vội vàng đem cái ly trước mặt d ơ lên đến cha ba phụ chúng ta uống một cái nào biết được lao ba nhưng là tức giận chừng phương thần g ậ t một cái ba chúng ta hai anh em uống rượu n g ư ơ i đi theo xem náo nhiệt gì chương hai trăm ba mươi sáu lục triều khoa kỹ có vấn đề phương thần giật hiện tại thật cảm giác sâu sắc nhân thủ không đủ giao phó xong cha vợ sự tình về sau lại đem ánh mắt nhìn về phía mẹ của mình lão mụ gặp một lần nhi t ử nhìn mình không đợi phương thần giật mở miệng liền nội vàng khoát tay nói mẹ gì cũng không biết mẹ không thể được phương thần giật nhưng là cười hắc hắc ai nói mẹ của ta không được mẹ của ta lợi hại chưa dạng n à y mẹ ngươi gần nhất trước đi theo cha ta đi trong công ty học tập một chút tranh thủ một tuần lễ sau dự kiếm công ty toàn bộ giao cho người quản lý sau đó để cho cha ta đưa ra thân tới lui làm khác ta đây thế nhưng là còn có càng quan trọng hơn tập đoàn chờ lấy hắn đi tiếp nhận đây dù sao cũng là bản thân nhi t ử sự tình hơn nữa cả ngày ở nhà đợi xác thực không bằng có chút việc làm thế là lão mụ căn bản không có do dự đáp ứng nhìn xem phương thần giật cho bốn cái trưởng bối đều an bài sự nghiệp một bên bách mộng hàm che miệng cười trộm ngươi cái này thật đúng là là sẽ bắt lao công n h à nghe vậy phương thần giật cũng là cười hắc hắc hắc mộng hàm nhà ngươi còn có nửa năm cũng tốt nghiệp à, ta đề nghị a ngươi chính là đường học thạc sĩ c h ú một có bao nhiêu công ty đường ơ i c chạy chậm xe của mình kho phương thần giật không còn gì để nói không có gấp cờ bao mà là trực tiếp cho tể tiểu thiên gọi điện thoại cái này toàn bộ khu biệt thự hiện tại đã bị vạn lý an bài người cùng đằng sau cư xá tách ra đồng thời cũng một lần nữa mở một cái dành riêng cửa chính ba toàn bộ khu biệt thự chiếm diện tích không sai biệt lắm có thể lên trăm mẫu mỗi ngôi biệt thự ở giữa khoảng cách lại không gần mỗi ngày vừa đi vừa về chạy tới chạy lui rất phải không thuận tiện mà ra xe cũng không tiện bởi vậy phương thần giật dự định để tề tiểu tiên quay đầu đi mua một nhóm sân đánh gôn loại kia c ỡ nhỏ xe điện mua tòa nhà cửa biệt thự thả hai chiếc đến lúc đó đi ra đi vào cũng thuận tiện nào biết được điện thoại mới vừa văng ừ a v lên tề tiểu tiên thanh â m liền từ nơi không xa chuyển tới phương ca ngài tìm ta vừa quay đầu vừa hay nhìn thấy một thân thợ săn ngụy trang tề tiểu tiên cưới một cỗ bị phún thành ngụy trang hai vòng xe chạy bằng điện lai tới ở dưới bóng đêm mặc dù có đèn đường nhưng không cẩn thận nhìn thật đúng là không nhìn thấy gia hỏa này thấy thế phương thần giật sững sờ hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói tiểu tử ngươi ở đâu ra xe chạy bằng điện tề tiểu tiên nết môi cười hắc hắc lộ ra một loạt tiểu bạch nhà hắc hắc lần trước ra ngoài mua sắm giám sát thiết bị thời điểm thuận tiện mua tổng cộng mua năm chiếc trở về sau chính chúng ta cải trang một lần đây không phải tuần tra lên tốc độ nhanh đồng thời lại yên tĩnh nha gật đầu một cái gia hỏa này xem ra cùng mình nghĩ đến cùng đi chính mình cũng đang chuẩn bị để gia hỏa này mua sắm điểm đây hắc hắc phương ca ngài tìm ta là có chuyện sao nghe được tề tiểu thiên vấn đề phương thần giật lúc này mới nhớ tới bản thân mục đích lập tức vừa trứng mắt tức giận mở miệng nói ngươi còn không biết xấu hổ nói ta nói tiểu tử ngươi tự mình biết phân phối xe điện thế nào cũng không biết cho chúng ta cũng trang bị đ i ể m đây tề tiểu thiên s ứ n g sở có chút ủy khuất mở miệng nói ta suy nghĩ phương ca ngại như vậy người có thân phận sao có thể cưới loại đồ chơi này à cho nên liền không có nha cho ngài bên này mua tức giận gõ vui tề tiểu thiên đầu một lần thân phận cái dám có thân phận không cưới cái này ta còn đi bộ a đó cũng không phải ta suy nghĩ cho dù là cưới xe điện vậy cũng nhất định là làm bồ hộ ỉ phê ra di xe điện a tề tiểu tiên h nghe vậy có chút nửa đùa nửa thật hát hát nhỏ giọng nói bất quá người nói vô tâm người nghe lưu ý phương thần giật suy nghĩ một chút thật đúng là có chuyện như vậy trước đó thường xuyên nhìn trên mạng tin tức nói là cái gì phẹn tồn dù che mưa bao nhiêu vạn nhất em mình bây giờ cũng không kém tiền làm mấy chiếc làm b ù a hội ỉ nghỉ xe điện cũng không phải không có thể a nghĩ như thế phương thần giật trực tiếp lấy điện thoại ra tìm được cậu đ à n điện thoại gọi tới tốt tốt tốt rất nhanh điện thoại liền tiếp thông cậu đạn cái kia đặc thù thanh em cũng chuyển tới à phương tiên sinh thật quá vinh hạnh có thể tiếp vào ngài điện thoại ngài trước kia bộ linh hồng gũ áng đã đại khái còn ngày kia liền có thể cho ngài đưa qua nghe được cậu đ à n nhấc lên phương thần giật mới nhớ tới có vẻ như mình còn có một cỗ hộ linh hồng n g ủ ảng đi sửa chưa đây bất quá những cái này đều không phải là hắn quan tâm ha ha cậu đ à n ta chỗ này có một nhóm mua sắm đơn đặt hàng không biết n g ư ờ i bên kia có thể hay không tiếp đây nghe xong có đơn đặt hàng cậu đ à n lập tức liền tinh thần tỉnh táo một cái xoay người liền từ trên giường này lập tức trong loa truyền đến hai nữ nhân tiếng gào đau đ ớ n bất đắc dĩ lắc đầu xem ra chính mình cũ điện thoại này đánh khả năng không đúng lúc ga có thể có thể có thể tuyệt đối không có vấn đề chỉ cần phương tiên sinh ngài có cần ta c ầ u đản nhất định thỏa mãn ngài lời này nghe như vậy kỳ cục như vậy đây nghĩ đến đối phương khả năng đang ở c ạ i cấy phương thần giật dứt khoát dứt khoát mở miệng nói ra ân có thể là được vậy dạng này à người giúp ta hỏi một chút lạm b ù a vội ỉ nỉ phe ra gì hoặc là lao tư lao tư bên kia có thể hay không sản xuất xe điện hai đợt cùng bốn vòng một dạng cho ta đến mười hai chiếc ách mười hai chiếc không đủ mỗi dạng đến hai mươi chiếc a tổng cộng có mười hai ngôi bệ thự không tỏa nhà cửa biệt thự thả một cô bốn vòng một cố hai vòng còn lại liền để cho tề tiểu thiên bọn họ khu cụ phương tiên sinh ngài nói đi mấy cái này nhãn hiệu hắn cũng không có xe chạy bằng điện a bất quá ta ngược lại là nghe nói qua bù gạ t ỷ trước đó đẩy ra qua m ộ ư ơ i đài hai vòng bàn đạp xe điện bất quá là xem như tặng phẩm đưa cho những cái kia đỉnh cấp hội viên hơn nữa mỗi một đài giá bán đều tại một trăm vạn n d t tả h ư u b u g ạ t ỷ cũng được a chỉ cần tính năng tốt là được mỗi chiếc một trăm vạn n d t hai mươi chiếc chính là hai nghìn vạn đúng không quay đầu ta liền cho ngươi đánh tới ngươi để bọn hắn mau chóng cho ta sản xuất ra a đúng rồi mỗi loại cho ta sản xuất năm đài ngụy trang sân mặt cúp điện thoại phương thần giật đã thấy đến trước người tề tiểu tiên đã há to miệm trận to mắt nhìn bản thân đưa tay ở tại trước mắt lung lay ngay sau đó không chút do dự giành lấy đối phương x e điện nhìn gì chứ ngốc c được rồi được rồi xe này bây giờ bị cá chưng dụng ha hà sau khi nói xong vặn một cái công t ắ c điện xe lập tức hướng về nhà để xe đi cầm lên trên xe còn dư lại năm cái túi chứa hàng ngay sau đó hướng tay lái bên trên một tràng công t ắ c điện vặn một cái xe áp bót xe một cái tại chỗ quanh người mười điểm tiêu xài hướng về số một biệt thự đi sau lưng tề tiểu thiên thì là nhìn xem phương thần giật bóng lưng dầm một tiếng nuốt n g ụ n nước miếng có tiền tùy hứng chỉ nói phương thần giật cưới xe điện mấy hơi thở đã đến số một cửa biệt thự tiêu sái đem xe cái thang bông xuống mang theo túi chứa hàng liền đi vào biệt thự chương hai trăm ba mươi bảy mang theo vợ cùng một chỗ trực tiếp ngươi làm gì đi trong tay xách cái gì phương thần giật lúc tiến vào mọi người đã ăn cơm xong ngồi ở phòng khách ghế salon trò chuyện lão mụ nhìn xem phương thần giật trong tay mang theo mấy cái túi lớn liền có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi phương thần giật nhìn thấy đám người đều sẽ ánh mắt nhìn về phía bản thân liền cười ha ha ta xem động hàm còn có ngày hai đi ra đi vào liền cái bao đều không có vừa vặn luís vụ ý tổng mới ra đến mấy khoản bao đến tần hoàng đảo mặt tiền cử ta nhìn không sai cầm trở về tặng cho các ngươi mấy vị nói chuyện thời điểm phương thần giật cầm trong tay mấy cái túi chứa hàng tất cả đều bỏ vào trên bàn trà mà ba nữ nhân nghe xong phương thần giật lời nói không khỏi trên mặt đều lộ ra vui vẻ thân sắc phương mẫu cùng bách mẫu càng là hung hăng trận mắt nhìn nhà mình lão đầu t ử một cái bộ dáng kia tựa hồ là đang nói thấy được không các ngươi hai cái so với người ta thần giật đến kém xa đây bách phụ cùng phương phụ hai cái ho khan một tiếng về sau bắt đầu nói sang chuyện khác tiếp tục thảo luận tới công ty quản lý bên trên sự tỉnh ba nữ nhân thì là đưa ánh mắt rơi vào trên bàn uống trà túi chứa hàng bên trên đến ba mẫu ngậm ba cái này là cho ngươi hai cái này là cho lão mụ cùng bá mô ba người nhao n h a u xuất ra túi sách đến xem xét túi sách mang lấy ra ba người lập tức cũng cảm giác rất là hài lòng bách mộng hàm cầm cái kia màu hồng túi sách c ặ p mắt đều cười thành một đường kia từ mẹ biệt thự trở về sau bách mộng hàm liền một đầu đâm vào trong thư phòng vô luận phương thần giật làm sao khuyên can cũng phải kiên trì đem còn dư lại bảng báo cáo xem hết rơi vào đường cùng phương thần giật đành phải lưu lại cùng đi nhưng bách mộng hàm nhưng là cười đem hắn đẩy đi ra được rồi chúng ta nhìn là được rồi thời điểm cũng không sớm ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi vừa dạng sáng ngày thứ hai phương thần giật mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên phát hiện bên người cũng không có bách mộng hàm thân ảnh sờ qua điện thoại nhìn đồng hồ năm giờ sáng một k h ắ c ngồi dậy tự lẩm bẩm cô nàng này làm sao dậy sớm như thế a quay đầu nhìn một chút nhưng là phát hiện mép giường tiểu dạ đèn vẫn sáng đây là buổi tối hôm qua bản thân mở ra nghĩ lại không phải là cô nàng này một đêm không trở về đem xuống giường ra phòng ngủ thẳng đến thư phòng đi tới trước cửa nhẹ nhàng đem cửa đầy ra chỉ thấy bách mộng hàm lúc này chính nằm sấp tại máy vi tính hẳn là ngủ thiết y đau lòng lắc đầu nhẹ nhàng đi tới nhìn xem vẫn sáng màn ảnh máy vi tính cô nàng này ngủ hẳn là còn chưa vượt qua hai mươi phân đi lên trước nhẹ nhàng xoay người vừa dùng lực liền đem bách n g ọ n g hàm chặn ngang bế lên bách n g ọ n g hàm một cái giật mình mở mắt ra phát hiện là phương thần giật ôm bản thân có lẽ là bối rối đi lên trở tay ôm phương thần giật cổ liền tiếp tục ngủ phương thần giật thấy thế đau lòng hỏng nhẹ nhàng đem bách n g ọ n g hàm đặt ở phòng ngủ giường lớn giúp hắn bỏ đi quần áo gắp kín m ề n lúc này mới lắc đầu đi ra phòng ngủ hôm nay còn muốn mang bách mẫu đi trường học đây ra biệt thự đi tới biệt thự số hai chỉ thấy phụ mẫu cùng cha vợ hai người đang ở ăn điệp tâm nhìn thấy phương thần giật tới bốn người cũng là xứng s phương mẫu càng là nghi ngờ mở miệng hỏi u à hôm nay là mặt trời mọc từ hướng tây a làm sao dậy sớm như thế a phương thần giật một bên cười cùng đám người chào hỏi một bên cầm chén lên đến chính mình tới thêm một chén nữa sữa đậu nành sờ lên bánh q u ẩ y liền bắt đầu ngụm lớn bắt đầu ăn vừa ăn vừa hàm hồ không rõ mở miệng nói hắc hắc đây không phải muốn đưa bá mẫu đi trường học bên kia nha đúng rồi mẹ buổi tối hôm qua ngộng hàm xem báo đồng hồ nhìn một đêm vừa mới ngủ quay đầu trước giữa chưa ngươi cho nàng làm chút đồ ăn đi nghe lời này một cái phương mẫu lập tức thì cho phương thần giật đầu một cái bạo lật trong miệng càng là đau l ngươi sao có thể để con dâu của ta một đêm không ngủ được a chính ngươi sẽ không nhìn a ta theo ngươi nói lần sau nếu là tại có chuyện như vậy ngươi xem ta không gặp ngươi ăn xong điểm tâm bách phụ cùng lao ba cùng đi công ty mà lão mụ là lúc chạy tới chiếu cố bách m ộ n g hàm phương thần giật thì là c h à o hỏi một tiếng tề tiểu tiên mở ra c h i ế c kia lao tư lao tư mang theo mẹ vợ đi trường học ngồi ở lao tư lao tư xếp sau phương thần giật cảm giác có người cho lái xe chính là so tự mình lái xe nhẹ nhõm a đến trường học phương thần giật trực tiếp tổ chức từng cái phó hiệu trưởng cùng các niên cấp chủ nhiệm tiến hành mở hội trực tiếp tuyên bố bách mẫu từ ngày hôm nay tiếp nhận hiệu trưởng chức vị nhà này trường học một trăm phần trăm cổ phần cũng là phương thần giật vì vậy đối với người nào làm hiệu trưởng mọi người hoàn toàn không có một chút xíu ý kiến đương nhiên cho dù là có ý kiến vậy cũng chỉ có thể trong lòng mình suy nghĩ một chút thôi muốn nói bách mẫu không hổ là làm cả đời giáo sư tại trong hội nghị nghe mọi người báo cáo về sau nói ra mấy cái quan điểm cơ hồ tất cả đều là chính xác một lần này để một chút sau lưng không phục phó hiệu trưởng nhóm cũng là thu hồi khinh thị tưởng rằng ngày đầu tiên tới lại là tầng quản lý hội nghị lại là toàn trưởng thầy cho đại hội tóm lại mân mê hoàn thành đã là hơn ba giờ chiều phương thần giật suy nghĩ một chút liền dứt khoát đợi đến tan tầm về sau cùng một chỗ trở về trở lại biệt thự đã là hơn bảy giờ tối lão ba bọn họ cũng đã trở về sau khi ăn cơm tối xong mọi người ngồi ở trên ghế s a l o n nghỉ ngơi bách mộng hàm thì là đem một phần sửa sang lại vật liệu đưa cho phương thần giật những cái tiêu bảng báo cáo ta tất cả đều nhìn qua trừ bỏ china ở elta cảm giác không quá đúng chính là lục chiều khoa kỹ có vấn đề phương thần giật nghe vậy hơi nghi hoặc một chút kết quả bách mộng hàm sửa sang lại tư liệu hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói a lục chiều khoa kỹ thế nào tại vụ làm bộ bách mộng hàm lắc đầu có làm hay không nghỉ phép không biết tóm lại hắn tài vụ số liệu có vấn đề hơn nửa năm số liệu chỉnh thể vẫn còn so sánh giá bình ổn thế nhưng là công trạng tháng này nhưng là đột nhiên tăng lên gần 20 cái điểm cái này lên cao tốc độ có chút không bình thường phương thần giật n g h e vậy s ứ n g sở tăng lên 20%. cái này lao đường có thể à xem ra chính mình giao công ty cho hắn là không sai à cởi khoát tay h áo ba cái này lục chiều khoa kỹ không có vấn đề không có lên cao mới kỳ quay đây công ty này kỳ thật chính là ta trước đó công tác công ty lao bản dùng người không khách quan công ty làm cho dối loạn không phải sao Vài ngày trước ta đương nhiên cho dù hắn nói hắn lúc đó thẻ ngân hàng bên trong sáu chữ số mật mã chỉ khóa lại mấy trăm đồng tiền số dư còn lại các nàng cũng không khả năng tin tưởng chương hai trăm ba mươi tám ta vẫn chờ kiếm tiền đây đinh linh linh chính nói chuyện phía đây chung điện thoại di động đột nhiên văng lên điện thoại là vương hiệu trưởng đánh tới đại khái ý tứ chính là nói rõ ngày sáu giờ tối liền bắt đầu so tài hôm nay muốn cho phương thần giật tại quá khứ bồi tiếp đám người huấn luyện một chút phương thần giật nhìn đồng hồ mới hơn tám giờ tối lắc đầu cùng đám người lên tiếng chào hỏi liền mang theo bách n g ọ n g hàm cưới xe chạy bằng điện đi tới vương hiệu trưởng biệt thự nhìn xem phương thần giật cùng bách n g ọ n g hàm tiền đến đang đánh lấy trò chơi đám người tất cả đều đứng lên kêu một tiếng phương ca tàu tử p h ư ơ n g thần giật khoát tay háo ra hiệu mọi người tiếp tục bách mộng hàm thì là cười cùng mọi người lên tiếng chào hỏi vương hiệu trưởng hh t t chê cười đem trung gian thanh kia điện tử cạnh kỹ ghế rửa kéo ra hướng về phía phương thần giật cười ha hả mở miệng nói hh t t phương ca để bọn hắn đánh xong vấn này chúng ta trước trực tiếp một hồi phương thần giật nghe vậy gật đầu một cái ta không quan trọng ngươi nguyện ý mở lên i mở bất quá phải dùng tài khoản của ngươi tỉnh một hồi ta chơi game còn phải lui ra ngoài vương hiệu trưởng chính đang chờ câu này lần trước bản thân trang bức rơi hơn năm mươi vạn p a n hâm mộ còn không có tăng lại đến đây mỗi ngày vừa vạn mượn phương thần g ậ t tăng lại rất nhanh vương hiệu trưởng liền đem điện thoại di động của mình chuẩn bị kỹ càng cố định tại trực tiếp trên kệ mở ra trực tiếp nhìn xem trực tiếp gian bên trong nhanh chóng tràn vào người xem vương hiệu trưởng cười hắc hắc hướng về phía trực tiếp gian bên trong khán giả nói ra ha ha ta đây có thể phải không phụ hy vọng chung các ngươi một mực tâm tâm niệm niệm nam thần phương thần giật cho các ngươi tìm đến rồi một câu trực tiếp gian bên trong t r o nháy g n mắt liền sôi t r à o nguyên một đám đại hỏa tiễn giống như không cần tiền một dạng dâng lên xuyên vân tiễn càng làm ộ t trăm cái một trăm cái soát nhìn xem cái này hòa bạo trang diện vương hiệu trưởng trong lòng là một trận đoán thẩm con bà nó là con、gấu. anh em không ví như ca soái nhiều à thế nào không gặp các ngươi như vậy h o à n n g ê n ta đây nhìn xem vương hiệu trưởng mở ra trực tiếp bách mộng hàm thì là hơi nghi hoặc một chút mở miệng nhỏ giọng hỏi phương thần giật nói giật ngươi còn chơi trực tiếp nha không nghe ngươi nói đến qua à hì hì thế nào lão công ta đẹp trai như vậy có phải hay không có rất nhiều fan của nhà nghe được bách mộng hàm cái kia nhạo báng mà nói phương thần giật thì là bất đắc dĩ cười khổ nói này còn không cũng là tiểu thông g i a hỏa này dở cho quỷ trước mấy ngày gọi ta tới chơi trò chơi không phải mở trực tiếp không phải sao còn nhất định phải cho ta cũng làm một cái trực tiếp nào hôm nay là lần thứ hai trực tiếp một bên giải thích một bên lôi kéo bách ngộng hàm hướng về điện tử cạnh kỹ cái bàn đi đến bách ngộng hàm thấy thế s ứ n g sở không khỏi nghĩ muốn tránh thoát mở phương thần giật tay trong miệng hốt hoảng nói ra ngươi đừng lôi kéo ta n h a ta cũng không muốn thực tính chỉ là phương thần giật nhưng là hh t t một trận cười xấu xa khó mà làm được ngươi muốn phải không đi lên ai biết ta cái này đại xuất ca đã có chủ nhà Đi đợt thôi, liền ta một thức hôm chúng cho cho chó. Mặc dù bách、ngộng、hàm không Mặc nay nàng cưỡng ăn ngộng nguy các ép vì dù Còn ảnh hưởng bên t bên bên này t phương thần giật lời nói thông qua điện thoại mịt rộ phồn truyền đến trực tiếp gian bên trong trong nháy mắt trực tiếp gian bên trong liền ăn tính phía dưới hai không vẹn vẹn làm mãn bình lễ vật đình chỉ tự liền mưa đạn đều trong nháy mắt đình chỉ mà vương hiệu trưởng nhìn xem trực tiếp trong tấm hình xuất hiện cái này đối kim đồng ngọc nữ lập tức chính là xứ sở thầm nghĩ một tiếng hòa tạo đây không phải tìm đường chết đây nha trực tiếp mang theo tàu tử cái này không được trong nháy mắt rơi phân trăm vạn a quả nhiên giống như vương hiệu trưởng nghĩ như vậy tại ngắn ngủi yên tĩnh qua đi trực tiếp gian bên trong trong nháy mắt liền nổ tung giật sinh giật thế đáng yêu hạt dưa p h a n cuồng a a a nữ nhân này là ai vậy mà cùng nhà ta thần giật lão công cùng một chỗ ta muốn cùng ngươi quyết đấu giật sinh giật thế khêu gợi bờ n ô i nhỏ ô ô, ô. ta thần giật hào ca ca tại sao có thể d ạ n g này ta không phải đáp ứng không phải ngươi không gả n h à tâm chết xa dở giật sinh giật thế ta muốn cho ngươi sinh h ậ u tử ồ ồ ồ lòng ta nát vĩnh biệt ta tiểu giật giật xa dở chỉ là trong n ấ y mắt mãn b ì n h trên dưới tất cả đều là xa dở hai chữ nhìn thấy tình huống này phương thần giật biểu thị căn bản liền không quan tâm không quan tâm một bên bách ngộng hàm thì là có chút lo lắng nhìn về phía phương thần giật giật ta vẫn là đi về trước đi phương thần giật nhẹ nhàng giữ chặt bách n g ộ n hàm tay nhỏ trên mặt gương mặt ngọc nào quay đầu đem ta ở chung với nhau hai cánh tay hướng về màn ảnh lung lay ngay sau đó mở miệm hướng về phía màn hình điện thoại di động. dù phi thường từ tính giọng nói hồi đáp trực tiếp gian bên trong đám f a n hâm mộ chúc mọi người buổi tối tốt lành ta cho mọi người giới thiệu một chút vị này chính là vị hôn thê của ta ta tương lai hải tử mẹ của nàng hh vừa vặn mượn cơ hội này ta ở trong này cho ta thân ái nhất tiểu b ả o bối h á t một bài a nói đến đây phương thần giật quay đầu nhìn về phía bách ngọc hàm nhìn xem mặt đã hạnh phúc bách ngọc hàm m ở miệng ôn nhu hỏi tiểu hàm hàm ngươi muốn nghe nhất cái gì ca đây không nói đầy mắt tiểu tinh tinh bách ngọc hàm chỉ nói trực tiếp gian bên trong lúc này trên màn hình đã xuất hiện hai loại thanh âm chỉ là người bình thường hhh h h h trực tiếp gian bên trong nữ nhân ngu xuẩn nhóm. thế nào đợt này thức ăn cho chó nhét sướng hay không ha ha lão tử mẹ hắn hiện tại chỉ muốn cười to ba tiếng cho các ngươi biểu thị mặc niệm ha ha ha dương đình phong em tốt như vậy cãi trắng thế nào liền để heo ở đây dẫn chương trình ngươi dám hay không nói cho ta biết cái này tiểu t ỷ t ỷ tài khoản là bao nhiêu ta con mẹ nó hiện tại liền đi thêm một chú ý cô thành búp búp búp búp loại này cũng là trực tiếp gian bên trong lang hữu nhóm mà một thanh em khác chính là trực tiếp gian bên trong các nữ nhân h ì h ì ta thích ngươi âu、oh, â ta muốn nghe chia tay khoái hoạt ta con mẹ nó thất tình giật sinh giật thế cô mãi mãi đúng, đúng. Ta muốn nghe chia tay hoạt, sẽ đưa cho nhà ta giật chia đưa muốn Muốn nghe nhà nói khói cho bảo sẽ bảo. vương ẫ n nhiều nữ nhân, rất nhanh trực tiếp gian bên trong liền đã nổi lên mãn bình chia tay hoạt. Nhìn xem phía trên này là chia khói hoạt. phía tiếp rất trực tay đã xem m a đạn, p h ư t hiệu ầ n g ậ t lông lại, nhíu nhìn Vương mày quay hơi hơi nhíu lại, quay đầu nhìn về phía h i đầu về trưởng mở m i ệ nghe nói ra, trước tiên đem mưa đạn nốt. Vương ra, trước mưa đem i ệ u trưởng n g h xong s ứ n g sở bất quá nhìn phương thần giật cái k i a cao mày bộ dáng theo bản năng đưa tay đem trực tiếp gian mưa đạn đóng lại trong lòng thì là nghĩ đến phương ca đây là đem đám f a n hâm mộ đều đắc tội t r ư ớ ta một hồi trực tiếp xong đoán chừng mới tăng thêm cái kia hơn năm trăm vạn f a n hâm mộ còn không rơi không thấy a mà trực tiếp gian bên trong mọi người tại nghe nói như thế về sau lập tức đều n g u mắt chưa thấy qua lớn lối như vậy dẫn chương trình a đương nhiên phương thần giật căn bản cũng không có nghĩ tới những cái này hắn thấy chuyện gì cũng không có vợ khai t ầ m trọng yếu a t r ư ờ n g hai trăm ba mươi chín tề tiểu tiên h đem biệt thự cho cải tạo gặp vương hiệu trưởng đã đem trực tiếp gian mưa đạn đóng lại phương thần giật lúc này mới lần nữa quay đầu vẻ mặt ôn nhu nhìn về phía bách ngọc hàm tiểu hàm hàm suy nghĩ kỹ chưa cái gì ca đều có thể chỉ cần ngươi muốn nghe bên á c Ngọc h Hàm hiện tại cũng không nghĩ nhiều như vậy. Bản thân cũng bản tại vậy, y u sâu đầm a m này h thể tại trăm vạn người trước mặt cùng mình thổ â n vạn người cùng n có trước cảm giác tại trăm mặt loại lộ, t hai ậ t rất thời tới ngọt r hạnh phúc đây. Đồng thời cái này cũng đủ để chứng minh hắn mình Nghĩ Bách Hàm đồng này cũng Ngọc cái đây, đủ để đối đây, yêu. cười, với lộ h a cái người h nhạt à n lốn n đ ồ tiền nhỏ, n g lớn đẹp đẽ tình yêu chẳng những là trực tiếp gian bên trong đám người t i ê u liền một bên chơi game chiến đội thành viên cùng vương hiệu trưởng đều bị không kịp đề phòng nhét đẩy miệng thức ăn cho chó phương thần giật nhìn xem bách ngộng hàm cái kia mê người khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nghĩ tới một ca khúc thế là quay đầu hướng vương hiệu trưởng vây vây tay tiểu thông mạch lấy tới các đội viên đều chơi game chỉ có vương hiệu trưởng một người nhàn rỗi bởi vậy cũng đã thành phương thần giật sai s ử đối tượng nghe được phương thần giật c h à o hỏi vương hiệu trưởng nhanh lên đem mịt rổ phồn đưa tới tiếp nhận mịt rổ phồn phương thần giật đánh búng tay lần nữa hướng về phía vương hiệu trưởng mở miệng nói đến một bài l ú n đồng tiền nhỏ nhạc đẹp a theo âm nhạc vang lên phương thần g ậ t cái kia từ tính giọng nói lập tức làm cho tất cả mọi người đều trầm luân bao quát tr mặc dù các nàng mưa đạn phương thần giật không nhìn thấy nhưng là nguyên một đám không ngừng phiêu khởi lễ vật nhưng là đại biểu đám người tâm tình lúc này hát đến bộ phận cao trào phương thần giật vẫn không quên đem lời ống đặt ở bách mộng hàm bên miệng hai người tới một h ọ p sướng cứ như vậy một đợt này sóng thức ăn cho chó nghẹn đám người là một điểm tính tình cũng không có hát xong về sau bên k i a chiến đội trò chơi cũng cơ bản đã kết thúc có mấy cái chiến đội thành viên hoàn toàn chính là bị một đợt này thức ăn cho chó cho nghẹn đến phát huy thất thường bị người trực tiếp đào thải không chỉ như thế chính ghé vào một chỗ tháp nước đỉnh cho t á m sát địch nhân bất phàm tức thì bị cái này thức ăn cho chó sặc đến một cái tay trơn trực tiếp từ tháp nước đỉnh rất xuống cứ như vậy thành cái thứ nhất bị bản thân ngã chết tuyển thủ chuyên nghiệp hát x o n g ca nhìn thấy mọi người trò chơi kết thúc thức ăn cho chó cũng cho ăn xong phương thần giật đem mịt rộ p h ổ n đưa cho vương hiệu trưởng cũng liền không có ý định đang hát được rồi nếu như cũng đã kết thúc vậy liền chơi trò chơi à. nói đến đây quay đầu nhìn về phía bách n g ọ n g hàm hỏi tiểu h à m hàm cùng nhau chơi được không biết rõ ngày mai bọn họ muốn ví dụ thi đấu bách mộng hàm lắc đầu cự tuyệt coi như hết các người chơi các người ta liền đi về trước học tập rồi cự tuyệt phương thần giật muốn đưa bản thân trở về yêu cầu về sau liền một thân một mình về bếp tự vương hiệu trưởng cũng biết chính sự quan trọng thế là một lần nữa đem trực tiếp gian bên trong mưa đạn mở ra hướng về phía trực tiếp gian bên trong người xem vừa cười vừa nói được rồi mọi người chúng ta lập tức tiến hành trò chơi hiện tại ta liền trước tiên đem trực tiếp gian kết thúc sau đó lập tức bắt đầu trò chơi trực tiếp gian sau khi nói xong lại đợi mười mấy giây lúc này mới đóng lại trực tiếp gian chẳng qua là khi hắn lui ra ngoài về sau nhìn xem tài khoản ảnh chân dung dưới đáy p a n hâm mộ số lượng lập tức liên ngậy trong miệm càng lớn tiếng văng t ụ ngoạo thế nào chỉ còn lại 47 triệu f a n hâm mộ ngoa t à o hắn đ ây mẹ là tài khoản của ta a ba nguyên bản hơn 5.000 b ạ n f a n hâm mộ qua mới vừa một trận thức ăn cho chó trực tiếp trong nháy mắt rơi phấn gần 800 vạn f a n hâm mộ vương hiệu trưởng kém chút không điên rồi mãi mãi vừa mới bản thân còn đang cười trên nỗi đau của người khác nghị phương ca trực tiếp lưới cái t i ê n 500 vạn f a n hâm mộ có thể hay không tất cả đều rơi sạch hiện tại tốt rồi mẹ hắn không chỉ rơi 500 vạn trực tiếp rơi 800 vạn f a n hâm mộ có thể cuối cùng rơi vẫn là bản thân a cái này còn không có cái gì giúp đỡ đóng lại mưa đạn điểm ca hắn đây mẹ toàn bộ hành trình bản thân còn đang giúp đỡ cùng một chỗ tìm đường c h ế ớ ta một bên vương thần giật hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút màn hình điện thoại di động lại nhìn một chút vương hiệu trưởng thế nào rồi ngạc nhiên quỷ kêu cái gì đây ngầm đầu nhìn cái này tổ tông bất đắc dĩ thở dài lắc đầu gương mặt sinh không thể luyến ô、oh, ô,、oh, rơi phấn tám trăm vạn a lão đại s ư n g sờ qua đi vương thần giật cũng là suy nghĩ minh bạch nguyên lai、like、là bản thân mới vừa một phen thần thao tác trực tiếp để vương hiệu trưởng rơi tám trăm vạn phấn hh xin lỗi xin lỗi cái kia cái gì là đền bù tổn thất ngươi ngày mai ta nhất định giút ngươi làm một d ò n đầu tiên rồi dù nói thế nào cũng không tốt đành phải hầm hực gật đầu một cái một lần nữa mở ra trò chơi trực tiếp rất nhanh liền tiến vào trực tiếp gian nhìn xem đã xuất hiện trò chơi hình ảnh trực tiếp gian bên trong đám người lần nữa sinh động hẳn lên không nói chuyện để phần lớn còn đang vây quanh mới vừa cho c h o ăn cấp lương cho một chút lanh mắt dân mạng cũng là phát hiện vương hiệu trưởng rơi p h ấ n tám trăm vạn sự tình trong lúc nhất thời trực tiếp gian bên trong quay chung quanh cái này đưa tới nhiệt nghị đương nhiên bọn họ ai cũng không biết là chuyện này đã ở bên trong người bồ náo nhiệt ẩn ẩn đã có leo nhiệt sưu tiềm lực trò chơi bắt đầu vừa mới rơi xuống đất nhặt lên một kiện trang bị trong đầu liền vang lên thu về thành âm nhắc nhở. lại tới tiếp xuống trò chơi quá trình lần nữa biến thành phương thần giật lục x o á t bức tranh hình thức ta muốn từ nam lục x o á t bắc ta còn muốn từ bắc lục x o á t tây ta muốn đám người đều nhớ ta nhớ ký ta lục x o á t nghe trong đầu từng đạo từng đạo hệ thống nhắc nhở thanh âm phương thần giật không tự chủ được ngâm nga ca cái này khiến trực tiếp gian bên trong đám người là dợ khóc dợ cười đây là cái gì đấu pha a một chút tự nhận là đầu não hơn người ra hỏa càng là suy đoán đây là phương thần giật đang cố ý mê hoặc ngày mai tham gia trận đấu đối thủ chính là vì cho đối thủ chế tạo biểu hiện giả dối đương nhiên vượt bậc nhất chính là cùng hắn cùng một chỗ chơi game bất phàm ba người một v á n trò chơi kết thúc lần này phương thần giật vậy mà lấy một cái cái chào ăn gà ván kế tiếp trò chơi trước khi bắt đầu vương hiệu trưởng nhịn không được mở miệng hỏi phương thần giật nói phương ca ngài đây là cái gì x á o lộ à? phương thần giật liếc nhìn trực tiếp gian bên trong mưa đạn lập tức cười hắc hắc cố ý hạ giọng nhỏ giọng hướng về phía vương hiệu trưởng nói ra mê hoặc chúng ta ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là đôi tay nhìn thấy ta loại này đấu pháp lại là ý tưởng gì nói đến đây lại quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt bất đắc di bất phả mấy người về sau một lần nữa hướng về phía vương hiệu trưởng nhỏ giọng chứng trạc đảng hoàng địa chuyện nói còn có dạng này cũng là vì gia tăng bất phảm ba người bọn họ cá nhân thực lực chiến đấu cùng tự lisa cứu viện năng lực vương hiệu trưởng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái ta giống như minh bạch điểm vậy được à chỉ cần ngày mai có thể cầm xuống tranh tài là được phương thần giật vỗ vỗ vương bả vai của hiệu trưởng yên tâm đi có ngươi vừa ca ở đây ngươi sợ cọng lông dây à, được rồi tranh thủ thời gian bắt đầu câu tiếp theo à, ta vẫn chờ kiếm tiền á c h chờ lấy bồi luyện đây mãi mãi kích động một cái kém chút nói khoan khoái miệng nói xong sau quay đầu nhìn về phía bất phảm mở miệng thúc giục nói bất phảm tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị a làng nhà làng nhẳng lại đánh đồ đây a trước đây là cục h ố n đạn.、Lại、liên g Lại t tại thanh thứ bốn nốt trực tiếp về sau phương thần giật triệt để suy nghĩ minh bạch nguyên lai、like、chỉ có đang trực tiếp thời điểm hệ thống mới có thể tiến hành thu về vì chứng minh mình suy đoán phương thần giật lại để cho vừa mới đem trực tiếp quan bế vương hiệu trưởng mở ra trực tiếp quả nhiên giống như đoán giống như lúc nhưng trực tiếp bắt đầu cũng đạt đến trăm vạn người số online về sau hệ thống thu về thanh n m lần nữa trong đầu vang lên Cho chơi một mực chơi đến ban đêm một nghìn một trăm ba mươi phương thần giật mới rời khỏi biệt thự về ngủ ngay kế tiếp phương thần giật tỉnh lại sau giấc ngủ đã là mười giờ sáng nhiều rời giường sau phát hiện bách mộng hàm đã đi trường học lên lớp nghĩ đến tối hôm qua cùng vương hiệu trưởng thời gian ước định là một giờ chiều xuất phát phương thần giật sau khi rửa mặt liền trực tiếp cưới xe điện đi tới trạm bên này ăn cơm không có cách nào hiện tại phụ mẫu cùng cha vợ một nhà đều đi công ty n ế n qua đ i ể m tâm phương thần giật cưới xe điện đi tới số sáu biệt thự nhìn xem cửa biệt thự đậu trước kia bị lau sáng loáng sáng lên n ỉ tận mười lăm phương thần giật không khỏi gật đầu một cái trong lòng lẩm bẩm một câu đem á m mẫn tiểu tử rất này vẫn là rất cần mẫn nha. là đ xe chạy bằng điện dừng lại cất bước liền đi vào khu biệt thự cửa chính đi vào trong sân phương thần giật không khỏi s ư ơ n g sở chỉ thấy nguyên bản trong sân nhàn nhã bể bơi bên trong nhiều mấy đầu dây thừng phương thần giật nhìn kỳ quái cũng không biết cụ thể là dùng để làm gì lại nhìn bên cạnh đất t r ố n g bên trên nhiều hơn một bộ đơn cắn một bộ x à kép một bên kia đất t r ố n g bên trên vẫn còn có một cái lớn hố cắt cùng một cái ngụy trang tấm ván gỗ tường chẳng những là những cái này còn có cầu thang bằng dây t h ư n g tường thiên thê các loại thiết bị thô sơ giản lược quét qua toàn bộ liền cùng quân lư kịch truyền hình bên trên thường xuyên nhìn thấy sân huấn luyện không sai biệt bao、nhiêu. Đám này tiểu tử thúi, chẳng ò n t ậ giật t thể trước biệt thự một thần biệt thự có Cưới bước cửa được lúc khách c phương phòng h dày vào, này vào, này đẩy vỏ. sướng liền đi đi liền biến lắp lên lần lần lớn gặp đầu, đã bộ nữa ra ráng. sở, những toàn bộ trong phòng khách nhiều vô số t r ư ơ n g ngụy trang ngụy trang lưới đem những cái này chuyển không đi vật phẩm trang sức che đắp lên ở phòng khách phía đông chỉnh chỉnh tề tề trưng bày nằm cái giường hành quân phía trên cái chăn bị xếp thật chỉnh tề giống như khối đ ầ u hủ đồng dạng không chỉ như thế tại mỗi tấm giường đằng sau còn có một cái sắt lá ngăn tủ dưới mặt giường còn có hai cái chậu nhựa bên trong răng cỗ khăn mặt cũng là thật chỉnh tề mỗi tấm dưới giường không có sai biệt. Lại nhìn phía trên â y nguyên bản t ư tường, như n lớn truyền hình to lớn mặt làm đến chỗ. Lúc này đã biến thành do từng cái màn ảnh nhỏ tạo thành g bày làm lúc liệt to mặt tạo TV tựa r chỗ, do cái đã TV thấy trung tâm nhìn bộ đội loại kia chính ỉ huy h một dạng. p a t r ê c í n h biểu hiện ra toàn bộ khu biệt thự cắp ngóng ngách hình ảnh ba nguyên bản ghế sofa cũng đã không thấy thay vào đó là năm thanh cái ghế sắt cái này còn không phải khoa trương nhất khoa trương nhất là tại giữa phòng khách lại có một cái ít nhất rộng hai mét lớn xa bàn phía trên chính là toàn bộ khu biệt thự tình huống tại chuyển đầu nhìn về phía nơi cửa một dây lớn sắt lá trong tủ chỉnh tề trưng bày các loại cắp dạng an toàn trang bị c h ẳ nói g những co một loạt o dụng cụ nhìn ban cụ các loại công nghệ cao trang bị. tóm n lại chỉ cần lúc à này hợp pháp, cho phép tư nhân có, nơi này liền tất cả tư tất trang bị. Nói tóm nơi liền Nói lại, l đều bị. này mới thời gian mấy ngày nơi này t i ê n nhiên đã trở thành một cái cỡ nhỏ chiến đấu trung tâm chỉ huy l i ê n ở phương thần giật có chút không biết nói cái gì để diễn tả tâm tình của mình bây giờ lúc ngồi ở kia một mặt màn hình tường trước một thân ngụy trang tề tiểu thiên nhanh chóng đứng lên a xoay người một cái hướng về phía phương thần giật theo bản năng chính là đứng nghiêm một cái một cái nghiêm túc nghiêm qua đi ra hỏa này biến thành một bộ cười hì hì biểu lộ Cắt người, người hì hì nghe được phương thần giật khích lệ tề tiểu thiên lập tức gãi đầu một cái cười hắc hắc hắc hắc phương ca ngài có thể đồng ý là được ta còn lo lắng ngài không muốn chứ không có phản ứng tề tiểu thiên mà là cất bước đi tới trong phòng khách ở giữa cái kia lớn xa bàn trước mặt có chút im lặng mở miệng hỏi ta nói tiểu t ử ngươi thật đúng là năng lực a phiên bản thu nhỏ khu biệt thự cái đồ chơi này làm sao làm ra tề tiểu thiên cũng gấp đi hai bước đi tới phương thần g i ậ t trước người gãi đầu một cái mở miệng nói này vật này là ta tại tiêu thụ bán điệu đìm chỗ bên kia mua tới toàn bộ khu biệt thự đều bán cho chúng ta bọn họ muốn cái đồ chơi này cũng không có không phải hướng về phía tề tiểu thiên giơ ngón tay cái lên ngay sau đó lại một chỉ cửa ra vào trong ngăn tủ năm cái kia dụng cụ nhìn ban đêm cùng chiến thuật mũ giáp cường quăng đèn tin các loại vừa cười vừa nói liền chúng ta cái này biệt thự khu dùng đến đến thứ này à. tê tiểu thiên bị phương thần giật hỏi mặt mo một trận đỏ lên có chút ngượng ngùng mở miệng nói ba cái này ai không dối gạt phương ca ngài nói đi lúc ấy mua phòng vệ dụng cụ thời điểm tìm một bằng hữu nhìn thấy lại có đồ tốt như vậy một cái nhìn không được liền cho mua về rồi phương thần giật nghe được là một trận dở khóc dở cười có chút im lặng nói ra hắt tốt nhiều thứ chiếu ngươi nói như vậy nếu là có bán thương ngươi cũng cho mua về à. ngài khoan hay nói ta còn thực sự có ý nghĩ này nghe được phương thần g ậ t trêu chọc tê tiểu thiên trong miệm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu lập tức để phương thần giật không còn gì để nói tranh thủ thời gian nhắc nhở ta nói tiểu tử ngươi cũng đừng làm cho ta việc nước ca vi pháp đồ vật chúng ta cũng không thể đủ à. hh ắ c ắ c ngài yên tâm đi phương ca cái này chúng ta tâm lý nắm chắc nghe nói như thế phương thần giật cái này mới yên lòng ngay sau đó quay đầu chỉ cái kia một bộ đơn binh trang bị mở miệng nói ân lúc này mới không sai bị lắm cái kia cái đồ chơi này nhìn xem thật đẹp trai một hồi cho ta một bộ kia quay đầu ngươi tại mua một bộ trở về ếch tề tiểu thiên cái hót xẹt qua một đạo hát tuyến nhìn xem tề tiểu thiên bộ dáng kia phương thần giật cười ha, ha một tiếng nói tránh đi làm sao chỉ một m ì n n h g ư ơ i người đều đi đâu rồi tề tiểu thiên một chỉ giám sát màn hình lớn sau đó hướng về phía phương thần giật nói ra lưu nghị thủ cho ngài mẹ vợ làm tài xế đi thách đ ầ u tại biệt thự khu cửa ra vào đứng gác đầu gỗ cùng vàng tại hai cái giám sát điểm ẩn ngấp nói chuyện thời điểm hai người đã đi tới trước màn ảnh lớn theo tề tiểu thiên ngón tay nhìn lại liền gặp được khu biệt thự duy nhất cửa chính chỗ cái kia gọi là lưu lỗi tiểu tử chính bản thân lấy một thân ngụy trang đứng ở bên cạnh có ý kiến tạo chạm gác bên trong mắt nhìn phía trước cũng không nhúc nhích đồng thời cầm lấy một bên bộ đàm đầu gỗ ta xem một lần n g ư ơ i vị trí nói xong chỉ thấy cái kia trong tấm hình đột nhiên lăng không t o á t ra một người đến cười hì hì hướng về phía c a m e ra nhét miệng cười một tiếng ngay sau đó lần hai nằm trên đất lần nữa hướng về phía bộ đàm hô một tiếng vàng đồng dạng một chỗ không có bất kỳ dị thường nào màn hình bên trong xuất hiện vàng hàm hàm thân ảnh ba lần trước liền tận mắt chứng kiến qua đám g i a hỏa này che lấp thực lực phương thần giật hiện tại ngược lại có chút không cảm thấy kinh ngạc cười lắc đầu đứng gác còn chưa tính cái này ẩn nấp liền không đến mức rồi a còn có ngươi đem phòng khách cải tạo thành bộ chỉ huy ta liền không nói gì bên kia một hàng kia giường là chuyện gì xảy ra phía trên nhiều như vậy gian phòng không thể ở tề tiểu tiên h nghe vậy gật đầu một cái nghiêm trang nói ân đích sắc không thể ở phương thần giật x ữ n g sở không minh bạch cái này không thể ở là chuyện gì xảy ra tề tiểu tiên h cười hắc hắc sau đó mở miệng nói ra từ kiệm thành sang dịch từ sang thành kiệm khó nếu như chúng ta ở lại cái kia mềm mại nệm cao su đang muốn ngủ cái này lạnh b ả n giường coi như khó cho nên ta phía dưới quy định phía trên là không cho phép đi lên còn có toàn bộ đều ở nơi này ở còn có thể kịp thời ứng đối tình huống đặc biệt phương thần giật khoe miệng treo lên một nụ cười lời nói này thật đúng là như thế gật đầu một cái mở miệng nói ra ngươi nói đích xác có lý bất quá dạng này cũng quá gian khổ như vậy đi ngươi quay đầu liên lạc một chút công trình đội đem biệt thự này tiến hành một lần triệt để cải tạo đem phía trên m ấ y tầng trong phòng ngủ cải tạo thành bộ đội túc xá bộ dáng mặt khác trang sức cũng tất cả đều hủy bỏ a mặt khác khu biệt thự phía sau tiểu sơn cũng cho các ngươi cải tạo thành sân huấn luyện a bất quá ngày thường huấn luyện chú ý một chút đằng sau chính là cao tầng khu dân cư đ ư n g quá nhiều dân nói đến đây phương thần giật suy tư một chút lại nói tiếp còn có các ngươi dạng này mỗi người quá cực khổ. ngươi xem một chút có hay không người thích hợp tỷ như ngươi bộ đội chiến hữu chuyên nghiệp có nguyện ý có thể têu đến tiền lương đãi nộ cùng các ngươi mở dạng về phần nhân số chính ngươi n ắ m vững tối thiểu nhất các ngươi muốn bình quân đến mỗi ngày tám giờ làm việc chế tề tiểu thiên gật đầu một cái một giọng nói tốt xác thực giống như phương thần dân nói bọn họ năm người một ngày hai mươi bốn giờ trông coi quả thật có chút siêu phụ tải hiện tại lão bản mở miệng để thêm người tề tiểu thiên tự nhiên là cao hứng trong lòng đương nhiên cao hứng nguyên nhân vẫn là có thể đem mình trước kia chiến hữu kéo qua cùng một chỗ đi thôi tiểu thiên đi đem ta trước kia hồng kỳ h chín già hôm nay chúng ta lái xe này đi ham đáp ứng tề tiểu thiên giơ tay lên đài thông báo một tiếng về sau nhanh chóng ra biệt thự chạy bộ đi tới số một biệt thự bãi đỗ xe lái lên c h i ế c kia hát sắc bá khí mười phần hồng kỳ h 9 một đường đi tới số năm cửa biệt thự trước ba lúc này cửa biệt thự đã ngừng một cô á n phạ là vương hiệu trưởng bị người mở thấy cửa hồng kỳ h 9 xuất hiện phương thần giật cùng vương hiệu trưởng mọi người đều đi đi ra nhìn xem trước mặt cái này bá khí mười phần hát sắc hồng kỳ vương hiệu trưởng nháy n á y miệng hướng về phía p ư ơ n g thần g ậ t giơ ngón tay cái p ư ơ n g ca ngơi cái này phẩm vị cùng ta lão tử làm sao một cái nước hạnh a phương thần giật cười khoát tay áo ngay sau đó cất bước hướng về h 9 đi đến mà vương hiệu trưởng thấy thế chào hỏi một tiếng đám người bên trên xe hậu liền bước nhanh đổi kịp trước mặt phương thần giật cũng đi theo tiến tới h 9 một bên cười hì hì đưa tay đi giúp phương thần giật kéo xe cửa chẳng qua là khi tay chạm đến cửa xe đồng thời vương hiệu trưởng trong miệng kinh nghi một tiếng à, phương ca ngươi xe này cửa có phải hay không hỏng làm sao nặng như vậy phương thần giật tức giận trận nhìn nhìn vương hiệu trưởng một cái trong miệng thì là tức giận mắng ngươi xấu đại gia ta đây xe mới lần thứ nhất mở ra liền hỏng nói chuyện thời điểm vương hiệu trưởng cũng đã tốn sức đem cửa xe mở ra chỉ là khi thấy rõ kéo ra cửa xe về sau vương hiệu trưởng lập tức liền há to miệng gương mặt không thể tin ngoa tảo đây là xe chống đạn chỉ thấy kéo ra cửa xe so với bình thường ô tô cửa xe dày trọn vẹn gấp hai có thửa không chỉ như thế tự liền phía trên cửa sổ kiếng đều có năm chia đều đ ộ dày nhìn thấy một màn này phương thần giật cũng là s ư n g sở thế này thì quá m ứ c rồi bất quá nhìn thấy sau lưng vương hiệu trưởng cái kia vẻ mặt mộng bức bộ dáng phương thần g ậ t lắc lắc đầu giả trang ra một bộ k i n h thường thiết vương hiệu trưởng một cái một bên nhấc chân ngồi vào trong xe một bên lên tiếng nói tiếu ngươi nha dù sao cũng là đệ nhất phú nhị đại a chiếc này xe chống đạn liền cho ngươi kinh ngạc thành dạng này a ngạc nhiên quá lời cái rốt ra a bị phương thần giật vừa nói như thế vương hiệu trưởng nhưng là căn bản không cảm thấy lung túng đem cửa xe quản tốt chạy chậm đến một bên khác ngồi vào trong xe về sau vẫn không quên nuốt ve cái kia thật dày kiếng chống đạn vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói ra h ắ c h ắ c xe chống đạn ta đương nhiên gặp qua a trong nhà của ta thì có một cố mẹ xe ds chống đạn thế nhưng là cùng ngươi sự so sánh này liền thành chỉ hộ phương ca ngươi xe này ta xem cùng mỹ quốc tổng thống trước kia lục quân số một đều không kém cạnh a ba lúc này phía trước lái xe tề tiểu thiên thì là đột nhiên cười h ắ t h ắ t tiếp lời nói phương ca chiếc xe này xác thực không phải thông thường xe chống đạn ta vừa mới kiểm tra một hồi chiếc xe này chống đạn cấp bậc cùng đủ loại tính năng vẫn thật sự cùng lục quân số một trừ bỏ kiểu xe cùng bên trong xe hệ thống vũ khí bên ngoài còn lại giống như lúc là chiếc này xe so với bình thường xe bọc thép đều muốn kiên cố một điểm nói không khoa trường cho dù là chiếc xe này bị giờ tờ g đánh trúng nhiều lắm cũng chính là lắc l ư một lần chỉ cần cửa sổ đóng kỹ thậm chí ngay cả tiếng nổ mạnh đều nghe không được bao nhiêu ngo tạo có nhu bức như vậy sao phương thần giật vừa bắt đầu cũng chỉ tưởng rằng một cỗ thông thường xe chống đạn cho rằng tất cả xe chống đạn đều hẳn là là như vậy không nghĩ tới bản thân còn đánh giá thấp chiếc xe hơi này như bức trình độ ai trong khoảng thời gian kế tiếp tề tiểu thiên vừa đi theo trước mặt tãn phả lái xe một bên cho phương thần giật giảng giải hắn nắm giữ liên quan tới chiếc này chi thức dựa theo tề tiểu thiên giảng giải phương thần giật ở phía sau sắp xếp trên cửa xe tìm được một cái có thể bày ra một cây súng trường lớn nhỏ tối hộp đang ghế giữa đằng sau tìm được có thể từ bên trong máy móc kéo ra lỗ đạn các loại đương nhiên chứ những thứ này ra kỳ kỳ quái quái công năng bên、ngoài. mãi ế c xe này thoải mãi dễ phương là ca ngơi xe này quả thực quá ngưỡng bức đây nếu là phía trước trên đầu xe treo cái hoa hạ cờ đổi lại cái bảng số xe nhất định chính là số một xe a vương hiệu trưởng trong chuyện là ám chỉ vương tư thông nhưng chắc vì một số lý do nên tắc ca viết thẳng tên chương hai trăm bốn mươi hai hóa trang thẩm thấu xe một đường đi tới tổ chức lần tranh tài này khách sạn khách sạn này không đặc biệt chỗ chính là toàn bộ tần hoàng đào tốt nhất khách sạn năm sao tần hoàng khách sạn lần nữa lại tới đây phương thần giật trong lòng vẫn là rất nhiều cảm khái dù sao liền là ở nơi này bản thân chiếm được bách mọc hàm mặc dù đám người đến thời điểm mới là hai giờ chiều khoảng cách tranh tài còn có sáu giờ nhưng là trừ bỏ tranh tài bên ngoài buổi chiều còn có một trận khai mạc nghi thức cùng phóng viên lễ ra mắt lúc trước thêm nhiệt các loại hoạt động đương nhiên đối với tất cả cái này phương thần giật là không có bất kỳ cái gì muốn tham gia ý tưởng mình là đến thi đấu đến thời điểm tranh tài bản thân đi lên đánh một trận liền xong việc về phần những cái này lúc trước hoạt động vẫn là thôi đi tại thì thầm mấy lần cũng không có thỉnh cầu phương thần giật tôn đại thần này về sau vương hiệu trưởng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo các đội viên đi tham gia hoạt động đi tới khách sạn cung cấp nghỉ ngơi gian phòng phương thần giật để tề tiểu thiên mình ở bên trong nghỉ ngơi mà chính hắn thì là kẹp lấy cái kia từ không rời người bao ra ra gian phòng phương thần giật dự định tản bộ đến khách sạn đằng sau cái kia rác rời chuyển vận điểm tới nhìn xem nhìn đồng hồ cái giờ này chính là thời gian ăn cơm xe rác khẳng định còn không có càng nghĩ càng h ư n ấ n phương thần giật dưới chân cũng phải không từ tự c h ú bước nhanh hơn ở tại trong mắt tựa hồ nhìn thấy vô số r ắ c rưởi đang cùng mình vây tay cái đó nghĩ đến mới vừa đến đại s ả n h liền gặp được một đoàn trẻ tuổi nam nam nữ nữ vây tại cửa ra vào nhìn xem nguyên một đám trong tay cầm điện thoại dẫm chân hướng bên trong nhìn quanh dáng vẻ cực kỳ giống trong tv nhìn thấy đây một ít hâm mộ m ì n h tinh f a n hâm mộ như thế bất đắc dĩ lắc đầu trước đó liền nghe vương hiệu trưởng đề cập tới những người này cũng đều là đến xem những cái này chiến đội thành viên mặc dù những cái này chiến đội thành viên cũng không phải là cái gì minh tinh nhưng là những cái này tướng mạo hơi đẹp trai khí bọn tiểu tử cũng là có bản thân phát cuồng cho dù là những cái kia dáng dấp không phải quá tốt cũng có bản thân trò chơi phấn nói câu tất cả mọi người có thể hiểu đừng nói là bọn họ những người này tự liền những cái này tiểu vong hồng nhóm đi ra một chuyến còn có thể có mấy cái như vậy phan hâm mộ đây bất quá những cái này đều cùng phương thần giật không có quan hệ gì lắc đầu bước nhanh hướng về cửa chính đi đến hắn hiện tại nhưng không liên quan tâm những cái này chuyện loạn thất b ạ tao hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ tất cả đều là hậu viện rất rưỡi. Hoa. Là giật, thần A. Giật, thần. giật thần không biết là ai hô một câu trong nháy mắt cửa ra vào một đám bị bảo an kéo ở bên ngoài các nữ sinh liền điên cuồng nhìn xem bên trong đi tới đẹp trai đến mạo phào phương thần giật nguyên một đám thét chói thai văng lên giống điên cuồng hướng về đã đến cửa ra vào phương thần giật v ư t lên có lẽ là bảo an cũng không nghĩ tới phương thần giật đột nhiên xuất hiện dẫn đám người dối loạn một cái không chú ý lập tức vô số nữ sinh xông vào quán rượu đại s ả n h phương thần giật bắt đầu còn chưa kịp phản ứng thậm chí nói hắn căn bản cũng không có nghĩ tới những người này sẽ nhận biết mình càng không có nghĩ qua những người này sẽ điên cuồng như vậy đột nhiên xông về phía mình đợi đến phương thần giật từ khi sắp nhặt được siêu cấp nhiều rác rưởi mà hưng phấn bên trong phản ứng lại thời điểm hắn đã bị một đám điên cuồng hô hào nữ sinh một đám nữ sinh càng là đi lên liền kiếm lấy cướp nào h vào trong ngực của mình một ít sau lưng cũng phải không cam yếu thế tại sau lưng đánh về phía phía sau lưng của mình ngoa tạo các ngươi nhận là người rồi đột nhiên tập k ích dù là phương thần giật thân t h ủ tại như thế nào được cũng là không thể làm gì dù sao mình tổng không thể ra tay công kích những người này a thân thể nhanh chóng hất lên đem trên người treo mấy nữ sinh tránh ra khỏi thế nhưng là thế nhưng chung quanh nữ sinh không xuống hơn trăm người tránh ra khỏi mấy cái này trong nháy mắt lại có vô số cái nào vào trên người mình hai ba giây sau phương thần giật thậm chí đều đã không cách nào hất ra trước người nữ sinh nguyên nhân là phía sau nữ sinh không ngừng hướng về bên trong chen trúc đã chen lấn nghiêm nghiêm thật thật. đột nhiên phương thần giật chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến ở mức mềm mại xúc cảm lập tức trong lòng giật mình thầm kêu một tiếng không tốt tranh thủ thời gian một cái hất đầu ngay sau đó dôi ra một cái tay gắt gao che miệng trên mặt đã bị các nàng công chiếm miệng có thể tuyệt đối tuyệt đối không thể bị các nàng thân các người c h ư a có sở cái mông ta a vừa mới đem miệng c h e trên mông cũng cảm giác có người đang không ngừng bắt phương thần g ậ t lúc này trong lòng đều nhanh muốn h o n g mất thầm nghĩ trong lòng những người này cũng quá lưu mạnh a chỉ là chung quanh tiếng ồn nào thật sự là quá lớn đến mức phương thần giật thanh em trực tiếp bị dìm ngập tại trong đám người sau l ư n g bảo an nhìn thấy trận thế này lập tức cũng là đau cả đầu đối mặt với mấy cái này nữ sinh chính mình cũng không tốt quá mức t h ô lỗ muốn đi lên kéo ra à thậm chí đều không biết làm như thế nào ra tay trong lúc nhất thời cấp bách phải ở bên ngoài xoay quanh lại nói bên trong phương thần giật vừa mới bị tập kích đằng sau cái này cũng chưa hết ở hắn nghĩ đến muốn hay không dùng man lực sông mở đám người thời điểm đột nhiên mở chừng hai mắt ngay sau đó trong miệng mắng tiếng hoa tảo thân thể trực tiếp một cái bạo lực đong đưa lập tức chung quanh nữ sinh bị đâm đến một trận tiêu đau thế nhưng người đứng phía sau nhóm thật sự là nhiều lắm cho dù là bị đụng cũng không hề rời đi phương thần giật bên người mà theo phương thần giật một cái này đong đưa lập tức cảm giác phương tiểu giật bên trên chuyền đến một trận lôi kéo cảm giác trong lòng thầm mắng ai đây thất đức như vậy lúc này đều không buông tay a một tay che miệng tay kia tranh thủ thời gian hướng về phương tiểu giật bảo hộ đi cảm thụ được cái kia sức lôi kéo biến mất phương thần giật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bất quá nhìn xem đám người chung quanh lông mày không khỏi chăm chú nhữ lên nghĩ đến trong sạch của mình cũng không thể cứ như vậy nằm tại chỗ này lập tức thân thể lần nữa bay xuống thừa dịp hất ra chúng nữ một cái này q u a n người trực tiếp một cái vật lên c ũ n g không quản được nhiều như vậy một c ư ớ c dẫm ở không biết hai trên đầu gối một cái dùng s ư ớ c một cái khát chân cũng đã dẫm nát chúng nữ bờ vai bên trên mà vì giảm bất đối mọi người n ộ thương phương thần giật tại nún người nhảy lên trong n g á y mắt đã đem trên chân dép lào cởi bỏ cứ như vậy nhanh chóng dẫm ở chúng nữ bờ vai bên trên mấy cái vượt qua rốt cục tại chúng nữ trên đỉnh đầu chạy ra ngoài ra ngoài sau không d á m chút nào dừng lại quay người liền hướng về đầu bậc thang phóng đi mà đám người nhìn xem phương thần giật chạy n h o nhao quay đầu nhìn về hướng thang lầu đuổi theo bảo an thay thế cái kia còn có thể ở làm cho các nàng sông đi vào vội vang kéo một đạo nhân tường đem chúng nữ ngăn tại bên ngoài chỉ là tại chúng nữ bên trong một người dán g dấp mười điểm v ă n tính thanh tú tiểu cô nương khoe miệng nhưng là đột nhiên p h ủ lên một vòng nụ c ư ờ i vui vẻ hh ắ c ắ c thật có cò dân a mà đám người nhìn xem phương thần giật chạy nhao nhao quay đầu nhìn về hướng thang lầu đuổi theo bảo an thay thế cái kia còn có thể ở làm cho các nàng sông đi vào vội vang kéo một đạo nhân tưởng đem chúng nữ ngăn tại bên ngoài chỉ là tại chúng nữ bên trong một người dán g dấp mười điểm v ă n tính thanh tú tiểu cô nương khoe miệng nhưng là đột nhiên phụ lên một vòng nụ cưỡi vui vẻ hh thật có cò dân a